Chương 79, có thực lực mới có tư cách. Triệu súng năm phong thánh chỉ phát sinh, Vạn Hoa đảo ngũ đại môn phái đều khịt mũi con thường. Bọn họ thao túng bốn quốc hơn 1000 năm, đại tông sư trở lên công pháp đều ở trong tay bọn họ. Thiên Vũ quốc thánh chỉ cùng giấy vệ sinh gần như, ngoại trừ ở Từ Niệm Viêm cùng Vạn Phật Tự gây nên thảo luận ở ngoài, hắn ba đại môn phái trực tiếp làm rác rưởi ném. Triệu súng để lại 5000 trương nộ gia đao ý hùng bi quân cho hứa lương, mang theo mặt khác 5000 nộ gia đao ý hùng bi quân cùng 2000 đấu lân quân, cùng với vệ mặc, Thiên Như, Mã Hiếu cùng Trần Bị mọi người, hướng về gần nhất Từ Niệm Am Ma Di. Từ Niệm Am ở vào Hích Châu cùng Ung Châu chỗ giao giới tỉnh Phượng trên núi, tỉnh Phượng núi không cao, phi thường u tĩnh, trên đỉnh ngọn núi một tòa tiểu quan, chính là Từ Niệm Am. Triệu Súng mang theo 7000 người trực tiếp đem Từ Niệm Am bao quanh. Phúc Tuệ lão sư Thái mang theo Thanh Huệ, thi Tuyết giao trở một đám ni cô nội giận đùng đùng đi ra đạo quan. Từ Niệm Am mỗi đại chỉ lấy 2 đến 5 vị đệ tử thân truyền, vì lẽ đó nhân số không vượng, thêm vào đạo đồng cũng là hai mươi mấy người, có điều thấp nhất tu vi nhưng là Hóa Linh chín tầng. Triệu Sùng cầm trong tay một cái cây quạt, mặc một bộ nho bào một bộ công tử văn nhã trang phục phía sau theo vệ mặc cùng chân yêu ngoài trăm thức là mã hiếu cùng chuẩn bị dẫn dắt đại quân hắn nhìn thấy cùng mười bảy bắt thiếu nữ tự thanh huệ sư thái vẻ mặt có vẻ lung túng sau đó đối với bên cạnh thi tuyết giao cười cợt lúc này thi tuyết giao tâm tình rất phức tạp triệu sùng, ngươi thật lớn mật từ niệm am hơn một nghìn năm còn chưa từng có được này đại nhụ ngày hôm nay bần ni nhất định tự tay giết ngươi phúc tuệ lao sư thái một mặt sát khí vị sư thái này sưng hô như thế nào a triệu sùng cười hỏi nhớ kỹ bần phúc tuệ phúc tuệ nói sau đó thân thể lặng không mà lên hướng về ngoài mới bước triệu sùng giết đi. triệu sùng không đúc đích, vệ mặc bóng người loáng một cái, cũng là bay lơ lửng lên trời, giữa không trung phát sinh ầm ầm ba tiếng vang trầm trầm. một giây sau, phúc tuệ thân thể bay ngược trở lại, vệ mặc cũng bay ngược mà quay về. tiểu thái giám, ngươi nhập đạo, làm sao có khả năng? phúc tuệ trợn to hai mắt. phúc tuệ sư thái, ngươi già rồi. vệ mặc lạnh lạnh nói, tuy rằng hắn mới nhập đạo sơ kỳ, nhưng vừa nãy cùng nhập đạo trung kỳ phúc tuệ giao thủ, cũng không có chịu thiệt. thanh huệ, thanh ý, hai người ngươi giúp ta bắt giết này tặng. phúc tuệ đằng, đằng sát khí nói. phải. thanh huệ cùng thanh ý hai người đáp. Các nàng đều là nhập đạo sơ kỳ tu vi. Phúc Tuệ sư thái, bạn Vương chỉ là muốn xin mời từ niệm am chuyển qua đại học yểm tự gì ổ, vì là Thiên Vũ quốc đổi dưỡng càng nhiều nhân tài, bảo thủ gặp dần dần sa sút, cũng không há ý. Triệu Sùng nói, muốn hợp nhất từ niệm am, ngươi còn chưa đủ tư cách. Phúc tuệ quát, lại một lần nữa hướng về Triệu Sùng đánh tới. Triệu Sùng đột nhiên giơ tay lên, nói, thật sự cho rằng nhập đạo cảnh là có thể muốn làm gì thì làm sao? Bắn tên. Veo veo veo. Phía sau truyền đến lít nha lít nhít thành, mỗi mũi tên đều cái bọc một tầng chân khí, cũng mà còn có một tia đặc thủ điệu, tiên ý Mà hiếu mọi người thanh đao ý triển khai đến cung tên trên. Lên Lăng không đập tới Phúc Tuệ ba người, không thể không tiếp nhận phó Lít nha Lít nhít mũi tên, đối phó một nhánh mang theo tiện ý tiện không khó, thế nhưng đỡ mấy trăm mấy ngàn mũi tên, đối với Phúc Tuệ ba người cũng là việc khó. Hỗ trợ. Phúc Tuệ sau khi rơi xuống đất, bắt đầu không ngừng gọi mũi tên, đồng thời để người phía sau trước đến giúp đỡ. Sau đó phía sau vài tên đại tông sư cùng hơn 10 người Hóa Linh chín tầng tiểu Nico, toàn bộ rút ra kiếm đến gọi mũi tên. Chỉ bằng chút bản lãnh này đã nghĩ chiếm đoạt chúng ta từ Niệm Am, mũi tên đỉnh chỉ sau, chính là giờ chết của các ngươi. Phúc Tuệ quát: nàng tiếng nói vừa ra, vệ mặc liền xuất hiện ở bên người, lấy tay một trường, ầm, hai người chạm nhau một trường, phúc tuệ là bị đánh lén, còn muốn phân thần gọi mũi tên, vì lẽ đó ăn một chút thiệt thòi nhỏ. thiết lưu cũng gia nhập chiến đoàn, chuyên tìm hóa linh chín tầng cùng đại tông sư ni cô bữa. thanh huệ, thanh ý, hai người các ngươi bắt tiểu tặc. phúc tuệ quát, đồng thời một bên chống lại vệ mặc đánh lén, một bên phát sinh một đạo càng to lớn hơn anh kiếm, đem thanh huệ cùng thanh ý trước người mũi tên nữa. thừa dịp bây giờ thời cơ, thanh huệ cùng thanh ý hai người thân ảnh một cái, trong nháy mắt đến triệu súng trước mặt. Thanh Huy thở dài một tiếng, một kiếm đến thẳng triệu sung nứt hầu, thanh ý thì lại đâm hướng về ngực của hắn. Luật xoẹt, hai ánh kiếm nhanh như tia chớp. A di đà phật, triệu sung đột nhiên hai tay hợp thành chữ thập, chín tầng hộ thể kim quang đột nhiên xuất hiện, cuối cùng hợp làm một thể, cách người mình phảng phất hình thành một cái hoàng kim hộ giáp, nguy lực chen lẫn tiếng phản ở mặt ngoài lưu truyền. Len gen, thanh huệ cùng thanh ý hai kiếm bị cản lại, thậm chí hai người kiếm đều thành cung tự hình. Đao ý đến, triệu sung hét lớn một tiếng, phía sau hai đấu lân quân đình chỉ bắn tên, lập tức rút đao ngưng tụ đao ý, sau đó hướng về triệu sung dơ lên tay phải hội tụ. Đây là triệu sùng thôi diễn 2 năm sáng tạo ra thuật hợp kích, chỉ có điều tác dụng ngược lại lực quá lớn, chỉ có ra chỉ 9 tầng kim thân hộ thể sau khi có khả năng sử dụng, đồng thời chỉ có thể hắn sử dụng, người khác tạm thời còn không cách nào hội tụ. Ken ken ken, thanh huệ cùng thanh ý ánh kiếm không ngừng đánh vào triệu sùng trên người, đáng tiếc không gây thương tổn được hắn mảy may. Bảy, đánh đủ chưa? Nên bản vương, triệu sùng trong tay có thêm một cái do đau ý ngưng tụ đại đao, hắn cũng sẽ không cái gì đao pháp, đổ gập xuống một trận chém lung tung. Ta chém. ta chém, ta chém, ta ở chém, đang, thanh ý cản một hồi, phu một tiếng. Trực tiếp bị đánh bay, ngưng tụ 2000 người ý chí đau ý, ở Triệu Sùng hội tụ dưới, đã phát sinh biến chất, Thanh Ý tại chỗ bị đánh bay ra ngoài, khóe miệng chảy máu, bị thương không nhẹ. Thanh Huệ vẻ mặt một trận tinh linh, không dám gắng đón đỡ Triệu Sùng chém giết, sự công kích của chính mình lại thương không được Triệu Sùng, liền chỉ có thể không ngừng né tránh, thỉnh thoảng còn muốn ứng phó cung tên đánh lén, trong khoảng thời gian ngắn, ngàn cân treo sợi tóc, trong lòng bấtỨc cực kỳ. Nàng La Đường Đường nhập đạo cảnh tu vi, Triệu Sùng là cái gì? Chẳng là cái thá gì, nhưng là trên người đối phương áo giáp màu vàng nóng cứ thế mà đánh không ra. Trong tay màu trắng đại đao đụng tới cái gì đều có thể bị đánh bay. Rốt cục thanh huệ không chịu được nữa, một sai lầm để triệu sùng nắm lấy cơ hội, một đao chém thành trọng thương, mất đi sức chiến đấu. Phúc tuệ sư thái, ngươi không phải muốn giết bạn vương sao? Đến nha. Triệu sùng cầm đao ý ngưng tụ đại đao, một mặt đắc ý nói. Lúc này Phúc tuệ nơi nào còn có dư lực đi công kích triệu sùng, nàng cùng vệ mặc chém giết càng đánh trong lòng càng không chắc chắn, vệ mặc phảng phất sâu không thấy đáy lũ đàm, hơn nữa mũi tên hỗ trợ, nàng đã hiện ra bại thế. Thiết lưu dựa vào chính mình ra dày thịt béo, trả giá một điểm vết thương nhỏ đánh đổi, đánh ngất thi tuyết giao chờ hơn 10 người hóa linh chín tầng tiểu ni cô. Lúc này chính đang lực chiến 6 tên đại Tông sư mặc dù có ma hiếu mọi người mũi tên trợ rút vẫn cứ không địch lại chỉ là ở khổ sở chống đỡ vết thương trên người càng ngày càng nhiều triệu xuống liếc mắt nhìn thầm nghĩ trong lòng biết nên đem diệp tử cũng mang tới một giây sau hắn cầm màu trắng đại đao vọt vào thiết Như vòng chiến căn bản không cần phòng ngự một trận chém lung tung hai tên đại tông sư bị chém bay thiết nhu nắm lấy cơ hội một đũa đẩy ngã một người còn có một người bị ma hiếu chúng tên đến cánh tay hai phút sau sáu tên đại tông sư toàn bộ nằm trên mặt đất mất đi sức chiến đấu lúc này toàn bộ chiến trường chỉ còn dư lại vệ mặt cùng phúc tuệ chiến đấu Mà hiếu đám người đã đình chỉ bắn tên, bởi vì mũi tên bắn hết. Triệu Sùng cùng Tiết như vây lại. Phúc Tuệ sư thái, nếu không chúng ta lại ngồi xuống nói chuyện. Triệu Sùng nói. Phúc Tuệ mím môi không nói lời nào, cùng vệ mặc càng đánh càng nhanh. Phúc Tuệ sư thái, ngươi muốn tồn tại ngàn năm từ niệm am hủy ở trong tay chính mình sao? Bản vương kiên trì là có ý hạ, có tin ta hay không khiến người ta trước tiên đem người bị thương giết, sau đó sẽ đem ngàn năm từ niệm am cho hủy đi. Triệu Sùng nhàn nhạt nói. Phúc Tuệ long như lửa đốt, hướng về am bên trong liếc mắt nhìn, tại sao sư tỷ còn không xuất quan? nhưng lại am bên trong một chút động tĩnh đều không có liền như thế vừa phân thần phi một tiếng bị vệ mặc tìm tới cái hở một trường đánh vào bụng của nàng phúc, phúc tuệ thổ huyết ngã xuống đất người còn lưng không đứng lên nổi triệu sùng cầm trong tay đao ý ngưng tụ đại đao tàn đi trên người kim quang cũng biến mất rồi hướng về phúc tuệ đi đến phúc tuệ sư thái bản vương nghe nói chúng ta vạn hoa đảo chỉ có nhập đạo cảnh công pháp nhập đạo cảnh trở lên liền không còn vì lẽ đó vạn hoa đảo chưa từng có ra quá nhập đạo cảnh trở lên cao thủ có phải như vậy hay không người muốn nói cái gì Phúc Tuệ mua nói một chữ trong miệng đều sẽ chảy ra máu tươi. Vừa nãy vệ mặc cái kia một trưởng có thể không nhẹ. Tiếp tục bảo thủ xuống, vĩnh viễn không thể thoát khỏi thần điện không chế, cũng vĩnh viễn không thể được nhập đạo cảnh trở lên công pháp. Triệu sung nhỏ giọng nói, không bằng đến bản vương sáng tạo đại học yểm trợ gì ồ. Các ngươi từ niệm am vẫn là từ niệm am, chỉ có điều hàng năm đều phải làm gốc vương bồi dưỡng nhất định nhân tài. Bản vương có thể cung cấp các ngươi tất cả tài nguyên tu luyện. Có thể. Đột nhiên vang lên bên thay một ông già âm thanh. Triệu sung sợ hết hồn, lập tức nghe tiếng nhìn tới, chẳng biết lúc nào, một tên tóc bạc lau ni cô đứng trước mặt của hắn. người là ai? Triệu Sùng lùi về sau một bước, vệ mặc cùng Thiết Như lập tức chặn ở trước người. Lao Ni Cô xem ra trên người không hề chân khí gợn sóng, nhưng Triệu Sùng, vệ mặc cùng Thiết Như ba trong lòng người đều cảm giác được một tiếng nguy hiểm. Sư tỷ, người rốt cục xuất quan. Phúc Tuệ nhìn thấy Lao Ni Cô, quét qua vừa nãy chăn trưởng. Sư tỷ, cái này tiểu tặc muốn phá hủy chúng ta từ Niệm Am. Bản vương không phải là tiểu tặc, cũng không muốn phá hủy Từ Niệm Am, chỉ là muốn mời các ngươi đi đại học yểm gì ô nhầm Giáo, đem Từ Niệm Am phát dương quan đại, tương lai có thể có cơ hội đi ra vạn hóa đảo, đi xem xem bên ngoài thế giới dù sao kiều huyền đại lục rất lớn nghe nói có người có thể một quyền đánh nát tinh không tiếp tục can với hiện trạng sẽ vĩnh viễn là hết ngồi đáy giếng triệu sùng nói thanh huệ cùng thanh ý có thể đi theo ngươi cái kia cái gì đại học ỉm tỵ gì ội nhậm giáo lao ni cô nói sư tỷ phúc tuệ muốn nói chuyện lao ni cô khoát tay háo một cái không cho nàng nói chuyện bản vương muốn chính là toàn bộ từ niệm am triệu sùng nói lúc nào đem trên núi côn lôn thần điện người giết sạch rồi bần nhi tự nhiên sẽ dẫn người xuống núi lao ni cô nói không nên mọi người cùng nhau giết sạch bọn họ sao triệu sùng hỏi ngược lại Vì lẽ đó ta phải thanh huệ cùng thanh ý hai người theo ngươi." Lao Ni cố nói. Triệu Sùng nháy một cái con mắt, thanh huệ cùng thanh ý đều là nhập đạo sơ kỳ, xem như là từ niệm am đệ nhị cường sức chiến đấu. Cái kia bản vương cảm tạ sư thái, sư thái quả nhiên ánh mắt rộng lớn, không giống một ít người, tầm nhìn hàn hẹp. Triệu Sùng suy nghĩ một chút nói, "Ngươi." Phúc Tuệ tức thật đấy, đáng tiếc bị Lao Ni cầu ngăn cản. Mười ngày sau, thanh huệ cùng thanh ý thương tốt lắm rồi, từng người mang theo đồ đệ xuống núi, Triệu Sùng mọi người chính ở dưới chân núi chờ các nàng. Tác giả có lời. Ngày hôm nay chương mới chậm, xin lỗi, ta tiếp tục viết. Chương 80, bản vương cho ngươi hai cái lựa chọn. Bài kiến vương ra, thanh huệ, thanh ý xuất lĩnh đệ tử thi tuyết giao cùng quan phượng không người đối với triệu sùng hành lễ. Miễn lễ, hai vị sư thái thương khỏe. Triệu sùng hỏi, đã không còn đáng ngại, vậy chúng ta chạy đi đi, vạn vật tử còn rất xa. Triệu sùng nói, phải, bốn tên xinh đẹp ni cô gia nhập, để bọn họ nhánh đại quân này có vẻ có một tia quái gì. Triệu sùng thỉnh thoảng biết một ánh mắt thanh huệ bọn bốn người, trong lòng hảo hảo đáng tiếc, nữ nhân xinh đẹp như vậy làm sao cũng làm ni thanh đăng cổ Phật dày vò, các nàng cũng chịu được được. ăn cơm buổi trưa lúc nghỉ ngơi. Thi Tuyết Giao tìm một cơ hội đi đến Triệu Sùng bên người, hỏi: Ngươi làm sao trở nên lợi hại như vậy? bản Vương xưa nay đều không nói mình không lợi hại. Triệu Sùng cười nói: Nhưng là trên giang hồ vẫn truyền cho ngươi, không có vũ mạch, là rác rưởi vương ra đúng không? Thi Tuyết Giao gật gật đầu, Ai nghe là giả, mắt thấy là thật, ngươi phải có phán đoán của chính mình. Triệu Sùng trang làm ra một bộ cao thâm khó dò dáng vẻ. Thi Tuyết Giao nháy mắt một cái, nhớ lại lần thứ nhất gặp phải Triệu Sùng lúc tình huống, lúc đó nàng dám khẳng định Triệu Sùng chính là một cái không có tu luyện người bình thường. Chẳng lẽ là mình lầm? nàng suy nghĩ nhiều lần cũng không có hướng giải quyết. này, có muốn ăn hay không thỏ rừng bản vương tự mình khảo. triệu sùng đem một cái chân thỏ đưa cho thi tuyết giao. nàng tiếp tới, không có hình tượng chút nào bắt đầu ăn. có muốn hay không gọi sư phụ ngươi cấp nàng một thối. triệu sùng hỏi. không cần, thanh ý sư ba cùng quan vượng sư mọi tính tình đều khá là lạnh. thi tuyết giao lắc lắc đầu, nhìn từ bề ngoài tính tình càng lạnh, thực nội tâm càng giận nhiệt. triệu sùng cười hì hì nói, thi tuyết giao vi như mày, suy nghĩ chốc lát nói, ta làm sao cảm giác ngươi đang đùa lưu manh. nàng ở an lĩnh cùng triệu sùng trụ quá thời gian nửa năm. Vì lẽ đó học rất nhiều Triệu Sùng Phương thức nói chuyện. Bản Vương nhưng là chính nhân quân tử, ngươi không nên nói lung tung. Triệu Sùng cười nói, hắn cùng Thi Tuyết Giao tán gẫu cảm giác rất dễ dàng. Tuyết Giao, lại đây." Thanh Huệ âm thanh vang lên. Thi Tuyết Giao thân một hồi đầu lưỡi, sư phụ gọi ta, đi rồi. Nàng đem chân thọ một tán rồi, đứng dậy đi rồi. Nửa tháng sau, bọn họ đi đến Vạn Phật tự. Ngàn năm cổ tháp, một mảnh trang nghiêm nghiêm túc. Triệu Sùng để Mã Hiếu cùng chuẩn bị dẫn đội ở dưới chân núi chờ, hắn chỉ mang theo vẻ mặc, Thanh Huệ, Thanh Ý, Thi Tuyết Giao cùng Quan Phượng lên núi vừa tới sân môn liền nhìn thấy thánh nghiêm tiền sư đệ tử tuệ an bài kiến sư phụ triệu sùng tiến lên một bước hai tay hợp thành chữ thập hành lễ nói tuệ an cùng vi sư vào tự người khác liền ở ngay đây chờ xem thánh nghiêm tiền sư nói phải triệu sùng đáp vương gia vậy mặc đều một tiếng triệu sùng quay đầu cho hắn một cái an tâm ánh mắt hắn có chín tầng kim thân hộ thể mặc dù có âm như cũng có thể trốn ra được lại nói hắn ở thánh nghiêm tiền sư trong mắt chỉ nhìn thấy tử ái cũng không có sắc cơ sư phụ đồ nhi lần này đến vi sư đã biết rồi nghiêm thánh tiền sư nói. Triệu Sùng không nói gì thêm, lặng lặng theo ở phía sau. "Hơi huynh, đi đến hậu viện, Nghiêm Thánh đem vạn Phật tự sở hữu hòa thượng đều triệu tập lên." "Tuy an, biểu diễn một hồi ngôi hộ thể kim thân." Thánh Nghiêm thiền sư nói. "Phải?" Triệu Sùng không hiểu ý gì, nhưng vẫn cứ chiếu làm, hai tay hợp thành chữ thập, một tiếng A Di Đà Phật, sau đó chín tầng hộ thể kim thân xuất hiện. Dĩ nhiên là thật sự, quá khó mà tin nổi. "A Di Đà Phật." Vạn Phật tự sở hữu hòa thượng đều một mặt vẻ mặt kích động, nghị luận sôi nổi. "Đừng lên tiếng." Thánh Nghiêm khẽ quát một tiếng, hiện trường mới yên tĩnh lại. "Hàng Long, phục Hổ. Hai người các ngươi cùng tuệ an xuống núi thôi." Thánh Nghiêm nói. "Vâng, chủ trì." Triệu Sùng hướng về Hàng Long cùng Phục Hổ hai tên la hán nhìn lại, phát hiện hai người đều là nhập đạo cảnh, bên trong Hàng Long vẫn là nhập đạo chu kỳ, xem ra vạn Phật tự so với Từ Niệm Am Nội Tỉnh Thâm Hậu A. "Sư phụ." "Từ Niệm Am sự, vi sư đã biết, ngươi đem Hàng Long Phục Hổ mang theo bên người, Thiên Vũ Tông, Tứ Tinh môn cùng Viêm Trúc tự vi sư cũng sẽ chào hỏi, đến thời điểm ngươi tùy cơ ứng biến." Thánh Nghiêm Thiền sư nói. Ta ơn sư phụ." Triệu Sùng không người nói rằng, "Ta tự vẫn có một cái tiên đoán." Ai có thể tu thành Đại Phật lăng nghiêm Kinh, ai chính là thiên mệnh chi tử, sẽ đánh vỡ vạn hoa đảo nguyền rủa cùng cầm cố. Thánh nghiêm Thiền Sư nói, lẽ nào bản vương? Chính là. Thánh nghiêm Thiền Sư gật gật đầu. Đêm đó, Triệu sung ở lại vạn phật tự, cùng Thánh nghiêm Thiền Sư nói chuyện rất lâu, hắn triệt để hiểu rõ vạn hoa đảo lịch sử. Nguyên lai vạn hoa đảo vạn năm trước ra quá nhập thánh cảnh nhân vật, thiếu một chút nhất thống toàn bộ cửu huyền đại lục, đáng tiếc cuối cùng bị người ám hại. Thay vào đó chính là thần điện, thần điện ở địa phương khác quản hạt đều rất phân tán, nhưng đối với vạn hoa đảo nhưng thực hành phong cấm, đồng thời đoạn tuyệt vạn hoa đảo trước đây vạn năm đại phái truyền thừa cuối cùng chỉ để lại nhập đạo công pháp hơn một nghìn năm vạn hoa đảo cũng không còn ra quá vượt qua nhập đạo cảnh nhân vật ngày thứ hai triệu sùng mang theo hàng long cùng phục hồi hai tên la hán xuống núi cùng đại quân hội hợp hướng về lang nguyệt quốc mà đi sau mười ngày đại quân đi đến u châu biên cảnh triệu sùng để mã hiếu cùng trần bì mang lưu lại chính mình mang theo vệ mặc, thiên yêu thanh huệ thanh ý thầy cho cùng hàng long phục hồi la hán một nhóm mấy người cưỡi ngựa tiến vào thảo nguyên hướng về thiên vu tông mà đi thiên vu tông cũng không có xem vạn vật tự tốt như vậy nói chuyện có điều triệu sùng để thanh huệ thanh ý hàng long cùng phục hồi bốn vị nhập đạo cảnh mở đường rất nhanh xông vào thiên Vũ Tông tổng đàn. Lần trước bị Nghiêm Thánh Tiền sư che ở Hắc Long Sơn mạch đại phù thủy, lúc này đang ngồi ở trên pháp đàn, nhìn Triệu Sung mọi người một ánh mắt, nói, không nghĩ đến Nghiêm Thánh cùng Phúc Linh hai cái lao Đông Tây, dĩ nhiên tin chuyện hoang đường của ngươi. Ngươi muốn bệnh viện được thần điện đức hiệp. Triệu Sung nói, "Hừ." Đại phù thủy hừ lạnh một tiếng, "Ngươi muốn chết già ở nhập đạo cảnh." Bản Vương nghe nói nhập đạo cảnh chỉ có thể tăng cường 20 năm tuổi thọ mà thôi, mà một khi đột phá nhập đạo cảnh thì lại có thể tăng cường một giáp tuổi thọ. Triệu Xuân nhàn nhạt nói. Đại phù thủy ẩn giấu ở trong hắc bá mặt, vẻ mặt ở kịch liệt biến hóa. Hắn không muốn chết, hắn từ sinh ra bắt đầu liền được khen là thảo nguyên đệ nhất thần đồng. kẻ ở nhập đạo cảnh đã mấy chục năm, mắt thấy đại nạn sắp tới, dựa vào cái gì tin tưởng ngươi? Vậy cũng là thần điện, thiên vu tông kéo dài hơn một nghìn năm, không thể hủy ở ta trong tay. Đại phù thủy nói, nghe nói như thế, triệu xung biết đối phương đã vương lòng rồi. Vụ, hắn hộ thể kim thân hiện lộ ra, sau đó ba khi nói, bản vương chính là vạn hoa đảo thiên mệnh chi tử, dẫn dắt các ngươi phá tan cầm cố, sáng tạo tương lai người. Đại phù thủy con mắt phát sinh màu xanh nhạt ánh sáng, phảng phất hai đám lục hỏa, thật lâu không nói gì làm Triệu Sùng sắp mất đi tự tin lúc đối phương thanh âm khàn khàn vang lên, cô hồn, ngươi với hắn đi. Phải. Một bóng người từ bên cạnh trong bóng tối đi ra, mặc áo bào đen, không thấy rõ khuôn mặt, có điều khí tức trên người cho thấy, lại là một tên nhập đạo cảnh cao thủ. Cáo tử. Triệu Sùng nói, sau đó xoay người rời đi Thiên Vu Tông. Trở lại U Châu biên cảnh sau, Triệu Sùng trước tiên mang theo Mã Hiếu cùng Trần Bị mọi người trở lại kinh thành, nghỉ ngơi hai ngày, rồi lập tức dẫn người đi tới Anh Quốc tứ tinh môn. Lần này Triệu Sùng bên người mang đến tất cả đều là nhập đạo cảnh cao thủ, về mặt Thanh Huy Thanh Nghị, Long Phục cùng Thiên Vu Tông cô hồn. Vốn là cho rằng anh quốc tứ tinh môn nên nạp đầu liền bái, đáng tiếc không như mong muốn, bọn họ mới vừa tới đến tứ tinh môn phạm vi thế lực, liền chịu đến võ sĩ công kích. Triệu Sùng tay cầm quạt giấy căn bản không có để ý tới, vài tên xông lại võ giả, không biết bị cô hồn dùng thủ pháp gì, nói chung không thể giải thích được thất khiếu chảy máu mà chết. Lần sau không muốn thương tính mạng người. Triệu Sùng trừng cô hồn một ánh mắt nói: "Hừ." Hắn hừ lạnh một tiếng. Triệu Sùng hai mắt híp lại, trong lòng biết nếu muốn để đám người kia chịu phục, không phải một chuyện dễ dàng, bọn họ có thể tu luyện đến nhập đạo cảnh, mỗi người đều là thiên tài chân chính. Ngươi lại hừ lạnh một tiếng bản vương liền không mang bọn ngươi thiên vu tông trời, các ngươi đại phù thủy nên đại nạn sắp tới chứ. triệu Sùng lệnh lệnh nói, cô hồn không có hề răng. nếu như ngươi muốn cùng đại phù thủy như thế, chết giả ở nhập đạo cảnh lời nói, cứ tiếp tục giả bộ lung lam ách, bản vương không đáng kể. triệu Sùng nói, cô hồn áo bào đen nhẹ nhàng run rẩy một hồi. triệu Sùng lời nói vừa nãy đối với sản sinh tác dụng, thiên tài tối sợ cái gì? sợ nhất không cách nào lại tu luyện, không cách nào tiến thêm một bước nữa, cuối cùng mất chết giả. nói chuyện. triệu xung quát bản vương hỏi ngươi nói đây, vừa nãy cái đám này võ sĩ tràn ngập sát ý cô hồn rốt cục thỏa hiệp, phát sinh một cái sắc bén âm thanh, như là tiếng kim loại, đặc biệt chói tai. ta đi, cái này quái vật gì? triệu xung trong lòng nói thầm một tiếng. ngươi sau đó vẫn là đường nói chuyện, bản vương vừa nãy sai rồi. triệu xung chụp chụm lô thai nói, cô hồn áo bào đen run rẩy giữ dội lên, hắn tức giận đến không được. theo tứ tinh môn tới gần, công kích bọn họ võ sĩ càng ngày càng nhiều, có điều cô hồn không có lại giết một người, cũng không có lại ra tay, mà là phục hồi một quyền một cái đem đối phương đánh hôn mê bất tỉnh. xông vào tứ tinh môn toàn bộ, một tên tay cầm đao võ sĩ ông lão đứng ở trong sân. Chúng ta Tứ Tinh môn không muốn tham dự, mời trở về đi. Ngươi biết rồi bản vương ý đồ đến." Triệu Sung nhìn chằm chằm ông lão hỏi, Thánh Nghiêm Thiền sư mặc dù nói ngươi là thiên mệnh chi tử, nhưng Tứ Tinh môn không muốn đánh bạc ngàn năm khí vận." Ông lão nói. Triệu Sung không có vội vã nói chuyện, mà là đánh giá lao giả trước mắt, đến trước, nghe nói Tứ Tinh môn là môn phái nhỏ, không xứng cùng Từ Niệm Am, Vạn Phật tử cùng Thiên vu tông đánh đồng với nhau, bản vương còn chưa quá tin tưởng, hiện tại tin, Phúc Linh sư quá, Nghiêm Thánh Thiền sư cùng đại phụ thủy, bọn họ đều là nhập đạo cảnh đỉnh cao, bởi vì không có mặt sau công pháp mới không cách nào tiến thêm một bước nữa, mà ngươi mới nhập đạo trung kỳ. Xem ra các ngươi bốn môn liền nhập đạo cảnh. Công pháp đều không đồng đều a." Ông lão bộ mặt bắp thịt co rúm mấy lần, bởi vì Triệu Sùng nói chính là sự thực, cũng là tâm bệnh của hắn, liền bởi vì như thế, tứ tinh môn chỉ có thể rùa rụt cổ với anh quốc loại này nước nhỏ. Khốn nạn." Ông lão phảng phất chịu đến sỉ nhục, rút đao hướng về Triệu Sùng chém tới. Leng keng. Vệ mặc bóng người loạng một cái, che ở Triệu Sùng trước mặt, hai cây chủy thủ xuất hiện ở trong tay, đỡ lấy ông lão hai đao. Cho bản vương đem hắn bắt. Triệu Sùng gầm nhẹ một tiếng. Thanh Huệ, Thanh Ý, Hàng Long, Phục Hổ, cô hồn liếc mắt nhìn nhau, sau đó một khối động thủ Trong nháy mắt đánh cho ông lão thổ huyết, "Đừng đánh chết rồi." Triệu Sùng lững thững đi tới cái ghế bên cạnh ngồi dưới. Tứ Tinh môn hiện tại chỉ có hai cái lựa chọn, một là diệt môn, từ đây Tứ Tinh môn ở Vạn Hoa Đảo xóa bỏ, hai, đồng sức đồng lòng, theo chúng ta ngồi một cái thuyền. Chương 81, ăn uống no đủ. Môn phái lập tức bị diệt, vẫn là tương lai môn phái bị diệt, sự lựa chọn này để không khó, ông lão tự nhiên làm ra lựa chọn chính xác. "Hạ dù cạm bỉ Sizo." Ông lão gọi tới một người trung niên võ sĩ, "Theo bọn họ đi thôi, nhưng muốn duy trì chúng ta Tứ Tinh môn tôn nghiêm." "Phải." Triệu Sùng ở bức ép từ niệm am, Vạn vật tự cùng Tiên Vu tông sau khi, thực tứ tinh môn cùng Viêm Trúc tự đã không có cơ hội lựa chọn, chỉ có thể nương nhờ vào, nếu không đem đối mặt thai hỏa diệt môn, cái này kêu là chiều hướng phát triển. Nửa tháng sau, Triệu Sùng mang theo vệ mặc chờ bảy tên nhập đạo cảnh võ giả đi đến Viêm Trúc tự, nguồn sức mạnh này đã thuộc về Vạn Hoa đảo tối sức mạnh hàng đầu, vì lẽ đó Viêm Trúc tự chủ trì vẫn chưa từ chối, phái ra một tên cứ gọi phổ nhi nhập đạo cảnh võ giả tùy tùng. Đến đây, Vạn Hoa đảo ngũ đại môn phái đều bị Triệu Sùng go lên chính mình trên xa. Kinh thành, Thiết Nưu buồn bực ngán ngẩm ngồi ở trên đường. Giáp tử ở trong cung bảo vệ ngê trong hồng nệm lường. Các cận sơn cả ngày tiếp thân bảo vệ lâm hao mặc dù có thời gian cũng là liều mạng tu luyện quý minh cả ngày mang theo đội hộ vệ tuần tra nông trang công tác cẩn thận tỉ mỉ chỉ còn dư lại thiết nhu cái này đại người không phận sự hắn ngồi ở trên đường ăn bánh bao sau đó xem vương gia như thế lời bình qua lại nữ nhân an tuệ dẫn người chính đang đông hoa môn phụ cận kiểm tra tối hôm qua phát sinh đồng thời diệt môn án nàng kiểm tra hiện trường thăm viếng hàng xóm sau phát hiện không giống phổ thông diệt môn án càng như là bị người diệt khẩu kinh thành nhìn từ bề ngoài bình tĩnh nhưng lâm hao tàn sát đấm máu di chứng về sau dần dần hiện lộ ra quyền quý cùng hoàng tộc liên hợp bọn họ không muốn mất đi chính mình đặc quyền thậm chí còn có sĩ tộc cũng tham dự vào bởi vì triệu sùng lý niệm là dân làm quý quân làm nhẹ quân đều vì nhẹ sĩ tộc tự nhiên cũng không thể hưởng thụ đặc quyền trước đây nhưng là hình không lên đại phu bọn họ thừa dịp triệu sùng không ở kinh thành thật giống chính đang liêu đổ cái gì an tuệ làm bộ khoái đã 4, năm năm rất có kinh nghiệm ánh mắt sắc bén nhìn chằm chằm từ đông hoa môn trải qua người đi đường đột nhiên có một tên gánh trọng trách người bán hàng tiến vào tầm mắt của nàng đối phương bước chân trầm ổn bước đi tư thế vừa nhìn chính là tu lợi người nhưng trên người nhưng không có giữa phần chân khí gần sóng kỳ quái An Tuệ âm thầm hiếu kỳ nhiều năm kinh nghiệm làm việc nói cho nàng càng là khác thường sự tình tất nhiên có vấn đề ngươi đứng lại một giây sau An Tuệ đem người bán hàng rong ngăn lại người bán hàng rong ngẩng đầu nhìn An Tuệ lộ ra một mặt đủ cười bộ đầu đại nhân người tên là gì ra khỏi thành làm gì An Tuệ do hỏi tiểu nhân gọi lương sáu mọi người đều gọi ta Tiểu Lục Tử người bán hàng rong nói không cái gì tay nghề từ kinh thành chọn điểm kim chỉ đến ở nông thôn đi bán kiếm ít tiền nuôi gia đình sống tạm Người bán hàng rong trả lời cũng không có cái gì cái hở. An Tuệ để thủ hạ lật một chút hàng đam, cũng không có phát hiện vấn đề. Thế nhưng nàng chính là cảm giác người này có vấn đề. Kinh thành người bán hàng rong bản bộ đầu đều biết, làm sao trước đây chưa từng thấy người a? An Tuệ hơi hiếp cặp mắt tra đối phương. Hả? Ta đến kinh thành không bao lâu, khả năng đại nhân không có biết. Người bán hàng rong nói. Tối hôm qua có phải là ngươi giết quách đông cả nhà bọn họ? An Tuệ đột nhiên lớn tiếng chất vấn. Đây là một loại thẩm vấn kỹ xảo, đánh đối phương một trở tay không kịp Người bán hàng rong ánh mắt có một chút hoàng hốt, có điều rất nhanh bình tĩnh lại. Đại nhân, ngươi lầm. Tiểu nhân chỉ là một cái đi nhai thoán hạng người bán hàng rong. Thật sao? Theo ta về chuyến nha môn liền biết thật giả. An Tuệ nói, nàng vừa nay bắt lấy nam tử hoa mang, mặc kệ có phải là hắn hay không giết, cái này người bán hàng rong khẳng định nhận dấu cái gì. Một giây sau, tình huống thối biến, nghe được cũng bị mang về nha môn. Người bán hàng rong trong tay đột nhiên có thêm một cây truy thủ, thấp ở An Tuệ nơi cổ, An Tuệ hóa linh bảy tầng, phản ứng tương đương cấp tốc, đáng tiếc vẫn là chậm một đường, bị đối phương khống chế lại. Lúc này người bán hàng rong nơi nào còn có trung thực dáng vẻ, trên người chân khí sóng rất mãnh liệt, dĩ nhiên là hóa linh chín tầng chẳng trách có thể trong nháy mắt khống chế lại An Tuệ. Thả ra An bộ đầu. Vài tên bộ khoái lập tức rút dao, đem người bán hàng rong bao quanh vây lên, lớn tiếng quát lớn. Cũng này, nếu không, ta làm thịt nàng, nghe nói nàng là các ngươi vương gia nhân tình." Khà khà. Người bán hàng rong quát. Thiết Nưu vốn còn muốn xem gặp não nhiệt sẽ giúp bậc điệu, nghe được đối phương xỉ nhục gan vương ra, hai con như trừng mắt, đứng dậy, hét lớn một tiếng, "Thái!" Người bán hàng rong cảm giác đầu một trận đau đớn, linh hồn phản phất chịu đến một loại nào đó kinh hãi, xuất hiện chốc lát giải ra, Thiến tiếng này giống như là chen lẫn hắn luyện ra hàm thiên chú ý. Ô. Thời khắc này giải ra chính là sinh tử chi cách, một đạo đúa ảnh đánh vào người bán hàng rong trước ngực, ầm. Phốc. Người bán hàng rong trong miệng phun máu, bay ngược ra ngoài, sau khi rơi xuống đất, toàn bộ ngực đã hoàn toàn sụp lõm vào, chết đến mức không thể chết thêm. An Tuệ đang nhìn đến Tiết Nhu một khắc đó, liền biết không tốt, liền vội vàng hô, "Lưu hắn." Đáng tiếc một mạng còn chưa hô lối ra, mở miệng, người bán hàng rong đã phun máu bay ngược mà đi. Nhìn chưa chết. An Tuệ vội vàng phân phó nói, Đầu, đã chết rồi." Đáng ghét. An Tuệ giậm một cái chân. "Này, An Tuệ, ta cứu ngươi một mạng, còn làm bẩn bánh bao." Ngươi đến đền ta bánh bao tiền. Thiên Như vừa nay đem bánh bao ném xuống đất. Lúc này một mặt đáng tiếc nói, Thiên Nhiu, ngươi tại sao không để lại hắn một mạng? An Tuệ nói, Lục Vương ra người, chết. Thiên Nhiu cộc lốc nói, hắn khả năng cùng một cái nào đó âm lưu có quan hệ, ta cần muốn người sống. An Tuệ nói, đó là người chuyện. Thiên Như nói, đền ta bánh bao tiền. An Tuệ tức giận đến muốn đánh người, nhưng lại đánh không lại Thiên Như cái này hai hàng, liền ném mấy viên đồng tiền lớn cho hắn, liền không còn để ý tới, trong lòng âm thầm nghĩ, hôm nào nhìn thấy Diệp Tử Mụi nhất định cho cái này hai hàng trên địa mắt dược. Thiết Nưu cầm tiền chuẩn bị một lần nữa mua mấy cái bánh bao, đột nhiên hướng Tu Bình xuất hiện ở trước mặt hắn. "Thiết Nưu huynh đệ, ăn cái gì bánh bao, ta mời ngươi uống rượu." Nói với Tu Bình. "Là ngươi à, ngày hôm nay không cần ở trong cung hầu hạ lão hoàng thượng." Thiết Nưu tự nhiên nhận thức hướng Tu Bình. Hướng Tu Bình cười cợt, "Hiện ở kinh thành như vậy yên ổn, ai ăn hùng tâm bao dám to gan tiến vào hoàng cung như hại hoàng thượng. Đi một chút, ta mời ngươi uống một ly." "Tốt." Thiết Nưu liếm môi một cái, hắn uống rất ít rượu, chủ yếu rượu quá đắt, hắn đổng lộc đều tích góp lên, không nỡ dùng. Hướng Tu Bình mang theo Thiết Nưu đi tới kinh thành quán rượu ngon nhất, Hương lâu chọn lầu 2 một cái sát đường vị trí. Trưởng quỹ, đem nơi này rượu ngon nhất món ăn bưng lên. Nói với Tu Bình. Vâng. Mãn Hương lâu trưởng quỹ thật giống nhận thức hướng Tu Bình, vô cùng cung kính nói. Hơi Quỳnh, trên bàn liền thả chật món ngon, đồng thời còn mở ra một vỏ 30 năm rượu hoa điêu. Rầm. Thiết Nưu rất không tiền đồ nuốt từng ngụm nước bọt. Ta kính Thiết Nưu hộ vệ một bát, hướng Tu Bình bưng lên bát rượu. Đến, uống. Thiết Như không chút khách khí bưng rượu lên bắt uống một hơi cả sạch, ta bắt đầu ăn. Xin mời. Nói với Tu Bình. Thiết Nưu cầm lấy chiếc đũa không có hình tượng chút nào bắt đầu ăn, hướng Tu Bình chúc rượu. Hắn liền uống, chủ yếu vẫn là ăn. Thiết Nưu hộ vệ, nghe nói tu luyện của các ngươi công pháp đều là xuất từ An Vương gia bàn tay. Xem lửa hậu gần đủ rồi, Hướng Tu Bình mở miệng hỏi. Thiết Nưu nhìn Hướng Tu Bình một ánh mắt, mơ hồ không do nói, xem ở ngươi xin mời ta uống rượu phần trên, cho ngươi chỉ điều đường sáng, nếu như Tu Vi muốn lại tiến vào một tầng lời nói, tốt nhất không muốn lại đi theo lão hoàng đế bên người, phủ vương gia trên thiếu cái phòng các cổng, ngươi có thể suy tính một chút. Phòng các cổng? Hướng Tu Bình khẽ mày một hồi, hắn nhưng là đường đường đại tông sư cảnh, làm sao còn chưa tình nguyện? Không vui quên đi. Vương gia có thu hay không ngươi đều không nhất định đây. Thiết nhu nói, sau đó tiếp tục ăn uống, ngược lại không hoa hán tiền, không ăn trắng không ăn. Phong gác cổng cùng tăng lên tu vi có quan hệ gì? Hướng tu bình hỏi. Quan hệ lớn hơn, chỉ cần ngươi vào Vương gia pháp nhãn, sớm muộn có thể xem ta như thế lợi hại. Thiết nhu nói. Nghe lời này, Hướng tu bình tức giận đến muốn mắng người, hắn nhưng là thành danh đã lâu, mà Thiết nhu mới tiến vào đại tông sư cảnh mấy ngày. Đừng có phục, xem ngươi loại này đại tông sư, ta một cái tay có thể đập chết năm cái. Thiết nhu uống một chút rượu càng thêm không giữ mồm giữ miệng. Mãn phu, lòng tốt mời ngươi uống rượu. Ngươi dám tiêu khiển ta?" Thượng tu Bình trên mặt có điểm không nhịn được, hét lớn một tiếng. "Đừng kích động, ta chỉ là nói thật." Thiết Nưu tiếp tục ăn uống, chân tâm không đem Hướng Tu Bình để ở trong mắt. "Tiếp chiêu, để ta nhìn ngươi là có hay không thật đến như ngoài miệng lợi hại như vậy." Thượng tu Bình không nhịn được ra tay rồi, mỗi cái đại tông sư đều có sự kiêu ngạo của chính mình. "Ai, còn không ăn xong, lần này muốn lãng phí." Thiết Nưu thở dài một tiếng, một giây sau, tay trái đỡ Hướng Tu Bình công kích, bàn tay phải hướng về mặt của đối phương phiến đi, cái này hai hàng yêu nhất phiến mặt người. Thượng tu Bình chân khí ngưng tụ với cánh tay, hướng trả lại. Ẩm giang giác lầu hai trần nhà nát rầm hướng tu bình trực tiếp bị đánh đến lầu một hắn cảm giác chỉnh cánh tay mất đi chi giác cả người đều đã tê dần trong thời gian ngắn chân khí không cách nào ngưng tụ thân thể không thể động đậy thiên nhu bóng người loáng một cái theo nhảy đến lầu một kha kha lần này tin chưa ô ầm thiên nhu lại lần nữa một cái tát tát ra hướng tu bình vừa nhắm mắt lại chỉ có thể yên lặng chịu đựng bởi vì hắn thân thể không thể động đậy vừa nãy chân khí đều bị đánh tan dĩ nhiên trong thời gian ngắn không cách nào ngưng tụ rầm hắn bị thiên nhu đệ nhị lòng bàn tay phiến hôn mê bất tỉnh ai dám ở trong tiệu lâu gây sự An Tuệ mang người đi vào. An Tuệ, ngươi tới thật đúng lúc, hướng Tu Bình xin mời ta uống rượu, khẳng định không có lòng tốt, ngươi thầm thầm hắn. Thiết Nưu đối với An Tuệ gieo lên, ngươi cũng theo ta về nha môn, không cho đi. An Tuệ đối với Thiết Nưu quát. Khà khà. Thiết Nhu cười hì hì, trực tiếp chạy mất, ăn uống no đủ, về đi ngủ đi. An Tuệ lại lần nữa giậm chân, bởi vì nàng nắm Thiết Nưu không có biện pháp nào, sau đó nhìn bị đập ngất đi hướng Tu Bình, trong lòng dĩ nhiên đối với sản sinh một chút thương hại. Đầu, làm sao bây giờ? Mang về thầm thầm. An Tuệ lông mày đại hơi nhíu nói. Nàng tổng cảm giác mấy ngày nay kinh thành đang ấp vũ đâm như gì, nhưng lại tổng không tìm được manh mối. Thưỡng Tu Bình xin mời Thiết Nghiu uống rượu, hai người tám gậy che đánh không được, có thể thật sự có cái gì người không nhận ra mục đích. Nàng nhưng lại an lĩnh lao nhân, tự nhiên hiểu rõ Thiết Nghiu. Nếu như có người cho rằng Thiết Nghiu đần độn, vậy khẳng định mình mới là một cái đại nốc. Thưỡng Tu Bình tỉnh lại thời điểm, phát hiện mình bị xích sắt quấn vào một cái cái ghế sắt trên, lập tức thử một hồi chân khí trong cơ thể, dĩ nhiên không cách nào vận hành. Các ngươi cho ta ăn cái gì? Ngăn trở công đan xem ngươi loại này lại tông sư, bản bộ đầu cũng không dám xem thường. An Tuệ nói, nói một chút đi. Các ngươi đến cùng đang mưu đồ âm mưu gì? Âm mưu? Âm mưu gì? An Bộ Đầu, ngươi khẳng định hiểu lầm, ta chỉ là xin mời Thiết Nưu Minh Đệ uống rượu tán gẫu, sau đó vì một chút việc nhỏ bắt đầu tranh chấp." Nói với Tu Bình. "Hừ, nếu tiến vào nơi này, cũng đừng nghĩ lừa dối quại, vẫn là thành thật khai báo đi." An tuổi nói, thực năng căn bản không có bất kỳ chứng cứ nào, hết thảy đều là suy đoán, chính là đang gạt hướng Tu Bình, còn có đối với Thiết Nưu một loại nào đó tín nhiệm, nếu Thiết Nưu đều phát hiện không đúng, vậy khẳng định là có tình dị thường. Chương 82, bởi vì hắn là An Vô Gia Thương tu bình chưa từng có nghĩ tới chính mình gặp có một ngày như thế, hắn từ nhỏ cũng là tu luyện thiên tài, tiến vào đại tông sư sau, càng là chịu đến vô số người kính ngưỡng, mà hết thể này ở triệu sùng vào kinh sau khi, liền trở thành quá khứ thức. Cái kia gọi vệ mặc tiểu thái giám, để hắn đấu kỵ nội mạng, liền ngay cả đối phương đồ đệ diệp tử, dĩ nhiên cũng tiến vào đại tông sư cảnh, đồng thời xem ra sâu không lường được. Hắn mỗi thời mỗi khắc đều ở hỏi mình, tại sao? Là chính mình không đủ nỗ lực sao? Ngày hôm nay rời đi hoàng cung, một chính là tránh hiểm nghi, không muốn dính líu lưu tông vân bọn họ sự tình, hai. Sắp thực muốn tìm Thiết Nghiêu hỏi một chút, đến cùng tại sao ở An Vương gia người ở bên cạnh tu luyện lên thật giống không có bình cảnh tự thiên tài lớp lớp. nhưng là tuyệt đối không ngờ rằng Thiết Nghiêu là một cái ăn xong ngươi đồ vật trở mặt không quen biết cầu vật, không chỉ đem hắn đánh ngất, còn để An Tuệ đem vỗ vào nha môn. Hướng Tu Bình, ngươi vẫn là thành thật khai báo đi, nếu không ta không ngại phế bỏ ngươi đại tông sư tu vi. An Tuệ nhìn trầm trầm nói với Tu Bình, ngươi dám? Hướng Tu Bình kinh hãi, gầm rú nói, bản bộ đầu được An Vương gia nhờ vả, duy trì kinh thành trị an, đừng nói phế bỏ ngươi tu vi, chính là giết ngươi, cũng không phải một cái đại sự gì. An Tuệ nhàn nhạt nói: "Nàng càng như vậy, thưởng tu bình trong lòng càng không chắc chắn, ta nhưng là đại tông sư. Ta biết, đại tông sư rất đáng gờ sao?" An Tuệ hỏi ngược lại, Vương Gia nói ta thiên phú rất tốt, nếu như không phải những năm này cả ngày bận bịu công vụ, không làm được cũng có thể đi vào đại tông sư cảnh. Không tin tưởng. Ở trong mắt ngươi khả năng đại tông sư rất lợi hại, nhưng ở Vương Gia trong mắt, đại tông sư là cơ bản yêu cầu, tổng quản đã nói, đến năm nay để các cận sơn cùng Vương Gia hộ vệ đội trưởng Quý Minh chỉ cần không có gì bất ngờ xảy ra, cơ bản cũng gặp tiến vào đại tông sư cảnh. Thưởng tu bình lòng tự tin từng điểm từng điểm bị An Tuệ cho đánh tan. Chúng ta người khác liệu sống liều chết, tập trung sức mạnh của sự sống cũng có thể không vượt qua nổi lần danh kia, các ngươi dựa vào cái gì? hướng tu bình tâm thái mất cân bằng. Dựa vào cái gì? Bang An Vương gia là thiên mệnh chi tử, Bang An Vương gia để toàn quốc bách tính trải qua ngày tốt, Bang An Vương gia hải nạp bách xuyên lòng dạ." An Tuệ nói. Thiết Như mới vừa nói, nếu như ta có thể được An Vương gia thưởng thức, tu vi khả năng tiến thêm một bước nữa." Nói với Tu Bình. Thiết Như nói không sai." An Tuyển nói. Các ngươi tại sao như vậy tin hắn?" Thượng tu bình nhìn An Tuyển hỏi. Bởi vì hắn là An Vương gia, sở hữu bách tính thần hộ mệnh. Đây là một loại mù quáng mà cùng nhiệt tín nhiệm cùng sùng bái, không có bất kỳ lý do gì. Nói đi, kinh thành đến cùng đang nổi lên âm mưu gì? Đây là cơ hội của ngươi, an vương ra ân oán rõ ràng. An Tuệ nhìn chăm chăm hướng Tu Bình con mắt hỏi, nàng có thể cảm giác được, Hướng Tu Bình nội tâm đang phát sinh biến hóa, đồng thời đối phương khẳng định biết một chút cái gì. Lưu Tông Vân muốn đem Hoàng thượng mang ra hoàng cung, Hướng Tu Bình há miệng, cuối cùng nói ra một cái bí mật kinh người. Hắn tại sao muốn đem Hoàng thượng mang ra hoàng cung? Còn có những người kia tham dự. An Thuệ tiếp tục hỏi, đồng thời gọi tới một tên tâm phúc. Ở bên thai thì thầm chốc lát, tên này tâm phúc lập tức xoay người rời đi. Ta không biết còn có những người kia tham dự, chuyện này cũng là trong lúc vô tình biết được, bọn họ đêm nay khả năng liền sẽ hành động, ta vì tránh hiểm nghi mới rời khỏi hoàng cung. Tu Bình đem sự tình tỉ mỉ nói một lần. An Tuệ nhiều lần do hỏi, cuối cùng xác định hướng Tu Bình không có dấu giếm nước cái gì, lúc này mới vội vội vàng vàng rời đi. "Này, thả ta đi ra ngoài, ta đem biết đến đều nói cho ngươi." Nói với Tu Bình. "Hoa đức ngươi ở đây chờ một buổi tối, chờ ta triệt để đã điều tra xong, tự nhiên sẽ thả ngươi rời đi." An Tuệ nói, sau đó vội vội vàng vàng đi rồi. "Alo? Alo?" ầm. Cửa sắt lớn đóng lại. Khốn nạn, Hướng thu bình mắng. Hoàng cung, Diệp tử chính ngồi tiếp nghe Hồng Nương Nương ở Ngự Hoa Viên bên trong tàn bộ, một tên cung nữ vội vội vàng vàng mà đến, "Nương nương, chuyện gì?" Nghe Hồng Nương Nương hỏi, "Có một tên bộ khoái cầm an bộ đầu kim bài cầu kiến Diệp tử công chúa, nói có hết sức khẩn cấp sự tình." Cung nữ nói, "Nghe Hồng Nương Nương nhận Diệp tử vì là làm khuê nữ, đem nàng mang tới đi." Nghe Hồng Nương Nương nói, "Phải." Cung nữ đáp, sau đó đứng dậy vội vội vàng vàng rời đi. Khoảng chừng 10 phút, mang theo tên kia bộ khói đi đến Ngự Hoa Viên. Ti chức khấu kiến Nghe Hồng Nương Nương, Diệp tử công chúa. Đứng lên đi. Dạ nương nương, An tuệ tỷ tỷ gọi ngươi tìm đến ta có chuyện gì? Diệp Tử hỏi, nàng tuy rằng mắt không thể thấy, nhưng tâm như gương sáng, đồng thời khí chất càng ngày càng xuất trọn. Bộ khoái khẽ như mày, hướng về cung nữ bên cạnh nhìn lại. "Bạn cung đi xem xem hoa sen." Nghe Hồng nương nương mang theo cung nữ hướng về bên hồ đi đến, làm chỉ còn giữ lại bộ khoái cùng Diệp Tử hai người lúc, bộ khoái nhỏ giọng nói, "Diệp tử công chúa, an bộ đầu để ta cho ngươi biết, tối nay Lưu Tông Vân muốn từ trong hoàng cung đem hoàng thượng mang đi ra ngoài, cần phải xin ngươi ngăn cản." Diệp Tử lông mày đại hơi nhíu một hồi rất nhanh khôi phục bình thường, nói, biết rồi, bộ khóe xoay người rời đi. Diệp tử hướng về cung càn Thanh Phương hướng liếc mắt nhìn, nhỏ giọng thầm thì nói, Vương gia không ở kinh thành, có mấy người liền động kế vặt, thật đáng ghét. Lôi Quyên, nàng đuổi theo nghe Hồng Nương Nương, nghe Hồng Nương Nương nhìn Diệp tử một ánh mắt, không có hỏi chuyện vừa rồi, mà là chỉ vào trong hồ hoa sen bình phẩm từ đầu đến chân. nửa đêm, thực. Triệu Thừa Bang ở trên giường trằn trọc trở mình, vốn là hắn đều tuyệt vọng rồi, nhưng từ khi có một ngày Lưu Tông Vân nói những câu nói kia sau khi, hắn tâm tư lại lần nữa lung lay lên. Quyền lực. Triệu Thừa Bang không muốn mất đi trí cao vô thượng quyền lực, mặc dù loại này quyền lực ở thần điện dưới sự thống trị có một chút dị dạng, nhưng vẫn cứ có thể trưởng quản tính mạng của vô số người. Nếu như Triệu Thừa Bang xưa nay không có từng chiếm được loại này quyền lực, hắn có thể sẽ không lưu luyến, nhưng đã từng hưởng qua cảm giác này, liền sẽ phi thường mê luyến, tức liền cảm thấy được tỷ lệ thành công không lớn, nhưng vẫn cứ sẽ liều mạng muốn một lần nữa đem quyền lực cầm về. Thùng thùng, đùng. Hai dài một ngắn tiếng gõ cửa vang lên, đây là hắn cùng Lưu Tông Vân nước hẹn hiệu. Triệu Thừa đứng dậy, lặng lẽ mở cửa, quả nhiên thấy Lưu Tông Vân đứng bên ngoài một bên. Tông Vân, thật có thể ra khỏi thành." Triệu Thừa Bang hỏi. "Hoàng thượng yên tâm, Triệu Sùng không ở kinh thành, cái kia tiểu thái giám vệ mặc cũng không ở kinh thành, hiện tại là kinh thành tối trống vắng thời điểm, không đi nữa, chờ hắn trở về liền vĩnh viễn đi không được." Lưu Tông Vân nói. "Nhưng là chẳng nghe nói Bách Tính đều phi thường ủng hộ hắn, xưng là thần hộ mệnh, nhà nhà đều cung cấp hắn thần vị." Triệu Thừa Bang nói. "Những này không đủ vì là tin, đều là tin đồn, Bách Tính vẫn là tâm hướng hoàng thượng, chỉ cần hoàng thượng thoát ly nơi này, đợi được chỗ an toàn đăng cao nhất hô, tất nhiên cùng hướng." Lưu Tông Vân nói. "Được." Triệu Thừa Bang cuối cùng hạ quyết tâm gật gật đầu, Lưu Tông Vân thân tay nắm lấy Lưu Thừa Bang gai lưng, chuẩn bị mang theo hắn bay ra hoàng cung tường thành. đáng tiếc bọn họ vừa mới đi ra cung cản thành, đột nhiên trên nóc nhà chuyển đến thanh âm một nữ nhân. Hoàng thượng, đêm tối khuya khét, các ngươi đây là muốn đi nơi đó? Triệu Thừa Bang thân thể run rẩy một hồi, quay đầu nhìn lại, dưới ánh trăng, một tên thân mặc áo trắng nữ nhân đang đứng ở cung cản thanh nóc nhà. Lưu Tông Vân hai mắt hiếp lại hướng về Diệp Tử nhìn lại, tiểu cô nương, nếu ngươi yêu lo chuyện bao động, như vậy đêm nay liền chết ở chỗ này đi. Trường kiếm trong tay của hắn né qua một anh kiếm, bay người về phía nóc nhà Diệp Tử chém tới. Diệp Tử trong tay chẳng biết lúc nào có thêm một thanh trường kiếm, cũng không gặp nàng làm sao động tác, chỉ nghe được đang một tiếng, hai kiếm hẳn là đụng nhau một chiều, một giây sau, Lưu Tông Vân bay ngược mà quay về, tay trái bưng vai phải bằng, khe hở bên trong buốc lên màu tươi. Trong lòng hắn kinh hãi, vừa nay hắn bay người chém giết thời điểm, linh hồn đột nhiên run rẩy một hồi, một luồng không thể giải thích được hoảng sợ truyền khắp toàn thân, phản phất mình bị chém thành hai nửa tự, sau đó động tác trên tay liền chậm một đường, để Diệp Tử một kiếm đâm thùng vai. Vừa nãy nàng hoàn toàn có thể một kiếm giết mình, tại sao không giết? Lẽ nào muốn bắt người sống? Lưu Tông Vân trong lòng âm thầm suy nghĩ. Triệu sung sáng chế đại kinh hồn, Diệp Tử tu luyện càng thêm lợi hại, đã đàng phong tạo cực. Diệp Tử bay người hạ xuống, từng bước từng bước hướng về Lưu Tông Vân áp sát, người bó tay chịu trói đi. Lưu Tông Vân đè xuống trong lòng hoảng sợ, lại lần nữa xuất kiếm. Đáng tiếc hắn kiếm phảng phất chém ở Diệp Tử ảnh tử trên, trước mắt Diệp Tử trở nên hoang hốt, bóng người không gặp, xuất hiện lần nữa thời điểm, trường kiếm đã đặt ở Lưu Tông Vân trên cổ. Lưu Tông Vân tính tới Diệp Tử không dám giết hắn, liều mạng xoay người lại lần nữa chém giết. Hừ. Diệp Tử có chút sinh khí, hừ lệnh một tiếng, sử dụng kiếm thân mạnh mẽ vô một cái Lưu Tông Vân cái cổ, trong miệng thở nhẹ một tiếng, đại kinh hồn đúng. Lưu Tông Vân cái cổ chịu đến trọng kích, linh hồn của hắn đồng thời cũng chịu đến trọng thương. ở trong ý thức của chính mình, đầu đã bị chém hạ xuống, liền một giây sau, trên người không thương hắn, không thể giải thích được ném xuống kiếm, có cớ ngã trên mặt đất. đầu của ta, đầu của ta. Triệu Thừa Bang nhìn ngã xuống đất Lưu Tông Vân, nhìn lại một chút giường như tiên nữ giống như Diệp Tử, hai người tuy rằng đều là đại tông sư, nhưng thực lực chân chính cách biệt quá nhiều. Người là Diệp Tử chứ? Triệu Thừa Bang hỏi. Diệp Tử bái kiến hoàng thượng. Diệp Tử quy củ hành lễ. nghe nói nghe Hồng Thu ngươi làm nghĩa nữ, nghe Hồng Nương Nương cùng Vương gia như thế thiện tâm. Không chê Diệp Tử là cái người mù. Diệp Tử nói: Triệu Thừa Bang trong lòng một trận nổi nước bọn, người lợi hại như vậy, ai sẽ để bỏ? Hoàng thượng, màn đêm thăm thẳm, trời lạnh, nghỉ sớm một chút đi. Diệp Tử nhàn nhạt nói: Thừa, tốt. Triệu Thừa Bang nhận mệnh, lại lần nữa liếc mắt nhìn trên đất Lưu Thông Vân, lắc lắc đầu, xoay người đi vào cùng Càn Thanh. Triệu Sùng hiện tại rất phiêu, bởi vì bên người toàn bộ là nhập đạo cảnh võ giả, có thể xưng là vạn hoa đảo mạnh mẽ nhất đoàn. Hắn ở Việt Quốc đi dạo hai ngày, rất muốn có người đến tìm cớ, sau đó sẽ mạnh mẽ đánh sưng mặt của đối phương. đáng tiếp cứ thế mà không ai trêu cho hắn, cảm giác vô vị liền chuẩn bị trở về kinh thành. Vương gia, Ngụy ảnh mới vừa đưa tới tin tức, kinh thành Lưu Tông Vân cấu kết Hoàng tộc chuẩn bị đem Hoàng thượng mang ra hoàng cung, cũng còn tốt bị An Tuệ sớm nhìn thấu, cho Diệp Tử công chúa tin tức, Diệp Tử công chúa đem người ngăn ở cung cần thành. Vệ Mặc nhỏ giọng nói với Triệu Sùng, Triệu Sùng khẽ nhíu mày lên, bản vương mới đi ra mấy ngày, kinh thành người liền dục giả dục dịch, có phải là vẫn là giết quá ít? Vệ Mặc há miệng, không nói gì, chuyện như vậy chỉ có thể do Triệu Sùng chính mình định đoạt. Vệ Kinh, Thời Kinh Triệu Sùng nói, còn có, đệ Lang Ngụy Quốc, An Quốc cùng Việt quốc hoàng đế trong vòng nửa tháng đến kinh thành, bản vương muốn xin bọn họ uống rượu. Vâng, vương gia. Vậy mặc túi đầu đáp. Chương 83, tàn vỡ. Triệu Sùng sau khi trở lại kinh thành ngay lập tức triệu kiến An Tuệ. Khấu kiến vương gia. An Tuệ, đến cùng xảy ra chuyện gì? Chủ nhân là ai? Triệu Sùng hỏi. Ti chức vô năng, An Tuệ lại muốn quỳ xuống. Được rồi, nói một chút tình huống cụ thể. Triệu Sùng ngăn cản. Hoàng thượng bên kia Ti chức không tư cách thẩm vấn. An Tuệ nói, Lưu Tông Vân không phải bắt được. Về vương gia, Lưu Tông Vân chết sống không mở miệng, hắn nói nhất định phải vương gia tự mình đi. An Tuệ túi đầu hồi đáp. Đại tông sư có đại tông sư tôn nghiêm, Bản Vương liền cho hắn cái này mặt mũi. Triệu Sùng suy nghĩ một chút nói, "Sau nửa canh giờ, Lưu Tông Vân bị mang đến nông trang." Hắn cả người bị xích sắt cột, còn mang hơn trăm cân đại thiết gông xiềng, An Tuệ mấy tên thủ hạ như gặp đại địch. Triệu Sùng hai chân chéo ngoệ nửa nằm ở trên xích đu, liếc Lưu Tông Vân một ánh mắt, nói, "Đem trên người hắn gông xiềng giải." "Vâng, vương gia." An Tuệ đáp, sau đó để thủ hạ đem Lưu Tông Vân trên người thiết công giải. Lưu Tông Vân hoạt động một chút thân thể, hơi híp cặp mắt hướng Triệu Sùng nhìn lại. Thấy vương gia, còn không quỳ xuống. Vệ mặc lạnh lùng nói, ừ. Lưu Tông Vân Dương lên mặt hừ lạnh một tiếng. Muốn chết. Vệ Mặc nhập đạo cảnh khí tức tản mắt ra, toàn bộ sân nhiệt độ trong nháy mắt hạ xuống mấy độ. Tiểu vệ tử, đừng động một chút đem nhập đạo cảnh khí tức tản mắt ra. Nhập đạo cảnh là cái giám gì à? Chờ lúc nào nhập thánh, đó mới cho bản vương mặt dài. Triệu Sùng như bước hò hét nói, nô tài biết tội. Vệ Mặc không người nói, lập tức đem nhập đạo cảnh uy thế cất đi. Hừ. Lưu Tông Vân lại một lần nữa hừ lạnh một tiếng. Một cái nhập đạo cảnh thái giám thôi, muốn ta khuất phục, không cửa. Hắn đối với Vệ Mặc nhập đạo phi thường giận mình, chỉ là liều chết thôi. Bởi vì lần trước thấy vệ mặt còn với hắn như thế là đại tông sư, xem ra Lưu đại tông sư trong lòng không phục lắm a. Triệu Súng nâng chung trà lên uống một hớp, Thanh Huệ, Thanh Ý, hai vị sư thái đi ra lượng cái tương đi. Thanh Huệ cùng Thanh Ý nội tâm là từ chối, nhưng nghĩ tới Phúc Linh chủ trì giao phó, cuối cùng bán Triệu Súng một cái mặt mũi, đột nhiên xuất hiện ở Lưu Tông Vân trước mặt, đem mình nhập đạo cảnh uy thế phóng thích ra ngoài. Lưu Tông Vân, thân thể lay động một chút, con mắt chừng đến mức rất lớn, một bộ thấy quỷ vẻ mặt, bởi vì ở hắn quá khứ thời gian mấy chục năm bên trong, xưa nay chưa từng thấy hai tên trở lên nhập đạo cảnh cao nhân đồng thời xuất hiện. Thế nào có phải là rất khiếp sợ? Triệu Sùng nhìn trận mắt ngoác mồm Lưu Tông Vân, cười hỏi. Lưu Tông Vân không nói gì, hắn còn không từ trong khiếp sợ tỉnh lại. Hàng Long Phục Hổ, hai vị đại sư cũng đi ra lộ cái mặt đi. Triệu Sùng nói. Hàng Long Phục Hổ tùy theo xuất hiện ở Lưu Tông Vân trước mặt, tiếp theo cô hồn Xuân Cái Hỷ rổ cùng Phổ Nhi lần lượt biểu hiện. Dầm. Lưu Tông Vân trực tiếp có quắp ngã trên mặt đất. Triệu Sùng đứng lên, đi tới trước mặt hắn, ở trên cao nhìn xuống nói, Lưu đại tông sư, nhập đạo cảnh võ giả, ở bản vương trước mặt đều là triều chi tôi đến, vung chi liền đi. Ngươi chỉ là một cái đại tông sư còn dám ở bản vương trước mặt sĩ diện, còn chưa nói ai là chủ lưu. Ngươi cho rằng đem hoàng thượng mang ra hoàng cung liền có thể cùng bản vương địa vị ngang nhau sao? Bản vương bên người có nhiều như vậy nhập đạo cao thủ, đừng nói thiên vũ quốc ngôi vị hoàng đế, chính là toàn bộ vạn hoa đạo đều là bản vương vật trong túi, các ngươi lấy cái gì cùng bản vương đấu? Triệu sung nhìn chăm chăm Lưu Tông Vân con mắt nói, nhìn Triệu sung bên người đứng tám tên nhập đạo cảnh cao thủ, Lưu Tông Vân nội tâm triệt để vỡ, này cô sức chiến đấu ở vạn hoa đạo không ai có thể ngăn cản. Nói, ai là chủ lưu? Vương, Diệu Vương, lễ bộ thị lang Phùng Thiên Quý. Lưu Tông Vân nói rồi 13 người tên, bên trong Vương gia hai người, tướng quân 6 người, quan chức 4 người, còn có giới trí thức đại nho địch triệu cũng tham dự bên trong. Triệu Sùng hướng về An Tuệ nhìn lại, ký hạ xuống sao? Về Vương gia, toàn bộ nhớ kỹ. An Tuệ không người nói. Phàm là người tham dự, trảm lập quyết. Triệu Sùng mặt lạnh nói, vâng. An Tuệ đáp. Trần Bì, các ngươi hầu lân quân hiệp trợ an bộ đầu bắt người. Triệu Sùng nói với Trần Bì, mặt tướng tuân mệnh. Trần Bì đáp, sau đó ngẩng đầu nhìn An Tuệ một ánh mắt, lộ ra một cái ôn nhu nụ cười. An Tuệ vội vàng cúi đầu, cảm giác mặt có chút nóng lên. Bộ khói cùng gấu lân quân điều động, để kinh thành rối loạn một trận, có điều rất nhanh lắng lại. Lưu Tông Vân bị mang về đại lao sau khi, vẫn nằm ở dại gia trạng thái, mấy ngày không phục hồi tinh thần lại, trong miệng nhắc tới, làm sao có khả năng bọn họ tại sao có thể nhập đạo, ta liền không thể, ta nhưng là tu luyện thiên tài. Đầu của hắn được kích thích quá lớn, tinh thần có chút không quá bình thường. Lưu Tông Vân xác vách quan chính là hướng tu bình, hắn cảm giác mình quá an ổn, nghĩ thầm An Vương ra về đến mình thì có thể đi ra ngoài, liền không ngừng yêu cầu thấy An Tuệ, đáng tiếc An Tuệ mấy ngày nay vội vàng bắt người, căn bản không có công phu để ý tới hắn. Hướng tu bình chửi ầm lên, tùy theo ngục tốt nhục nhã một trận nho nhỏ ngục tốt cũng dám nhục ta chờ sau khi rời khỏi đây tất đồng ngươi hướng tu bình cả giận nói phi một cái nho nhỏ đại tông sư còn dám ở lão tử trước mặt sĩ diện ngục tốt mắng xong câu nói này sau cảm giác cuộc đời của chính mình đều thăng hoa triệu xung câu nói này mấy ngày nay ở kinh thành thành lưu hành ngữ. lão tử là an vương gia con dân ngươi động lão tử một hồi thử xem từng phút giây an vương gia muốn mạng chó của ngươi lão tử một cái tiện mệnh đổi một mình ngươi đại tông sư mệnh đáng giá ngục tốt nhưu bức hò hét nói thật sự cho rằng đại tông sư có thể nên ngang mà đi phi An Vương gia bên người nhập đạo cảnh người thì có 8 cái. 8 cái? Thượng tu Bình cuối cùng đã rõ ràng rồi bên cạnh Lưu Tông Vân vẫn nhắc tới 8 cái nhập đạo cao thủ là có ý gì. Thành thật một chút, còn dám uy hiếp lão tử? Lão tử đem ngươi bẩm báo An Vương gia nơi đó, nhường ngươi chịu không nổi." Ngục tốt nói, sau đó xoay người rời đi. Thượng tu Bình tóc mày, quay đầu hướng về sắt vách đỡ ra Lưu Tông Vân nhìn tới, "Tông Vân huynh, An Vương gia bên người thật sự có 8 tên nhập đạo cảnh cao thủ." Lưu Tông Vân ngơ ngác nhìn hướng Tu Bình một ánh mắt, sau đó khẽ gật đầu, liền cái kia tiểu thái giám đều nhập đạo, ta còn tự gọi thiên tài, ha ha." Giám chó thiên tài ta chính là một đống xú cướp chó, ha ha, xú chó, lưu tông vân triệt để điên rồi, hướng tu bình tuy rằng nội tâm cũng bị kích thích, nhưng càng nhiều vẫn là hư vấn, về mặt dĩ nhiên nhập đạo, xem ra thiết như cùng an tuệ bộ đầu nói khả năng là thật sự, an vương gia khẳng định không đơn giản, nếu như chính mình có thể được hắn thưởng thức lời nói, là không phải tương lai không xa cũng có thể nhập đạo, không, ta không phải xú cướp chó, ta nhập đạo, ha ha, bên cạnh truyền đến lưu tông vân điên điên khủng khủng âm thanh, làm hướng tu bình nhìn thấy an tuệ thời điểm, đã là sau 3 ngày, an bộ đầu, ngươi không phải nói muốn dẫn ta đi gặp vương gia sao? các ngươi chính sách không phải thẳng thắn khoan dung sao? ta biết sự tình đều nói cho các ngươi, các ngươi cũng ngăn cản trận này ông nhiêu, ta là có công. hướng tu bình quát, hướng cái gì hống. an tuệ trường hướng tu bình một ánh mắt, nàng tự mình trải qua tám tiên nhập đạo cảnh võ giả để lưu tông vân tan vỡ cảnh tượng. từ cái kia sau khi, đối với đại tông sư tôn kính trong nháy mắt hàng rồi mấy cái đẳng cấp, vương gia ngươi muốn gặp liền có thể thấy, hướng tu bình trong lòng cái này bất tức ga, chính mình là đại tông sư, là tu luyện thiên tài, trước đây đều là người khác cầu chính mình, nhưng hiện tại thật giống thân phận của đại tông sư không dễ giải. an bộ đầu, ngươi đã đáp ứng hắn không thể làm gì khác hơn là kiên nhẫn tính tình nói ta là đã đáp ứng nhưng hiện tại không rảnh chờ xem cái nào thiên vương gia tâm tình tốt bản quan liền dẫn ngươi đi an tuệ nói sau đó khiến người ta đem phạm nhân nuốt vào đại lao xoay người rời đi an bộ đầu an bộ đầu hướng tu bình kêu vài tiếng đáng tiếc an tuệ cũng không quay đầu lại đi rồi ngoài thành nông trang triệu sung ở về kinh thành trước khiến người ta cho la nguyệt quốc anh quốc cùng việt quốc hoàng đế phát sinh xin mời xin bọn họ đến kinh thành gần nhất lục tục thu được tin đáp lại nói chung các loại lý do từ chối không cho bản vương mặt mũi a triệu xung nói thầm một tiếng Sau đó đem cô hồn, Hạ Vũ Cạmị Sizo sì cùng Phổ Ni ba người kêu lại đây. Các ngươi ba người đem từng người quốc gia hoàng đế nơi này, bản vương muốn xin bọn họ uống rượu." Triệu Sùng nói. Cô hồn ba người khen nhướn mày lên. "Làm sao?" Các ngươi mặt mũi bọn họ cũng không cho. "Vậy hãy để cho các ngươi môn phái thay cái nghe lợi hoàng đế mà." Triệu Sùng cười nói. "Biết rồi." Phổ Ni nói, sau đó thân thể loáng một cái biến mất rồi. Hạ Vũ Cạmị Sizo sì tùy theo cũng đi rồi. Cô hồn vẫn không lúc đích. "Ngươi làm sao còn chưa đi?" Triệu Sùng hỏi. "Lan Nguyệt Quốc có 8 đại bộ lạc." Cô hồn nói. Đem A Tốc cắt mời đến là được." Triệu súng nói, "A Tốc cắt bộ là thảo nguyên to lớn nhất bộ lạc." Cô hồn bóng người loáng một cái, biến mất rồi. Triệu Sùng hai chân chéo ngoậy, trong miệng tự nói, "Lần này xem ngươi muôn còn đến hay không." Vệ Mặc đem Lâm Hao gọi tới. "Phải." Sau nửa canh giờ, Lâm Hao ngồi xe ngựa đi đến nông trang. "Lão Thần." "Được rồi, Lâm tướng, đừng quỳ, ngươi hiện tại nhưng là bản Vương bà bối." Tay chân lầm Cẩm lại đau eo. Triệu súng đem Lâm Hao phủ lên. Vương gia gọi Lão Thần đến nhưng là vì là đang cơ việc. Lâm Hao hỏi, "Vâng, cũng không phải." Triệu nói, Bản vương đã phái người đi đem Lang Nguyệt Quốc, Anh quốc cùng Việt quốc hoàng đế mời đến. Một đây để bọn họ xem lễ, hai mà bản vương muốn đem này bà quốc gia quản lý nhét vào Thiên Vũ đế quốc thống trị, tiến hành cải cách ruộng đất, để bọn họ bách tính cung dưỡng bản vương tự thần. Vương gia nếu thật có thể đem Lang Nguyệt quốc, Anh quốc cùng Việt quốc nhét vào Thiên Vũ đế quốc còn hạn, tất sắp trở thành thiên cổ nhất đế. Lâm hao kích động lại muốn quỳ xuống, bị triệu sùng một cái kéo lại. Lâm tướng không thể công khai chiếm đoạt bọn họ, chỉ có thể phái ra chúng ta quan chức đi giúp bọn họ quản lý bách tính. Đại học ỉm Tờ gì ồ văn viện khoa học lần thứ nhất học sinh tốt nghiệp có bao nhiêu có thể dùng tài năng. Triệu Sùng hỏi: "Vương gia, trong nước cũng là chung quanh thiếu hụt nhân tài a?" Lâm Hào nói: "Lâm tướng, lấy lại cục làm trọng, đem ưu tú nhất nhân tài phái đi lang nguyệt quốc, Anh quốc cùng Việt quốc." Triệu Sùng khuyên. "Được rồi." Lâm Hào cuối cùng gật gật đầu. "Lâm tướng, ngươi phải cố gắng bảo vệ trọng thân thể a, muốn triệt để đem hắn Tam quốc nhét vào Thiên Vũ Đế quốc thống trị, không có mấy năm công lao sợ là không được." Triệu Sùng nói: "Muốn làm đến tự nhiên, âm thầm mà ảnh hưởng tới sự vật. lao thần chắc chắn đem hết toàn lực. Giáo dục nhất định phải gia tăng tập trung vào, toàn quốc trải ra, còn muốn cổ vũ sinh dục, để dân chúng nhà có lương thực dư." bọn họ mới giám sinh. Triệu Sùng nói liên miên cần nhằn nói rất nhiều, Lâm hao đều nhất nhất nhớ rồi. đưa đi Lâm hao sau, Triệu Sùng cảm giác mệt một chút. Vệ Mặc ở bên thai nói, Vương gia, Nghe Hồng Nương Nương gọi người truyền lời, nhường ngươi hết bận đi một chuyến trong cung. chương 84, Hoàng hậu ứng cử viên. mẫu hậu, nhi thần đến xem ngươi. Triệu Sùng nhanh chân đi tiến vào Nghe Hồng Cát, không khiến người ta truyền lời, ngươi cũng không được. Nghe Hồng Nương Nương đâm một hồi Triệu Sùng cái chán, cáu giận nói, mẫu hậu ban a, nhi thần từ Việt quốc trở về, vẫn đang bận, có lúc thật muốn đem Giang Sơn bộ này gánh nặng trả lại phụ hoàng. Triệu Sùng nói còn nói mê sảng, nghe hồng nương nương lườm hắn một cái, Khà khà. triệu sùng cười hì hì, sùng nhi, ngươi đã lớn rồi, nghe nói đăng cơ thời gian đã định, nghe hồng nương nương hỏi, hừm, lâm tướng để khâm thiên giám toán thời gian, triệu sùng đối với chuyện như vậy không phải quá chú ý, nghe hồng nương nương gật gật đầu, nói, những chuyện này mẫu hậu đều mặc kệ, cũng không nên mẫu hậu hỏi đến, nhưng hoàng hậu vị trí không thể không, nhi thần nghe mẫu hậu sắp xếp, triệu sùng nói, đối với việc này, hắn không muốn minh nghe hồng nương nương miễn cho mẹ còn sinh ra khoảng cách, hắn đi đến thế giới này trước hết tiếp xúc cũng là thân nhất ba người đệ nhất chính là nghe hồng nương nương, thứ hai vệ mặc, thứ ba tiểu diệp tử, mẫu hậu bổn gia họ viên vẫn luôn là thi thư gia truyền, nghe hồng nương nương nói, triệu sùng nháy một cái con mắt, trong lòng có một tia lo lắng, Quang thời gian trước mẫu hậu chiêu người nhà thiên cung, một tên cháu gái có được quốc sắc thiên hương, hiền lành lịch sự, cùng ngươi rất là sướng, hồi hộp, triệu sùng trong lòng hơi hồi hộp một chút, sau đó yếu yếu hỏi mẫu hậu tên này quốc sắc thiên hương cháu gái nhưng là họ hàng gần, nghe hồng nương nương lắc lắc đầu, nói là viên gia chi nhánh, nếu như là bạn chi lời nói, mẫu hậu khả năng đã sớm đem nàng gả cho ngươi cũng sẽ không mấy ngày trước mới nhìn mặt trên. hô. triệu sùng thở ra một hơi, chi nhánh lời nói, chí ít đã cách mấy lời, nên không có vấn đề gì. hắn là thật sợ cùng biểu bởi cái gì kết hôn. ngươi có thể muốn thấy mặt một lần. nghe hồng nương nương hỏi. tất cả nghe theo mẫu hậu sắp xếp. triệu sùng rất ngoan ngoãn nói. khi văn, đi ra đi. nghe hồng nương nương hướng về mặt sau kêu một tiếng. sau đó một tên điệu điệu nữ tử đi ra, một thân phồn trang, da dẻ rất trắng, trên mặt có một tiên lượng ngùng, dài đến sát thực quốc sát thiên đường, dung mạo cùng thi tuyết giao không phân cao thấp, có điều khí chất hai người khác nhau. viên khiết văn trên người có một cô thư sinh vị phúc hữu thi thư khí tự hoa mùi vị thi tuyết giao nhưng là một cái khác cực đoan từ nhỏ tập võ nàng tuy rằng nghiêng nước nghiêng thành khí chất nhưng là ảnh tư thiên ngang có một tia người giang hồ cũng dã cùng bất ham nhìn thấy biểu ca viên khiết văn hành lễ nói khắc phục triệu sùng vừa nãy ở uống trà nghe được biểu ca hai chữ sau bị nước trà sặc một cái cái kia vẫn là sưng hô vương gia đi cái gì vương gia nghe hồng nương nương lườm hắn một cái lập tức đều phải làm hoàng đến người làm vương gia nghiện a bị hồng nương nương vừa nói như thế triệu sùng cũng không biết nói cái gì tốt mang biểu mọi người đi ngự hoa viên đi một chút. Nghe hồng nương nương phân phó nói, vâng, mẫu hậu. Triệu súng đáp, sau đó đứng dậy mang theo viên khiết văn đi ra nghe hồng cát, hướng về bên cạnh ngự hoa viên đi đến. Biểu ca, gọi vương ra. Triệu súng lại lần nữa cải chính nói, hắn nghĩ tới vạn nhất ở đêm động phòng hoa trúc, viên khiết văn kêu một tiếng biểu ca, ngẫm lại đều lên cả người nổi da gà. viên khiết văn có một tia băn bức, miệng nhỏ đô lên, có điều rất nhanh lại khôi phục kiên tĩnh. Biểu ca, đối với ta không hài lòng. nàng chính là không gọi triệu súng vương nay không phải có hài lòng hay không sự, cảm tình cần bồi dưỡng. triệu nói. Viên Kiệt văn nháy một cái con mắt, có chút không quá lý giải Triệu Sùng lời nói, nếu như biểu ca không hài lòng lời nói, ta cùng cô cô nói. Triệu Sùng cảm giác được đầu lớn, cảm thấy đến vẫn là đàn hương thư thái, cái gì đều theo hắn, xưa nay không với hắn đối nghịch. Bản vương gặp tân trùng mẫu hậu ý nguyện, ngươi cũng sẽ trở thành hoàng hậu. Triệu Sùng suy nghĩ một chút nói, bởi vì đăng cơ trước, hắn xác thực cần một vị hoàng hậu. Xem ra biểu ca là đối với ta không hài lòng. Viên Kiệt văn trong đôi mắt mang theo nước mắt. Không có a, ta đều đồng ý ngươi trở thành hoàng hậu. Triệu Sùng cái này phiền muộn a. Hắn có lúc thật sự có điểm không hiểu nội nữ nhân, thực chính hắn không có phát hiện, không phải không hiểu nội nữ nhân, mà là theo quyền lực tăng lớn, trên vai trách nhiệm tăng thêm, hắn đã không có tâm sự ở trên người cô gái hoa tinh lực. Thời gian sau này, hai người cơ bản không giao lưu, cảm giác thời gian gần đủ rồi, Triệu Sùng liền dẫn nàng trở lại Nghe Hồng Cát, sau đó nói cho Nghe Hồng nương nương, hôn sự đều nhờ nàng làm chủ, chính mình không có bất kỳ ý kiến đến gì. Chờ Triệu Sùng sau khi rời đi, Viên Khiết Văn nhảo tới Nghe Hồng nương nương trong lòng ngực, cô cô, biểu ca không thích ta. Không thể, Kiết Văn đẹp đẽ lại ngoan ngoãn, người gặp người thích, hoa thấy hoa nở nghe hồng nương nương dùng tới triệu xung tử, chờ sau này các ngươi thành hôn, hắn sẽ từ từ thích ngươi. Có thật không? Ừm. triệu xung không có vội vã rời đi hoàng cung, mà là đi cung càn thành, hắn nhất định phải cùng triệu thừa bang hảo hảo nói chuyện, miễn cho sau đó đối phương lại gây phiền toái cho mình. trải qua chuyện lần trước, triệu thừa bang đã khôi phục ăn chơi trẻ chén sinh hoạt, triệu xung mới vừa vừa đi vào cung càn thành, liền nhìn thấy hương diễm một màn, liền lập tức lui đi ra, đứng ở ngoài cửa lớn tiếng nói, phụ hoàng, nhi thần muốn cùng ngươi nói chuyện. hơi khinh, vài tên cung nữ mặc quần áo tử tế chạy đến, sau đó mới truyền ra triệu thừa bang âm thanh, vào đi. Phu hoàng, ngươi hiện tại vẫn là Thiên Vũ Quốc Hoàng Đế, sau đó cũng là Thiên Vũ Quốc Thái Thượng Hoàng, có thể hay không chú ý một chút hình tượng. Triệu Sùng nói, ngươi có tư cách gì quản Lão Tử? Triệu Thừa Bang lường hắn một cái nói, Triệu Sùng cao mày, làm sao, còn muốn giết cha sao? Đến a, Triệu Thừa Bang quát, Phu hoàng, ngươi say rồi, như thần hôm nào trở lại? Triệu Sùng xoay người chuẩn bị rời đi, Chấm không có say, lần trước chấm nếu như thành công rời đi hoàng cung, nhất định sẽ vung cánh tay hô lên, để anh hùng thiên hạ thảo phạt ngươi cái này tử. Triệu Thừa Bang cuồng loạn, Triệu Sùng dừng bước, quay đầu nhìn lại, Phu Hằng. Mặc dù Nhi thần hiện tại thả ngươi, chỉ là đồ tăng giết cho tôi, còn nói vung cánh tay hô lên, quần hùng hưởng ứng, đó chỉ là ngộng. Ngươi không nghe thấy dân chúng la lên Nhi thần vì là thần hộ mệnh sao? Bọn họ từng nhà cả ngày lẫn đêm cung phụng Nhi thần tự thần, nói đến vung cánh tay hô lên, đúng là Nhi thần có thể làm được nhất hô ba ứng. Nhi thần để bọn họ có cơm ăn, có áo mặc, có phòng trụ, có đất loại, hải tử có đọc sách, còn có thể tu luyện cao thâm võ công tâm pháp, chỉ cần nỗ lực là có thể thi vào đại học yếm tự dị tương lai xuất tướng nhập tướng, thay đổi cả gia tộc vận mệnh. Phu hoàng, ngươi cho bọn hắn cái gì? Đói bụng, nghèo khó, hai nạn Tử vong, ngươi cho rằng bọn họ gặp theo ngươi sao? Đến dân tâm người được thiên hạ, nếu như phụ hoàng điểm này còn đều không nhìn rõ lời nói, muốn hy vọng vài tên quyền quý đem nhi thần đuổi xuống đi, cũng quá buồn cười. Triệu Sùng nhàn nhạt nói, Lan, ngươi cho chắp cút. Triệu Thừa Bang giận dữ, bắt đầu đánh đồ vật, bởi vì Triệu Sùng nói đến trong lòng hắn, đâm trúng hắn nửa điểm, hắn không ngu nốc, vẫn ở nghĩ lại. Phụ hoàng nghĩ ngươi thật tốt, sắc là do xương đau, nếu như ngươi thân thể đủ, liền vĩnh viễn có cơ hội đi nhìn xinh đẹp ra sơn. Triệu Sùng nói, cút. Triệu Thừa Bang giống to, Triệu Sùng xoay người rời đi hắn hy vọng triệu thừa bang có thể thành thật một chút, có thể triệt để nghị thông suốt, không muốn lại cho hắn gây phiền toái, bởi vì hắn sợ sệt ngày nào đó chính mình thật không chịu được, sẽ làm ra một ít sai sự. ngoài thành trong một rừng cây, trần bì chính đang nóng nảy chờ đợi. hơi khinh, cách đó không xa truyền đến một con cú mèo tiếng tê, liền hắn lập tức cũng học cú mèo kêu hai tiếng. nửa phút sau, một cái hiểu điệu nữ nhân xuất hiện ở trong rừng cây. tuệ tuệ, trần bì ôm an tuệ, an tuệ lỗ thai đều đỏ, dãy dỗi lên, trần bì, ngươi không nên như vậy. ta yêu thích ngươi, vẫn luôn yêu thích ngươi, từ an linh thời điểm liền yêu thích ngươi. trần bì nói, ta hòa ly quá thân thể không sạch sẽ, An Tuệ túi lầu nói, Ta không để ý, Vương Gia đã nói, nam nữ bình đẳng, Trần Bì nói, ngươi có thể tìm một cái đại gia khuê tú, Tuệ Tuệ, ta chỉ thích ngươi, đã mấy năm, ngươi còn muốn thử thách bao lâu? Trần Bì có chút kích động, ta, ta sợ, An Tuệ nói, sợ cái gì? Trần Bì sững sờ hỏi, sợ ngươi không chịu được chuyện biến, ai dám nói lời rẻ pha, ta cắt hắn đầu lưỡi, Trần Bì nói, nhưng là, không cái gì nhưng là, Tuệ Tuệ, ngày mai ta liền tìm Vương Gia, nói với hắn ta muốn cưới ngươi, Trần Bì như chặt đinh chém sắt nói. An Tuệ nội tâm trở nên kích động, một luồng gọi hạnh phúc cảm giác truyền khắp toàn thân. Ngày thứ hai, Triệu Sùng chính đang ăn điểm tâm, chuẩn bị liền tới. Ngồi khối tiếp theo ăn. Triệu Sùng nói: "Vương gia, thần có việc cầu ngươi." Trần Bị nói: "Chuyện gì?" Triệu Sùng ngẩng đầu liếc mắt nhìn hắn hỏi: "Ta muốn cưới An Tuệ, xin mời vương gia tứ hôn." "Hế?" Triệu Sùng sửng sốt một chút, "An Tuệ đồng ý không?" Đồng ý lời nói, "Các ngươi trực tiếp đi nhà môn đăng ký kết hôn là được." "Đồng ý." Nhưng trong lòng nàng có lo lắng. Trần Bị đột nhiên quỳ trên mặt đất, "Xin mời vương gia tứ hôn." Triệu Sùng khẽ nhũ mày, suy nghĩ một chút, Trần Bì cùng An Tuệ đều là hắn trợ thủ đắc lực, nếu như hai người kết hợp lời nói, ngược lại cũng không phải là không thể. Tiểu Vệ Tử tìm người đem An Tuệ gọi tới. Triệu Sùng nói, phải, vậy mặc không người đáp. Hơi Quỳnh, An Tuệ đến rồi, nhìn thấy Trần Bì quỷ gối Triệu Sùng trước mặt, nàng cũng lập tức quỳ xuống, tham kiến vương gia. Ngươi có nguyện ý hay không gả cho Trần Bì? Triệu Sùng hỏi. ế, chuyện này, bản vương chỉ muốn nghe lời nói thật lòng, đồng ý chính là đồng ý, không muốn chính là không muốn. Triệu Sùng nói, ti trước đồng ý. Đồng ý hai chữ An Tuệ nói rất nhẹ. Âm thanh rất nhỏ, sau khi nói xong, mặt lập tức đỏ. Các người đã trong lúc đó ái mộ lẫn nhau, bản vương liền bàn cho các ngươi kết làm vợ chồng, Trần Bì, cho bản vương nghe rõ, nếu là lấy sau nghe được ngươi bắt nạt An Tuệ, hoặc là ghét bỏ An Tuệ qua lại, bản vương tuyệt không dễ tha ngươi. Triệu Sùng nghiêm khắc nói với Trần Bì, An Tuệ dù sao cũng là hòa ly quá nữ nhân, Trần Bì vạn nhất sau đó ghét bỏ nàng, rất có thể có thể đưa nàng hủy diện, mà Triệu Sùng đem An Tuệ lịch luyện ra không dễ dàng, như nhân vấn đề tình cảm đem cái này nhân tài phá hủy, cái được không đủ bù đắp cái mất, vì lẽ đó hắn lúc này đối với Trần Bỉ đặc biệt nghiêm khắc. Vương gia yên tâm như có một ngày như vậy, thần đem đầu của mình vặn xuống. Trần Bì lời thề son sắt nói, khi vọng ngươi có thể nói được là làm được. Không tới thời gian nửa ngày, An Vương gia tứ hôn Trần Bì cùng An Tuệ sự tình liền chuyển khắp toàn bộ kinh thành, rất là sung kích một ít người quan niệm. Các nam nhân hầu như toàn bộ đối với Trần Bì tiến hành phê phán, các nữ nhân lại được thật ngược lại, đối với Trần Bì rất là tán dương. Chương 85 chạy a. Trần Bì cùng An Tuệ hôn lễ cử hành tương đương long trọng, An lĩnh lao nhân cơ bản đều đi tới, làm triệu mang theo vệ mặc đến thời điểm, đem hôn lễ đẩy hướng về phía cao trào. Có điều tân hôn ngày thứ năm, Trần Bì mang theo Hấu Lân quân hộ vệ Mẫn Tận Trung rời đi kinh thành, bắt đầu dò xét Cửu Châu. Thiên Vũ quốc quá to lớn, Triệu Sùng nội tình quá mỏng, Đại học Ẩm Tự gì ô bồi dưỡng được đến nhân tài căn bản không đủ dùng, phần lớn địa phương vẫn cứ là phân công có từ lâu con trước, gần nhất hắn phát hiện nguyện lực có biến hóa, liền phái ra Mẫn Tận Trung thay hắn dò xét Cửu Châu. Cách đăng cơ còn có một quãng thời gian, Triệu Sùng bắt đầu nhàn tản lên, mỗi ngày đi Đại học Ẩm Tự gì ô lượn một vòng, sau đó liền dẫn vệ mặc khôi phục sản bắn, câu cá sinh hoạt, còn thỉnh huệ chờ nhập đạo cảnh võ giả, tuy rằng ở tại nông trang bên trong, nhưng thần long thấy đầu mà không thấy đuôi. Triệu Sùng cũng lười quản bọn họ. Thi Tuyết Giao gần nhất cả ngày theo Triệu Sùng huấn, nhưng là nàng tính tình gấp, câu cá ngồi không được mấy phút liền đem cần câu ném, săn bắn đúng là rất mạnh, hóa linh chiến tầng, đánh thọ hoặc là lộc như chơi, chết để phá hoại săn bắn là thú. Chúng ta ngày thì hôm nay đi làm gì a? Ngày này một buổi sáng sớm, Thi Tuyết Giao liền tới gọi Triệu Sùng ra ngoài chơi. Câu cá. Triệu Sùng nói, vô vị, có thể hay không muốn điểm chuyện thú vị? Thi Tuyết Giao nói, săn bắn, có chút sáng tạo có được hay không? Đi theo Triệu Sùng bên người lâu, Thi Tuyết Giao trong miệng cũng thỉnh thoảng nhảy ra một ít xa lạ từ ngữ. Ngươi không tĩnh tâm được, tự nhiên lĩnh hội không tới câu cá là thú, thân thủ quá tốt, săn bắn lạc thú cũng cùng ngươi bỏ lỡ cơ hội. Triệu Súng lắc lắc đầu, lộ ra một mặt vẻ mặt bất đắc dĩ. Nghe nói ngươi dùng ngộng cảnh huấn luyện binh sĩ đạo ý, có thể hay không để cho ta thử xem? Thi Tuyết Giao nháy mắt to một mặt khát vọng nói, được là được, nhưng đối với ta có ích lợi gì? Triệu Súng hỏi, này, chúng ta có phải là bằng hữu? Thi Tuyết Giao nói, bản vương lập tức sẽ làm hoàng đế, hoàng đế là không bằng hữu. Triệu nói, không phải còn không đăng cơ mà, chúng ta hiện tại vẫn là bằng hữu, nhanh lên một chút để ta tiến vào mộng cảnh. Thi Tuyết Giao nói, nàng hết sức tò mò, hảo hảo lĩnh hội, Vương Gia Ngộ Cảnh huấn luyện đối với tiến vào Đại Tông sư cũng là có trợ giúp. Vệ Mặc đột nhiên chen miệng nói, thật sao? Quá tốt rồi, nhanh lên một chút, nhanh lên một chút. Thi Tuyết Giao thúc giục, Ngộ Cảnh huấn luyện chỉ cần tiêu hao một điểm nguyện lực, Triệu Sùng cũng không có từ chối, rất mau đem Thi Tuyết Giao thôi miên. Hơi Khinh, Triệu Sùng đang chuẩn bị mang vệ mặc đi bờ sông câu cá, ngoài cửa truyền đến một giọng bé gái, biểu ca. Triệu Sùng ngẩng đầu hướng cửa lớn nhìn tới, phát hiện là Viên Khuyết Văn đến rồi, nàng làm sao đến rồi? Biểu ca, ngươi muốn đi câu cá sao? Viên Kiết Văn nhìn thấy Triệu Sùng cầm cần câu, mở miệng hỏi: "Từng, ngươi làm sao đến rồi?" Triệu Sùng hỏi: "Người ta tìm đến ngươi chơi a?" Cô cô cố ý giới chỉ. Viên Kiết Văn nói: "Nghe được là mẫu hậu ý tứ, Triệu Sùng trong lòng một trận phiền muộn, không tốt tùy tiện phái Viên Kiết Văn rời đi. "Biểu ca, ta cũng muốn cùng ngươi cùng nhau đi câu cá." "Đi thôi." Triệu Sùng hết cách rồi, không thể làm gì khác hơn là mang theo Viên Kiết Văn một khối hướng bờ sông nhỏ đi đến. Viên Kiết Văn tâm tư căn bản không đang câu cá trên, ngồi ở Triệu Sùng bên cạnh hỏi hết đông tới tây. "Biểu ca, vừa nãy ở trong sân cô nương kia chính là thơ cô nương chứ?" Ừm. người yêu thích nàng sao? Bản vương từ chối trả lời. Cô cô nói không thể để thơ cô nương làm hoàng hậu, nhưng có thể làm tần phi. Viên khiết Văn nói, có thể hay không đừng nói chuyện, ngư đều bị ngươi dọa chạy. Triệu Sùng có chút hung, xin lỗi biểu ca, ta cũng không tiếp tục nói chuyện. Viên khiết Văn lộ làm ra một bộ điểm đạm đáng yêu vẻ mặt, một mặt toan nước nhìn Triệu Sùng. Triệu Sùng trong lòng cái này phiền muộn à, hắn không chịu được nhất nữ nhân bộ dáng này, đặc biệt nữ nhân xinh đẹp. Được rồi, được rồi, bản vương không trách ngươi, đừng không tao hứng. Một hồi câu đến cá, bản vương tự mình làm ngươi khảo một cái, nhưng là độc nhất bi phương. Biểu ca, có thật không?" Viên Khiết Văn một mặt hưng phấn hỏi. Hai người đang nói chuyện đây, vệ mặt đột nhiên vẻ mặt sốt sáng lên đến, "Vương gia, có người đến đến rồi." "Hế?" Triệu Sung sừng sốt một chút, quay đầu hướng về mặt liếc mắt nhìn, phát hiện đối phương vẻ mặt vô cùng sốt sáng. "Tiểu vệ tử, đến là cái gì người? Người căng thẳng cái gì?" Triệu Sung hỏi. Nô tài nhìn không thấu đối phương. Vệ mặc hồi đáp, "Người đâu? Bạn Vương làm sao không thấy? Sẽ không là thứ không sạch sẽ chứ?" Triệu Sùng nói. "Biểu ca, ngươi là nói quỷ sao?" Viên Khiết Văn xen vào nói, sau đó a hét lên một tiếng nào tới Triệu Sùng trong lòng ngực. Triệu Sùng cũng không biết nàng là thật sợ sệt hay là giả sợ sệt, có điều mỹ nhân vào lòng, nói không động lòng đó là nói dối. Ở bên kia bờ sông, lập tức liền có thể nhìn thấy. Vệ Mặc nói, quả nhiên, khoảng chừng sau một phút, đỉnh đầu màu đỏ cố kiểu xuất hiện ở bên kia bờ sông, bốn tên kiệu phu đều là 17, 18 tuổi tuổi thanh xuân thiếu nữ, bốn tên thiếu nữ không có sỏ dày, để chân bàn chân nhỏ phảng phất trên đất trượt, bởi vì mũi chân hơi điểm nhẹ, liền có thể trượt ra mười mấy mét khoảng cách. Bên trong kiệu ngồi người nào? Đây là Triệu Sùng phản ứng đầu tiên, còn Vệ Mặc Cố Kiệu xuất hiện trong ngáy mắt, hắn liền che ở Triệu Sùng trước người. Bốn tên thiếu nữ mũi chân hơi điểm nhẹ, Cố Kiệu liền ngang qua quá sông nhỏ, đi đến đối diện. Triệu Sùng đứng dậy hướng lùi về sau mấy bước, vẻ mặt một bộ như gặp đại địch vẻ mặt, còn Viên Khiết Văn thì bị Triệu Sùng nắm tay hộ ở phía sau. Biểu ca dĩ nhiên chủ động khiên tà tay, thật thẹn thùng a. Viên Khiết Văn thì lại cúi đầu, một mặt đỏ sẫm. Bốn tên nhấc tiểu tử thiếu nữ cũng không nói lời nào, toàn bộ mắt nhìn mũi mũi nhìn tim mà không hề cảm xúc, đứng ở nơi đó không lúc đích, Triệu Sùng thậm chí có chút hoài nghi đối phương có phải là người sống. Người là Triệu Sùng. Bên trong tiệu truyền ra một cô gái thanh âm lạnh như băng. Đúng, ngươi là ai?" Triệu Sùng hỏi ngược lại. "Ta là thần điện sứ giả, nghe nói ngươi tháng sau sắp trở thành Thiên Vũ quốc tân hoàng đế, cô y đến cho ngươi tặng quà." Nữ tử nói. quá tặng?" Triệu Sùng có một tia nghi hoặc. Bèo, một cái bình ngọc từ bên trong tiệu bán ra, vệ mặc lấy tay bắt được. "Đem trong bình ngọc đan dược ăn, có thể kéo dài tuổi thọ." Nữ tử nói. Triệu Sùng nhìn bình ngọc nghĩ đến Triệu Thừa Trói trước đây nói quá sự tình, Thiên Vũ quốc mỗi một đời hoàng đế đều sẽ ăn một viên độc hoàn, mỗi 10 năm phát tác một lần, nếu là không, có thần điện thuốc giải, đem hóa thành một than hắc thủy. Nghĩ đến bên trong, hắn trao mày lên. Hướng vệ cố kiệu nhìn lại, đây là độc dược chứ? Là độc dược, nhưng đối với ngươi tới nói, nhưng là kéo dài tuổi thọ thật dược, bởi vì nếu như không ăn lời nói, ngươi hiện tại liền muốn chết. Nữ tử âm thanh phi thường băng lạnh, không tình cảm chút nào. Tiểu vệ tử, đối phương cái gì tu vi? Triệu Sung nhỏ giọng đối với chặn ở trước người vệ mặc dò hỏi. Nhìn không thấu, nên vượt qua nhập đạo cảnh, hoặc là sử dụng một loại nào đó che chắn thuật. Vệ mặc hồi đáp: "Bản khiến thời gian có hạn, ba tức bên trong, nếu như không đem dược ăn, như vậy bản khiến liền tự mình động thủ." Có thể hay không thương lượng? Triệu nói, muốn kéo dài một chút thời gian. Một tức bản vương hiện tại còn chưa là hoàng đế hai tức bản vương không làm hoàng đế như vậy đều có thể đi triệu sùng lớn tiếng reo lên bên trong tiệu xuất hiện chốc lát chấm mặt, không có lại tính giờ hô triệu sùng gọi ra trong lồng ngực một ngụm chọc khí thần sứ bản vương không làm hoàng đế có phải là liền không cần ăn độc dược việc này bản khiến cũng là lần thứ nhất đụng tới ăn độc hoàn 10 năm sau mới có thể phát tác mặc dù phát tác cũng có thể được thần điện thuốc giải người dĩ nhiên vì không ăn độc hoàn từ bỏ ngôi vị hoàng đế bên trong tiệu nữ nhân lần thứ nhất phát sinh giọng nghi ngờ đối với mạng nhỏ cùng ngôi vị hoàng đế trong lúc đó lựa chọn Bản Vương đương nhiên tuyển mặc nhỏ. Triệu Sung tận lực để lời của mình có vẻ chân thành một điểm. "Thú vị, đáng tiếc mặc dù ngươi không làm hoàng đế cũng là một con đường chết." Nữ tử nói. "Tại sao?" Triệu Sùng hỏi, đồng thời dùng ngón tay từ phía sau lưng đâm đâm về mặt, nhỏ giọng nói, nhanh lên một chút nghĩ biện pháp. "Bởi vì ngươi là tân hoàng đế chướng ngại vật, chúng ta thần điện tự nhiên sẽ sớm thanh trừ, để tránh khỏi lưu lại hậu họa." Trong tiệu nữ tử hồi đáp, "Được rồi, bản khiến đã nói cho ngươi quá nói nhảm nhiều, lên được thôi." Vèo. Bên trong tiệu bắn ra một cái màu đen chú mang, hướng về Triệu Sùng đánh tới. "Nãi mãi." xem ra chỉ có thể liều mạng ngươi hướng về nông trang chạy không nên quay đầu triệu súng mắng to một tiếng sau đó đem viên khiết văn hướng về nông trang phương hướng đẩy một cái biểu ca ta không đi viên khiết văn reo lên lúc này triệu sùng đã không kịp nói chuyện với viên khiết văn bởi vì màu đen chủ mang trong nháy mắt đến trước mắt chỉ thấy vệ mặc một mặt nghiêm nghị song trưởng đẩy ngang mà ra đem toàn bộ thực lực phát huy ra ầm ầm vệ mặc song trong lòng bàn tay vẫn chứa to lớn chân khí vòng xoáy dĩ nhiên đem bay tới chủ mang trở lại tiểu thái giám ngươi rất tốt trong tiệu người phụ nữ nói sau đó màu đen chủ mang đi một vòng lại một lần nữa công lại đây. Lần này tốc độ càng nhanh hơn, uy lực càng mạnh, liền trốn sau lưng vệ mặc triệu sùng đều cảm giác được chân khí mang theo kính phong. ẩm. Vệ mặc không chịu được nữa, thân thể bị đánh tới giữa không trung, này vẫn là hắn lần thứ nhất chật vật như vậy. Phúc. giữa không trung vệ mặc cói ra huyết. Tiểu vệ tử, người không sao chứ? Triệu sùng một mặt lo lắng hỏi. Vương gia cẩn thận. Màu đen chủ mang đánh bay vệ mặc sau khi, bay thẳng đến triệu sùng cái cổ đối phó đi. Triệu sùng trên người chín tầng hộ thể kim thân hiện lộ ra, cuốn lấy cái cổ màu đen chủ mang không có lập tức công phá chín tầng hộ thể kim thân. Ồ. Bên trong tiểu nữ nhân phát sinh giọng nghi ngờ. Một giây sau, Triệu Sùng hai tay nắm lấy màu đen sợi tơ, hét lớn một tiếng. Bản vương đúng là muốn nhìn một chút thần điện sứ giả hình dạng ra sao. Trên người hộ thể ánh vàng rực rực, sau đó mạnh mẽ rút động sợi tơ. Trong tiểu nữ nhân đương nhiên sẽ không để hắn thực hiện được, cũng là đại lực muốn thu hồi chính mình màu đen sợi tơ. Nói thì chậm, khi đó thì nhanh. Triệu Sùng lợi dụng sức mạnh của đối phương, lôi màu đen sợi tơ hướng về bên trong tiểu nhào tới. Bèo. Hắn đem chính mình thân thể xem là vũ khí, dựa vào đối phương sâu quang lực lượng, trực tiếp nhào vào bên trong tiểu. Bản vương cùng ngươi liều mạng. Ẩm. Triệu Sùng cả người bắn vào bên trong tiệu. A. Bên trong tiệu nữ nhân phát sinh một cái có chút kinh hoàng âm thanh. Một giây sau, phình một tiếng, Triệu Sùng lại từ bên trong tiệu bay ra, trên người chín tầng hộ thể kim thân có chút bất ổn, mặt ngoài lưu động nguyện lực có một tia dấu hiệu hỏng mất. Sau khi hạ xuống, hắn lập tức lộn một vòng đứng lên, sau đó đem nằm trên đất thổ huyết vệ Mặc ôm lấy, sau đó chừng một ánh mắt đang ngẩn người Viên Khiết Văn quát, chạy a. Chương 86, không thấy hình bóng. Triệu Sùng một tay ôm vệ Mặc, một tay lôi Viên Khiết Văn, hướng về nông trang chạy như bay, một bên chạy còn một bên hô to, người đến a, có thích khách. Quý Minh cùng Thiết Nưu mang theo đội hộ vệ chạy vội ra nông trang, bất quá bọn hắn vẫn là chậm một bước. Thanh Huệ, Thanh Ý, Hàn Long cùng phục hồi bốn người khi nghe đến Triệu Sủng đều cứu trong mắt, liền tới đến bên cạnh hắn. Tiểu Thái dám bị ai đánh tổn thương? Thanh Huệ lông mày đại hơi nhíu hỏi. Vệ Mặc Tu vi sâu không lường được, Thanh Huệ tự nhận là đánh bất quá đối phương, hiện tại nhưng nhìn thấy vệ mặc sắc mặt tái nhợt, một bộ bị thương rất nặng dáng vẻ, làm sao có thể không giận mình. Thích khách ở bờ sông đỉnh đầu màu đỏ bên trong tiểu, cho bản vương đem đối phương bắt. Triệu Sủng quát, màu đỏ cố kiệu, ở nơi nào? Thanh Huệ hướng về bờ sông nhìn tới, hiện tại là ban ngày tầm mắt rất tốt, bờ sông căn bản là không cái gì màu đỏ cố kiệu. Triệu Súng quay đầu nhìn lại, trong ngáy mắt hà to miệng, trợn to hai mắt, màu đỏ cố kiệu đây. Vương gia, đến cùng chuyện gì xảy ra? Thanh Huy hỏi. Có thích khách, ngồi đỉnh đầu màu đỏ cố kiệu, bốn tên đi chân trần thiếu nữ nhất kiệu. Triệu Súng nhanh chóng đem chuyện vừa rồi nói một lần, sau đó ôm vệ mặc trở lại nông trang. Sau nửa canh giờ, Hùng Bi quân đem toàn bộ nông trang vây quanh một cái nước chảy không loạn, hắn này mới cảm giác được một tia an toàn. Vệ mặc ăn mấy viên đan dược chữa trị vết thương, sau đó dùng thanh âm yếu ớt nói với Triệu sùng Vương gia, nô tài muốn bế quan chữa thương. Hé? Chuyện này, nô tài không muốn để cho chính mình hình dạng khiến người khác nhìn thấy. Vệ mặc nói: "Được rồi, tiểu vệ tử, ngươi thật không có chuyện gì, không cho lừa dối bản vương." Triệu Súng rất không yên lòng, đây là vệ mặc lần thứ nhất được nặng như thế thương, sắc mặt lúc này đã có chút xám trắng, thật là làm người không yên lòng. "Vương gia, nô tài không có chuyện gì, không chết được." Vệ mặc há miệng, nở nụ cười. "Được rồi, đừng cười, so với khóc còn khó coi hơn, hảo hảo dưỡng thương." Triệu Súng nói: "Vương gia, bên trong tiệu một bên là cái gì?" Vệ mặc không nhịn được hỏi. "Ngươi thương được rồi, Bản vương sẽ nói cho ngươi biết. Triệu Súng cười hì hì nói, sau đó mệnh lệnh bất luận người nào không cho tới gần vệ mặc gian phòng. Về đến đại sảnh, tiếp nhận đan hương truyền đạt khăn lông nóng, xoa xoa mặt. Quý Minh cùng Thiết Nhu không rời khoảng trường, trái phải. Hơi Quyên, thanh huệ mọi người trở về. Người tìm đã tới chưa? Triệu Súng hỏi. Thanh huệ lắc lắc đầu, nói, mở sông căn bản không có phát hiện người khác dấu chân. Vương, ra, ngươi thật nhìn thấy màu đỏ cố kiệu của người. Có thể hay không ảo giác? Bản vương công đốc ảo giác cùng người có thể phân rõ được, lại nói, ảo giác có thể thương tổn được vệ mặc. Triệu nói. Này ngược lại cũng đúng là, nhưng là chúng ta cẩn thận đã kiểm tra, bờ sông xác thực không có màu đỏ cố tiệu tung tích." Thanh Huệ nói. "Vương gia, đối phương rốt cuộc là ai?" Thanh Ý đột nhiên mở miệng hỏi. "Thần điện sứ giả." Triệu Súng hồi đáp. "A." Thanh Ý lộ ra vẻ giật mình, "Thanh Huệ, Hàng Long cùng phục hộ cũng đều là một mặt giật mình, thậm chí có một tia nghĩ mà sợ." "Các ngươi vẻ mặt gì?" Triệu Súng hỏi. "Vương gia, thực sự là thần điện sứ giả." Thanh Huệ hỏi. "Màu đỏ người trong tiệu nói mình là thần điện sứ giả." Triệu Súng nói. "Nàng tìm đến vương gia vì chuyện gì? Để bản vương ăn độc hoàn." Bản Vương lại không đốc, đương nhiên sẽ không ăn. Triệu Sùng hồi đáp. Thanh Huệ mọi người nhìn chằm chằm Triệu Sùng, trên mặt lộ làm ra một bộ thấy quỷ vẻ mặt. Các ngươi làm sao? Bản Vương trên mặt có hoa sao? Vương gia, ngươi làm sao có thể sống sót trở về? Thanh Huệ nói, theo Phúc Linh chủ chỉ nói, thần điện sứ giả cơ bản đều là quy nguyên cảnh tu vi. Ngươi ngóng trông Bản Vương chết à, quy nguyên cảnh sát thực rất lợi hại, có điều mà, ở Bản Vương xem ra cũng chính là như vậy chuyện xảy ra. Triệu Sùng mặt ngoài như ho hét, kỳ thực trong lòng nhưng là một trận nghĩ đến mà sợ hãi, ngoan ngoãn biết, quy nguyên cảnh chẳng trách hai chiêu liền đem vệ mặc đánh bại, có điều nhìn như vậy đến, bản vương chín tầng hộ thể kim thân, dĩ nhiên có thể chống lại quy nguyên cảnh võ giả công kích. Ngày thứ hai, An Tuệ đi đến nông trang, nàng khi biết Triệu Sủng bị đâm sau khi, đem sở hữu bộ khoái gắn đi ra ngoài, đồng thời còn phát động của chúng, thế nhưng ai cũng không có thấy quá màu đỏ cố kiệu cùng bốn tên đi chân trần thiếu nữ tiệu phu. Vương gia, ti trước đem sở hữu bộ khoái gắn đi ra ngoài, lấy sông nhỏ làm trung tâm, 100 dặm bên trong quần chúng đều phát chuyển động, nhưng là ai cũng chưa từng nhìn thấy đỉnh đầu màu đỏ An Tuệ không người nói rằng, biết rồi, đem người gọi trở về đi, không cần tìm. Triệu Sùng nói: "Phải." An Tuệ đáp: "Mấy ngày gần đây cảnh giác một điểm, có thể sẽ có người nắm chuyện này làm văn, không thể gây nên rối loạn." Triệu Sùng dặn dò: "Vâng, vương gia." An Tuệ không người rời đi. Triệu Sùng ngồi ở trên xích đu, khe nhíu mày, trong lòng âm thầm suy nghĩ, chuyện gì xảy ra? Đối phương còn có thể phi sao? Mặc dù phi dân chúng chung quanh cũng có thể có thể nhìn thấy chứ? Biến mất không còn tăm hơi. Không thể, đây chính là không gian sức mạnh, uy nguyên cảnh nên nắm giữ không được loại sức mạnh này chứ? Thật nắm giữ lời nói, chính mình đánh giá chết sớm, làm sao có khả năng trốn bể? Hắn suy nghĩ nhiều lần cũng không có hướng giải quyết. Lần này bị đâm, vì là tháng sau đăng cơ bịt kín một tầng bóng tối, vốn là hùng tâm bừng bừng Triệu Sùng, cũng có chút bị đả kích, bởi vì người đứng bên cạnh hắn sẽ không có quy nguyên cảnh. Có muốn hay không mượn đăng cơ mấy năm? Nếu mộng cảnh đao ý huấn luyện còn có thể đối với tiến vào đại tông sư có trợ giúp, như vậy chính mình có muốn hay không huấn luyện ra một nhánh ngàn người đại tông sư đội ngũ, chất lượng làm bất quá đối phương, liền dựa vào số lượng thủ thắng. Triệu Sùng trong lòng âm thầm suy nghĩ. Nhưng khi hắn đem chậm lại đăng cơ ý nghĩ nói cho Lâm Hao lúc, gặp phải phản đối. Vương gia cân nhắc, nếu như tháng sau không thể đăng cơ, đem chỉ tăng rất khó lường ấy, vương gia, danh không chính tất luôn không thuận a, hiện tại Cửu Châu tạm thời quy thuận, vạn nhất vương gia thật lâu không thể đăng cơ, chắc chắn sai lầm. Lâm Hào cũng không biết Thiên Vũ quốc mỗi cái hoàng đế đều cần dùng thần điện độc hoàn. Lâm tướng, bản vương sợ sau khi lên ngôi liền việc không nhiều lâu a. Triệu Sung thở dài một tiếng nói, "Vương gia, lão thần biết thần điện tồn tại, hoàn toàn có thể trước tiên quy thuận đối phương, trong bóng tối tích tụ sức mạnh, Thiên Vũ quốc nếu như có thể an ổn 5 năm, nhân khẩu đem giá tăng gấp đôi." Lâm Hạo nói, Lâm Hạo thẩm nghĩ trong lòng nếu như không cần uống thuốc độc hoàn, bản vương cũng biết có thể trước tiên thuận theo đối phương. tháng ngày một ngày một ngày trôi qua, triệu sùng đăng cơ tháng ngày càng ngày càng gần, lang nguyệt quốc ca tốc cát, anh quốc hỉ rồ hỉ tổ sủ kệ, việt quốc bác hùng đều đi đến kinh thành. ba vị hoàng đế sắc mặt hết sức khó coi, bởi vì bọn họ là bị cô hồn, hạ đủ cả bị hỉ rồ cùng phổ nghi dùng võ lực mạnh mẽ bắt đến. nhập đạo cảnh tại đây ba quốc gia có thể nên ngang mà đi, từ trong hoàng cung bắt cái hoàng đế dễ như trở bàn tay, thiên vũ quốc hoàng cung còn có chính mình bồi dưỡng hai tên đại tông sư, này ba quốc gia hoàng thất căn bản không có đại tông sư cảnh hộ vệ thần điện bức bách tiên vũ hoàng tộc ngàn năm thôn độc hoàn bí mật hắn ai cũng không thể nói chỉ có thể giấu ở trong bụng theo đăng cơ tháng ngày tới gần triệu sùng càng ngày càng buồn bực đã không mang theo thi tuyết giao cùng viên khiết văn ra ngoài trời cả ngày ở lại nông trang bên ngoài còn có hùng bi quân bảo vệ ngày này hắn thực sự không chịu được mang theo quý minh cùng thiết như hai người ra đi vòng vòng đi tới vùng đồng ruộng làm ruộng nông dân phát hiện là an vương gia lập tức quỳ trên mặt đất hô to và thuế loại kia cực nóng cùng chân thành để triệu sùng trong lòng hết sức cảm động phảng phất tìm tới lực lượng nào đó chính mình nhất định phải kiên trì hắn ở trong lòng âm thầm suy nghĩ nếu như lùi bước lời nói như vậy toàn bộ thiên vũ quốc bách tính đem một lần nữa trở lại ối bụng nghèo khó hai nạn cùng tử vong bên trong quy nguyên cảnh cũng không phải vô địch bản vương chính tầng hộ thể kim thân sẽ không có bị công phá triệu sùng cho mình tiếp sức vậy mặc tuy rằng tổn thương nhưng còn có thanh huệ chờ bảy tên nhập đạo cảnh cao thủ chính mình sợ cái gì hắn đến cho làm ruộng bách tính mang đến một trận rối loạn bởi vì đi tới đó nơi đó bách tính liền sẽ lập tức quỳ xuống hô to và thuế có người thậm chí hô to triệu sùng vì là thần trở về đi lại truyền xuống dẫn chúng ngày hôm nay liền không cần trông trọn triệu sùng nói sau đó mang theo quý minh cùng thiết lưu nông trang mới vừa trở về an tuệ liền tới chuyện gì triệu súng hỏi vương gia hướng tu bình muốn gặp ngươi an tuệ nói nàng gần nhất bị hướng tu bình phiền chết rồi hướng tu bình hắn ở đâu triệu xuống hỏi nhà tù an tuệ hồi đáp hướng tu bình tìm bản vương chuyện gì ngươi biết không hắn nói muốn nương nhờ vào vương gia vì lẽ đó ti chức mới đến báo cáo nương nhờ vào triệu súng khẽ nhũ mày lên suy nghĩ chốc lát đối với an tuệ hỏi ngươi nói bản vương có thể tin tưởng hắn sao ti chức không biết an tuệ cúi đầu được thôi, dù sao cũng là đại tông sư, đem hắn mang đến nông trang, bản vương gặp vợ. Triệu Sùng cuối cùng đồng ý thấy Hướng Tu Bình. Lần trước đối phương không có cùng Lưu Tông Vân cấu kết với nhau làm việc xấu, đồng thời còn cố ý rời đi hoàng cung, giải thích là một cái chán ghét phiền phức người, người như thế nói như vậy khá là đơn thuần. bị giam sắp tới hai tháng Hướng Tu Bình, rốt cục ở nông trang nhìn thấy Triệu Sùng. Hướng Tu Bình, ngươi làm sao biến thành như vậy? Triệu Sùng nháy một cái con mắt hỏi, lúc này Hướng Tu Bình râu ria xồm xàm, trên tóc còn có dâm dạng, quần áo rách nát có mùi. Điện hạ, vội vàng đem hắn mang đi ra ngoài, quần áo thoát thiếu hủy thân thể vứt trong sông rửa sạch sẽ, miễn cho đem con giận mang bản vương nông trang bên trong. Triệu sùng reo lên, vâng, vương gia. Theo đăng cơ đại điện tới gần, an tuệ cũng bận bịu đến đất trời tối tăm. Vừa nay áp giải hướng tu bình thời điểm, ngồi ở trên xe ngựa chợt mắt một hồi, liền liền không nghĩ tới cho đối phương tắm rửa thay quần áo lại đưa đến nông trang. nửa giờ sau, hướng tu bình trở về, mặc vào, đưa qua, một thân sạch sẽ hạ nhân quần áo. khấu kiến thái tử điện hạ, hướng tu bình quỳ trên mặt đất nói, quy lại hướng tu bình, triệu sùng trong lòng rất hài lòng, đứng lên đi, tạ điện hạ. sau đó gọi vương gia được rồi. Bản vương nghe dễ nghe. Triệu súng nói. Vâng, vương ra. Ngươi muốn quy thuận bản vương. Phải. Tại sao? Triệu súng hỏi. Thướng tu bình không có vội vã trả lời, mà là trước tiên ngẩng đầu hướng triệu súng nhìn lại, hai người bốn mắt đối lập, mấy giây sau, tướng tu bình có quyết định, Thảo Dân muốn ở tu vi trên tiến thêm một bước nữa, cầu vương ra tất thành. Này cùng quy thuận bản vương có quan hệ gì? Lẽ nào quy thuận bản vương ngươi liền có thể đột phá đại tông sư cảnh? Triệu súng hỏi. Tất cả mọi người đều nói chỉ cần theo vương ra, nhất định phải tu vi tăng nhiều. Thảo dân bắt đầu thời điểm khịt mũi con thường, nhưng thấy đến vệ tổng quan sau, Thảo dân thì có điểm tin tưởng, đặc biệt vừa nãy ở nông trang ở ngoài Hùng Bị quân, mỗi người đều sẽ dao ý, càng thêm để Thảo dân quyết định. Hướng Tu Bình ăn ngay nói thật. Chương 87, đi cô luôn. Bản Vương nông trang bên trong cũng không có bao nhiêu lương thực dư, không nuôi nổi người không phận sự, ngươi gặp làm gì hoạt? Triệu xuống hỏi. Hướng Tu Bình nháy một cái con mắt, trực tiếp bị hỏi sự sốt, chính mình là đại tông sư a, nếu như đổi thành người khác hỏi như vậy, hắn nhất định để đối phương biết cái gì gọi là đại tông sư, nhưng là thật giống ở An Vương phủ đại tông sư cũng là như vậy chuyện xảy ra vương gia, thảo dân cái gì cũng có thể làm. hướng tu bình suy nghĩ một chút nói. thiên nhu, nông trang nơi nào thiếu nhân thủ. triệu sùng bay đầu đối với bên cạnh thiết nhu hỏi. thiết nhu cái này hai hàng, nhìn ham hậu, kỳ thực chính là một cái xấu tiểu tử. hoa tượng cắt cận sơn thành lâm hao cận bệ, nông trang hoa thiếu người quản lý, thế nhưng hắn lại không nói. vương gia, ngươi yêu cầu nhà sĩ một ngày một thanh lý, trước đây đều là bọn ta hộ vệ thanh lý, gần nhất không phải có người ám sát mà, mỗi ngày tuần tra đã rất cực khổ rồi, có thể hay không tăng cường một cái chuyên môn thanh lý nhà sĩ người. triệu sùng nhìn thiết nhu một ánh mắt, trong lòng vui lên. Hắn hỏi Thiết Nưu chính là muốn cho hướng tu bình tăng cường một điểm độ khó, ngươi nói quy thuận, bản vương liền muốn thu à, đại tông sư làm sao? Đại tông sư ở bản vương trước mặt chính là cái rắm. Ừm. Xác thực muốn tăng cường một người như vậy, hướng tu bình, ngươi có bằng lòng hay không ở lại nông trang quét tước nhà sĩ a? Triệu Sung một mặt nghiêm túc hỏi. Quét tước nhà sĩ? Hướng tu bình trợn to hai mắt, có như vậy trong nháy mắt rất muốn đứng dậy rời đi, nói thế nào chính mình cũng là đại tông sư, quét tước nhà sĩ không phải sỉ nhục người mà. Không muốn thì thôi, ngươi đi đi. Triệu phất phất tay nói. Vương gia, ta. Hướng tu bình một mặt tức Hướng Tu Bình, Vương gia cho ngươi cơ hội, ngươi còn chọn ba kiếp bốn, có phải là cảm giác mình là Đại Tông sư rất nhưu bức ga? Đến đến đến, ta Thiết Nhu cùng ngươi khoa tay múa chân so tài, có thể đánh thắng ta, ta thay ngươi quét nhà xí. Thiết Nhu lớn tiếng reo lên, hướng về Hướng Tu Bình đi đến. Hướng Tu Bình ngẩng đầu nhìn hướng về Thiết Nhu, biết Thiết Nhu rất lợi hại, nhưng hắn dù sao thành danh đã lâu, mà Thiết Nhu mới tiến vào Đại Tông sư mấy ngày. Vương gia, nếu như ngươi có thể đem Thiết như cái này hai hàng đánh một trận, các ngươi thân phận của hai người liền trao đổi, ngươi làm hộ vệ đội phó đội trưởng, Thiết đi quét nhà xí. Triệu Sùng nói. Hướng Tu Bình nghe lời này. Tùy theo liền hạ quyết tâm trực tiếp ra tay. Thiết Ngưu Minh đệ, đắc tội rồi. Một quyền hướng về Thiết Ngưu mặt đánh tới. Thiết Ngưu cười hì hì, trên trán đột nhiên kim quang lóe lên, hắn không né không tránh, một cái đầu búa đón hướng Tu Bình nắm đấm ném tới. ầm! Thịch thịch thịch. Hướng Tu Bình liền lùi lại ba bước, chỉnh cánh tay đều đã tê dần, vừa nãy chân khí trong nháy mắt bị đánh tan. Thiết Ngưu trên trán kim quang biến mất, thân thể hướng phía trước này lên, lăng không một cái phách trưởng đờ, đờ, đờ về phía hướng Tu Bình. ầm ầm ầm. Hai người giao thủ rất nhanh, ba đòn va chạm sau, Hướng Tu Bình cả người ngã xuống đất. Vừa nãy trên mặt đã trúng một cái tát, trời đất quay cuồng, mắt nổ đom đóm, này vẫn là Thiết Nưu Thu rồi sức mạnh cùng chân khí, nếu không, đầu của hắn khả năng liền bị mất. Hướng về đại tông sư, cha cha, làm sao nắm mặt hướng về ta trên tay va a. Thiết Nưu này hai hàng quá tổn, Hà Hê nói rằng. Thường tu bình muốn từ dưới đất bò dậy đến, nhưng đầu vẫn cứ ngất đây, mới vừa bò lên một nửa, dầm một tiếng, lại ngã trên mặt đất. Vương gia, hướng về đại tông sư không được a, liền này sợ là đánh liên tục quét nhà xí tư cách đều không có, chúng ta nông trang cũng không lương thực dư, không thể nuôi loại phế vật này. Thiết Nưu miệng quá tổn. Hướng Tu Bình sắp bị tức điên, muốn bỏ không đứng lên tiếp tục đánh, đáng tiếc có lòng không đủ lực. Hướng Tu Bình, ngươi là đại tông sư sao? Liên Thiết Ngưu cái này hai hàng đều đánh không lại, xem ra thực sự là quét nhà sĩ đều là quá để cao ngươi. Triệu Sùng nói, đúng đúng, quá để cao hắn. Thiết Ngưu phụ hòa nói, bên cạnh Quý Minh mấy người, mắt nhìn mũi mũi nhìn tim, trang đầu gỗ, xem Triệu Sùng cùng Thiết Ngưu biểu diễn, đồng thời trong lòng âm thầm vì là Hướng Tu Bình mặc nghiệm Thiết như vốn là một cái quái thai, ngoại trừ tổng quản cùng Diệp Tử ai là đối thủ của hắn a? Hướng Tu Bình đánh không lại quá bình thường, đánh thắng được mới kỳ quái. Hướng Tu Bình. Ngươi hay là đi thôi, bản vương không dưỡng phế nhân." Triệu Sùng nói. Thường Tu Bình rốt cục có thể đứng lên, lay động một cái đầu, nhìn Thiết như một ánh mắt, hướng về đại tông sư không phục. "Đến, chúng ta tiếp tục khoa tay múa chân so tài." Thiết như khiêu khích nói. "Dậm." Thường Tu Bình hướng phía trước đi rồi hai bước, trực tiếp quỳ gối Triệu Sùng dưới bàn chân, chỉ cần có thể ở lại vương gia bên người, thảo dân đồng ý quét tước nhà sĩ. "Ngươi chắc chắn chứ?" Triệu Sùng có một tia giận mình, hướng Tu Bình thành danh mười mấy năm, trước đây cũng là Thiên Vũ Quốc tu luyện thiên tài dĩ nhiên có thể thả xuống tư thái cho hắn đánh quét nhà cầu giải thích người này có thể khuất có thân tâm có chấp niệm à xác định xin mời vương gia tác thành hướng tu bình dập đầu nói thiết nhu sau đó ngươi giám sát hướng tu bình nếu như quét tức không sạch sẽ lập tức đem người đánh đuổi triệu sùng nói vâng vương gia thiết nhu vừa nghe trong lòng hồi hộp không mấy ngày toàn bộ kinh thành người đều biết rồi đại tông sư hướng tu bình cầu cho an vương gia quét tức nhà sĩ đều là thiết nhu cái miệng rộng này công lao đối với hướng tu bình Triệu Sùng cũng không có làm sao để ở trong lòng, bởi vì hóa linh cảnh võ giả số đếm càng ngày càng nhiều, thêm vào mộng cảnh đặc huấn, đại tông sư tăng nhanh chỉ là vấn đề thời gian. Hắn hiện tại lo lắng nhất chính là thân điện, cái kia đỉnh màu đỏ cố kiệu chẳng biết lúc nào còn có thể lại xuất hiện, lần trước chính mình chạy mất, lần sau đây, thật muốn ăn độc hoặc sao? Không không, tuyệt đối không được. Nhưng là không mấy ngày liền muốn đăng cơ, làm sao bây giờ? Mấy ngày này, Triệu Sùng gây gò rất nhiều, thân điện sứ giả lại như cái bùa đòi mạng, từng giây từng phút không cho hắn an bình. Không được, còn tiếp tục như vậy, không cần thần điện sứ giả đột thủ, chính mình cũng sẽ bị chính mình hủy chết. Triệu Sùng đứng lên, hướng về vệ mặc gian phòng đi đến. Đứng ở cửa vốn là muốn gõ cửa, nhưng tay dơ lên đến lại thả xuống, suy nghĩ một chút để lại một tờ giấy ở ngoài cửa. Bản Vương đi Côn Lôn Sơn. Cùng ngày, Triệu Sùng mang theo Quý Minh, Thiết Nưu chờ 20 tên hộ vệ, Thanh Huệ chờ 7 tên nhập đạo cảnh võ giả, còn có Mã Hiếu 5000 hùng binh quân, này 5000 người toàn bộ nộ ra dao ý, sau đó nguyên mông quần cuộn hướng về Côn Lôn Sơn mà đi. Thân đầu một đao, rụt đầu cũng là một đao, Bản Vương không thể tự kiểm chế đem mình chết. Triệu Sùng ngồi ở trên xe ngựa âm thầm suy nghĩ, thi Tuyết giao cùng Quan Vương không đi, hai người đều đang bế quan. Qua thời gian trước trải qua triệu sùng ngậm cảnh đau ý huấn luyện, hai người phảng phất tìm thấy đại tông sư ngưỡng cửa, liền liền bệ quan. Vương gia, đang muốn đây, một cái thân ảnh nho nhỏ tiến vào xe ngựa. Ồ, Diệp tử, ngươi không ở hoàng cung bảo vệ mẫu hậu, làm sao đi ra? Triệu xung một mặt kinh ngạc hỏi. Vương gia, để Diệp tử cùng ngươi cùng nhau đi côn lôn xơi đi. Diệp tử nói, không được, trở lại, hảo hảo bảo vệ mẫu hậu. Nếu như bản vương không về được lời nói. Vương gia, ngươi nhất định sẽ trở về, để Diệp tử bùi. Không được, lập tức trở về, có phải là liền bản vương lời nói đều không nghe? Triệu Sùng vẻ mặt trở nên hết sức nghiêm túc. Vương gia, trở về. Triệu Sùng âm thanh vô cùng nghiêm nghị nói. Phải. Diệp Tử nước mắt không hề có một tiếng động chảy xuống. Một giọt hai giọt ba giọt. Cuối cùng nhảy xuống xe ngựa, khóc lóc trở lại hoàng cung. Diệp Tử đi rồi không bao lâu, Hướng Tu Bình dĩ nhiên đuổi theo. Vương gia, để thảo dân cùng ngươi cùng nhau đi côn lôn sân đi. Hướng Tu Bình quỳ trên mặt đất nói. Hướng Tu Bình, ngươi không sợ chết sao? Triệu Sùng hỏi. Vương gia, thảo dân nhà sĩ cũng có thể quét, thiên hạ còn có có gì phải sợ? Hướng Tu Bình đáp. Triệu Sùng không có vội vã đáp ứng. Vương gia. Thảo dân nói thế nào cũng là đại tông sư, nhiều một cái nhiều người một phần sức mạnh. Nói với tu bình. Được thôi, ngươi sắp xếp quý minh đội hộ vệ. Triệu Sùng cuối cùng gật gật đầu. Một nhóm mấy ngày, càng đi tây bắc càng lạnh. Lúc này Triệu Sùng đoàn người đã nằm ở một mảnh gió tuyết bên trong, bất quá bọn hắn thấp nhất đều là hóa linh ba tầng tu vi, vì lẽ đó mặc dù báo tuyết to lớn hơn nữa, cũng không có ảnh hưởng đi tới tốc độ. Triệu Sùng nửa nằm ở trên xe ngựa, mấy ngày nay vẫn đang hồi ức bờ sông bị tập kích sự tình, lúc đó hắn dựa vào chín tầng hộ thể kim thân vọt vào màu đỏ cốt liệu, bất quá khi đó còn chưa kịp thấy rõ bên trong tình huống, trực tiếp va ở trên người một người. Tùy theo bị đối phương một cước đạp đi ra, đối phương khẳng định là nữ nhân, nhưng là tại sao lúc đó không có truy kích chính mình đây? Lẽ nào bị thương? Không thể a, chính mình va chạm lực lượng nên còn không đả thương được quy nguyên cảnh võ giả chứ? Còn có cái kia màu đỏ cố kiệu làm sao có khả năng biến mất không còn tăm hơi? Thế giới này xác thực tồn tại có thể sức mạnh hủy thiên di địa, nhưng ở vạn hoa đảo loại địa phương nhỏ này, một cái nho nhỏ quy nguyên cảnh võ giả hẳn là sẽ không thời gian cùng không gian loại này sức mạnh to lớn chứ? Thực sự là kỳ quái. Dọc theo đường đi. Triệu Sùng có rất nhiều ý nghĩ, thậm chí có như vậy trong nháy mắt đánh tới chống nuôi quần. Cuối cùng hắn đem sở hữu tạm niệm bài ra ngoài thân thể, tự nói với mình, thân đầu là chết rụt đầu cũng là chết, không bằng đau nhanh một chút. Bài trừ tạm niệm sau, hắn bắt đầu lại lần nữa tìm hiểu Đại Phật Lăng nghiêm Kinh, bởi vì đoạn thời gian gần đây, nguyện lực lại đang gia tăng. Xem ra mẫn tận trung dò xét có hiệu quả. Triệu Sùng trong lòng âm thầm suy nghĩ, thời gian à, hắn thiếu nhất thời gian, nếu như có đầy đủ thời gian, hắn có thể để cho vạn hoa đảo bách tính đều thành vì là tín đồ của chính mình, đến thời điểm trong cơ thể nguyện lực đem tăng cường đến một cái khủng bố cấp số. Lượng biến đạt đến biến chất, đây là vạn cổ bất biến đạo lý. Ở vị diện này cũng là như thế, đến vào lúc ấy, mặc dù Ngộ Tính vẫn cứ không thể hoàn toàn tìm hiểu thấu đáo đại Phật Lăng Niêm Kinh, nhưng hắn tin tưởng nguyện lực biến chất sau khi nhất định sẽ sinh ra một ít đặc thù biến hóa. Ngay hôm đó, Quý Minh báo cáo, Vương gia đã tiến vào dãy núi Cô Luân. Để mọi người tăng cao cảnh giác, nói cho Ma hiếu, tham báo đội nhất định phải mười người trở lên, không cho đơn độc hành động. Triệu Sùng ra lệnh. "Vâng, Vương gia." Quý Minh theo tiếng đi truyền lời. "Thanh Huệ sứ thái, có thể hay không tiến vào xe ngựa một lời?" Triệu Sùng nói. Thanh Huệ lông mày đại hơi nhíu. Cuối cùng bóng người loạng một cái, tiến vào xe ngựa. Nhìn xem 17, 18 tuổi Thanh Huệ, Triệu Sùng ánh mắt có chút đăm đăm, mãi đến tận Thanh Huệ ánh mắt trở nên trở nên nghiêm lệ, hắn này mới phản ứng được, lúng túng cười cợt. "Thanh Huệ sư thái, Bản Vương muốn mời ngươi cùng Thanh Ý sư thái đến phía trước cha xét xuống tình huống." Triệu Sùng nói. "Được." Thanh Huệ suy nghĩ chốc lát, gật gật đầu. "Nếu như có phát hiện lời nói, lập tức, không thể đánh gián đọ cổ, cũng không nên mạo hiểm, Bản Vương thủ hạ có 5000 đao ý hóa linh võ giả, tập 5000 người lực lượng, hơn nữa các ngươi bảy tên nhập đạo võ giả, nên có thể cùng thần điện sứ giả đấu một trận." Triệu Sùng nói. Biết rồi." Thanh Huệ đáp, sau đó bóng người loáng một cái, biến mất ở trong xe ngựa. Chương 88: Cuối cùng một kiếm. Triệu súng mang theo 5000 binh mã ở dãy núi Côn Luân xoay chuyển hơn nửa tháng cứ thế mà không có tìm được thần điện hình bóng. "Không đúng, không đúng, khẳng định chỗ đó có vấn đề." Triệu súng trong lòng âm thầm suy nghĩ, sau đó hắn đem Thanh Huệ mọi người triệu tập lại đây. Dựa theo lẽ thường tới nói, bọn họ nhiều như vậy người tiến vào Côn Luân Sơn, nên lập tức gây nên thần điện xứ giả chú ý, hoặc là đem bọn họ đánh đuổi, hoặc là đem bọn họ đánh chết, không thể bỏ mặc để bọn họ nhiều như vậy người ở dãy núi Côn Luân lục soát nửa tháng lâu dài. Đại gia nói một chút, đến cùng xảy ra chuyện gì? Triệu súng ánh mắt từ thanh huệ đám người trên mặt sẽ qua, bọn họ dù sao cũng là nhập đạo cảnh võ giả, kiến thức tổng nên so với người khác cường đi. Thân điện sứ giả ở Côn Lôn Sơn vẫn truyền lưu ngàn năm, nhưng muốn nói ai từng thấy, vẫn đúng là chưa từng nghe nói. Thanh huệ nói, thanh ý gật gật đầu, không có lên tiếng. Cô Hồn, Hạ Dù, Cả Bỉ sì Phổ Nhi ba người khẽ nhíu mày, cũng không có lên tiếng. Hàng Long hai tay tạo thành chữ thập nói, ta xem qua một bản Vạn Phật tự sách cổ, mặt trên có như thế một đoạn ghi chép. hàng Long đại sư mời nói, Vạn Hoa đảo là tài nguyên thiếu thốn khu vực. Đồng thời nguyên khí đất trời mỏng manh, mỗi một giới thần điện sứ giả đều là ở thần điện tổng đàn gây lỗi lầm, do đó bị đẩy đi đến đó được quá. Hàng Long nói: "Chúng ta nơi này xem ra ở cựu Huyền Đại lục thuộc về đất Không Long a." Triệu Sùng cảm khái một tiếng. "Từ khi ngàn năm trước, Vạn Hoa Đảo bị thần điện bị đứt đoạn truyền thừa, chỉ có thể tu luyện đến nhập đạo cảnh, liền không ai lại có thể rời đi nơi này, cho tới ghi chép có chính xác không, không biết được." Hàng Long nói: "Bản Vương xem 89 phần 10, nói như vậy, cái gọi là thần điện phân điện, đánh giá sẽ không có mấy người, thậm chí khả năng chỉ có một người." chính là bạn Vương Quang thời gian trước ở bờ sông gặp phải tên kia Hồng Kiệu nữ Tử." Triệu Sùng nói. Thanh Huệ mọi người gật gật đầu, đồng ý cái này suy đoán. Nếu như chỉ có tên kia Quý Nguyên cảnh lời của cô gái, chúng ta liền có cơ hội, cùng ngày nàng không có giới thiệu, đồng thời ở các ngươi tới thời điểm, lặng lẽ rời đi, giải thích cái gì? Có thể hay không người này có thương tích tại người?" Triệu Sùng lớn mặt suy đoán nói. Thanh Huệ mọi người suy nghĩ chốc lát nói, "Có khả năng." "Ma Hiếu!" Triệu Sùng hét lớn một tiếng. "Mặt tướng ở, 5000 hùng binh quân, 10 người một tổ, cho ta vung đi ra ngoài, cần phải tìm tới thần điện chi nhánh tung tích." Triệu Sùng ra lệnh, phải. Mà Hiếu đáp, sau đó đứng dậy sắp xếp đi tới. Trước nửa tháng, vẫn luôn là cẩn thận từng ly từng tí một, phái ra tìm kiếm người không nhiều, ở phán đoán ra đối phương rất khả năng chỉ có một người, thậm chí có thương tích tại người lúc. Triệu Sùng quyết định được ăn cả ngã về không. Bỏ qua thôn này liền không cái tiệm này, mặc dù suy đoán sai lầm, cũng không có gì lê gớm. Ngược lại lần này đến hắn chính là muốn cùng thần điện làm cái kết thúc. Cả ngày sống tại hoảng sợ bên trong, tiểu sinh hoạt này một ngày đều không muốn lại quá. Ma Hiếu mang theo 5.000 hùng bi quân rất nhanh đi tứ tán. Triệu Sùng để quý Minh tìm một cái khuất gió khe núi buộc xuống lề Vì an toàn, hắn đem Quý Minh trở 20 tên hộ vệ cùng Thanh Huệ chờ 7 người đều triệu tập ở chính mình trong đại trướng. Vì để ngừa bị đối phương mỗi người đánh tan, đại gia hoan nước mấy ngày. Triệu Sùng nói: "Không hoan ức, ta chờ nguyện vì vương gia quên mình phục vụ." Quý Minh chờ 20 hộ vệ lập tức quỳ một chân trên đất nói: "Đứng lên đi, trên đất lương." Cho tới Thanh Huệ mọi người, trên mặt không vẻ mặt gì, cũng không giao lưu với nhau, từng người nhắm mắt tu luyện. Thời gian ngày qua ngày trôi qua, mỗi ngày đều có binh sĩ trở về báo cáo, 5000 hùng binh quân vung đi ra ngoài, vẫn cứ không có tin tức gì. Mãi đến tận sau tháng này, Mã Hiếu đột nhiên trở về. Vương gia, lên, tìm đã tới chưa?" Triệu Sùng đem Mã Hiếu nâng dậy tới hỏi. Mã Hiếu lắc lắc đầu. Triệu Sùng trong lòng một trận thất vọng. "Có điều, tuy nhiên làm sao?" Nói mau. Triệu Sùng thúc giục. "Vương gia, côn Lôn Ngọc Lăng Phong bên kia mất tích ba cái 10 người đội." Mã Hiếu nói. Triệu Sùng tóc mày, suy nghĩ trong lát, đây là tiến vào côn Lôn Sơn sau khi Duy vừa phát sinh dị thường địa phương, liền một giây sau, Mã Hiếu lập tức đem người gọi trở về đến, toàn quân hướng về Ngọc Lăng Phong xuất phát. "Phải, hai ngày sau" Hùng bi quân toàn bộ về đơn vị, kiểm lại một chút, tổng cộng ít đi 50 người, sau đó mất tích hai cái 10 người tiểu đội, cũng ở Ngọc Lăng Phong phụ cận. Xuất phát. Triệu súng hét lớn một tiếng, mang đội hướng về Ngọc Lăng Phong mà đi. Rất nhanh bọn họ đi đến dưới chân núi. Tất cả mọi người nghe, cho bản Vương Tìm Sơn. Vâng, vương gia. 5000 hùng bi quân rơi tại toàn bộ dãy núi quân luôn không coi là nhiều, nhưng tìm kiếm Ngọc Lăng Phong nhưng là thừa sức, rất nhanh liền có phát hiện. Đây là một cái bị tuyết lớn bao trùm hang, cửa động có máu tươi, nên cùng mất tích năm cái 10 người tiểu đội có quan hệ. Thanh Huệ sư thái, các ngươi bảy người vào xem xem. Triệu Sùng phân phò nói, Thanh Huệ mọi người không hề nhúc nhích, ta cảm thấy đến vẫn để cho binh sĩ trước tiên vào xem xem cho thỏa đáng. Hạ Dù Cảm đột nhiên mở miệng nói, Triệu Sùng quay đầu nhìn đối phương một ánh mắt, phát hiện Thanh Huệ chờ người thật giống như cũng là ý này, không khỏi có chút sinh khí. Vương gia, đi chức đồng ý dẫn người đi vào kiểm tra. Một tên bách phu trưởng đột nhiên quỷ mà nói rằng, lên, bản vương xưa nay không nắm chính mình binh sĩ mệnh đi chịu chết. Triệu Sùng đem tên này bách phu trưởng phủ lên nói, quý minh, thiên yêu, các ngươi mang theo hộ vệ bảo hộ ở bản vương hai bên, bản vương thay các ngươi đánh trận đầu. Triệu Sùng giống to hắn có chín tầng hộ thể kim thân, đối phương mấy chiêu bên trong không làm gì được hắn, cho nên mới dám lớn mật như thế. Một giây sau, toàn thân hắn ánh vàng dừng rực, có điều lóe lên một cái rồi biến mất, toàn bộ ẩn giấu với quần áo bên trong. Ta chờ nguyện vì vương gia quên mình phục vụ, vương gia không thể mạo hiểm. Mã Hiếu mang theo 5000 hùng binh quân đồng loạt quỳ trên mặt đất. Bản vương mệnh lệnh đều không nghe, "Lên, các ngươi theo ở phía sau." Triệu súng hét lớn một tiếng. "Phải." Mã Hiếu mọi người lúc này mới đứng lên đến, lúc này trên mặt mỗi người hoảng sợ đều biến mất, biến thành cuồng nhiệt cùng không sợ. An vương gia đều không sợ sinh tử. Ta chờ sao dám tham sống sợ chết, đây là sở hữu hùng bi quân lúc này tướng lòng. Triệu Súng hít sâu một hơi, từng bước từng bước hướng về trong nham động đi vào. quý Minh cùng Thiết như hai người mang theo hộ vệ theo sát sau. quý Minh phía sau Tu La Quỷ ảnh đã hiện hiện. Thiết như cái này hai hàng ít có một mặt nghiêm nghị, nắm thật chặt hai cái bí đỏ bữa. Vốn là cho rằng hang sẽ rất ám, không nghĩ đến hai bên có phát sáng tảng đá. Triệu Súng liếc mắt nhìn, không biết là cái gì, cũng không có đi đụng chạm. Đại gia không cần loạn chạm đồ vật. Hắn nhỏ giọng đối với người phía sau dặn dò một câu. Đường núi không sâu, khoảng trường đi rồi hơn trăm thước sau, xuất hiện một cái đi xuống thang đá. Triệu Sùng tao mày, cắn răng tiếp tục xuống dưới đi, hắn không dám suy nghĩ nhiều, không dám dừng lại, bởi vì sợ một khi cả nghĩ quá rồi, liền mất đi đi về phía trước dấu khí. Chết thì chết, tổng so với bị hủ chết được, bản vương tuyệt đối không làm con rùa đen giúp đầu. Triệu Sùng cắn răng dọc theo thang đá đi xuống, cũng không biết đi rồi bao lâu, đột nhiên xuất hiện một cái ngàn trượng đại điện, xem diện tích, hẳn là đem toàn bộ Ngọc Lăng Phong cho đào rỗng. Đại điện không biết lấy cái gì tảng đá xây thành, đỉnh đầu một mảnh tinh không, bốn phía vách tường đều là phát sáng tảng đá, trung ương như là một cái đế mặt trên bày đặt một cái quan tài thủy tinh. Tế đàn bốn cái góc ngồi xếp bằng bốn tên thiếu nữ, nhìn thấy đi chân Trần thiếu nữ một khắc đó, Triệu Sùng xác định chính mình tìm đúng rồi địa phương, chính là quan thời gian trước nhất hồng cố kiệu bốn tên thiếu nữ. Đao ý đến. Triệu Sùng không nói hai lời, giơ lên tay phải. Ma Hiếu lập tức bắt đầu cả đội xếp thành hàng, nâng đao. Loe xoẹt. Từng đạo từng đạo đao ý hướng về Triệu Sùng tay phải hội tụ, Triệu Sùng dùng nguyện lực đem những này đao ý ngưng tụ kết hợp tái tạo, cuối cùng biến thành một cái hơn một trượng trường đại đao. Ầm ầm ầm. Trên tế đàn quan tài thủy tinh phát sinh dị hưởng, nắp quan tài mở ra, một tên cô gái mặc áo đen tử trong quan tài ngồi dậy. Người này xem ra chừng 20 tuổi, sắc mặt tái nhợt, loại này bạch không giống người sống, có chút khiếp người. Ánh mắt của nàng hướng về Triệu Sung nhìn lại, thật căn đảm, bản khiến còn chưa có đi tìm ngươi, ngươi lại dám tìm tới nơi này. Triệu Sùng chẳng muốn cùng đối phương phí lời, nhìn dáng dấp cô gái mặc áo đen thật giống trên người thật sự có thương, liền lập tức hét lớn một tiếng, "Động thủ!" Đồng thời trong tay hơn một trượng trường đao ý đại đao hướng về cô gái mặc áo đen chém tới. Cô gái mặc áo đen phất tay bắn ra một cái màu đen xoay tơ, phim một tiếng, đao ý đại đao liền bị đánh trúng nát tan, có điều nàng thân thể cũng thuận theo lay động một chút, lông mày lại hơi nhíu, tuy rằng lập tức khôi phục bình thường. Nhưng thanh huệ mọi người có thể tu luyện đến nhập đạo cảnh, há có một người là kẻ ngu si, lập tức phát hiện cô gái mặc áo đen dị thường, động thủ, đối phương có thương tích. Thanh huệ nói, sau đó hướng về nữ tử nhỏ tới, thanh ý theo sát sau, hàng long phục hổ cũng ra tay, cô hồn quay đầu liếc mắt nhìn hạ dù cà mì shiro cùng phổ nghi, dùng khàn khàn kim loại giọng nói nói, muốn tiến thêm một bước nữa, hiện tại là cơ hội tốt nhất. Nói xong cũng hướng về hắc ý nữ nhân giết tới, hạ dù cà mì shiro rút ra đao giống lên một tiếng, giết. Phổ ni theo sát sau, bảy đại nhập đạo cảnh võ giả trước sau động thủ cô gái mặc áo đen trong nháy mắt đem thanh huệ, thanh ý cùng phục hồi ba người đã thương, nhưng đã trúng hàng long một quyền. tuy rằng thân thể trong nháy mắt tơ liêu hóa, có điều vẫn cứ bị thương nhẹ, khỏe miệng mang huyết. theo cô hồn chờ ba người gia nhập, cô gái mặc áo đen chỉ có thể đổi công làm thủ. đau ý đến, triệu sung lại lần nữa hét lớn một tiếng, lại một cây đao ý đại đao ngưng tụ mà thành, nhưng hắn cũng không có lập tức ra tay, mà là đang đợi thời cơ. ầm ầm, hàng long cùng hạ rủ cả mỹ sĩ do bị đánh bay, có điều cô ảnh trong tay quỷ đâm thủng cô gái mặc áo đen bay, đi chết. cô gái mặc áo đen xoay người lại một trường cô ảnh nẽ tránh không kịp, lập tức thổ huyết rút lui. phổ ni nắm lấy cơ hội, một cái đột phá ép tới gần, thuận thế đánh ra một cái hỏa long, trực tiếp đem cô gái mặc áo đen thân thể thôn vệ. đây là viêm trúc tự tuyệt học, viêm long. đã chết rồi sao? tất cả mọi người nhìn bị hỏa long thôn phệ cô gái mặc áo đen, trong đầu bốc lên đại đại dấu chấm hỏi. bẽo, ầm, phấp. ngọn lửa còn chưa tan đi tớ lở, một đạo màu đen chủ mang bắn ra, trực tiếp đem phổ nhi cho đánh bay. một giây sau, cô gái mặc áo đen hướng về triệu sùng bên này đổ tới, bởi vì bên này là lối ra, cho bản vương có về. Triệu Súng vung vẩy đao ý đại đao hướng về bay tới cô gái mặc áo đen chém tới. Ẩm, đáng tiếc lại lần nữa bị đối phương màu đen trù mang đánh nát. Chỉ có điều lệnh sử thân hình dừng lại chốc lát. Có điều một giây sau, Thiết nhu Hám Thiên truy đánh tới cô gái mặc áo đen trước mặt. Rầm rầm hai tiếng, Thiết nhu bay ngược mà quay về. Cô gái mặc áo đen lại lần nữa dừng lại. Quý Minh la sắt chém hướng đối phương công tới. Ẩm, nữ tử một cái chân khí không nối liền bị đánh lui nửa bước. Quý Minh thổ huyết bay ngược mà quay về. Lại ăn bản vương một cái hùng va. Triệu Súng quát, hắn cũng không học cái gì triều. Ỷ vào chín tầng hộ thể kim thân bay thẳng đến cô gái mặc áo đen đánh tới ẩm. vốn là đã một cái chân khí dùng hết cô gái mặc áo đen, trực tiếp bị va trở về thanh huệ mọi người vòng đây. Lúc này trên người mọi người đều mang theo thương. Thanh huệ sư thái, các vị, trên người người này khẳng định có quy nguyên cảnh công pháp, các người muốn tu vi lại một bước, ngày hôm nay liền không thể để cho nàng rời đi nơi này, không phải vậy chúng ta đều phải chết. Không cần phải nói, thanh huệ mấy người cũng biết lúc này nên làm gì, liền từng người lấy ra ép đáy hỏm tuyệt kỹ, bởi vì đây là bọn hắn cách lao ra vạn hoa đảo gần nhất một cơ hội, nếu như có thể tiến vào quy nguyên cảnh, là có thể vượt qua không dương, đi cựu huyền đại lục to lớn nhất trung nguyên nào Trong truyền thuyết nguyên đảo là Vạn Hoa đảo ngàn lần to lớn. Cô gái mặc áo đen đột nhiên bước ra bốn dọ tinh huyết, bắn về phía trên tế đàn bốn tên tiểu nữ, tinh huyết nhập thể, vốn là ngồi bất động bốn tên tiểu nữ con mắt phát sinh hồng mang, đứng dậy hướng về thanh huệ mọi người công tới. Có điều lúc này cô gái mặc áo đen khí tức càng thêm lợi hại. Có được tất có mất, tùy theo tất cả mọi người đều rơi vào một cuộc các chiến, vốn là triệu sủng cho rằng có thể rất nhanh bắt đối phương, nhưng cô gái mặc áo đen ngoan cường cùng thủ đoạn tầng tầng lớp lớp, nếu như không phải hắn tập 5000 hùng bi quân đao y chặn ở thang đá khẩu, đối phương đã sổng chạy. Cô gái mặc áo đen đã đột kích 39 thứ Phía sau 5000 hùng bi quân 99% người đã ngã xuống đất không nổi, đao ý ngưng tụ không phải vô hạn, bình thường bọn họ cũng là có thể gắn kết mười mấy cái đao ý là tốt lắm rồi, ngày hôm nay mạnh mẽ ngưng tụ, rất nhiều người ôm đầu nằm trên mặt đất gào thét, thần hồn chịu đến một loại nào đó thương tích. Quý Minh cùng Tiết Nưu chờ 20 tên hộ vệ cũng bắt toa, mỗi người trên người mang huyết, nằm trên đất không nhúc đích, không phải ngực thỉnh thoảng chọc trùng, Triệu Sùng còn cho rằng bọn họ chết rồi. Lúc này Triệu Sùng cũng chẳng tốt đẹp gì, hắn hộ thể kim thân lởmở tối tăm, có thể lần sau va chạm liền có thể có thể vỡ vụt. Thanh Huệ chờ bảy người, cũng toàn bộ bát đi chân trần bốn tên thiếu nữ bị đánh thành thịt nát, thiếu nữ mặc áo đen cũng là thường tích khắp người, có điều nàng dĩ nhiên bỏ lên chân phải bị mùa xuân bốn chém một đau, sâu thấy được tận xương, nàng khập kén hướng về thang đá khẩu đi tới. Triệu sung thở hổn hển, nhìn đối phương từng bước từng bước áp sát, chậm rãi rút ra bên hông kiếm gỗ, hắn không dám lại dùng thân thể và chạm, hộ thể kim thân đã ở vỡ vụn bên lề giới. Quy nguyên cảnh quả nhiên lợi hại, này đều còn có thể bỏ lên. Triệu sung nói muốn kéo dài một chút thời gian, để cho mình lấy hơi, hắn thực cũng đến thân thể cực hạn. Cung ngay, cô gái mặc áo đen nói, sau đó vung tay lên màu đen chủ mang hướng về triệu sùng phong tới. triệu sùng vung tay lên, ầm, cùng đối phương chủ mang liều một cái, trên cánh tay hộ thể kim thân trong nháy mắt vỡ vụn, có điều chủ mang sức mạnh cũng bị tiêu hao hết. dù vậy, đánh vào triệu sùng trên cánh tay, lập tức một mảnh xanh sưng. triệu sùng nhịn đau nắm lấy chủ mang, cắn răng, đem toàn bộ hồn lực hướng về kiếm gỗ thu tới, hắn ngoại trừ nguyện lực còn có hồn lực, liệt không đại kinh hồn. bạch, một vệt đen hướng từ trong kiếm gỗ bắn ra, hướng về cô gái mặc áo đen chém tới, hắc mang chém ra tay, triệu sùng cánh tay liền buông xuống, hắn đã sức cùng lực kiệt, hai tay hai chân đều đang run rẩy. Tuy rằng trên người không thường, nhưng một điểm khí lực đều không còn. Dầm. Đặt mông ngồi dưới đất, thành bại ngay ở cuối cùng ngày một kiếm. Chương 89, cấp thấp người. Cô gái mặc áo đen há mồm phun ra một cái khói sám, cũng không biết là món đồ gì, triệu sùng liệt không đại kinh hồn chém vào khói sám, dường như đã đá chìm nấy biển, không có nhắc lên một tia sông lớn. Ta đi. Ngồi dưới đất triệu sùng trận to hai mắt, một bộ thấy quỷ vẻ mặt, ca ngày hôm nay muốn chơi xong chưa? Vạn nhất chết rồi còn có thể hay không thể về trái đất Cô gái mặc áo đen đem khói xám lại nuốt xuống, thân thể lay động một chút, trên mặt không hề có một chút màu máu, một bộ lão đả lão đảo dáng vẻ, cũng đến đèn cạn dầu mức độ. Ta muốn đem ngươi rút hồn và phách, nhưng ngươi muốn sống cũng không được muốn chết cũng không thể. Cô gái mặc áo đen đứng vững thân thể sau, nhìn chằm chằm Triệu Sùng té to, một mặt tức đến nổ phổi vẻ mặt. Triệu Sùng nháy một cái con mắt, ngươi là người hay quỷ, vừa nay đoàn kia khói xám có phải là đối với ngươi rất trọng yếu, nhìn dáng dấp đỡ bản vương liệt không đại kinh hồn, ngươi trả giá không nhỏ. Ta muốn đem hồn phách của ngươi làm thành bức đèn, vĩnh viễn nhận hết tiêu đốt nỗi đau. Cô gái mặc áo đen một mặt giữ tợn gào thét nói. Triệu Sùng vừa nghe trong lòng thật là có một điểm sợ sệt nếu như không phải toàn thân vô lực hai tay run rẩy lợi hại căn bản không nhấc lên nổi lời nói hắn đều muốn tự sát miễn cho thật bị cô gái mặc áo đen rút ra hơn phách cô gái mặc áo đen từng bước từng bước áp sát này chúng ta có thể hay không thương lượng triệu sùng thật sự có chút sợ các ngươi những này thấp bọn người đáng chết nữ nhân một mặt giữ tận nói cho ngươi mặt đúng không bản vương đang ghét nhất những người một bộ cao cao tại thượng khuôn mặt cấp thấp người các ngươi thần điện liền hơn người một bậc Đệt. triệu sùng quát rất muốn thụ một hồi ngón giữa đáng tiếc ngón tay không nghe sai khiến chưa thành công ngươi còn không biết chứ ở trong chúng ta nguyên đảo, các ngươi vạn hoa đảo người đều thuộc về cấp thấp người, thấp hèn loại. Cô gái mặc áo đen khinh bỉ nói. Bản vương sớm muộn đem các ngươi trung nguyên đảo cho diện, để cho các ngươi những này cao cao tại thượng con hoàng, quỳ gối bản vương trước mặt hát chinh phục. Triệu Sùng mắng to. Khà khà, đáng tiếc ngươi vinh viễn không có cơ hội. Cô gái mặc áo đen nói, sau đó đưa tay chụp vào Triệu Sùng đỉnh đầu. Triệu Sùng theo bản năng nhắm hai mắt lại, đầu chống rỗng. Ồ, một giây sau, trên đỉnh đầu không có cảm giác được đau đớn liền mở mắt ra, phát hiện một bóng người xuất hiện ở trước mặt mình, nắm lấy cô gái mặc áo đen cổ tay. Tiểu vệ tử ngươi làm sao đến rồi? Triệu Sùng trợn to hai mắt, một mặt kinh ngạc. Vương gia, nô tài đến muộn. Vệ Mặc nói, hắn sau khi xuất quan, nhìn thấy Triệu Sùng tờ giấy, cái nào còn có thể kinh thành đợi đến trụ, lập tức lên đường chạy tới Côn Lôn Sơn. Trước tiên đừng nói nhảm, cho bản vương ít thủy tuyết nàng. Triệu Sùng quay đầu trừng mắt cô gái mặc áo đen đối với Vệ Mặc quát. Phải. ầm. Phúc. Cung Dương hết đả cô gái mặc áo đen lúc này đó là Vệ Mặc đối thủ, bị một trưởng đánh bay, giữa không trung phun ra lượng lớn máu tươi, khí tức trong nháy mắt biến nảy trên người tử khí càng ngày càng nặng. Giết ta! các ngươi ai cũng không sống nổi, thần điện nhất định phái người đến tra. cô gái mặc áo đen quát, đừng đánh chết rồi, muốn người sống. triệu xung dùng hết cuối cùng một điểm khí lực hô, sau đó cả người thanh tĩnh lại, một luồng to lớn cảm giác mạnh mỏi kéo tới, hắn mắt tối sầm lại, hôn mê đi. làm tỉnh lại lần nữa thời điểm, triệu xung phát hiện mình vẫn cứ nằm ở ngọc lăng phong trong lòng núi, tất cả mọi người đều ở chữa thương, cô gái mặc áo đen bị trói gô, do vài tên bị thương nhẹ hùng bi quân binh sĩ trông coi, vệ mặc thì lại vẫn bảo hộ ở bên cạnh hắn. vương gia, ngươi tỉnh rồi. vệ mặc nói, tiểu vệ tử, phù bản vương lên. triệu Sùng đưa tay ra. Phải, ở vệ mặc nâng đỡ, Triệu Sùng đứng lên, vươn người một cái, cảm giác đau nhức toàn thân, đây là một loại thoát lực sau phản ứng bình thường. Vương gia, vương gia, vương gia. ma Hiếu, Quý Minh cùng Tiết Như ba người đi tới. Tình huống thương vong làm sao? Triệu Sùng hỏi. Hồi bẩm vương gia, Hùng bi quân ngoại trừ lục soát lúc mất tích 50 người, vừa nãy trận chiến đó có 137 người hồn diệt mà chết. ma Hiếu một mặt bi thương nói, là bản vương có lỗi với bọn họ. Triệu Sùng rất hổ thẹn. Có thể vì vương gia mà chết là bọn họ con minh. ma Hiếu quỳ một chân trên đất giống to. Phần phần thức tỉnh hùng bi quân trong nháy mắt toàn bộ quỳ một chân trên đất ta chờ nguyện vì vương gia quên mình phục vụ đều lên triệu sùng tâm tình rất kích động lần lượt đem trước mắt hùng bi quân binh sĩ quăng lên sau đó vô vô bờ vai của bọn họ khá lắm khá lắm thanh huệ chính đang chưa thương nghe được động tĩnh mở mắt ra sư tỷ an vương gia thật gặp thu mua lòng người thanh ý nhỏ giọng nói hắn cũng là để tâm ở đối xử binh sĩ không cho binh sĩ mạo hiểm cái thứ nhất đi vào hàng, không phải người bình thường có thể làm được thanh huệ nói binh sĩ như vậy ủng hộ hắn chuyện đương nhiên thanh ý điếu môi không lên tiếng Nàng nói chung đối với Triệu Sùng thấy ngứa mắt. Các nàng bên này nghị luận, Triệu Sùng cũng không nghe thấy, tướng sĩ binh phủ sau khi đứng lên, đi đến chói gô cô gái mặc áo đen trước mặt. Cô gái mặc áo đen mở mắt ra liếc mắt nhìn hắn, không có bất kỳ biểu lộ gì, lại nhắm hai mắt lại. Ngươi không phải muốn đem bản vương hồn phách làm thành búp đèn, để bản vương muốn sống cũng không được, muốn chết cũng không thể sao? Triệu Sùng nói. Hừ. Cô gái mặc áo đen hừ lạnh một tiếng. Thiên đạo hảo luân hồi, bản vương hiện tại cũng quyết định đem hồn phách của ngươi rút ra làm thành đèn. Triệu Sùng lạnh nói. Ngươi dám? Cô gái mặc áo đen mở mắt ra. Bản vương có gì không dám? ta chỉ cần có chuyện, thân điện tổng đàn thì sẽ biết. Tất nhiên phải người đến vạn hoa đảo điều tra, đến thời điểm toàn bộ các ngươi đều phải chết. Cô gái mặc áo đen ngoài mạnh trong điều nói, thật sao? Triệu sung lạnh lùng nở nụ cười nói, nếu như bản vương không có đoán sai lời nói, thân điện tổng đàn có tối đa ngươi hồn bài. Nếu như hình thần đều diệt lời nói, hồn bài lập tức gặp vỡ nát nhưng bản vương chỉ là đem hồn phách của ngươi rút ra, cũng không hủy diệt, vì lẽ đó hồn bài hẳn là sẽ không nát đi, thân điện cũng sẽ không biết ngươi xảy ra vấn đề rồi. Ngươi. Cô gái mặc áo đen một mặt vẻ dân mình trong ánh mắt mang theo một tia kinh hoàng. Xem ra bản vương nói đúng. Triệu Sung cười nói, "Hắn trước đây từ Lam Ngọc nơi đó từng chiếm được một bản giới thiệu quỷ hồn thư, mặt trên nhắc qua phương pháp này, vừa nãy cũng chính là trá một hồi đối phương, không nghĩ đến còn đo đúng. Ngươi chớ để ý, ta hàng năm đều muốn hướng về thần điện tổng đàn báo cáo vạn hoa đảo tình huống, nếu như năm nay không có báo cáo, tổng đàn cũng sẽ phái người đến điều tra, chỉ có điều nhường ngươi nhiều sống mấy tháng thôi." Cô gái mặc áo đen nói. "Thời gian mấy tháng đầy đủ, bản vương hoàn toàn có thể tìm được một số cái người chết thế." Triệu Sung nói. "Hừ, các ngươi vạn hoa đảo quả nhiên đều là cấp thấp người." "Đúng." "Cha." Cô gái mặc áo đen còn nói vạn hoa đảo là cấp thấp người. Triệu sùng nâng tay lên cánh tay liền cho nàng một cái tát mạnh. Còn dám nói vạn hoa đảo là cấp thấp người? Có tin hay không? Bản vương tìm điều chó hoang nhường ngươi mang thai. Ngươi dám? Cô gái mặc áo đen một mặt sợ hãi reo lên, thân thể không ngừng giãy giụa. Không tin lời nói, ngươi nói thêm câu nữa cấp thấp người thử xem. Ngươi xem bản vương có dám hay không? Triệu Súng nhìn chăm chăm ánh mắt của đối phương nói. Cô gái mặc áo đen há miệng, cứ thế mà không dám nói thêm một chữ nữa. Nàng là thật sợ à? Dù sao cũng là một người phụ nữ. Nói một chút thân điện Triệu Súng nói. Ừ. Cô gái mặc áo đen nhắm hai mắt lại, một bộ không để ý tới dấu dấp. Thiên Nhu, Triệu Sùng hét lớn một tiếng, "Vương gia, ta ở đây." Thiên Nhu đi tới, "Đi ra ngoài chào điều sói hoang, đêm nay bản vương xin ngươi xem sói hoang làm sao vào động phòng." Triệu Sùng ta ác nói, "Sói hoang vào động phòng? Kha kha, ta vậy thì đi bắt." Thiên Nhu xoay người chuẩn bị rời đi. "Chờ đã, không muốn." Cô gái mặc áo đen hét to. Nàng vừa nãy phản ứng sớm bị Triệu Sùng nhìn ở trong mắt, rút hồn làm bực đèn đối phương tuy rằng sợ sệt, nhưng nói đến tìm điều chó hoang thời điểm, rõ ràng càng thêm sợ sệt. Cái kia cùng bản Vương nói một chút thần điện sự tình. Triệu Dung nói: người muốn biết cái gì?" Cô gái mặc áo đen hỏi: "Tất cả." Thần điện ở 1000 năm trước thống trị toàn bộ Cựu Huyền Đại Lục, thời kỳ cường thịnh có 8 đại nhập thánh cảnh trưởng lão, có điều 300 năm trước, 8 đại nhập thánh cảnh trưởng lão toàn bộ mất tích, vì lẽ đó năm gần đây, thần điện đối với Cựu Huyền Đại Lục khống chế càng ngày càng lực bất tòng tâm, đặc biệt Trung Nguyên Đạo Tinh Vân Tông ở 100 năm trước ra một tên nhập thánh cảnh võ giả, thần điện liền đem hắn mấy cái đạo sức mạnh điều động tới Trung Nguyên. Đảo. Cô gái mặc áo đen đúng là rất hứng hợp, nói một chút liên quan với thần điện sự tình. Triệu Sùng xưa nay chưa từng nghe tới vạn hoa đảo ở ngoài sự tình, chính nghe được say xương ngon lành, thanh huệ mọi người đột nhiên đi tới, đem quy nguyên cảnh công pháp giao ra đây. Hạ Dù Cảm bị đầu tiên mở miệng nói, quy nguyên cảnh công pháp, các ngươi cho rằng loại công pháp này ta sẽ dẫn ở trên người? Cô gái mặc áo đen hỏi ngược lại, đem ngươi công pháp tu luyện viết ra. Phổ Ni nói, các ngươi cột hai tay của ta, ta làm sao viết? Cô gái mặc áo đen nói, ngươi nói, ta đến viết. Thanh ý lấy ra giấy cùng bút, cô gái mặc áo đen lần này không nói gì mà là hướng về Triệu Sùng liếc mắt nhìn, Triệu Sùng khe những mày. Cô gái mặc áo đen đối với hắn có tác dụng lớn, có điều xem thanh huệ mọi người dáng vẻ, không chiếm được, quy nguyên cảnh công pháp khẩu quyết sẽ không giảng hòa. Các vị, chuyện này vẫn luôn là do bản vương chủ đạo, còn lại sự có hay không vẫn là do bản vương đến xử lý. Triệu Sùng nói, đang đánh bại hắc y nữ nhân trước, bọn họ có cùng chung mục tiêu, nhưng hiện tại mỗi người tâm tư không giống nhau. Triệu Sùng cũng không muốn đem sự tình làm căng, vì lẽ đó làm hết sức dùng thương lượng ngữ khí. Không được. Hạ Dù mặt lạnh nói, An vương gia, quy nguyên cảnh công pháp khẩu quyết chúng ta nhất định phải đến. Phổ như chặt đinh chém sắt nói, Triệu Sùng cau mày lên hướng về hạ dù cà mì shiro sì cùng phổ ni nhìn lại bản vương cho các ngươi mặt đúng không cút sang ở bên sang đang hạ dù cà mì shiro sì rút ra đao, phổ ni cũng một bộ chuẩn bị ra tay giáng vẻ vệ mặc thân thể loáng một cái che ở triệu sùng trước mặt triệu sùng đưa tay đem vệ mặc quăng qua một bên hướng thanh huệ thanh ý cùng hà long phục hồi nhìn lại thanh huệ thanh ý hai người các ngươi làm sao thanh huệ cùng thanh ý liếc mắt nhìn nhau thanh ý muốn đứng ở hạ dù cà mì shiro sì bọn họ bên kia nhưng cuối cùng bị thanh huệ cho ngăn chặn chúng ta nghe vương gia sắp xếp thanh huệ nói hà long phục hổ, các ngươi đây nghe sư thúc tổ sắp xếp, hai người hai tay tạo thành chữ thập nói, rất tốt. Triệu Xuân gật gật đầu, cuối cùng hướng về cô hồn nhìn lại, người đây, Thử, ta luôn luôn độc lai like độc vãng. Cô hồn lại không nốc. Triệu Xuân lấy tay chỉ một cái hạ rủ ca mì xì rộ, dám ở bản vương trước mặt rút đau, tiểu vệ tử, đem hắn bắt. phải, Vệ mà đáp, bóng người loáng một cái liền đến hạ rủ ca mì xì rộ trước mặt, ầm ầm ầm. Hai người giao thủ mấy chiêu, phổ ni mày, cuối cùng không có ra tay giúp đỡ. ầm. Hạ dù cả bị đánh cho thổ huyết ngã xuống đất, vốn là hắn liền bị thương. Vệ Mặc nhưng là trạng thái toàn thịnh, đồng thời bế quan sau khi đi ra, Vệ Mặc tu vi so với trước còn muốn thâm hậu. Mặc dù Hạ dù cả không bị thương, đều không phải là đối thủ của hắn, huống chi hiện tại. Chương 90, tin tưởng bản vương, hiện tại có được hay không giao cho bản vương xử lý. Triệu Sùng ở trên cao nhìn xuống nhìn thổ huyết ngã xuống đất Hạ dù cả hỏi. Hừ, Hạ dù cả hừ lạnh một tiếng, một mặt vẻ không phục, tiểu vệ tử. Triệu Sùng kêu một tiếng, Vệ Mặc lập tức một cước đạp ở Hạ dù cả trên ngón tay dùng sức nghiền một cái. a, tay đứt do sót, nhập đạo cảnh cũng là người, hạ dù cạ bị nên rộ lập tức đau đến kêu thảm thiết lên. còn dám đối với vương gia bất kính, tập ra phế bỏ ngươi. vệ mặc lạnh lạnh nói, có phục hay không? triệu xung hỏi. phục rồi, phục rồi. hạ dù cạ bị rộ vội vã gieo lên. phục rồi là tốt rồi. triệu xung đối với vệ mặc khoát tay áo một cái, vệ mặc mới đưa chân lấy ra. Xa không đầu mà không được, điều không xí mà không phi, đại gia nếu tín nhiệm bản vương, bản vương liền tiếp tục thay các ngươi thẩm thẩm người này, ngươi tên là gì? triệu nhìn trầm cô gái mặc áo đen hỏi. Thu Bạch: Tên rất hay, ở thần điện thuộc về vị trí nào? Triệu Sùng tiếp tục hỏi: Thần điện tổng cộng một điện chủ, hai phó điện chủ, bát đại trưởng lão, 16 đại đường chủ, bản thân là đồng quân đường. Thu Bạch hồi đáp: Ngươi tu luyện là công pháp gì? Nghe được Triệu Sùng dò hỏi, Thanh Huệ bọn người dựng thẳng lên lốt hai. Thu Bạch không nói gì, trên mặt lộ ra do dự vẻ mặt. Ngươi tốt nhất hợp tác, ngày hôm nay không nói ra công pháp, Bản Vương đúng là không đáng kể, thế nhưng bọn họ này vài tên nhập đạo cảnh cao thủ, sợ là sẽ không bỏ qua ngươi, thủ đoạn của bọn họ tuyệt đối so với Bản Vương tản gấp một vạn lần, vì lẽ đó ngươi nhất định cần nghĩ cho rõ trả lời nữa. Triệu Xuân nói, tu luyện công pháp là mỗi người việc riêng tư, một khi bị người khác hiểu rõ rất có thể có thể tìm tới phương pháp phá giải, đến thời điểm lại theo người đấu pháp, liền bị nhiều thiệt thòi. Vì lẽ đó Thu Bạch cũng không muốn nói. Công pháp cùng tính mạng lẫn nhau so sánh, nếu như là bản vương lời nói, tình nguyện sống tạm, bởi vì chỉ có sống sót mới có tương lai, mới có hy vọng. Triệu Xuân khuyên, Thu Bạch suy nghĩ luôn mãi, nàng xem như là nhìn ra rồi, bị đứt đoạn mất một ngàn năm truyền thừa vạn hoa đạo, rốt cục có cơ hội lấy được quy nguyên cảnh công pháp khẩu quyết, tuyệt đối không thể buông tha nàng. Tứ Quỷ Tâm Kinh, Thu Bạch nói, Tứ Quỷ Tâm Kinh. Muôn công pháp này cái gì cấp bậc? Triệu Sùng hỏi, tên Nghe liền không giống cái gì tốt công pháp. Địa phẩm dưới, mới địa phẩm dưới, xem ra ngươi ở thần điện cũng chính là một cái tiểu lâu la. Triệu Sùng nhíu môi, thu bạch trong lòng tức thật đấy, muốn châm biếm lại, cuối cùng há miệng không nói gì, bởi vì nàng xác thực chính là một cái tiểu lâu la, vẫn là một cái đắc tội rồi phó đường chủ tiểu lâu la. Lúc này mới bị đẩy đi đến vạn hoa đảo, thậm chí trước khi tới còn bị người đánh trộm đánh thành trọng thương. Nếu không, nàng sao lại bị Triệu Sùng mọi người nắm lấy? Quy nguyên cảnh cùng nhập đạo cảnh nhưng là một trời một vực, đến quy nguyên cảnh là có thể đem chân khí chuyển hóa thành chân nguyên có thể cùng nguyên khí đất trời câu thông, khống chế bên trong đất trời sức mạnh huyền diệu. Đem thứ quỷ tâm kinh công pháp khẩu quyết nói ra, đừng nghĩ lung tung nói, bởi vì ta biết đánh loạn chỉnh tự nhường ngươi lặp lại 100 lần, nếu như có một chữ không hợp, ngươi đem sẽ không có lần thứ hai cơ hội nói chuyện. Triệu Sung một mặt băng lạnh nói. Thu Bạch liễu môi không nói gì, hiện tại nàng là trên tất gấu ngư, mặc cho Triệu Sung mọi người sâu xé. Thanh Huệ sư thái ngươi đến ghi chép. Triệu Sung quay đầu nói với Thanh Huệ. Được. Thanh Huệ gật gật đầu. Ngươi có thể bắt đầu rồi. Triệu Sung nhìn chầm chầm Thu Bạch nói: Tứ Quỷ Tâm Kinh mặc dù là địa phòng dưới, nhưng tu luyện đến đăng phong tạo cực nhưng có thể câu thông âm dương hai giới. Thu Bạch đem Tứ Quỷ Tâm Kinh tu luyện khẩu quyết đọc thuộc lòng một lần, làm sao liền đến quy nguyên cảnh? Thanh Huệ ghi chép xong sau, đưa ra nghi vấn. "Hừ, các ngươi cho rằng loại công pháp này là rau cải chẳng à, chỉ có tu vi đến quy nguyên cảnh đỉnh cao mới có thể sao chép đến tiếp sau công pháp." Thu Bạch hừ lạnh một tiếng nói. Triệu Súng nghe xong Tứ Quỷ Tâm Kinh sau, bắt đầu dùng hệ thống thôi diễn, hắn rất nhanh phát hiện vấn đề, bản kinh văn này bên trong đi rồi rất nhiều chạng đường oan uổng, tuy rằng không có ảnh hưởng gì, nhưng gặp khiến tốc độ tu luyện trở nên rất chậm. Hắn Khai nhướng mày, nhìn Thu Bạch một ánh mắt, cũng không biết đối phương là cố ý bố trí những cạm bẫy này đây. Vẫn là nguyên bản Bốn Quỷ Tâm Pháp chính là như vậy. Ngược lại những cạm bẫy này cũng không có nguy hiểm gì, chỉ là để tu luyện trở nên chậm chậm, liền Triệu Sùng cũng không có cùng thanh huệ mọi người nói. Bản vương mệt mỏi, chính các ngươi đến xác định khẩu quyết chính xác tính đi. Triệu Sùng chậm rãi xoay người, đối với thanh huệ mọi người nói, sau đó đứng dậy đi tới bên cạnh, đặt mông ngồi xuống, vệ mặc theo sát sau, hộ ở trái phải. Triệu Sùng nhắm mắt lại bắt đầu thôi diễn hoàn thiện Bốn Quỷ Tâm Pháp, mặc dù là địa phẩm dưới đẳng cấp, nhưng loại này ngang qua âm dương hai giới công pháp khá là lợi đặc biệt trong công pháp có một môn vô thường bộ, nói là luyện đến đăng phong tạo cực không chỉ có thể tránh né bất kỳ công kích, còn có thể xuyên qua âm dương hai giới. Sau hai canh giờ, hệ thống đem tứ quỷ tâm kinh thôi diễn đến cực hạn, môn công pháp này rất là đặc biệt, dĩ nhiên là dùng thi khí cùng nguyên khí hỗn hợp tu luyện. luyện đến cuối cùng có thể hay không biến thành nửa người nửa quỷ chứ. Triệu Sùng trong lòng cảm thấy rất ngờ vực, hướng về thu bạch nhìn lại, dáng dấp không tệ à, làm sao sẽ tu luyện loại rắm chó này tâm pháp? Thanh Huệ mọi người phản đến phục đi dò hỏi, gian vật thu bạch 3 ngày ba đêm, lúc này mới từng người hài lòng rời đi. Triệu Sùng trong lòng một trận cười gằn, môn công pháp này hệ thống thôi diện đến mức tận cùng mới địa phẩm trên, liền thiên phẩm đều không đạt tới. Đồng thời Thu Bạch nói khẩu quyết còn có rất nhiều cảm ấy, muốn bằng công pháp này lên cấp quy nguyên cảnh, quả thực khó như lên trời, trừ phi đụng tới nghịch thiên hạng người. Có điều môn công pháp này cũng không phải không còn gì khác, vô thường bộ chính là một loại phi thường lợi hại bộ pháp, có thể qua lại âm dương, tu luyện đến đỉnh cao, lơ lửng không cố định, có thể trốn vạn vật, đồng thời vẫn là thoát thân lá bài tẩy, gặp phải nguy hiểm, một bước có thể bước vào âm giới trốn. Này, ngươi tại sao tu luyện loại này quỷ công pháp? Triệu Sùng đi tới Thu Bạch bên người hỏi. Ngươi nhường ta ngủ một hồi đi, bọn họ ba ngày ba đêm không để ta chợt mắt. Thu Bạch một mặt thống khổ nói, bản vương muốn cùng ngươi làm cái chuyện làm ăn. Triệu Sùng nói, khó khẻ, khó khẻ. Thu Bạch phát sinh nhẹ nhàng tiếng nói, đã ngủ thiết đi. Khi nàng khi tỉnh ngủ, đang nằm ở trên xe ngựa, bên cạnh Triệu Sùng đang nhắm mắt dưỡng thần, vệ mặc đánh xe ngựa. Ngươi tỉnh rồi. Triệu Sùng mở mắt ra nhìn nàng một cái, muốn mang ta đi nơi nào? Thu Bạch hỏi. Về kinh thành, côn lôn sơn trời giá rét đóng băng thật lạnh a, cùng bản vương về kinh thành đi. Triệu Sùng nói, Thu Bạch không nói gì, bởi vì nàng hiện tại còn bị chói go đồng thời ăn ngăn trở công đàn chân nguyên vận chuyển lực cản tầm tầng này ngươi có phải là ở thần điện thuộc về loại kia bị ép hại nhân vật triệu xung đột nhiên hỏi thu bạch lông mày đại hơi nhíu nhớ tới chính mình ở thần điện tổng đàn tao ngộ, nàng đúng là bị ép hại nhân vật nhận hết bắt nạt tại sao hỏi như vậy bốn quỷ tâm pháp cái môn này rác dưỡi công pháp nếu như ở thần điện có chút địa vị chắc chắn sẽ không tu luyện trừ phi là loại kia biên giới bị bắt nạt nhân vật căn bản không tìm được tốt quy nguyên cảnh tâm pháp mới gặp tu loại này quỷ công. bản vương có thể có nói sai triệu nói hư đương nhiên nói sai cái môn này bốn quỷ tâm pháp ở thần điện nhưng là đại đại có tiếng Thu Bạch đương nhiên sẽ không đem mình không thể tả một mặt lấy ra kể ra. Môn công pháp này tuy rằng tiền kỳ uy lực vẫn được, đồng thời còn có thể mượn quỷ hồn lực lượng, nhưng tu đến cuối cùng sẽ biến thành nửa người nửa quỷ quái vật, ngươi đừng nói mình không biết, hoặc là chính là thần điện người nào muốn hại ngươi, mới sẽ làm ngươi tu luyện môn công pháp này." Triệu Sùng nói. Nghe được Triệu Sùng nói như vậy, Thu Bạch há miệng không nói gì, bởi vì đúng là có người hại nàng. "Việc này không có quan hệ gì với ngươi." Nàng nói. Triệu Sùng cười cợt, nói, "Bản vương muốn cùng ngươi đàm luận chuyện làm ăn, không có hứng thú, đừng nóng vội từ chối, đàm luận thành lời nói." Bản Vương có thể cho người thiên phẩm trên tu luyện công pháp, đồng thời vẫn có thể tu luyện đến nhập thánh cảnh. Không thể." Triệu Sung lời nói dường như một viên sấm nổ, trong nháy mắt để Tu Bạch trợn to hai mắt, há to miệng, một bộ vẻ giận mình, Vạn Hoa Đạo đã đứt đoạn mất 1000 năm truyền thừa, làm sao có khả năng có nhập đạo cảnh trở lên công pháp khẩu quyết. Chớ nói chi là tu luyện đến nhập thánh cảnh." Nghe, Triệu Sung đem kiểu u thái cổ kinh liên quan với quy nguyên cảnh khẩu quyết niệm lại câu, "Làm sao? Thu Bạch tại chỗ coi như người trời, nàng không phải không người biết hàng chỉ dựa vào vừa nãy này vài câu khẩu quyết liền không biết so với nàng tu luyện tứ quỷ tâm kinh cao minh bao nhiêu lần tứ quỷ tâm kinh là một loại kiếm tẩu thiên phong tu luyện pháp môn mà vừa nãy triệu sùng niệm này vài câu khẩu quyết nhưng là đường đường chính chính đại đạo huy hoàng phản phất bên trong ẩn chứa thiên địa trí lý mà sau đây cẩn thận lĩnh hội trong lát thu bạch nhìn trầm trầm triệu sùng hỏi thiên phẩm trên thậm chí vượt qua thiên phẩm công pháp khẩu quyết ngươi cho rằng bản vương gặp tùy tiện nói sao triệu sùng hỏi ngược lại ngươi không phải muốn cùng ta làm ăn sao chỉ phải nói cho ta cái môn này khẩu quyết cái gì đều đáp ứng ngươi Thu Bạch như chặt đinh chém sắt nói, trong lòng nghĩ chỉ cần tu luyện thành cái môn này khẩu quyết, chính mình trở về Trung Nguyên đảo báo thủ. Muốn học môn công pháp này thực rất đơn giản, ta người ở bên cạnh tu luyện đều là loại công pháp này. Triệu Sùng nói, có ý gì? Thu Bạch lộ ra một nỗi nghi hoặc vẻ mặt, trở thành bản vương người, môn công pháp này ngươi tự nhiên có thể tu luyện. Triệu Sùng nói, Thu Bạch lông mày đại hơi nhíu, suy nghĩ chốc lát, nói có thể, thân thể ta có thể cho ngươi. Thân thể? Cái gì thân thể? Thân thể ngươi chỉ phần này khẩu quyết sao? Triệu Sùng trừng nàng một ánh mắt, đầu góc nghĩ gì thế? Thu Bạch mặt nhảy vọt một cái đỏ, buồn cô nương vẫn là Hoa Cúc Đại khuê nữ đây. Hoa Cúc Đại khuê nữ ghê gớm à? Bản vương muốn chính là ngươi tâm, không phải thân thể ngươi. Hừ, xem ngươi loại này dung mạo, bản vương nếu mà muốn, ngay lập tức sẽ có người đưa tới mấy trăm, triệu sung hừ lệnh một tiếng nói. Xu Lưu Manh, Thu Bạch mắng một câu, ta đi. Ai Lưu Manh, là chính ngươi tư tưởng hạ lưu, ta muốn phần này khẩu quyết. Thu Bạch không còn cùng triệu sung cái vã, như chặt đinh chém sắt nói, có thể vì thế trả bất cứ giá nào. Có thật không? Tưởng này thanh linh hồn của ngươi thả ra, bản vương muốn đánh dấu ấn, chứng minh ngươi là bản vương người. Triệu sung dùng hồn lực ngưng tụ một cái tâm tỏa, hướng về Thu Bạch trô Mi Tâm rời đi. Chiêu này vẫn là từ Lam Ngọc cái kia bản sách nhỏ bên trong học, Lam Ngọc liền bị gieo xuống tâm tòa. chuyện này, Thu Bạch không phải không có kiến thức người, Trung Nguyên đảo loại này ở linh hồn bên trong gieo xuống dấu ấn thủ đoạn rất nhiều, một khi linh hồn chịu đến không chế, đời này đều sắp trở thành đối phương nô bục, trừ phi có thể tu luyện đến lôi hồn cảnh. bất luận cái nào thế giới đều là rất công bằng, muốn có thu hoạch nhất định phải có trả giá, ngươi nếu ở thần điện chịu đến hãm hại, Hà Tất vì bọn họ bán mạng. Ngươi không phải đã nói, cái kia cái gì Tinh Vân Tông gia nhập Thánh Cảnh Thánh Nhân, Thần Điện đối với Cựu Huyền Đại Lục không chế tràn ngập nguy cơ. Triệu Xuân Quyên, hắn rất cần Thu Bạch nương nhờ vào, này có thể vì là mở ra một cái đi về Trung Nguyên đảo đường. Ngươi, ngươi giữ lời nói, tin tưởng bản vương, tương lai ngươi gặp vì là quyết định này của mình cảm thấy kiêu ngạo. Triệu Xuân nói, chương 91, Mượn lực. Thu Bạch cuối cùng mở rộng linh hồn của chính mình, không có bất lùn ở sự chống cự nào, nàng cũng không muốn đem mệnh giao cho Triệu sùng trong tay, nhưng nghĩ tới ở Thần Điện chịu đến có đặc biệt lần này đông quân đường đường chủ phung bá không chỉ đem nàng phái đến vạn hoa đảo loại này xa xôi tận cùng địa phương, còn trước khi tới ra tay ám hại, làm nàng thiếu một chút chết ở không gió hải. Cứ hận cùng khuất nhục để thu bạch mất đi lý trí, hơn nữa Triệu Sùng mới vừa nói công pháp khẩu quyết sắt thực khiến độc lòng, liền tiếp nhận rồi tâm tỏa dấu ấn. Cho đối phương linh hồn bỏ thêm tâm tỏa dấu ấn sau, Triệu Sùng khẽ mỉm cười nói, ngươi muốn tiếp tục tu luyện Tứ Quỷ Tâm Kinh, vẫn là tán công chúng tu? Ta. Không cần vội vã trả lời, trước hết nghe bản vương nói hết lời, Tứ Quỷ Tâm Kinh thực là một môn địa phẩm trên công pháp, tuy rằng kiếm tẩu thiên phong không đủ đường đường chính chính, thậm chí luyện đến cuối cùng rất khả năng nửa người nửa quỷ nhưng cũng không phải không còn gì khác. Triệu Sùng nói, sau đó đem hệ thống thôi diễn sau tứ quỷ tâm kinh nói cho Thu Bạch. Sau khi nghe xong, Thu Bạch một mặt giận mình, bởi vì Triệu Sùng mới vừa nói tới tứ quỷ tâm kinh rõ ràng so với hắn tu luyện cao minh hơn rất nhiều. lẽ nào là nàng đột nhiên nghĩ đến Phùng Bá, cái này vẫn bắt nạt nàng Nam Nhân, đối phương đem tứ quỷ tâm kinh cải biến quá, khẳng định là như vậy. khốn nạn! Thu Bạch càng nghĩ càng tức giận, càng nghĩ càng lo lắng, đột nhiên khóc lên. Triệu Sùng sửng sốt, nháy một cái con mắt, này, ngươi khóc cái gì? Mang ai khốn nạn đây? Cẩn thận bản vương nhường ngươi hồn phi phế tán. Không phải mang ngươi. Thu Bạch lau khô nước mắt. Ngươi muốn tán công trùng tu vẫn là tiếp tục tu luyện Tứ Quỷ Tâm Kinh, cẩn thận ngẫm lại. Không cần nghĩ, ta tán công chúng tu." Thu Bạch như chặt đinh chém sắt nói, "Tiếp tục tu luyện Tứ Quỷ Tâm Kinh lời nói, đem linh viên không cách nào báo thủ, phùng bá nếu dám cho nàng Tứ Quỷ Tâm Kinh, đồng thời còn có thể cải biến, liền giải thích đối phương đối với môn công pháp này vô cùng hiểu rõ, đánh giá sớm đã có đối phó biện pháp của nàng." Nghĩ kỹ. Triệu Sung hỏi lần nữa. "Ừm." "Tiểu vệ tử." Triệu Sung hướng xe ngựa ở ngoài hô một tiếng. "Vương gia." Vệ mặc một bên lái xe ngựa một bên đáp, "Lại cho ngươi tìm cái đồ đệ." Đem Thu Bạch Thu rồi đi." Triệu Sùng nói. "Phải. Ngươi nhường ta bái sư cái kia tiểu thái giám." Thu Bạch trận to hai mắt. Bản vương lại không biết tu luyện, tiểu vệ tử nhưng là thiên tài, nếu như ngươi không muốn lời nói, ta cho ngươi đổi một cái." Triệu Sùng nói, "Thiết Như cái kia hai hàng thế nào?" Thu Bạch nháy một cái con mắt, hồi ức một hồi ai là Thiết Như, phát hiện đối với mới vừa rồi là đại tông sư cảnh, liền lộ làm ra một bộ thấy quỷ vẻ mặt, vẫn là tiểu thái giám đi. Tập gia gọi vậy mặc, không gọi tiểu thái giám, nếu vương gia mở miệng, tập gia liền thu phục người, sau đó muốn tôn sư trọng đạo, lại để vi sư nghe được một câu tiểu thái giám liền đem ngươi chủ xuất sư môn, vệ mặt mặt lại nói, thu bạch nĩu môi, cuối cùng đáp một tiếng, biết rồi, quyết định thu bạch. Triệu Sùng yên tâm bên trong một khối đá lớn, thân điện đối với vạn hoa đảo không chế tạm thời tiêu trừ. trở lại kinh thành sau ngày thứ 9, long trọng đăng cơ nghi thức bắt đầu rồi. lễ nghi phi thường rườm rà, Triệu Sùng cùng cái dây nâng con rối tự, theo lễ bộ quan chức sắp xếp, một hạng một hạng tiến hành. đăng cơ đại điện cử hành hơn 3 canh giờ mới kết thúc, từ buổi sáng đến buổi trưa, Triệu Sùng là vừa mệt vừa đói, ngồi ở Long Y nhìn phía dưới văn võ thần. Triệu Sùng dĩ nhiên hơi có một tia kích động, nói thầm một tiếng, chính mình cuối cùng vẫn là ngồi vào vị trí này. Thực vào lúc này hắn không muốn xưng đế cũng không được, thủ hạ người gặp đẩy hắn đi về phía trước. Nô hoàng vạn tuế vạn tuế vạn vạn tuế, quần thần quỳ gối trước mặt hắn cao giọng nói: Bình thân. Triệu Sùng ánh mắt từ quần thần trên mặt đảo qua, cuối cùng rơi vào a tốc cắt trên người ba người. A tốc cắt, Kiyohiko Suke, bác hùng, ngày hôm nay là chấm đăng cơ ngày vui, ba người các ngươi tại sao không cao hứng à? Triệu Sùng quát lạnh một tiếng: Hử? Triệu Sùng muốn để chúng ta Lang quốc thần phục với ngươi, cửa đều không có. Giết bản khả hãn cũng vô dụng, a tốp các quát. Chúng ta Bùn Quốc cùng tồn tại với vạn hoa đảo là thần điện ý chỉ, Triệu Súng ngươi nhất định sẽ chịu đến thần điện trừng phạt. Thì dốt thì tổ sụp nói, chúng ta Việt quốc tuy nhỏ nhưng chỉ nghe theo thần điện sắp xếp, ngươi còn không tư cách đối với chúng ta Việt quốc vung tay múa chân. Bát Hùng nói, ha ha. Triệu Súng bắt đầu cười ha ha, các ngươi ba người là không thấy quan tài không đổ lệ à? Nói thật cho các ngươi biết, ba ngày trước, Chấm phi Long quân đã đánh vào Việt quốc, phi Ưng quân đánh vào Anh quốc, Hùng Bi quân hội hợp du Châu tuần 10 vạn đại quân tiến vào La người quốc. Chấm mới vừa được chỉ báo, trận đầu đều lại thắng. Tiểu vệ tử đem chiến báo cho ba người bọn hắn nhìn. Triệu Sùng nói: Vâng, hoàng thượng. Vậy mà không người đáp. A Tố cắt chờ ba người nhìn thấy chiến báo sau, trên mặt kinh hãi đến biến sắc. Triệu Sùng, dám to gan diệt chúng ta Tam Quốc, giờ chết của ngươi cũng đến. Thân điện là sẽ không bỏ qua cho ngươi. Ngươi ngôi vị hoàng đế lai lịch bất chính, xem ra Triệu thừa bang không có nói cho ngươi biết. Tại quá khứ trên thời gian ngàn năm bên trong, chúng ta Lang Nguyệt quốc có mấy lần có thể tiêu diệt các ngươi Thiên Vũ quốc, nhưng ở thời khắc cuối cùng Tiên Phong đại tướng cùng Hùng Tài đại lược thiên khả hãn đều sẽ chết oan chết Thân điện là sẽ không nhìn chúng ta Tam quốc bị diệt, Triệu Sùng. Ngươi chết chắc rồi. Ha ha. Triệu sung lại lần nữa bắt đầu cười ha ha nói, cho mời thần điện sứ giả lên điện. Cho mời thần điện sứ giả lên điện. Vệ Mặc Khe thét giọng nói kéo dài âm hô. Bốn tên đi chân trần thiếu nữ dơ lên đỉnh đầu màu đỏ cố tiệu đột nhiên xuất hiện ở Thái Hoa Điện. Nhất Tiệu thiếu nữ ánh mắt đờ đẫn, vừa nhìn liền không giống người sống. Kể từ khi biết tứ quỷ tâm kinh vô thường bộ sau, Triệu sung liền muốn thông quang thời gian trước ở bờ sông biến mất không còn tâm hơi màu đỏ tiệu, thu bạch ở vô thường bộ trên dưới quá khổ công, có thể tạm thời bước vào âm giới, cũng cũng là bởi vì như vậy, nàng mới có thể ở không gió dương trên chạy trốn ra phùng bá truy sát. Màu đỏ cúc kiệu đột nhiên xuất hiện, để A Tốc cắt ba người giật nảy cả mình, bọn họ quãng thời gian trước đều gặp này đỉnh màu đỏ cúc kiệu, dùng quá 10 năm một lần thuốc giải. Lan Nguyệt Quốc A Tốc cắt Khấu Kiến sứ giả đại nhân, Anh Quốc Hi dị Hồ tổ sủ kẻ Khấu Kiến sứ giả đại nhân, Việt Quốc Bác hùng Khấu Kiến sứ giả đại nhân. A Tốc cắt ba người lập tức quỳ trên mặt đất, một mặt lo sợ tắt mét mặt mày. "Đứng lên đi." Thu Bạch Lâm thanh từ bên trong tiệu truyền ra. "Xin mời sứ giả đại nhân làm chủ cho chúng ta, Triệu phái đại quân xâm nhập chúng ta Tam Quốc, làm trái thần điện tôn chỉ." A Tốc cắt nói, các người ba người nghe rõ, bắt đầu từ bây giờ Các ngươi tam quốc nhập vào Thiên Vũ quốc, người vi phạm chính là cùng thần điện là địch." Thu Bạch lạnh lạnh nói. "A, chuyện này, xin hỏi sứ giả đại nhân, tại sao?" A Tốc cắt nhắm mắt hỏi. "Đùng." Phốc. Một cái màu đen chủ mang từ bên trong kiao bắn ra, chính đánh ở A Tốc cắt trên mặt, đem đánh nằm trên mặt đất, nửa bên mặt xưng lên, từ miệng bên trong phun ra bảy cái răng. "Đây là thần điện quyết định, các ngươi không có tư cách hỏi tại sao." "Không thể, thần điện không thể làm như vậy, ngươi đến cùng là ai?" "Dám giả mạo thần điện sứ giả." A cắt đột nhiên hét lớn một tiếng. "Lớn mật!" Thu Bạch đem quy nguyên cảnh uy thế hướng về A Tốc cắt ba người ép đi. Cảm giác được này cố mạnh mẽ uy thế, A Tốc cắt trong nháy mắt nói không ra lời. Hắn không phải người ngu, cũng từng trải qua nhập đạo cảnh uy thế. Lúc này bên trong tiệu người uy thế rõ ràng càng mạnh mẽ hơn. Triệu Súng vẫn không để Thu Bạch tấn công, chính là vì ngày hôm nay thời khắc này, dám nghi vẫn thần địa người chết. Thu Bạch đâm mũ thanh âm vang lên, đồng thời bên trong tiệu lại bắn ra một cái màu đen sợi tơ hướng về A Tốc cắt đầu vào tới. Lúc này A Tốc cắt đã bị uy thế cho kinh ngạc đến mê người, sợi tơ vừa nhanh vừa vội, phù một tiếng, đầu của hắn liền trở thành một cái dưa hấu nát, trực tiếp bị sợi tơ xuyên thủng dầm thi thể không đầu rơi xuống đất còn có ai dám nghi vấn bản sứ giả thu bạch quát hạo hai trợ chi cùng bác hùng liếc mắt nhìn nhau đứng dậy nói chúng ta nguyện nghe theo thần điện sắp xếp chỉ có điều sứ giả có thể không giới thiệu nhận thức một hồi miễn cho bị người xấu giảm mạo ngươi hừ lớn mật các ngươi còn dám nghi vấn bản sứ giả thu bạch gửi lệnh một tiếng không dám không dám chỉ là muốn chứng kiến sứ giả phong thái thì rồi thì tổ sủ kệ nói thực bọn họ cũng hoài nghi thân phận của thu bạch chỉ là không dám nói rõ bởi vì nói rõ người đã chết ở trước mắt mấy phút sau, thu bạch cuối cùng vẫn là đi xuống cố kiệu, sứ giả lệnh bài đặc biệt quấn vào bên hông. hạo hai trợ chi cùng bác hùng đều đang quan sát thu bạch, nhìn thấy nàng bên hông thần điện sứ giả khiến, lập tức quỳ trên mặt đất giật đầu. lần này thỏa mãn, cái thứ hai người các ngươi có thể đi chết rồi. thu bạch lệnh lệnh nói, sứ giả đại nhân tha mạng, ta đồng ý dâng ra anh quốc, chúng ta việt quốc cũng đồng ý nhập vào thiên vũ quốc. Bác hùng lập tức nói rằng, vạn hoa đảo thống nhất do thiên vũ quốc quản hạt, là thần điện tổng đàn ý chỉ, hai người ngươi nếu dám âm phụng dương vi, một khi để bản làm cho biết, định chém không bưng tha. thu bạch một mặt sát khí nói, không dám. Triệu Sùng trong lòng hồi hộp, giả vờ giả vịt nói: chấm cảm ơn sứ giả đại nhân." Thu Bạch lén lút trợn mắt kinh bị một cái, lên quốc tiệu, sau đó biến mất rồi. Thì rồi thì tổ sủ Bác Hùng, chấm không phải người nhỏ mọn, phong hai người ngươi vì là anh vương cùng tần vương, đợi đợi hưởng thụ vương gia chi vinh. Triệu Sùng nói, sau đó lộ làm ra một bộ nhanh lên một chút tạ ơn vẻ mặt. Thì rồi thì tổ sủ cùng Bác Hùng hai người cao mày, trong lòng so với ăn con rồi còn khó chịu hơn, còn không quỳ xuống tạ ơn. Vệ Mặc thế giọng nói hô, đặc biệt quỳ xuống hai chữ tăng thêm âm thanh. Triệu Sùng liếc bên cạnh vệ mặc một ánh mắt, lặng lẽ giơ ngón tay cái lên. Hai người một khối lớn lên, phối hợp hết sức cắn ý. Triệu sùng. lớn mật, đùng, rầm. Bát Hùng tính tình khá là táo bạo, vừa kêu một tiếng triệu sủng, vệ mặt bóng người liền xuất hiện ở trước mặt, một cái bạt thai xuống, đối phương liền cả người ngã xuống đất, nửa bên mặt đều sưng lên, trong miệng còn phun ra mấy chiếc răng. Thân tạng hoàng thượng Long Ân, khi dỗ thì tôi sủ kẻ trực tiếp quỷ. Khi dỗ thì tôi suke, ngươi tại sao có thể quỷ hắn? Bát Hùng quát. Bát Hùng, một mình ngươi nho nhỏ việc quốc, trấn vi Long quân từng phút giây liền có thể san bằng, còn dám ồn nào? bảo đảm ngươi không thể sống rời đi kinh thành. Triệu Sùng lạnh lạnh nói: Triệu Sùng, ngươi có gan giết Lão Tử. Bác Hùng quát, hắn vô cùng không cam lòng. Tiểu vệ tử, đưa hắn ra đi. Triệu sung nhìn trầm trầm ánh mắt của đối phương nhàn nhạt nói: Triệu Sùng, ngươi dám? Vệ Mặc Trùy thủ sẹt qua Bác Hùng cái cổ, máu tươi trong nháy mắt phun ra cao hơn một mét. Bác Hùng trận to hai mắt, thân thể trên đất co rặt, dường như bị cắt hầu gà. Chương 92 trốn công người. Anh Quốc có hỉ rồ hỉ tổ sủ kệ trợ rút, rất nhanh nhét vào Thiên Vũ quốc quản hạ. Việt quốc náo loạn ba tháng, bị Đoàn Phi dẫn người tàn sát một lần, tùy theo cũng nhét vào Thiên Vũ quốc thống trị. Lang Nguyên quốc bởi vì thảo nguyên quá mức khổng lồ tám đại bộ lạc cùng hùng bi quân cùng tuân trí đại quân chơi chơi trốn tìm hơn nửa năm thời gian cứ thế mà không có tìm được đối phương chủ lực quyết chiến phía sau lương thực liền báo nguy tuân trí mười vạn đại quân tiêu hao lương thực kinh người liền triệu xung mệnh lệnh mười vạn đại quân rút khỏi thảo nguyên hùng bi quân phi long quân phi ưng quân cùng ngẫu lân quân luân phiên tiến vào thảo nguyên một mặt tiêu diệt tám đại bộ lạc chủ lực mặt khác cũng có thể luyện binh đánh chính là ba năm vẫn cứ không có quét sạch trên thảo nguyên chống lại lý tiểu đậu đã trưởng thành một tên thanh niên anh tuấn chỉ có điều trên mặt có thêm một vết sẹo xem ra có một tia dữ tợn nhiều năm quân tử cuộc đời để khí chất của hắn phát sinh biến hóa to lớn, cũng không tiếp tục là cái kia mầm đậu giống như tiểu ăn mày, cả người thiết huyết khí tức. Hắn đã là phi long quân phó tướng, ngày này mang theo hơn một ngàn kỵ binh, chính đang truy tung một tiểu cô quân phản kháng, đối phương mới vừa tập kích một chỗ quy hàng nông trường. bọn họ một đường bay nhanh, ở mới trước khi trời tối đem đối phương chặn đứng. Lại là ngươi, Lý Tiểu Đậu nhìn thấy cầm đầu nữ tử, cao mày lên. Nữ tử nhìn Lý Tiểu Đậu, quát lạnh một tiếng, tránh ra. Na nhân, chỉ muốn các ngươi bộ lạc quy thuận là có thể trải qua yên ổn sinh hoạt, tại sao còn muốn phản kháng? Lý Tiểu Đậu nói, chúng ta là côn lôn thần con dân sẽ không hướng về các ngươi hoàng đế khuất phục. Na nhân quát, Na nhân, nhìn những người quy thuận bộ lạc đi, cuộc sống của bọn họ không hạnh phúc sao? Hoàng thượng coi bọn họ là chính mình con dân. Lý Tiểu Đậu khuyên, bọn họ là kẻ phản bội, phản bội côn luân thần, cuối cùng sẽ phải chịu trừng phạt. Ai? Lý Tiểu Đậu thở dài một tiếng, cảm giác có chút không quen biết trước mắt Na Nhân. Một năm trước, hắn bị thương cùng đại bộ đội phân tán, lạc lối ở trong thảo nguyên, chính là trước mắt cô bé này cứu hắn, hai người quá một đoạn không buồn không lo tháng ngày, lẫn nhau lòng sinh ái mộ thế non hai biển. Đồng thời ở trăng tròn buổi tối ngày hôm ấy, Na Nhân đem thân thể cho hắn, đáng tiếc làm Lý Tiểu Đậu cho thấy thân phận sau, Na Nhân khóc lóc đem hắn đuổi ra bộ lạc, đồng thời xin thể lại lần gặp gỡ thời điểm, nhất định tự tay giết hắn. Trong vòng một năm sau đó chém giết bên trong, Lý Tiểu Đậu cùng Na Nhân gặp phải 6 lần, đều lén lút đem đối phương thả. Ngày hôm nay là lần thứ bảy gặp gỡ, các ngươi đi thôi. Lý Tiểu Đậu cuối cùng quyết định lại một lần nữa thả đi Na Nhân bọn họ. Hừ, ta sẽ không lính ngươi tỉnh. Na Nhân hừ lạnh một tiếng nói, sau đó mang người rời đi. Nhìn dưới trời chiều Na Nhân cưỡi ở trên lưng ngựa bóng lưng, Lý Tiểu Đậu nhẹ nhàng thở dài một tiếng. Sau 10 ngày, hắn từ một nhóm tù binh bên trong nghe được một cái tin, bố Lý A Đặc Bộ chuẩn bị xử tử na nhân. Nguyên nhân chính là nàng cùng Lý Tiểu Đậu dây dưa không rõ, thậm chí còn một mình bưng tha Lý Tiểu Đậu. Lý Tiểu Đậu sau khi nghe, vọt vào Đoàn Phi lớn. Đoàn tướng quân, xin mời cho ta một nhánh kỵ binh. Ngươi muốn làm gì? Chúng ta hiện tại nhiệm vụ là chiêu hàng bạ du bộ. Nếu là chiêu hàng thất bại, nhất định phải đem bọn họ diệt sạch, không thể thả đi một người. Đoàn Phi ngẩng đầu nhìn Lý Tiểu Đậu một ánh mắt nói, Đoàn ca, cầu ngươi. Lý Tiểu Đậu quỳ một chân trên đất, vì cái kia na nhân. Đoàn Phi cao mày lên, phải. Lý Tiểu Đậu túi lầu nói: Một cái Lang Nguyệt Quốc nữ nhân, chị sao? Đoàn Phi hỏi. Bảy, Hoàng thượng đã nói người người bình đẳng, vạn hoa đảo bách tính đều là thiên vũ quốc con dân. Lý Tiểu Đậu nói. Đoàn Phi theo dõi hắn nhìn mấy giây, nói: Kỵ binh không có, nếu như ngươi muốn đi cứu người liền chính mình đi thôi. Tạ đoàn ca. Lý Tiểu Đậu biết này đã là Đoàn Phi có thể làm thực hạ. Sống sót trở về. Đoàn Phi nói. Lý Tiểu Đậu không hề trả lời, đứng dậy rời đi lều lớn. Lại một cái tình trùng. Đoàn Phi tự lẩm bẩm. Lý Tiểu Đậu một người một ngựa ở trên thảo nguyên rong ruổi hàng trước lúc ly khai đi tới một chuyến mục tề thành ở nơi đó tìm tới trước đây phi long quân trì sáng sủa đối phương giỏi về kinh thương, ba năm trước bị điều đến Nguyệt ảnh tổ chức ở trì sáng sủa nơi đó khoảng chừng biết rồi bố lý á đặc bộ vị trí lý tiểu đậu suốt đêm cưỡi ngựa đi vội vã yến nhi pha nơi này là vải lý á đặc bộ tân nơi nghỉ chân đã là ở thảo nguyên nơi sâu xa trời mới vừa tờ mở sáng thời điểm yến nhi pha chuyển ra ngoài đến một trận tiếng vó ngựa rồn rập một người một ngựa đón chiều dương chạy nhanh đến thiên vũ có người bán tên thấy rõ lối ăn mặc của đối phương sau khi trong bộ lạc chuyển ra tiêu to âm thanh tất cả mọi người đều cầm lấy cung tên hướng về Lý Tiểu Đậu và tới Lý Tiểu Đậu nhảy xuống ngựa, vỗ nhẹ mông ngựa để nó thoát đi cung tên tầm bắn, mà chính hắn thì lại từng bước từng bước hướng về bố Lý Á đặc bộ lạc đi đến. Vẹo vẹo vẹo. Tiễn lít nha lít nhít phóng tới, cũng không gặp Lý Tiểu Đậu làm sao né tránh, phảng phất liền không né tránh tự. Những này tiễn thật giống ở hận nút hắn. Thực nếu như nhìn kỹ, liền sẽ phát hiện Lý Tiểu Đậu dưới chân di động rất nhanh, mang theo từng mảng từng mảng tàn ảnh. ở nhìn bề ngoài thật giống hắn vẫn không có né tránh. Lý Tiểu Đậu biết mình thiên phú không phải quá tốt, ba năm trước theo Đoàn Phi vào kinh. Cô ý đi bài kiến sư phụ về mặc, đồng thời nhìn thấy Triệu Sùng. Lúc đó Lý Tiểu Đậu đem tình huống của chính mình nói rồi, Triệu Sùng liền kiến nghị hắn tu luyện vô thường bộ, luyện thành đệ nhất thiên hạ khinh công, đem luyện đến mức tận cùng, ngang qua âm dương hai giới, làm được điểm này, hắn cũng là cùng thiên tài cách biệt không có mấy. Lý Tiểu Đậu đối với Triệu Sùng là cùng nhiệt sùng bái, đối với đề nghị này lập tức tiếp nhận rồi, đồng thời còn tiếp nhận rồi Triệu Sùng một cái nào đó ngụy bị luận, đánh một bộ 300 cân nhuyễn giáp, một xuyên chính là 3 năm, chưa từng có cởi quá. Tiếng càng ngày càng dày đặc, nhưng vẫn chưa ảnh hưởng Lý Tiểu Đậu bước chân tiến tới hắn cuối cùng bước vào bùa Á đặc bộ nơi ở cung tên đình chỉ trong bộ lạc nam nhân rút ra mã tấu làm thịt cái này thiên vũ người làm thịt hắn giết tất cả mọi người cầm mã tấu hướng về lý tiểu đậu chém tới lý tiểu đậu vẫn cứ không có hoàn thủ tiếp tục từng bước từng bước hướng về trong bộ lạc vừa đi đi Loại xoáy từng đạo từng đạo ánh đau từ bên cạnh hắn chém qua chính là chém không trúng hắn thân thể hắn là quỷ sao tại sao nhiều như vậy mọi người chém không trúng lao tử không tin tả đáng tiếc ngoài miệng gọi đến lại lớn tiếng vẫn cứ không đả thương được lý tiểu đậu may may Lang thái hóa linh 8 tầng một tên trắng hắn Cầm một con sói nha động, hét lớn một tiếng, đều cho lão tử tránh ra. Phần phật, công kích Lý Tiểu Đậu người toàn bộ tránh ra. Ô, to lớn lang nha bổng hướng về Lý Tiểu Đậu đầu đập tới. Ầm. Đáng tiếc cuối cùng nện xuống đất. Ầm ầm ầm. Hóa Linh tám tầng lang thái đuổi theo Lý Tiểu Đậu cái mông đập phá một đường, một đường hồ sâu, đáng tiếc không thương tổn được đối phương một cọng tóc gáy, thiếu một chút đem mình mà chết. Hắn là người vẫn là quỷ. Lang thái cuối cùng từ bỏ, lộ ra một mặt vẻ giận mình. Bèo. Mới vừa thoát ly lang thái công kích, một nhánh Quỳnh hướng về Lý Tiểu Đậu đặt chân địa phương phong tới lông mày của hắn trong nháy mắt vi cao lên đến, đây là đi vào bố lý á đặc bộ lạc lần thứ nhất cao mày, bởi vì mũi tên này cũng không phải hướng hắn phóng tới, mà là bắn ở trước người ba thước nơi, cái kia chính là hắn lập tức sẽ trôi đặt chân. sớm dự đoán, đối phương cung thuật có chút lợi hại. Lý tiểu đậu trong lòng âm thầm suy nghĩ, sở hữu ý nghĩ thực đều là trong nháy mắt, Lý tiểu đậu không kịp nghĩ nhiều, hắn có thể cảm giác được, nếu như tiếp tục lấy tốc độ bây giờ, mũi tên này là bất luận làm sao đều không tránh thoát, liền một giây sau, phi một tiếng, trên người nhuyễn giáp rơi trên mặt đất, tốc độ của hắn trong nháy mắt tăng lên gấp đôi. vẹo, bắn trên đất. Lý Tiểu Đậu vẫn cứ cất bước hướng bộ lạc trung tâm đều lớn đi đến, tốc độ cũng không có bị ảnh hưởng chút nào. Vèo vèo vèo, lại là Ba Chi sớm dự đoán chi tiễn, đáng tiếc mỗi mũi tên thất bại. Trên đầu cắm vào lông chim tiểu bố, trên mặt lộ ra ít có nghiêm nghị, hắn là Hóa Linh đỉnh cao, bố Lý Á đặc bộ Thần Tiễn Thủ, ở Hóa Linh cảnh căn bản là không ai có thể tránh thoát hắn tiễn. Mặc dù là Đại Tông sư, nếu như không cẩn thận lời nói, cũng có thể ở hắn tiễn dưới mũi hận. Từng bước từng bước mà đi đến Lý Tiểu Đậu cũng chỉ có Hóa Linh chín tầng, nhưng né tránh hắn dự đoán chi tiễn, sao có thể có chuyện đó? ngay ở hắn vừa sừng sốt thời khắc, Lý Tiểu Đậu đã đi tới trước mặt hắn. Ngươi tiến pháp không sai, nếu như cống hiến cho ta hoàng lời nói, hay là có thể tiến thêm một bước nữa. Nhìn thấy càng bao la thiên địa, ế, thiếu bố sừng sốt một chút. Hắn biết triệu dùng, từ khi làm đến hoàng đế sau khi Thiên Vũ quốc chiếm đoạt Anh quốc cùng Việt quốc, quốc lực càng ngày càng lớn mạnh, cũng mà còn có kỳ quái nhất một điểm, thiên tài càng ngày càng nhiều. Ở Thiên Vũ quốc nếu như không phải hóa linh cảnh lời nói, đã thật không tiện đi ra ngoài gặp người. Đại tông sư mới là bọn họ theo đuổi. Hoàng đế của bọn họ còn có một câu danh ngôn, tông sư đầy đất đi, nhập đạo nhiều như chó. Nếu như mình có thể được triệu sùng chỉ điểm, có phải là thật hay không đến có thể mang tự nghĩ ra cái môn này tương lai chi tiễn tiến thêm một bước, nếu có thể tiến thêm một bước, chính mình khẳng định có thể đột phá hóa linh cảnh, tiến vào đại tông sư cảnh." Thiếu Bố ở trong lòng âm thầm suy nghĩ. Một giây sau, hắn lập tức lắc lắc đầu, nghĩ gì thế? Hắn là kẻ địch, ta là côn lôn thần trung thực nô bộc." Lý Tiểu Đậu liền như thế từng bước từng bước mà đi đến Bô Lý A Đặc Bộ trung tâm lều lớn trước, tộc trưởng của bọn họ các nhân đang đứng ở ngoài trướng theo dõi hắn. "Ta tìm đến Na Nhân." Lý Tiểu Đậu nói, trên mặt rất bình tĩnh. "Là ngươi hại Na Nhân, còn có mặt mũi tới gặp nàng?" Cắt nhân quát, hắn là phụ thân của Na Nhân, cũng là vài Lý Á Đặc Bộ tộc trưởng. Ta muốn mang Na Nhân rời đi. Lý Tiểu Đậu bình tĩnh nói, ngữ khí nhưng lại như chặt đinh chém sắt. Na Nhân đã chết rồi. Các nhân nói, nếu như Na Nhân chết lời nói, ta để cho các ngươi toàn bộ bố Lý Á Đặc Bộ chôn cùng. Lý Tiểu Đậu có vẻ điên cuồng, từ nhỏ đến lớn, ngoại trừ triệu sùng ở ngoài, hắn chỉ ở Na Nhân trên người cảm nhận được cấm áp còn có tình yêu. Thiên Vũ có người, người với các ngươi rắc rưởi hoàng đế như thế. Các nhân bên người một ông già mở miệng phúng nói, bệnh. Đối phương lời còn chưa nói hết Lý Tiểu Đậu bóng người biến mất không còn tâm hơi xuất hiện lần nữa thời điểm đã đến ông lão bên người đúng trên mặt của ông lão mạnh mẽ đã chúng một cái tát nửa bên mặt xưng lên xin mời đối với ta hoàng duy trì tôn trọng nếu không bất kể là ai ta tất phải giết lý tiểu đậu trong đôi mắt bắn ra một đạo hàn quang giết hắn cho ta giết hắn ông lão giết gào lên đồng thời thân thể hướng lùi về sau đi lý tiểu đậu cũng không có lại để ý tới ông lão mà là hướng về các nhân nhìn lại ta muốn mang na nhân đi Các nhân không nói gì không qua ánh mắt nhưng hướng về cách đó không xa một tòa lều vải nhìn lại lý tiểu đậu lại không nốc lập tức bóng người loáng một cái xông vào tòa kia lều vải vài tên trông coi trong nháy mắt bị thả ngã trên mặt đất. khi hắn lúc đi ra, trong lòng ngực ôm vết thương chẳng trị na nhân. ta gặp chăm sóc tốt na nhân, ta hoàng là nhân tử, quy thuận dân chăn nuôi đều trải qua hạnh phúc sinh hoạt. lý tiểu đậu nói với các nhân, sau đó cất bước hướng về bộ lạc đi ra ngoài. thiếu bố, bắn chết hắn. ông láo thét to. thiếu bố lắc lắc đầu, ta tiến đối với hắn vô dụng. chết tiệt, giết hắn, giết hắn cho ta. ông láo cuồng loạn. chương 93, phồn hoa đế quốc. na nhân tỉnh lại, phát hiện đang nằm ở một tấm da hồ trên, vết thương trên người bị xử lý qua, băng bó rất cẩn thận, bên cạnh là một đống lửa một cái bóng người quen thuộc chính xem ngọn lửa lửa ra. tại sao là ngươi? Na Nhân phát sinh một cái thanh âm yếu ớt. ngươi tỉnh rồi. Lý Tiểu Đậu lập tức đứng dậy đi tới Na Nhân bên người, một mặt ôn nhu. tại sao cứu ta? ế. Lý Tiểu Đậu sửng sốt một chút. ta vi phạm quá côn luôn thần ý chí, liền nên chịu đến trừng phạt. Na Nhân nói. Lý Tiểu Đậu cao mày lên, một bụng lời nói nhưng lại không biết làm sao mở miệng, cuối cùng nói một câu. ta không muốn ngươi chết. ngươi không nên cứu ta. Na Nhân nói, cũng không cảm kích. Lý Tiểu Đậu không nói gì, cầm lấy một cái nướng ký đuổi kiểu đưa tới, đói bụng không. Na Nhân rất muốn nói không nói bụng, nhưng ngủ ngủ cùng ngủ gọi cái bụng bán đi nàng, cuối cùng tiếp nhận đuổi kiểu. Ngày thứ hai, Lý Tiểu Đậu cũng không có vội vã về Phi Long Quân Đại Doanh, mà là mang theo Na Nhân một cái bộ lạc nhỏ một cái bộ lạc nhỏ đi dạo. Những này Quy Thuận Bộ Lạc Nhỏ, nhìn thấy Lý Tiểu Đậu là Phi Long Quân đều phi thường nhiệt tình, lấy ra tốt nhất ngựa mãi rượu chiêu đãi bọn hắn, đồng thời mỗi lần trước khi ăn cơm đều muốn nói một câu, cảm tạ anh dũng Vĩ Đại Thiên Khả Hán tứ cho chúng ta hạnh phúc. Thiên Khả Hán là ai? Na Nhân nghi ngờ hỏi. Hoàng đế bệ hạ. Lý Tiểu Đậu nhỏ giọng nói, Quy Thuận Lang Quốc Bộ Lạc xưng là Thiên Khả Hán. Tại sao? Na nhân hỏi, ngươi có thể hỏi một chút bọn họ, bọn họ lời nói có thể càng có sức thuyết phục. Lý Tiểu Đậu nói, năm ngoái mùa đông thảo nguyên tuyết lớn, dây bỏ tử thương vô số, là Thiên Khả Hãn đưa tới lương thực, trợ giúp chúng ta vượt qua trời đông giá rét. Thiên Khả Hãn còn làm lớp học, giáo bọn nhỏ đọc sách biết chữ, đồng thời truyền thụ địa phẩm công pháp. Thiên Khả Hãn nói nam nữ bình đẳng, nữ nhân chúng ta cũng có thể tập võ. Chứ vị, năm nay có 16 danh nữ dân chăn nuôi đi tinh thành huấn luyện, chờ sau khi trở lại, liền sẽ trở thành chân chính bộ khoái Thiên Khả Hãn bảo vệ chúng ta những ngày nhỏ yếu bộ lạc không bị bắt nạt. Thiên Khả Hãn. Bắt đầu thời điểm na nhân còn không tin tưởng, nhưng đi bộ lạc nhỏ hơn nhiều, mỗi người đều như vậy nói, trên mặt mỗi người đều tràn trề hạnh phúc, đồng thời quy thuận bộ lạc đều rất giàu có, làm nàng không thể không tin tưởng. Một tháng sau, na nhân đột nhiên nói với Lý Tiểu Đậu, có thể dẫn ta đi gặp thấy các ngươi hoàng đế bệ hạ sao? Bảy. Lý Tiểu Đậu hơi khó xử, Triệu Sùng lên làm hoàng đế sau khi, và ở hoàng cung, muốn gặp một mặt rất không dễ dàng, có điều nhìn thấy na nhân một mặt chờ mong, liền hắn gật gật đầu, ta dẫn ngươi đi kinh thành. Cảm tạ. Na nhân nói. Giữa chúng ta không cần tạ. Lý Tiểu Đậu nói. Sau 3 ngày, bọn họ tiến vào Hữu Châu. Na nhân trợn to hai mắt, nàng trước đây cũng theo phụ thân đến U Châu đoạt lấy đồ vật. Vào lúc ấy U Châu mới thất chính không, rách nát không thể tả. Hiện tại nhưng là hân hân hưởng vinh, người đến người đi. Trên thảo nguyên dân chăn nuôi ở đây dùng dê bò ngựa trao đổi thứ mà chính mình cần, thương mại phát đạt để cao thành thị phủ đình. Đây là cái gì? Na nhân cầm lấy một cái ốc biển, một mặt kinh ngạc hỏi. Ốc biển, nghe nói là từ Anh Quốc bên kia buôn bán tới được đồ vật. Lý Tiểu đầu hồi đáp. Vậy cái này là cái gì? giữa Việt quốc bên kia hoa quả. Cái này đây? Na nhân nhìn đa dạng thương phẩm, có chút hoa cả mắt, nội tâm phi thường kinh sợ. Lý Tiểu Đậu ở U Châu kế thành quý nhất tiểu lâu xin mời Na Nhân ăn một bữa hải sản. Na Nhân triệt để ngây người, bởi vì sở hữu đồ ăn nàng trước đây cũng chưa từng ăn, càng chưa từng thấy. Bên này không tươi, đợi được kinh thành, ta lại mời ngươi ăn một trận. Kinh thành bên kia hải sản rất mới mẻ, đều là dùng nước biển vận tải, đến kinh thành còn sống sót đây. Lý Tiểu Đậu nói, chuyện này Na Nhân không biết nói cái gì tốt. Từ U Châu đến kinh thành, Na Nhân càng chạy càng cảm giác được tuyệt vọng, bởi vì Thiên Vũ quốc quá phú thứ, mọi người không chỉ ăn đủ no cơm, đồng thời các nơi tập võ thành phong trào, trên đường đụng tới người dĩ nhiên có một nửa là hóa linh cảnh quan trọng nhất một điểm hầu như tất cả mọi người đều đối với hoàng đế của bọn họ có một loại cuồng nhiệt sùng bái bình thường tất cả mọi người đều nho nhã lễ độ mặc dù có xung đột cũng sẽ không động thủ bởi vì động thủ đánh đổi quá lớn mà một khi có người đối với hoàng đế của bọn họ bệ hạ có vi tử như vậy bọn họ gặp trong nháy mắt liều lĩnh ra tay vào lúc này trên đường bộ khoái cũng sẽ chọn làm như không thấy như thế một cái màu mơ đế quốc mạnh mẽ là nguyện quốc làm sao có khả năng còn có hy vọng lại nghĩ đến uy thuận sau những người bộ lạc gan tưởng cùng hải phúc na nhân thật sự tuyệt vọng chúng ta thật sai lầm rồi sao mỗi khi trời tối người yên thời điểm vấn đề này liền vặt linh hồn của nàng kinh thành hoàng cung. Triệu súng này thời gian 3 năm trải qua rất bận rộn, vốn là muốn làm hết tay trưởng quỹ, nhưng đế quốc quá to lớn, sự tình quá nhiều rồi, chế độ cũng không có hình thành, muốn dựa theo hắn tư tưởng phát triển, có một số việc nhất định phải tự thân làm. Chỉ đến như thế khổ cực kinh doanh cái này khổng lô đế quốc cũng không phải là không có thu hoạch, nguồn lực so với 3 năm trước gia tăng rồi gấp 10 lần, đúng, không, có nhìn lầm, dòng ra gấp 10 lần, bởi vì yên ổn giàu có sinh hoạt, nhất khẩu xuất hiện bạo phát thức tăng trưởng, hơn nữa triệu sủng mỗi cái địa phương đều kiến lớp học truyền thụ võ công, khiến người khẩu tỷ lệ tử vong từng năm giảm xuống. Nhân cậu bạo phát thức tăng trưởng, để Triệu Sung nguyện lực gia tăng rồi gấp 10 lần, những này nguyện lực trải qua hoa sen đèn tinh chế, bị Triệu Sung mỗi một tế bào hấp thu, hắn hộ thể kim thân mỗi ngày đều đang phát sinh biến hóa, còn hiện tại đến cùng trở nên mạnh bao nhiêu, chính hắn cũng không quá rõ ràng. Thời gian 3 năm, bởi vì nguyện lực tăng cường, Triệu Sung còn kiến một cái chứa được ngàn người huấn luyện đại điện, hắn hiện tại có thể một lần thôi miên một ngàn người tiến hành ý niệm huấn luyện, đồng thời mộng cảnh càng thêm hoàn thiện cùng chân thực, ở chính giữa một bên sẽ phải chịu ngàn đao bẩm thay nỗi đau, sống không bằng chết chi giản vật, tổng cộng chưa làm 18 cái cửa ải, nếu như có thể ở trong giấc mộng sống qua 18 đạo cửa ải, tâm trí đem tôi luyện đến mức tự cùng, đồng thời cho. Đến bây giờ, song qua 18 đạo cửa ải năm người, toàn bộ tiến vào đại tông sư cảnh. Ngày hôm nay, hiếm thấy không có chuyện gì, Triệu Sùng mang theo Viên Khiết Văn ở ngữ Hoa Viên bên trong nuôi cá, vệ mặc đứng ở bên cạnh hầu hạ. Ở đăng cơ sau 3 tháng, nghe Hồng Nương Nương liền buộc hắn cùng biểu muội Viên Khiết Văn kết hôn, bởi vì đại hôn sau mới là một cái nam tử thành niên tiêu chí. Biểu ca, gọi Hoàng thượng. Triệu Sùng lại lần nữa cải chính nói. Hoàng thượng? Viên Khiết Văn biểu môi nhỏ giọng lẩm bẩm một câu, vậy tại sao lúc ngủ để người ta gọi biểu ca? Triệu Sùng mặt có chút nóng lên. Hoàng thượng, mẫu hậu ngày hôm qua càng làm nột thì gọi đi dò hỏi dòng dõi sự tình." Viên Khiết Văn nói. "Thế? Chuyện này?" Triệu Sùng tức sạ mặt lại, hắn cũng không biết tại sao, thời gian 3 năm ở Viên Khiết Văn cùng đan hương trên người cày cấy không ngừng, nhưng không có thu hoạch. Nghe Hồng Nương Nương lại cho tìm mấy cái tần phi, vẫn cứ không có bất kỳ thu hoạch, chỉ là để Triệu Sùng mỗi ngày đều cảm giác mệt mỏi quá, eo chua run chân, đau cũng vui sướng. Lẽ nào nhân vì chính mình là hồn xuyên, làm trái thiên đạo, vì lẽ đó không thể lưu lại dòng dõi? Mỗi khi trời tối người điên thời điểm, hắn gặp có ý nghĩ như thế. Chấm gặp cùng mẫu hậu nói, là chấm không muốn làm cho nàng không nên làm có ngươi. Triệu Sùng nói. Hoàng thượng, ngự y nói ta không thành vấn đề. Viên Khiết Văn nhỏ giọng nói. Trẫm càng không thành vấn đề. Triệu Sùng xem nhỏ bị dâm đôi. Cái kia có phải là Hoàng thượng ở lại đan hương trong phòng thừa hài gian quá dài. Viên Khiet Văn nói. Triệu Sùng cảm giác có chút đầu lớn. Hậu cung câu tâm đấu giác căn bản không có cách nào ngăn chặn. Ai bảo khổng lồ hậu cung chỉ có hắn một người đàn ông. Hoàng thượng, không cao hứng. Viên Khiết Văn yếu yếu hỏi. Ngươi là hoàng hậu, không thể ở phía sau cung chế tạo phiền phức. Muốn cho hậu cung hòa thuận, không muốn phân tâm, hiểu không? Triệu Sùng quay đầu một mặt nghiêm túc nhìn chằm chằm Viên Khiết Văn nói: "Nô tỳ nhớ kỹ." Triệu Sùng nghĩ ra cung đi dạo, liền cho vệ mặc lấy mắt. Vệ mặc lập tức không người nói, "Hoàng thượng, nương nương, mới vừa lâm tướng phái người truyền lời, có chuyện quan trọng tương lượng, để hắn chờ một chút." Chấm lập tức đi tới. Triệu Sùng nói, sau đó một mặt thấy náy nhìn Viên Khiết Văn. "Chính sự quan trọng, hoàng thượng đi làm đi." Viên Khiết Văn nói. Hơi huynh," Triệu Sùng mang theo vệ mặc rời đi ngự hoa viên. "Tiểu vệ tử, nhanh đi tìm bộ quần áo, chấm muốn xuất cùng hoàng mát một chút." Triệu Sùng nói. "Vâng, hoàng thượng." Vệ mặc một bộ muốn nói lại thôi vậy mặt còn có chuyện gì? Triệu sung liếc hắn một cái hỏi. Lý Tiểu Đậu trở về, trên người hắn tử khí càng ngày càng nặng. Vệ Mặc nói, ồ, hắn không phải nên ở Đoàn Phi dưới trướng nghe lệnh sao? Làm sao một mình trở về? Tu luyện xảy ra vấn đề? Triệu sung hỏi. Không biết có tính hay không vấn đề. Vô thường bộ thật giống không phối hợp tứ quỷ tâm kinh công pháp, tiến vào âm giới trên người nhiễm đến tử khí càng ngày càng nặng, không biết đối với thân thể có phải là thai hại? Vệ Mặc nói, Lý Tiểu Đậu là hắn nhị đệ tử, tuy rằng không làm sao ở bên người giáo dục, nhưng thầy trò danh phận ở nơi đó. Chấm có thể dùng nguyện lực giúp hắn rửa đi dính vào từ khí, này không phải vấn đề lớn." Triệu Sùng nói. "Hoàng thượng, hắn còn mang về một cô nương, Boli A đặc bộ tộc trưởng con gái." Vệ Mạc nói. "Ồ, tiểu tử này không tệ lắm." Triệu Sùng cười nói. "Đã trở về mấy ngày, cô nương gọi Na Nhân, Lý Tiểu Đầu nói nàng muốn cầu kiến Hoàng thượng." "Muốn gặp chấm. Triệu Sùng hỏi. "Ừm." Vệ Mạc gật gật đầu. "Được thôi, cải lương không bằng bạo lực, để bọn họ đến ngoài thành bờ sông chờ, chẩm ngày hôm nay muốn đi câu cá." Triệu Sùng nói. "Phải." Triệu Sùng từ không quá nhiều ham muốn, câu cá chính là bên trong một trong hắn yêu thích cá mắc câu một khắc đó cảm giác thỏa mãn lý tiểu đậu cùng na nhân đã đến kinh thành mấy ngày na nhân đối với kinh thành phồn hoa đã sớm mất cảm giác nội tâm đối với lang nguyệt quốc cũng triệt để tuyệt vọng đối mặt như vậy phồn hoa giàu có thiên vũ đế quốc lang nguyệt quốc diệt quốc chỉ là vấn đề thời gian ngày này lý tiểu đậu nhận được một tên tiểu thái giám truyền lời lập tức chạy đến na nhân gian phòng na nhân hoàng thượng triệu kiến ngươi có thật không na nhân vẻ mặt sững trong lòng dĩ nhiên hơi hơi sốt sáng hừm mới vừa trong cung người đến truyền lời để chúng ta ở ngoài thành bờ sông chờ lý tiểu đậu kích động nói ngoài thành bờ sông Na nhân trợn to hai mắt, cảm giác có chút khó mà tin nổi, hoàng đế có thể tùy tiện ra khỏi thành sao? Hoàng thượng yêu nhất câu cá, chúng ta đi nhanh đi. Lý Tiểu Đậu lôi kéo na nhân rời đi khách điểm. Chương 94, ngươi hiểu. Bờ sông một gốc cây liễu phía dưới, Triệu Sùng nửa nằm ở trên ghế nằm, cần câu để ở một bên, vệ mặt lặng lặng đứng ở bên cạnh, gió nhẹ thổi qua, lá liễu phát sinh sản xạc âm thanh, sợi tóc lướt qua Triệu Sùng khuôn mặt. Đi a. Lý Tiểu Đậu nói với na nhân. Na nhân không biết tại sao sốt sắng như vậy, từ thảo nguyên đến kinh thành, mặc kệ là dân chăn nuôi vẫn là thiên vũ quốc bạch tính. Đối với bờ sông người đàn ông này đều là cuồng nhiệt giống như sùng bái, nhân vì người đàn ông này, bọn họ có thể ăn cơm no, không lại chịu đựng đói bụng cùng nghèo khó, nhân thân của bọn họ an toàn có bảo đảm, không hề bị đến bắt nạt, tương lai của bọn họ có hy vọng, bởi vì bọn nhỏ cũng có thể đến trường đường, đọc sách biết chữ, tu luyện cao thân võ công. Ở sự tưởng tượng của nàng bên trong, Triệu Sung hẳn là uy nghiêm, cường tráng, nói chung chính là không giận tự uy, thô bạo chất lậu. Nhưng cách đó không xa nằm ở trên ghế nằm nam nhân, thấy thế nào cũng giống như là hàng xóm đại ca ca, khuôn mặt anh tuấn, vẻ mặt có một tia lừa biếng. Nam nhân, làm sao Lý Tiểu Đậu hỏi, ế, không có gì. Na Nhân lắc lắc đầu, theo ta tưởng tượng hoàng đế không giống nhau lắm. Vương gia làm hoàng đế tốt hơn rất nhiều, trước đây là An Vương gia thời điểm, thường thường theo ta một khối ăn cơm, câu cá còn tự mình động thủ cho chúng ta nương ăn, rất hiền hòa, đối với bách tính cũng được, có một lần Vương gia cùng làm ruộng lao bá hàn huyên một buổi trưa, còn trong đất bên trong cùng đối phương phân ăn một cái củ cả đây. Lý Tiểu Đậu nói, có thật không? Na Nhân trận to hai mắt lộ ra vẻ giật mình, người đàn ông này có thể là lập tức liền muốn nhất thống vạn hoa đảo ở bách tính bên trong giường như như thần tồn tại dĩ nhiên có thể cùng một cái làm ruộng lão bá phân ăn củ cải còn tự mình cho thủ hạ cá nướng quá khó mà tin nổi đương nhiên đi rồi đừng làm cho hoàng thượng chờ lâu Lý Tiểu Đậu thúc giục ồ oh. Na Nhân hít sâu một hơi dùng tay thu dọn quần áo một chút cùng sau lưng Lý Tiểu Đậu hướng về bờ sông đi đến thân Lý Tiểu Đậu khấu kiến hoàng thượng nô hoàng vạn tuế vạn tuế vạn vạn tuế Lý Tiểu Đậu quỳ trên mặt đất được rồi đại lễ hô to vạn tuế Nhân cũng theo quỳ trên mặt đất nàng rời đi thảo nguyên trước trong lòng nghĩ là không quỷ nhưng kiến thức quá thiên vũ quốc phồn hoa nội tâm đã bất tri bất giác đối với triệu sùng tràn ngập tôn kính thậm chí còn có một tia sùng bái đây là một loại bất tri bất giác thay đổi bản thân nàng vẫn không có phát giác na nhân bái kiến thiên vũ quốc hoàng đế bệ hạ lý tiểu đậu có chút thiết huyết quân nhân mùi vị lên triệu sùng đem lý tiểu đậu phù lên vị này chính là người ân nhân cứu mạng na nhân cô nương đi phải hãy bình thân triệu sùng nói tạ hoàng thượng na nhân đứng dậy có điều đầu vẫn cứ hạ thấp xuống nàng vừa muốn nhìn triệu sùng lại có chút không dám nói chung trong lòng rất mâu thuẫn túi đầu làm gì chẳng có đáng sợ như vậy sao triệu sùng cười nói. Na Nhân lúc này mới ngẩng đầu lên, có điều cùng Triệu Sùng ánh mắt đụng vào, lập tức lại cúi đầu. Nghe nói ngươi muốn gặp chấm, Triệu Sùng hỏi. Ừm. Na Nhân gật gật đầu. Hoàng thượng, nếu như ngươi thật thống nhất vạn hoa đảo, gặp làm sao đối xử trên thảo nguyên dân chăn nuôi? Tiểu Đậu, ngươi không mang Na Nhân cô nương đi quy thuận bộ lạc nhìn sao? Triệu Sùng quay đầu đối với Lý Tiểu Đậu do hỏi. Bẩm Hoàng thượng, xem qua chúng ta ở thảo nguyên đợi một tháng. Lý Tiểu Đậu hồi đáp. Na Nhân cô nương, nếu ngươi đều gặp quy thuận dân chăn nuôi sinh hoạt, lẽ nào bọn họ trải qua không hạnh phúc? Triệu Sùng hỏi ngược lại. Không, bọn họ rất hạnh phúc. Ý của ta là? Là cái gì? Chúng ta Bố Lệ Đặc Bộ lạc chống lại 3 năm, có rất nhiều Thiên Vũ quốc binh sĩ bị chết ở chúng ta dưới đao. Na nhân nói, "Chỉ cần chân tâm quy thuận, chớ có thể chuyện cũ sẽ bỏ qua, nhưng nếu như tiếp tục gắng chống đối đến cùng lời nói, như vậy chấm kiên trì cũng đã dùng hết, đến cuối năm, thảo nguyên nhất định phải thống nhất." Triệu Súng nhàn nhạt nói, "Chớ vốn là không muốn nhìn thấy máu chảy thành sông tình cảnh, nhưng vì sở hữu dân chăn nuôi hạnh phúc, cũng chỉ có thể đem chống lại sức mạnh toàn bộ xóa bỏ, như vậy mới có thể khôi phục thảo nguyên và ôn hòa an tượng." Dẩm. nhân lại một lần nữa quỳ trên mặt đất, "Thiên khả hãn." lần này nàng xưng hô triệu sùng vì là thiên khả hãn ngài có được hay không cho na nhân một đạo đặc xá bù li á đặc bộ thánh chỉ dân nữ muốn trở về khuyên nhủ phụ thân để hắn không muốn lại châu châu đa xe nệ mặt tiểu đầu chắc có thể cho ngươi đạo thánh chỉ này triệu sùng nói tạ thiên khả hãn ngài sắp trở thành trên thảo nguyên chân chính thần na nhân nói triệu sùng quay đầu hướng về lý tiểu đậu nhìn lại nói xong na nhân sự tình bây giờ nói nói ngươi sự tình một mình rời đi phi long quân về kinh quân kỳ ở đâu dầm lý tiểu đậu quỳ trên mặt đất thần sai rồi đồng ý tiếp thu xử phạt xem ở ngươi đối với na nhân một khối tình si phần trên, chấm liền không tránh ngươi, nam roi mười, tiểu vệ tử hành hình. triệu xung nói, vâng, hoàng thượng, vệ mặc không người đáp, tạ hoàng thượng. lý tiểu đầu tạ ơn nói, hoàng thượng, tiểu đầu hắn, na nhân muốn nói chuyện, nhưng bị triệu xung ngăn cản, quốc có quốc pháp, quân có quân uy, không giết hắn là tình, nam roi mười là pháp. đùng, đùng. lý tiểu đậu chính mình cởi quần áo, nằm ở bên cạnh trên cây liễu, vệ mặc một roi xuống, phía sau lưng hắn chính là một cái thấm huyết vết roi, lập tức bầm tím thấm huyết, tiêu thảm thiết không thôi. a, năm mươi roi. Vệ mặt cũng là đánh 10 roi, mà sau 40 roi thả nước, nếu không, Lý Tiểu đầu sợ là nửa năm không rời được giường. Na nhân đỡ Lý Tiểu đầu đi rồi. Triệu Sùng nhìn bóng lưng của hai người cười cận. "Hoàng thượng, ngươi vừa nãy là đang giúp Tiểu đầu. Vệ mắc hỏi. "Chấm chỉ có thể giúp nhiều như vậy, nếu như hai người thật có duyên phận lời nói, hỏa hầu gần đủ rồi." Triệu Sùng nói. Đang nói chuyện đây, Tiểu Lộ Tử vội vội vàng vàng chạy tới. "Khấu kiến Hoàng thượng. Bái kiến Tổng quản. Không ở trong cung đợi, làm sao đi ra?" Triệu Sùng nhìn Tiểu Lộ Tử một ánh mắt hỏi. "Hoàng thượng, vạn thọ cung bên kia xảy ra vấn đề rồi." Tiểu lộ tử nói: Vạn Thọ cung, Lão giả lại làm cái gì? Triệu sùng khen nhử mày nói, Thái thượng hoàng muốn giết Giang Nương Nương. Tiểu lộ tử vội vàng nói: Giang Linh Vi. Triệu Súng hỏi: Ừm. Tiểu lộ tử lập tức gật gật đầu. Tại sao? Triệu Súng hỏi. Từ khi chuyện kia sau khi, hắn liền cũng không còn nhìn thấy Giang Linh Vi. Nghe nói Giang Nương Nương có cái hơn 3 tuổi con gái vẫn dưỡng ở bên người, mới vừa bị người phát hiện. Tiểu lộ tử dùng mũi giống như âm thanh nói: Cái gì? Lớn tiếng một chút. Triệu sùng hỏi: Giang Nương Nương có cái hơn 3 tuổi con gái dưỡng ở bên người mới vừa bị người phát hiện, thái thượng hoàng sau khi biết, liền muốn giết Giang Nương Nương, nô tài phái người hỏi thăm một chút, người phía dưới truyền thái thượng hoàng mấy năm qua vẫn không có ở Giang Nương Nương bên kia qua đêm. Tiểu Lộ tử nhắm mắt nói, lần đó sự tình, hắn là biết đến, vì lẽ đó nghe được tin tức này sau, lập tức chạy ra cùng đến báo tin, vạn nhất thực sự là Triệu Sùng con gái, hắn không dám nghĩ. Triệu Sùng trao mày lên, đang một hồi đứng lên, "Tiểu vệ tử, lập tức trở về cùng ở trong điều tra rõ ràng chuyện này trước, bất luận người nào không cho phép núp nhích Giang linh vì mẹ con." "Vâng." Vệ mặc đáp, sau đó bóng người loáng một cái liền biến mất ngươi cũng trở về đi, biết nên làm như thế nào chứ?" Triệu Sùng Trừng tiểu lộ tử một ánh mắt nói. "Nô tài biết." Tiểu lộ tử lập tức quỳ trên mặt đất nói, sau đó liền lăn mang bát sau này chạy. Vệ mặc sau khi rời đi, Quý Minh cùng Thiết Nhu lập tức dẫn người hiền thân, hai người bảo hộ ở Triệu Sùng khoảng trường, trái phải, hắn hộ vệ thì lại cầm đồ câu cá cùng ghế nằm. Hồi cung. Triệu Sùng lên xe ngựa. Quý Minh tự mình điều khiển xe ngựa, Thiết Như cùng ở bên cạnh. Lúc này Quý Minh khí tức cùng Thiết Nhu không phân cao thấp, hai năm trước cũng tiến vào đại tông sư, đồng thời vẫn là cái thứ nhất xông qua ngõ cảnh 18 đạo cửa nam nhân. Ngồi ở trong xe ngựa triệu sùng, các mày, hắn không biết giang linh vi bên người bé gái đến cùng là không phải là của mình. Dựa theo lẽ thường tới nói, nên không phải, chính mình cùng đan hương cùng viên khiết văn nhưng là mỗi ngày cày cây à, vẫn chưa thành công. Lẽ nào cùng giang linh vi mơ mơ hồ hồ một lần ở giữa? Không thể, có thể là người khác loại. Nói như vậy, liền giao cho lão già xử lý đi. Hắn ở trong lòng âm thầm suy nghĩ. Rất mau trở lại đến hoàng cung, vệ mặc xuất hiện ở bên cạnh xe ngựa, nhỏ giọng nói, hoàng thượng, giang lương lương cùng hài tử nô tài sắp xếp ở tân tu tự An điện. Tưởng triệu sùng gật gật đầu trực tiếp mang theo vệ mặc hướng về Tử An điện đi đến. Hơi Quỳnh, hai người đi tới Tử An ngoài điện, Triệu Sùng để vệ mặc giữ ở ngoài cửa, không cho bất luận người nào tới gần. "Phải." Vệ mặc đáp, cất bước đi vào Tử An điện, hắn nhìn thấy Giang Linh Vi đang dạy một cái đúc từ ngọc bé gái viết chữ, thật giống là viết một cái tên, Triệu Như mộng. "Đây là tên ai a?" Triệu Sùng nở nụ cười hỏi. "Niếp Niếp, Niếp Niếp gọi Như Ngộng." Bé gái ngẩng đầu nhìn Triệu Sùng hồi đáp. "Bái kiến hoàng thượng." Giang Linh vi nhìn thấy là Triệu Sùng, lập tức lôi bé gái một khối quỳ trên mặt đất. "Bình thân." Triệu Sùng nói, thuận thế ngồi ở trên một chiếc ghế dựa. Tạ hoàng thượng. Giang Linh Vi đứng lên, sau đó để bé gái đến bên cạnh chính mình chơi. Con gái của ngươi? Triệu Sùng hỏi. Ừm. Giang Linh Vi gật gật đầu. Lão giả? Triệu Sùng hỏi tiếp. Giang Linh Vi lắc lắc đầu. Vậy là ai? Triệu Sùng trong lòng rất hồi hộp. Giang Linh Vi mím môi không lên tiếng. Nói, ai? Câu hoàng thượng đừng hỏi, đem hai mẹ con chúng ta đưa ra cung ở ngoài, đối ngoại liền nói chết rồi, hiện tại thiên hạ thái bình, ta mang theo niếp niếp mai danh nhận tích quá người bình thường sinh hoạt. Giang Linh Vi rầm quỳ trên mặt đất khẩn cầu. Chớ có quyền biết cha của nàng là ai? Triệu Sùng nói. Hắn có một loại không tốt cảm giác. Giang Linh Vi mím môi chính là không nói lời nào. Ngươi không nói, liền không sợ chấm giết ngươi." Triệu Sùng gầm nhẹ nói. "Bản cũng có thể chết, nhưng cầu hoàng thượng tha nước nhiếp." Giang Linh Vi nói. "Chấm chỉ là muốn biết nàng là nữ nhi của ai." Giang Linh Vi lại lần nữa không nói lời nào, giữ ý lặng. Mặc kệ Triệu Sùng làm sao hỏi, nàng chính là không nói, khiến cho Triệu Sùng trong lòng một trận buồn bực, đừng tưởng rằng chấm sẽ không giết ngươi, chấm giết người có thể chưa từng có nương tay quá. Giang Linh Vi dương lên cái cổ, ý kia thật giống đang nói, giết đi. Nghe nói lao bắt ở An Linh trải qua thật thoải mái có tin hay không chấm chỉ cần một câu nói liền có thể để hắn sống không bằng chết triệu Sùng gầm nhẹ nói nếu như đúng là như vậy đó chính là hắn mệnh giang linh vi nói ngươi triệu Sùng cuối cùng thất bại tan tác mà quay trở về thở phì phò rời đi từ an điện hơi khinh triệu Sùng trở lại thiên an điện về mặt theo chặt sau lưng giữ yên lặng đúng không thật sự cho rằng chấm không dám giết ngươi triệu Sùng hét lớn rất muốn đánh đổ vật hạ giận nhưng cuối cùng không có đánh thở phì phò ngồi ở trên ghế quát lớn nước về mặt mắt nhìn mũi mũi nhìn tim đứng ở một bên khoảng chừng mấy phút sau triệu Sùng nói tiểu vệ tử có biện pháp gì để Giang Linh Vi mở miệng? Nô tài có một trăm loại phương pháp, nhưng đều không thích hợp Giang Nương Nương. Vệ Mặc nói, có cái gì thích hợp không thích hợp? Triệu Sùng trừng vệ mặc một ánh mắt, Hoàng thượng, Vạn Nhất thực sự là tiểu công chúa. Vệ Mặc mặt sau lời nói không nói, nhưng ý tứ rất rõ ràng. Không thể, tuyệt đối không thể. Triệu Sùng quát, Vệ Mặc lại lần nữa mắt nhìn mũi mũi nhìn tim không nói lời nào. Đêm đó, Triệu Sùng mất ngủ, ngày thứ hai đời y hai cái mắt gấu trúc lại lần nữa đi tới Tử ăn Điện, thấy Giang Linh Vi câu nói đầu tiên liền hỏi, có phải là trẫm? Giang Linh Vi nhìn Triệu Sùng một ánh mắt, không có nói là cũng không có nói không phải mím môi không nói câu nào triệu xung vừa muốn phát hỏa bé gái đi rồi quá như mộng bái kiến hoàng đế bệ hạ cũng không biết tại sao nhìn lúc từ ngọc bé gái triệu xung hỏa khí lập tức biến mất rồi như mộng có muốn hay không ra ngoài chơi nghĩ nhưng là mẫu hậu nói không thể đi ra ngoài bé gái biểu môi nói chẳng mang ngươi ra ngoài chơi ngươi mẫu hậu sẽ đồng ý triệu xung nói mẫu hậu có thật không bé gái ngẩng đầu một mặt chờ mong nhìn giang linh vi giang linh vi lộ ra nụ cười hiền lành nói nhiếp nhiếp nghe lời đến bên kia chơi một hồi mẫu hậu có chuyện cùng hoàng thượng nói ồ bé gái rầu rĩ không vui đi rồi, ta cùng như mộng chỉ muốn quá người bình thường sinh hoạt. Giang Linh Vi dầm bị gối Triệu Sùng trước mặt, khẩn cầu. Chân muốn biết. Không phải. Triệu Sùng còn chưa nói hết. Giang Linh Vi đột nhiên mở miệng nói, không phải con gái của ngươi. Vậy là ai? Triệu Sùng ánh mắt dị thường nghiêm khắc. Giang Linh Vi mí môi không nói lời nào, lại truy hỏi, chính là khẩn cầu Triệu Sùng thả mẹ con các nàng. Triệu Sùng xem như mộng dáng vẻ cùng chính mình có ít nhất 8 phần 10 xem, nhưng Giang Linh Vi một mực chắc chắn không là của hắn, khiến cho trong lòng hắn vô cùng phát điên. Vừa chưa trở lại Thiên An Điện lúc ăn cơm, trong lòng vẫn cứ rầu rĩ không vui. Đột nhiên Tiểu Lộ Tử vội vàng chạy vào, ở vệ mặc bên thai ngôn ngữ chốc lát. "Chuyện gì?" Nói thẳng, "Triệu Sùng chính đang nổi nóng đây. Bẩm hoàng thượng, thái thượng hoàng hướng về Thiên An điện đến rồi." Tiểu Lộ Tử lập tức quỳ trên mặt đất nói. "Biết rồi." Triệu Sùng phất phắt tay. Tiểu Lộ Tử vội vàng lui ra. "Hơi huynh, Triệu thừa bang thở phì phò vọt vào Thiên An điện. Phu hoàng dùng bữa sao?" Một khối ăn chút. Triệu Sùng nói. "Hừ." Triệu thừa bang hừ lạnh một tiếng, ngồi ở trên ghế, đem Giang Linh Vi cái này đổ để tiện giao ra đây. Phu hoàng có phải là lầm? chớp lập tức liền muốn nhất thống vạn hoa đạo. Mỗi ngày đều rất bận, hậu cung sự tình đều là Khiết Văn ở xử lý. Triệu Sùng nói. Triệu Thừa Bang đột nhiên đứng dậy, tóm chặt Triệu Sùng cổ áo. Vệ Mặc đầu nhấc lên, ánh mắt có một tia âm lãnh. Triệu Sùng phất phất tay, người đi ra ngoài trước. "Phải." Vệ Mặc lại lần nữa tối đầu, lui ra Thiên An Điện, đồng thời nhẹ nhàng đóng cửa lại. Phu Hoàng vẫn là đem lòng tay ra đi. Triệu Sùng dùng nguyện lực đem Triệu Thừa Bang tay đẩy ra, thu dọn quần áo một chút, hắn bởi vì là hồn xuyên mà đến, từ nhỏ là do nghe Hồng Nương Nương cùng Vệ Mặc làm bạn lớn lên, ở 18 tuổi trước thấy triệu thừa bang số lần không vượt quá quá một tay số lượng đặc biệt kiểm tra được không có vũ mạch sau khi càng là từ trước tới nay chưa từng gặp qua triệu thừa bang cho nên đối với cái này trên danh nghĩa phụ thân cũng không thân cận thậm chí trong lòng căn bản là không thừa nhận đem giang linh vi tiện nhân này giao ra đây ta có thể trang làm cái gì cũng không biết ngươi vẫn cứ có thể làm ngươi thiên cổ nhất đế nhất thống vạn hoa đảo được vạn thế kính ngưỡng triệu thừa bang nói hắn đối với đứa con trai này rất mâu thuẫn ở triệu sùng chân chính quật khởi trước triệu thừa bang căn bản là đã quên mình còn có như thế một đứa con trai thế nhưng mấy năm qua Hắn nhìn đối phương đem một cái rách nát quốc gia dùng thủ đoạn sắt máu một lần nữa thành lập một cái phồn vinh đế quốc, đặc biệt được thần điện đồng ý, nhất thống vạn hoa đảo, sâu trong nội tâm phi thường tiêu ngạo, đồng thời cũng có phi thường tức giận, nói chung rất mâu thuẫn. "Phu hoàng, thiên cổ nhất đế đối với nhi thần tới nói căn bản không đáng kể." Trang bước. Triệu thừa bang học Triệu sùng giọng điệu nói thầm một tiếng, cho tới Giang Nương Nương, nhi thần thật đến không biết ở nơi đó. Triệu sùng nói: "Chúng ta phụ tử nhất định phải xé rách cuối cùng một điểm mặt mũi sao?" Sự tình thật chuyển đi, người cái này thiên cổ nhất đế đem mất hết thể diện. Triệu thừa bang gầm nhẹ nói: Phu hoàng nói cái gì nhi thần nghe không hiểu. Triệu sùng nói, được, được lắm nghe không hiểu. Hiện tại cho ngươi cái cơ hội, giết ta, nếu không, chuyện này sẽ truyền khắp thiên hạ. Triệu thừa bang nói, Phu hoàng, cần gì chứ, dùng một ít bịa đặt sự tình làm bẩn thanh danh của chính mình. Triệu sùng nói, bịa đặt, trong hoàng cung này, trừ ta ra, chỉ có ngươi là nam nhân, ngươi dám nói con tiện nhân kia hại tử không phải ngươi? Triệu thừa bang nhìn chăm chăm Triệu sùng chất vấn. Triệu sùng không nói gì, mà là nhìn chăm Triệu thừa bang. Nội tâm của hắn né qua vô số ý nghĩ. Phu hoàng, nhi thần khả năng ở vạn hoa đảo chờ không được mấy năm ế, có ý gì? Triệu Thừa Bang nháy một cái con mắt hỏi, mặt chữ ý tứ, Nhi thần sớm muộn muốn đi trung Nguyên Đảo, nghe nói Chung Nguyên Đảo là vạn hoa đảo hơn một nghìn lần, tài nguyên tu luyện phong phú, có rất nhiều nơi ẩn chứa nguyên khí đất trời, đồng thời thai ngén rất nhiều thiên tài để bảo, đó là một mảnh càng rộng lớn hơn thiên địa. Triệu Sùng nhàn nhạt nói, người sau khi rời đi, vạn hoa đảo làm sao bây giờ? Triệu Thừa Bang trong đôi mắt lộ ra vẻ chờ mong, Phụ hoàng nếu như không sợ mệt lời nói, đến thời điểm chấm muốn đem nơi này giao cho phụ hoàng. Triệu sung nhàn nhạt nói, không sợ, trải qua mấy năm qua tu dưỡng, vậy cũng đều tốt. Triệu Thừa Bang một mặt sắc mặt vui mừng. Phu Hoàng, Nhi Thần buổi chiều còn có việc. Triệu Sùng nói, ngươi bận điệu, ta đi rồi. Triệu Thừa Bang xoay người rời đi, đi tới cửa lại quay người lại, Giang Linh Vi. Phu Hoàng, Giang Nương Nương có chuyện gì? Triệu giả ra một mặt kinh ngạc hỏi. Không, không có chuyện gì. Triệu Thừa Bang nói, sau đó rời đi. Ai? Triệu Sùng thở dài một tiếng, hắn Thực cũng không phải gạt Triệu Thừa Bang, mấy năm sau nhất định phải đi chung nguyên nào, nhưng đến vào lúc ấy, Vạn Hoa Đảo chế độ cũng là thành lập lên, Triệu Thừa Bang mặc dù một lần nữa lâm chính, cũng căn bản không có bao nhiêu phát huy chỗ trống cũng không lâu lắm, vệ mặc đột nhiên một mặt xoắn xuýt vẻ mặt đi vào, hoàng thượng, tiểu vệ tử, ngươi này vẻ mặt gì? Triệu Sùng nhìn chằm chằm vệ mặc dò hỏi. Thái thượng hoàng phái người đưa. Đưa cái gì? Đừng có rông rải. Triệu Sùng thúc giục. Đưa mấy người phụ nhân lại đây. Cái gì nữ nhân? Triệu Sùng nhất thời không phản ứng lại. Đều là thái thượng hoàng mới nhập tần vi. Vệ mặc túi đầu nói. Ta đi, đưa trở về, lập tức đưa trở về. Triệu Sùng sạm mặt lại, lần trước Giang Linh Vi sự tình, đó là hắn không cẩn thận bị hạ độc. Chương 95, ta muốn đi kinh thành. Hùng Bi Quân đã mở rộng đến 3 và người, đồng thời toàn bộ là lĩnh nộ đao ý hóa linh võ giả. Đại Tông sư là tu luyện đệ một cửa ải, cũng gọi là cửa ải sống còn, nhất định phải chân chính thấy chết không sờn mới có thể nhảy tới. này đối với người bình thường tới nói vẫn là quá khó khăn. Triệu xuống ngày hôm nay một thân nhung trang, bên người theo vệ mặc cùng quý minh, thiết nhu chờ hộ vệ, đoàn người đi đến ngoài thành Hùng Bi Quân quân doanh thị sát. Thảo nguyên tắc chiến đã đến giai đoạn cuối cùng, lấy Lý Tử Linh phi ưng quân cùng Đoàn Phi Phi Long quân làm chủ, Trần bị Âu Lân quân là phụ. Hùng Bi Quân một tháng trước toàn bộ triệu hồi kinh kỳ đại doanh. Nguyên đóng quân ở U Châu, Tuân Chí 10 vạn đại quân cũng toàn bộ cắt giảm song xuôi. Thanh Tráng niên bổ sung đến Vi Ứng, Phi Long cùng với An Tuệ bộ khoái bộ 3 vạn người hùng bi quân chỉnh tề đứng ở trên thao trường, mỗi người thân thể thẳng tắp, trong đôi mắt mang theo cuồng nhiệt sùng bái. Bọn họ phần lớn là nông dân nhi tử, trong nhà đột nhiên có chính mình thổ địa, không cần vì là ấm no cùng an toàn bùn giàu, đồng thời còn có thể học tập cao thâm võ công tâm pháp. Vì lẽ đó từ sâu trong nội tâm cảm kích cùng sùng bái Triệu Sùng. Triệu Sùng ngồi trên lưng ngựa nhìn uy phong lắm lắm hùng bi quân, tự nhiên mà sinh ra ra một loại tự hào cảm giác. Đây là chính mình một tay sáng lập quân đội từ An Lĩnh cái kia địa phương nhỏ bắt đầu. Hiện tại đã trưởng thành đến tung hoành vạn hoa đạo không người nào có thể địch. Các binh sĩ, các ngươi khỏe, chấm đến xem các ngươi. Triệu Sùng phất phất tay, la lớn. Phần phật. Ba vạn người gần như cùng lúc đó quỳ một chân trên đất, nguyện vì hoàng thượng quên mình phục vụ. Bình thân. Ngày hôm nay chấm đến, có một tin tức tốt nói cho các ngươi, chấm chuẩn bị thành lập một nhánh 900 người thân vệ quân, mệnh danh là Giao Long quân. Triệu Sùng la lớn. Các binh sĩ mỗi người con mắt tỏa sáng, nội tâm nóng hừng hực, đều muốn trở thành Triệu Sùng thân vệ quân, đây là một loại vô thượng vinh quang. Giao Long quân sẽ ở toàn quốc toàn quân sàng lọc, không cần ngươi Thiên Phú làm sao xuất chúng, nhưng muốn trở thành Giao Long quân nhất định phải nghị lực hơn người, có không bao giờ bỏ cuộc tinh thần, cứng như sắt thép ý chí. Chấm vì thế ở Đông Sơn kiến một cái có thể chứa được 10 vạn người căn cứ, đối với báo danh tham gia Giao Long quân người tiến hành 2 năm ma quỷ huấn luyện, này thời gian 2 năm, mỗi ngày đều sẽ sát hoạch, không đạt tiêu chuẩn người sẽ lập tức đào thải. Đào thải người, không phải giải thích ngươi không đủ ưu tú, chỉ là không thích hợp Giao Long quân, có thể vẫn cứ trở về nguyên lai like quân đội. Triệu Sung thành lập Giao Long quân chính là rời đi Vạn Hoa Đảo làm chuẩn bị, tin tức này trong nháy mắt truyền khắp toàn bộ Vạn Hoa Đảo cùng ngay hùng bi quân hầu như toàn bộ báo danh cách xa ở mạc bắc thảo nguyên phi ứng phi long cùng đấu lân ba nhánh quân đội tăng nhanh đối với lang Nguyệt quốc cuối cùng mấy cái bộ lạc chi phục bọn họ cũng phải chạy về kinh thành tham gia giao long quân chọn lựa yến nhi pha lý tiểu đậu cùng na nhân ngồi ở trên cỏ bố lý á đặc bộ ở đoàn phi dẫn người đến đây tiêu diệt trước đã đầu hàng bên trong có na nhân công lao nàng dùng chính mình tự mình trải qua thuyết phục phụ thân phụ đưa tới tâm phúc đem trong bộ lạc vài tên ngoan cố phần tử chém giết đoàn tướng quân không phải nói ngươi có thể ở lại trong bộ lạc sao Na Nhân một mặt thâm tình nhìn Lý Tiểu Đậu nói, có Thiên Khả hãn đối với Thảo Nguyên quan tâm cùng trợ giúp, bố Lý A Đặc Bộ Lạc nhất định sẽ càng ngày càng ngộ mỡ. Chúng ta có thể quá không buồn không lo sinh hoạt. Lý Tiểu Đậu đem trong miệng cắn Thảo Phun ra, ánh mắt nhìn phía phương xa. Hoàng thượng đã từng nói, dân chúng có thể không buồn không lo sinh hoạt là bởi vì có người phụ trọng tiến lên, đem sở hữu áp lực đều kháng ở chính mình trên vai. Ế, thông Na Nhân có một tia không rõ. Hoàng thượng chính là cái tia gánh sở hữu áp lực người, hắn hiện tại phát sinh triệu hoán, cần 900 dũng sĩ. Ta phải đi, vì Hoàng thượng cũng chính là con của chúng ta. Lý Tiểu Đậu ôn hướng về Nhân cái bụng nhìn lại. Na Nhân vuốt cái bụng, một mặt hạnh phúc, nàng chính đang thai ngén hai người hải tử. Vạn Hoa Đảo hiện tại toàn bộ đều ở Thiên Khả Hán dưới sự thống trị, còn có người nào dám cùng Thiên Khả Hán đối nghịch đây? Na Nhân vẻ mặt vô cùng nghi hoặc hỏi. Hoàng thượng đã nói, Vạn Hoa Đảo chỉ là cựu Huyền Đại Lục một góc, chúng ta trước đây là được một người tên là Thần Điện tổ chức khống chế, chính là cái tổ chức này để Vạn Hoa Đảo phân liệt thành bốn quốc gia, sau đó nhiều năm liên tục chiến tranh, sinh linh đổ thán. Lý Tiểu Đậu nói. Có thật không? Na Nhân một mặt vẻ mặt kinh ngạc, chuyện như vậy nàng vẫn là lần đầu tiên nghe nói. Tưởng 3 năm trước, Hoàng thượng mang theo 5.000 hùng hung quân cùng với ngũ đại môn phái bảy tên nhập đạo cao thủ đi tới một chuyến quân luôn sơn trả giá nặng nề tạm thời ổn định thần điện mới để vạn hoa đạo bách tinh có thể trải qua an ổn không có chiến tranh cùng chém giết sinh hoạt lý tiểu đậu nói hóa ra là như vậy na nhân trận to hai mắt lần này hoàng thượng triệu tập thiên hạ dũng sĩ đi kinh thành tham gia chọn lựa chính là muốn chọn ra 900 dũng sĩ tiếp tục cùng thần điện đấu tranh để bọn họ không dám chia sẻ chúng ta vạn hoa đạo làm sao ngươi biết nhiều như vậy tin tức na nhân kinh ngạc hỏi diệp tử sư tỷ viết tin nói cho ta lý tiểu đậu hồi đáp ngươi còn có một cái sư tỉ. ta làm sao không biết nàng đẹp không Na Nhân hỏi, Lý Tiểu Đậu một mặt hấp tuyến, mau nhanh giang rộng ra đề tài. Na Nhân, lần này ta phải đi, tuyệt đối không thể lại để Thần Điện khống chế chúng ta vạn hoa đảo. Ta muốn theo Hoàng Thượng đem bọn họ triệt để đánh bại. từng Na Nhân gật gật đầu, một mặt ôn nhu nói, ngươi yên tâm theo Thiên Khả Hãn tác chiến, ta gặp đem Hải Tử nuôi lớn. Nếu như ngươi chết trận, ta sẽ đem chúng ta Hải Tử đưa đến Thiên Khả Hãn bên người, để hắn tiếp tục chiến đấu. Lý Tiểu Đậu đưa tay đem Na Nhân kéo vào trong lồng ngực, dưới trời chiều, thân ảnh của hai người ngọt ngào mà thon dài. Anh quốc tới gần cạnh biển một cái làng trai nhỏ một tên thiếu niên cóng lấy một cái bao chuẩn bị lặng lẽ rời nhà đi đến kinh thành, nhưng khi hắn mở cửa trong ngáy mắt lại phát hiện mẫu thân chính một mặt hiền lành đứng ở ngoài cửa, trong tay còn cầm mới vừa làm tốt tiện lợi. mẫu thân nhị lang theo đuổi giấc mộng của ngươi đi, mụ mụ ủng hộ ngươi đi kinh thành càng bao la thiên địa, cùng ở cái tia như một vị thần nam nhân bên người, trở thành một được người ta tôn trọng người. còn trong nhà ngươi yên tâm, hiện tại thắng ngày so với trước đây tốt hơn hơn nhiều. mẫu thân hiền lành nói. dừng thiếu niên quỳ xuống nhớ kỹ nếu muốn đi liền nhất định phải lưu lại trở thành cái tia thần như thế nam nhân thân bệ. Mụ mụ đem lấy ngươi làm vinh. phải. Mậu thân đại nhân, thiếu niên giật đầu, lệ tát ở quê hương trên đất, vác lên mẫu thân làm tiện lợi, rời khỏi nhà, rời đi làng trải. Việt quốc, một đội đón dâu đội ngũ xuất hiện rối loạn, không biết hai hô một câu, tân đương chạy. Một cô gái cấp tốc đem trên người phượng quan khăn quàng vài khởi, thay đổi một bộ nam nhân nho bảo, vác lên đã sớm chuẩn bị kỹ càng cái bọc, hướng về kinh thành mà đi. Thái Thảo, ngươi muốn đi nơi nào? Tại sao như vậy đối với ta? Hai nhà chúng ta 18 năm trước chỉ phúc vi hôn, đã sớm đặt trước thông gia từ bé. Một tên nam tử ngăn cản nàng, ta muốn đi kinh thành ta muốn nhìn một chút chỉ dùng thời gian một năm liền để chúng ta việt quốc bách tính quy tâm nam nhân trường ra sao mọi người đều gọi hắn là thần hắn để nữ nhân có thể biết chữ tập võ đan quan ta rất yếu kỷ nếu như có thể trở thành hộ vệ của hắn chính là ta một đời vinh quang thải thảo nói ngươi biết có bao nhiêu người đều ở hướng về kinh thành đi không đến không hết người nhưng hai năm sau khi cũng chỉ có 900 người có thể lưu lại thải thảo chúng ta đều là người bình thường không muốn đi được không nam tử nói thải thảo lắc lắc đầu một mặt kiên quyết xin lỗi sau đó xoay người bước lên đi đường của kinh thành Vạn Hoa Đảo mỗi cái châu quận đồng thời đang phát sinh chuyện như vậy, các thiếu niên cáo biệt quê hương, hướng về kinh thành hội tụ, bởi vì cái kia bị bọn họ xưng là thần nam nhân tại Triệu Hoán. Đông Sơn Đại Doanh, mỗi ngày đều có lên tới hàng ngàn, hàng vạn người đến báo danh. Triệu Sùng ngồi ở đại doanh trung tâm trong đại điện, Vệ Mặc, Diệp Tử, Thiên Nưu, Quý Minh cùng các cận sơn Triệu tập lên. Vệ Mặc, Diệp Tử, Thiên Nưu, Quý Minh cùng các cận sơn 5 người chính là lần này huấn luyện viên, bên trong Vệ Mặc cùng Diệp Tử cũng đã nhập đạo, Thiên Quý Minh cùng các cận sơn là đại tông sư. Thiên Triệu Sùng giống lên một tiếng. "Thần ở." Thiên Nưu tiến lên một bước. Ngươi vì là lực lượng doanh huấn luyện viên, chủ yếu rèn luyện bọn họ sức mạnh, ta mặc kệ ngươi dùng biện pháp gì, trong vòng 3 tháng đào thải đi một nửa người, mỗi ngày nhất định phải ép khô thể lực của bọn họ, để bọn họ ngay cả ngón tay đầu đều động không được, chỉ cần chạm vào giường liền ngủ. Triệu Súng nói. "Phải." Hoàng thượng ngươi yên tâm đi, kha kha. Thiết Nhu cười hì hì. "Cắt Cận Sơn." Thần ở. Cắt Cận Sơn tiến lên một bước. "Ngươi vì là tốc độ doanh huấn luyện viên, chủ yếu rèn luyện tốc độ của bọn họ, ta đối với yêu cầu của ngươi cùng Thiết Nhu như thế, ép khô tiềm lực của bọn họ, đột phá cực hạn của bọn họ." Triệu nói. "Phải." Các cận sơn lớn tiếng đáp, "Quý minh." Thân ở. Quý minh tiến lên một bước, "Ngươi vì là nghị lực doanh huấn luyện viên, rèn luyện nghị lực của bọn họ, muốn để bọn họ có bất khuất kiên cường ý chí và thể sống chết bất khuất dũng khí, coi như lợi kiếm đâm thủng trái tim của bọn họ, cũng không thể có một tia lùi bước." Triệu Sùng nói, "Phải, có thể lần lượt thông qua ba người các ngươi doanh thử thách người, Vệ Mặc, Diệp Tử, do hai người các ngươi tiếp nhận." Triệu Sùng hướng về Vệ Mặc cùng Diệp Tử nhìn lại, "Phải." Vệ Mặc cùng Diệp Tử hai người không người đáp. Các ngươi chia làm hai đội, Vệ Mặc mang dẫn đội, Diệp Tử mang đội, một bên huấn luyện vừa kháng bồi dưỡng đoàn đội của bọn họ tinh thần cá nhân tu luyện cùng tam tài trận hợp kích huấn luyện đồng thời tiến hành triệu sùng nói phải nhớ kỹ từ tiến vào đội bắt đầu từ ngày đó liền muốn mỗi ba người một tiểu tổ một tiểu tổ chính là một thể thống nhất cuối cùng sát hoạch là dựa theo tiểu tổ tính toán hoặc là toàn bộ ba người tiểu tổ toàn bộ lưu lại hoặc là toàn bộ đào thải triệu sùng cường điệu nói vâng hoàng thượng Vệ mặc cùng diệp từ đáp thời hạn 2 năm giao long quân chọn lựa chính thức kéo lên màn mở đầu mặc kệ là rèn cuốt vẫn là hóa linh cảnh tiến vào đông sơn đại doanh sau đầu tiên tiến vào thiết ngưu lực lượng doanh bởi vì bá vương đao pháp phổ cập vì lẽ đó phần lớn người đều là hóa linh cảnh đương nhiên cũng có một phần nhỏ đoán cốt cảnh thiếu niên cũng tới tham gia chọn lựa tiến vào đông sơn đại doanh ngày thứ nhất tất cả mọi người đều cảm nhận được thiết nhu tại ác cự thạch ngàn cân năng không đứng lên toàn bộ đào thải không công bằng chúng ta là đến đặc huấn không phải đến so với ai khác trời sinh thần lực đúng không công bằng mọi người gầm rú không công bằng đều câm miệng cho lão tử hoàng thượng nói rồi ở lực lượng doanh ta chính là tiên không hoàn thành ta yêu cầu hết thảy đào thải các ngươi cho rằng giao lòng quân là cái gì Đó là vạn hoa đảo đứng đầu nhất có tiềm lực nhất 900 cái người trẻ tuổi, hoàng thượng đối với bọn họ mong đợi là chinh phục vũ trụ cùng biển rộng, chỉ bằng các ngươi những này cặn bã, liền cự thạch ngàn cân đều nâng không đứng lên, có tư cách gì ở lão tử trước mặt tiêu gào. Thiết Nưu hết lớn. Chương 96, Thiết Nưu bệnh viện. Đông Sơn đại doanh tình huống cơ bản đã tiến vào quỹ đạo, Đón lấy liền xem 2 năm huấn luyện đến cùng có thể có bao nhiêu người nao được. Triệu Sung trở lại hoàng cung, cảm giác có chút để ngoài, liền không có để bất kỳ phi tử thị tẩm, trực tiếp trở lại thiên an điện. Cầm lấy một quyển sách, Nam Nghiêng ở trên giường đọc lên, mỗi khi vào lúc này Hán tổng có thể cảm giác được một tia thích ý. Đáng tiếc này tia thích ý không duy trì bao lâu. Vệ Mặc đi vào. Hoàng thượng, Giang lương lương đến, đến rồi. Triệu Sùng thả xuống thư, khẽ nhíu mày lên. Giang Linh Vi một mực chắc chắn Triệu Như Mộng không phải con gái của hắn. Hỏi phụ thân của Như Mộng là ai? Nàng ngậm miệng không đáp. Hỏi Như Mộng tại sao họ triệu? Nàng tiếp tục trầm mặc không nói. Nói chung rất khiến người ta đau đầu. Nàng tìm chấm chuyện gì? Triệu Sùng có chút không muốn gặp Giang Linh Vi. Nô tài không có hỏi. Vệ Mặc cúi đầu nói. Đi hỏi. Triệu Sùng nói. Phải. Vệ Mặc xoay người muốn chạy. Quên đi, để cho nàng đi vào đi. Triệu Sung lại thay đổi chủ ý. Hơi huynh, ăn mặc một thân hồng nhạt cùng trang Giang Linh Vi đi vào, nàng da dẻ rất trắng, xuyên hồng nhạt có vẻ đặc biệt mềm mại. Thế giới này tu luyện chân khí có chú nhan công năng, thậm chí đến nhập đạo cảnh cũng có thể trở nên tuổi trẻ, vì lẽ đó tuổi của nữ nhân căn bản là không có cách phán đoán chính xác. Xem Giang Linh Vi, hơn 30 tuổi, xem ra cũng là 20 tuổi. Điều kỳ quái nhất chính là từ niệm am thanh huệ, hơn 60 tuổi, bởi vì tiến vào nhập đạo cảnh, dung nhan dĩ nhiên duy trì 18 tuổi tiểu cô nương rằng, rớp. Bái kiến hoàng thượng. Giang Linh Vi hành lễ nói, tìm chấm chuyện gì? Triệu Sùng hỏi. Như Mộng lập tức 4 tuổi, có thể tu luyện khai sáng. Giang Linh Vi nói, trong cung có hoàn học, ta cùng Chu Đại học sĩ lên tiếng chào hỏi. Triệu Sùng nói, Giang Linh Vi ngẩng đầu nhìn Triệu Sùng một ánh mắt, nói, ta nghĩ để Như Mộng bái sư về mặc. Triệu Sùng suy nghĩ một chút nói, về mặc muốn thường thường theo chấm ra ngoài, sợ là không có thời gian cùng tâm tư giáo Như Mộng. Như vậy đi, để Diệp Tử thu nàng làm đệ tử. Tạ hoàng thượng. Giang Linh Vi hành lễ, sau đó chuẩn bị rời đi. Chưa đã, hoàng thượng có gì phân phó? Ngày mai chấm muốn dẫn Như Mộng ra ngoài chơi. Triệu Sùng nói như mộng mỗi ngày đều muốn tập viết. Giang Linh Vi uyển chuyển từ chối, chớ muốn dẫn nàng ra ngoài chơi. Triệu Sùng Kiên chỉ nói, Giang Linh Vi ngẩng đầu nhìn chăm chăm Triệu Sùng, Triệu Sùng ánh mắt không có né tránh, phản trừng mắt đối phương, như mộng không phải con gái của ngươi. Giang Linh Vi lại lần nữa nói rằng, Triệu Sùng tức thật đấy, âm thanh lạnh mấy phần, cái kia cha của nàng là ai? Giang Linh Vi mí môi không nói lời nào, chớm mặc kệ cha của nàng là ai, nữ nhi này chớm nhận định, hứ. Triệu Sùng lạnh một tiếng, ngươi có thể đi rồi, sau đó liền ở tại tử an điện. Giang Linh Vi hơi quỳ gối hành lễ, sau đó xoay người rời đi cái này quật cường nữ nhân triệu sùng nói thầm một tiếng ngày thứ hai hắn sáng sớm liền đi tới tử an điện mạnh mẽ đem như mộng mang đi giang linh vi mặt không hề cảm xúc cũng không nói thêm gì như mộng lần thứ nhất rời đi hoàng cung nhìn cái gì đều mới mẻ trên đường có ảo thuật làm xiết bởi vì vây xem bách tính quá nhiều liền triệu sùng để như mộng cười ở trên cổ mình quan sát Vệ mặc rất muốn nhắc nhở một hồi triệu sùng hắn là hoàng thượng như thế nào đi nữa sùng như mộng cũng không thể để cho cười ở trên cổ làm lựa lớn nhưng cuối cùng há miệng không có lên tiếng buổi chiều triệu sùng lại mang theo như mộng đi dòng suối nhỏ bắt cá Chơi đến không còn biết trời đâu đất đâu, trời tối mới về hoàng cung. Như Mộng ở trên xe ngựa đã ngủ, chơi một ngày, mệt mỏi. Triệu Sùng để vệ mặc trực tiếp đem ngựa xe chạy tới tử ăn điện, sau đó hắn cẩn thận từng ly từng tí một đem Như Mộng ôm xuống xe ngựa, hướng về điện bên trong đi đến. Giang Linh Vi ra đón, Triệu Sùng cũng chưa hề đem Như Mộng cho nàng, mà là tự mình ôm vào giá phòng, nhẹ nhàng đặt lên giường. Nhìn Triệu Sùng cái kia tỉ mỉ ôn nhu vẻ mặt, Giang Linh Vi trong lòng có một tia khiếp sợ, cái này bị toàn bộ vạn hoa đào tính tôn xưng là thần nam nhân, dĩ nhiên cũng có như thế ôn nhu hiền lành một mặt. Như Mộng không thể cả ngày quan ở trong hoàng cung, chấm sau đó gặp thường Thường dẫn nàng ra ngoài chơi. Triệu Sùng rời phòng sau, mở miệng nói với Giang Linh Vi, Giang Linh Vi vốn muốn cự tuyệt, nhưng nghĩ tới vừa nãy Triệu Sùng đối với Như Mộng tử ái, cuối cùng gật gật đầu, cũng không có phản đối. Đông Sơn Đại doanh. Lý Tiểu Đậu chính có lấy 500 cân phụ trọng đang chạy trốn, hắn bên trái là một tên da rẻ khá đen nữ hải, bên phải là một tên không tính cường tráng thiếu niên. Lý Tiểu Đậu vì luyện vô thường bộ xuyên qua 3 năm nhuyễn giáp, tuy rằng cái kia nhuyễn giáp mới 300 cân, trên người bây giờ bộ này thiết ít có 500 cân, nhưng đối với hắn mà nói không toán việc khó gì. Nhưng là bên cạnh da rẻ khá đen nữ hải cùng thiếu niên gầy yếu, gánh vác 500 cân thiết ý chạy 30 dặm, đã đến cực hạn, không chỉ có là thở hồng hộp vấn đề, mà là nhếch miệng phảng phất thiếu nước ngư, thân thể mỗi cái tế bào sức mạnh đều bị ép khô. Thiếu niên gọi mù ra Nộ Dị Dụ, nữ hải gọi Thải Thảo. Ta sẽ không ngã xuống, tuyệt đối không thể ngã xuống. Mù ra Nộ Dị Dụ ở trong lòng hò hét, trong đầu phảng phất xuất hiện mẫu thân bóng người, đứng ở cạnh biển làng trai nhỏ bên trong, dùng ánh mắt mong chờ nhìn hắn. A, Mộ Dạ Nộ Dị không biết từ nơi nào tuân ra một luồng sức mạnh mới, lại lần nữa để hắn đuổi tới đại bộ đội. Thải Thảo, nàng cảm giác mình muốn không xong rồi. Trong đầu có một thanh âm không ngừng xuất hiện, buông tha đi, ngươi là nữ hải, từ bỏ không mất mặt, thật nhiều nữ hải đều từ bỏ. Thiết như huấn luyện viên chính là một tên biến thái, hắn căn bản là không tính huấn luyện viên, mục đích của hắn chính là đem các ngươi đều đổi ra Đông Sơn đại doanh. Nàng thật muốn từ bỏ thời điểm, đột nhiên toàn thân đánh một cái giật mình, ánh mắt lại lần nữa trở nên kiên định lên. Người đàn ông kia đã nói, phụ nữ có thể đỉnh nửa bầu trời, ta nhất định có thể làm được. Thái Thảo bước tiến càng ngày càng kiên định, có điều ý chí nhiều nhất để bọn họ so với người khác nhiều chạy một đoạn đường, cũng không thể để bọn họ tiếp tục nữa, bởi vì thân thể cực hạn đã đến. Lý Tiểu Đậu nhìn mũ Dạ Nộ Dị rồ cùng thải Thảo, ở 30 dặm thời điểm, hắn liền cho rằng hai người đạt đến thân thể cực hạn, nên lập tức liền cũng bị đào thải, thiết Nhu tên biến thái kia xưa nay không lưu tình, nói 50 giảm đường, thiếu 1 mét cũng không thể toán đạt tiêu chuẩn, thế nhưng tuyệt đối không ngờ rằng đối phương dĩ Nhiên lại chạy mười giặm đường. Còn sót lại cuối cùng 10 dặm, hắn ở mũ Dạ Nộ Dị rồi cùng thải Thảo ánh mắt của hai người bên trong nhìn thấy tuyệt vọng cùng không cam lòng, trong lòng không nhịn được mềm nhũn một hồi, thân tay nắm lấy tay của hai người cổ tay, sau đó dùng hết cuối cùng một điểm khí lực lôi hai người hướng về trước tiếp tục chạy trốn. Chịu đựng, hoàng thượng đã nói chỉ sẽ vượt qua chính mình cực hạn mới có cơ hội nhìn thấy càng bao la thế giới. Lý Tiểu Đậu nói, ngũ gia đồ gì rồi cùng Thải Thảo hai người lúc này đầu trống giống. Máy móc bị Lý Tiểu Đậu lôi chạy về phía trước, cũng không biết quá bao lâu, rốt cục cũng ngừng lại, tùy theo hai người bông mình ngã trên mặt đất, há to miệng, không ngừng hô hấp, hai mắt đăm đăm, hết sức mệt vải để bọn họ mất đi năng lực suy tư. Lý Tiểu Đậu, ai bảo ngươi lôi hai người bọn họ chạy? Thiết Ngưu phát hiện vấn đề, hỗn hẹn, hỗn hẹn. Lý Tiểu Đậu lúc này cũng đã sức cùng lực tiện, thiết thiết Ngưu, ngươi, ngươi cũng không nói không thể lôi bọn họ chạy, gọi ta huấn luyện viên. Thiên Nhu gửi lệnh một tiếng, ba người các ngươi phạm quy đều bị đào thải. Thiên Nhu, ngươi chờ quá mức, có tin ta hay không đi tìm Diệp Tử Tư Tỷ phân xử. Lý Tiểu Đậu nói, hắn cũng không sợ Thiên Nhu cái này hai hàng. Lý Tiểu Đậu, ngươi uy hiếp bạn giáo quan. Thiên Nhu trong lòng tức thật đấy. Diệp Tử sư Tỷ càng ngày càng xuất trần, càng ngày càng đẹp đẽ, giống như tiên tử. Nghe nói theo đuổi nàng rất nhiều người, các Cận Sơn liền thường thường lấy lòng. Đúng rồi, còn có mới vừa tiến vào Đại Tông sư Cảnh Hùng Bi Quân Thiên Phu trưởng Lưu Sương, hắn nhưng là mỹ nam tử lại một thân thiết huyết khí tức, nghe nói có một lần thấy Diệp Tử Tư Tỷ một mặt, trong nháy mắt coi như người trời. Xin thể đợi này không phải Diệp Tử tỷ không cưới." Lý Tiểu Đậu nói, "Phi, các cận sơn là cái quái gì, ta một hồi liền đánh cho hắn răng rơi đầy đất, dám có ý đồ với Diệp Tử, còn có cái kia cái gì Lưu sương, ở Hùng Bi quân hắn toán một nhân vật, ở ta lão Nưu trước mặt, chả là cái quắc khô gì, Diệp Tử há lại là hắn có thể chia sẻ, muốn cũng không thể nghĩ, dám nhớ ta liền đem đầu hắn vặn xuống." Thiết nhu nổi giận, hắn từ nhỏ đã yêu thích Diệp Tử. Diệp Tử sư tỷ thương ta nhất." Lý Tiểu Đậu nói, sau đó hướng về Thiết Nưu nhướng nhíu mày. Thiết ngưu thuộc mặt chó, lập tức lộ ra vẻ tươi cười, "Tiểu Đậu, Diệp Tử đến cùng nghĩ như thế nào?" Gần nhất làm sao luôn không phản ứng ta. Sư tỷ nghĩ như thế nào ta không biết, nhưng nhưng là cái gì? Nói mau. Thiên Nưu thúc giục. Ngươi còn đem chúng ta đào thải không? Lý Tiểu Đậu hỏi. Lần này coi như các ngươi quải, bất quá lần này chọn lựa hoàng thượng phi thường coi trọng, nhất định phải tuyển ra nhân tài chân chính. Thiên Nưu nói. Yên tâm, ta sẽ không làm ngươi khó xử, nếu như hai người bọn họ thật không được, mặt sau đào thải cũng không muộn. Lý Tiểu Đậu nói. Thiên Nưu gật gật đầu, lại lần nữa thúc giục, nói mau. Sư tỷ rất sùng bái hoàng thượng. Lý Tiểu Đậu nói. Cái gì? Tiểu Đậu, ngươi là nói xong xuôi, ta lão như không hy vọng. nếu như Diệp Tử yêu thích Hoàng Thượng, chính là mượn ta một trăm đảm, ta cũng không dám có ý tưởng khác. Thiết Nghiêu sau khi nghe xong, như cha mẹ chết, sùng bái, là sùng bái, không phải yêu thích. Long Nghiêu, đầu của ngươi nghĩ cái gì đây? Hoàng Thượng vẫn đem Diệp Tử sư tỷ làm muội muội đây. Lý Tiểu Đậu sạm mặt lại, lại nói ngươi nhượng cái gì, nhỏ giọng một chút, vạn vừa truyền ra truyền tiếm, chúng ta sẽ bị tổng quản cho lột da chuẩn rút. Không phải yêu thích ta, ta yên tâm, Tiểu Đậu, vừa nãy suýt chút nữa bị người hù chết. Thiết Nghiêu vô vô ngự, Thiết nếu như ngươi thật muốn đối với Diệp Tử Sư tỷ được, liền nhất định phải nỗ lực tu luyện. Lý Tiểu Đậu nói, ế, Thiết Ngưu sừng suốt một chút. Diệp Tử Sư tỷ tuy rằng từ nhỏ bị vệ tổng quản cùng hoàng thượng sủng, nhưng nội tâm tổng thiếu một ít đồ. Lý Tiểu Đậu nói, thiếu cái gì? Thiết Ngưu trận to hai mắt hỏi. Dung Hoàng Thượng lại nói, phải gọi cảm giác an toàn. Lý Tiểu Đậu nói, cảm giác an toàn. đây là vật gì? Thiết Ngưu một mặt mê man, ta cũng không hiểu lắm, nên chính là một cái có thể bảo vệ sư tỷ người đi, cho nên muốn bảo vệ sư tỷ, tu vi ít nhất phải so với sư tỷ cao đi. Lý Tiểu Đậu phân tích nói: "Thiết Nhu mặt đổ rơi mất, thở dài nói: "Ai, các ngươi mỗi ngày nói ta là biến thái, chân chính biến thái là tổng quản cùng Diệp tử, bọn họ thầy cho hai người tốc độ tu luyện, ngược lại ta cảm thấy đến đời này là không hy vọng đuổi theo." Lý Tiểu Đậu vỗ vỗ Thiết Nhu vai, một mặt tán đồng vẻ mặt. "Tổng quản, đối với bọn họ tới nói chính là nhân vật không thể chiến thắng. Diệp tử, được rồi, lại là một cái không thể khiêu chiến tồn tại, tốc độ tu luyện khiến người ta tuyệt vọng." Chương 97, bữa tiệc gia đình. Tháng 8 năm 14, Triệu Sùng nhìn giữa bầu trời trăng sáng, đột nhiên có chút nhớ nhà, đời này sợ là không trở về được nữa rồi. Tiểu vệ tử, nội khố còn có bao nhiêu bạc?" Hơi huynh hắn mở miệng do hỏi. "Bẩm hoàng thượng, mấy năm qua thảo nguyên vẫn ở tác chiến, hoàng thượng rồi hướng bách tính nhân từ trưng thu thuế rất ít, vì lẽ đó cơ bản hàng năm đều thu chi cân bằng." Tiểu vệ tử nhắc tới một đại thông. "Ngươi liền nói nội khố có bao nhiêu bạc đi." Triệu Súng hỏi. "Tám vạn lạng nhiều một chút." Vệ mặc hồi đáp. "Được rồi, ngày mai ngày 15 tháng 8, chấm muốn thiết bữa tiệc gia đình, ngươi khiến người ta chuẩn bị một chút." Triệu phân phó nói. "Phải." Vệ mặc không người đáp. "Từ khi sau khi lên ngôi, tháng ngày so với trước đây trải qua còn muốn tung quẫn." Thiên Vũ quốc chính là một cái hỗn loạn, khắp nơi đều cần tiền lương. Tây Bắc Thảo Nguyên đánh 3 năm, càng là tiêu tốn vô số. Bình thường Triệu Sùng ở trong hoàng cung cũng chỉ là ba món một canh thức ăn. Triệu Sùng đại tiệc tin tức ngày thứ 2 liền ở trong cung truyền lên ra, mọi người đều nghị luận sôi nổi. Hậu cung mấy vị tần phi càng là từ buổi sáng liền bắt đầu trang phục, lấy ra xinh đẹp nhất đồ trang sức cùng quần áo. Sắc trời dần dần tối lại, Thiên An điện đèn nuốt sáng trang. Triệu Sùng cùng hoàng hậu Viên Khí Văn, quý phi Đan Hương chính buổi tiếp mâu hầu nói chuyện, ngoài điện truyền đến Tiểu lộ từ âm thanh, Thái thượng hoàng mang theo một đám tần phi đến. Chỉ thấy Triệu Thừa Bang mang theo 6 tên phi tử đi vào Thiên An Điện, 6 tên phi tử một cái so với một cái đẻ đẽ, một cái so với một người tuổi còn trẻ. Triệu sùng trong lòng có chút chua, nói thầm một tiếng, chấm cùng lao giả xo so ra, trải qua cùng khổ hành tăng gần như cung nên phụ hoàng. Triệu sùng không có đứng dậy, vẹn vẹn cung kính một hồi tay. Triệu Thừa Bang cũng không có chú ý, bởi vì chú ý cũng vô dụng, Triệu sùng toán được rồi, không có giam cầm hắn, nếu như đổi thành con trai của hắn, Triệu Thừa Bang đánh giá chính mình muốn so với hiện tại thảm gấp 10 lần. Đường chính vương đến, tiểu lộ tử thanh âm vang lên một tên cùng triệu thừa bang trưởng c xích không nhiều nam tử đi vào thiên an điện, vén y quỳ trên mặt đất, lão thần khấu kiến hoàng thượng, nô hoàng vạn tuế vạn tuế vạn vạn tuế, hoàng thúc bình thân, ngồi đi. triệu sùng nói, đường chính vương triệu thừa đức là lão già một mẹ em ruột, triệu sùng thân thúc thúc, vì lẽ đó thanh tẩy kinh thành hoàng tộc thời điểm, lâm hao cũng không nhúc đi hắn, tạ hoàng thượng. triệu thừa đức đứng dậy, ngồi ở triệu thừa bang dưới thủ, kêu một tiếng hoàng huynh. hơi quỳnh, 13 vương gia, mười lục vương gia cùng mười vương gia ba người thiếu niên đi vào thiên ăn điện, hướng về triệu sùng pi lệ, sau đó ngồi ở vị trí của mình. mọi người đủ, mở tiệc đi nghe hồng nương nương nhỏ giọng nói với triệu sùng mẫu hậu chờ một chút còn có một người không đến triệu sùng nói ê còn có ai giang quý phi đến tiểu lộ tử âm thanh vang lên đến rồi triệu sùng nói hắn chuyên môn để vệ mặc đi xin mời giang linh vi để mang theo tiểu như ngọc lại đây một khối ăn cơm nghe hồng nương nương lông mày đại vi cao lên đến mạnh mẽ chừng triệu sùng một ánh mắt hậu cung là chuyển chuyện phiếm nhanh nhất địa phương nàng quang thời gian trước đã nghe được một điểm liên quan với giang linh vi sự tình giang linh vi vốn không muốn đến nhưng triệu sùng hiện tại là hoàng đế lợi vàng ý ngọc nàng lại không thể không đến Không thể làm gì khác hơn là đem Như Mộng dẫn theo lại đây. Tiểu Như Mộng, đến chấm nơi này đến. Triệu Sùng đối với Như Mộng vẫy vẫy tay. Gần nhất Như Mộng hầu như từ mỗi ngày theo Triệu Sùng chơi, liền liền bước chân ngắn chạy tới, còn giơ hai tay ra để ôm một cái. Triệu Sùng trực tiếp đưa nàng ôm vào trong ngực. Triệu thừa bang mặt trở nên đông trầm, trong đôi mắt buốc lên lửa giận, tuy rằng hắn lén lút đã nhận mệnh, cũng không truy cứu nữa Giang Linh vì sự tình, nhưng ngày hôm nay trước mặt nhiều người như vậy, Triệu Sùng là một điểm mặt mũi không cho hắn, làm sao có thể không tức giận? nghe hồng nương nương sắc mặt cũng tương đương bất hảo xem liếc giang linh vi một ánh mắt trong lòng một trận căm tức tiện nhân này chỉ có mấy phần sắc đẹp lại dám cầu dẫn hoàng thượng cho tới người khác nhưng là mắt nhìn mũi mũi nhìn tim đại khí không dám thở chỉ lo dẫn lửa thiếu thân mọi người đủ ngày hôm nay không có người ngoài đều là người trong nhà lần này chấm thiết bữa tiệc gia đình chính là muốn cùng mọi người một khối tụ tập triệu xuống nói tiểu vệ tử mang món ăn đi vâng hoàng thượng Vệ mắc không người nói hơi huynh các cung nữ bắt đầu mang món ăn quốc gia gia nan, mấy năm gần đây vẫn ở tây bắc thảo nguyên du minh vì lẽ đó không cái gì sơn chân hải vị chỉ có ba món một canh, mục đích chủ yếu là người trong nhà một khối tụ tập, có điều rượu tuyệt đối là hảo tiểu. bản vương ở an Linh sản xuất rượu ngon, đến hiện tại cũng có tiểu thập năm, ngày hôm nay đều muốn không say không về. triệu sùng bưng lên ly rượu, tạ hoàng thượng, mọi người nói, triệu thưa bang sầm mặt lại không lên tiếng. chén thứ nhất rượu ấm xong, triệu sùng hỏi tiểu như mộng muốn ăn cái gì, sau đó trực tiếp cấp cho nàng, ai cũng có thể nhìn ra đối với cương triệu mẫu hậu nhi thần mời ngươi một ly, triệu sùng này song tiểu như ngọng bưng lên ly rượu hướng mẫu thân nhìn lại, nghe hồng nương nương nhìn hắn trị như muốn ăn tươi nuốt sống, triệu sùng lúng túng cười cợt. Sau khi uống rượu xong, Nghe Hồng Nương Nương nói, "Tiểu Như Mộng, đến bản cung nơi này đến." Tiểu Như Mộng hướng về Nghe Hồng Nương Nương liếc mắt nhìn, lại hướng về Triệu Sùng nhìn lại, một mặt giò hỏi vẻ mặt, "Đi thôi, xem Thái Hậu có món đồ gì cho ngươi." Triệu Sùng nói. Tiểu Như Mộng lúc này mới bước chân ngắn đi tới Nghe Hồng Nương Nương bên người. Nghe Hồng Nương Nương tỉ mỉ Tiểu Như Mộng, phát hiện cùng Triệu Sùng khi còn bé có 7, 8 phần giống nhau, trong lòng không khỏi thầm than một tiếng, xem ra đồn đại 8, 9 phần 10. "Phu hoàng, nhi thần mời ngươi một ly." Triệu Sùng bưng lên ly rượu đối với lao già nói. Triệu thưa bang hừ lạnh một tiếng, "Hừ." Tuy rằng một mặt không tình nguyện, nhưng cuối cùng vẫn là bưng lên ly rượu nâng có uống. Hoàng thúc, đồng thời, triệu xung hướng về triệu thừa đức nhìn lại. Tạ hoàng thượng, triệu thừa đức quy cụ đạo, thực nội tâm vô cùng căng thẳng. Trước mắt cái này xem ra người hiền lành lão lục, ba năm trước giết lên người đến nhưng là xưa nay không nương tay quá. Lúc đó nhưng là đem toàn bộ kinh thành tàn sát một lần, mặc kệ quan lớn gì, bao sâu dày căn cơ đều bị nổ tận gốc. Triệu thừa đức đoạn thời gian đó cả ngày nơm nớp lo sợ chờ ở nhà, không biết lúc nào dao găm chém tới trên cổ của hắn. Đặc biệt mắt thấy từng cái từng cái hoàng thân quốc thích bị xét nhà chém đầu, quả thực là sống một ngày bằng một năm. Triệu Sùng cùng Triệu Thừa Đức uống một ly, Triệu Thừa Đức trên chán đã đổ mồ hôi, trong lòng rất căng thẳng. "Tiểu lộ tử, cho 13, 16, thập bát đệ cắt rót một ly rượu, chấm muốn cùng ba người bọn họ uống một chén." Triệu Sùng nói. "Phải." Tiểu lộ tử lập tức bưng bầu rượu hướng về 13, 16 cùng 18 vương gia đi đến, vừa đi một bên lặng lẽ nhìn Triệu Sùng sát mặt, trong lòng nghĩ, hoàng thượng đây là có ý gì? Bên người huynh đệ cũng là còn lại 13, 16 cùng 18 ba vị vương gia, xin bọn họ uống rượu có phải là muốn đưa bọn họ ra đi? Tiểu lộ tử trong tay có hạt đỉnh hồng Nếu như Triệu Sùng có ám chỉ lời nói, hắn ngay lập tức sẽ để rượu trong tay biến thành rượu độc. Nhưng là nhìn chung quanh cứ thế mà không nhìn ra Triệu Sùng đến cùng có ý gì, liền cuối cùng không dám thêm động. Về mặc cho Triệu Sùng rót một chén rượu, hắn chỉ hầu hạ Triệu Sùng, cũng chỉ có từ trong tay hắn đổ ra rượu, Triệu Sùng mới dám yên tâm uống. Người khác là Tiểu Lộ Tử cùng vài tên cung nữ ở hầu hạ. 13, 16 cùng 18 vương ra, ba người đều là 14, 15 tuổi thiếu niên, nhìn Tiểu Lộ Tử cũng rượu, sắc mặt trong nháy mắt trở nên trắng xám, toàn thân không tự chủ được run rẩy lên. Bọn họ sinh ở Đế Vương gia, biết Đế Vương gia tàn Triệu Sùng hiện ở ngồi lên ngôi lớn, ba người bọn hắn chính là uy hiếp lớn nhất, mặc dù không phải uy hiếp, cũng là ẩn tại phiền phức. dù sao Triệu Sùng không phải bình thường tiếp vị. Đến, 13, 16, thật bắt đệ, Luka với các ngươi uống một chén. Triệu Sùng nói, ba người bọn họ đưa về phía ly rượu tay run dày lợi hại, sắc mặt tái nhợt, một bộ thai vạ đến nơi dáng vẻ. Làm sao? Ba người các ngươi không thoải mái sao? Vẫn là không tiếp thu ta cái này Luka. Triệu Sùng hai mắt hiếp lại lên, âm thanh trở nên có chút nghiêm khắc. Dầm, dầm, rầm Ba tên quý phi đột nhiên đứng dậy quỳ gối Triệu sùng trước mặt, bọn họ phân biệt là 13, 16 cùng 18 vương gia mẫu hầu. "Hoàng thượng, bọn họ vẫn là hải tử, chén rượu này để chúng ta thế bọn họ uống đi." "Hế?" Triệu sùng sừng sốt một chút, sau đó rõ ràng có ý gì, các ngươi cho rằng chấm xin 13 vị đệ đệ uống rượu được sao?" Ba tên quý phi ầm ầm dập đầu, ba người bọn hắn đều là bất tài đồ vật, cầu hoàng thượng buông tha bọn họ. "Ai?" Triệu Sung cảm giác có chút đần độn vô vị, đứng dậy đi tới ba vị đệ đệ trước mặt, trước tiên hướng về tiểu lộ tử liếc mắt nhìn, sau đó bưng lên đặt ở ba người trước mặt ly rượu, một ly tiếp một ly uống. Tiểu Lộ Tử lén lút trà sát một hồi hãn, thầm nghĩ trong lòng một tiếng may mắn, cũng còn tốt mới vừa rồi không có tự chủ trương. Chấm làm sao ở trong mắt các ngươi liền thành không thể chứa người người. Triệu Sùng chỗ ngồi nói: "Ba vị quý phi cùng ba tên vương gia quỳ trên mặt đất gọi tội đáng muôn chết." Triệu Sùng phất, phất tay, để bọn họ lên ngồi xuống lần nữa. Thiết vì là hoàng thượng Vũ một khúc trợ hứng. Triệu Thừa Bang mới vừa nhét vào cung hạc phi đột nhiên đứng dậy nhìn chằm chằm Triệu Sùng nói: "Phu hoàng có thể không?" Triệu Sùng hướng về Triệu Thừa Bang nhìn lại. "Hử?" Triệu Thừa Bang sầm mặt lại hừ lạnh một tiếng, không nói gì, trong lòng hắn phi thường mâu thuẫn. Hạ Phi thấy Triệu Sùng Bang không có phản đối, liền liền tới đến ở giữa cung điện, uyển chuyển nhảy múa, thân thể nàng rất mềm, nhảy múa uy mỹ, đồng thời trời sinh cùng đúng, là hiếm có vưu vận. Lão giả thật sự có diễm phúc. Một bên quan sát vũ đạo, Triệu Sùng một bên trong lòng âm thầm suy nghĩ. Hắn vốn là muốn người một nhà cao hứng một chút uống rượu, đáng tiếc lơn là chính mình thân phận bây giờ, tất cả mọi người ở trước mặt hắn đều không dám ra, mỗi người nâm nớp lo sợ, hoặc là có mang những suy nghĩ khác, liền ngay cả tiểu lộ tử đều mấy lần hướng hắn lộ ra dò hỏi ánh mắt, không biết trong bụng đang suy nghĩ gì. Cảm giác có chút mất hứng, Triệu Sùng liền vội vã kết thúc trận này bữa tiệc gia đình vốn là muốn mang tiểu như mộng chơi một hồi nhưng bị nghe hồng nương nương chừng một ánh mắt như mộng đêm nay theo bản cung vâng mẫu hậu triệu sùng đáp tất cả mọi người sau khi rời đi triệu sùng trở lại mặt sau gian phòng không để bất luận người nào thị tầm, hơi quỳnh vệ mặc đi vào có việc triệu sùng liếc mắt nhìn hắn hỏi tiểu lộ tử đem hạ phi đưa tới vệ mặc mặt không hề cảm xúc nói triệu sùng hơi nhún mày, lẩm bẩm một câu cái này tiểu lộ tử nhãn lực không được à muốn đưa cũng phải đưa ra linh vi à vệ mặc mắt nhìn mũi mũi nhìn tim làm làm cái gì đều không nghe thấy nói cho tiểu lộ tử để hắn sau đó làm việc đa dụng điểm tâm. Triệu Sùng nói, phải. Vệ Mặc lùi ra. Chương 98. quái dị tử vong. Tiểu Lộ Tử Chính mang theo xuyên đấu đồng đen Hạc Phi chạm ở ngoài điện. Hắn vừa nãy phát hiện Triệu Sùng đang xem Hạc Phi khiêu vũ thời điểm, con mắt lộ ra một tia ánh mắt khác thường. Lúc này mới đồng ý đồ xấu. Vệ Mặc từ điện bên trong đi ra. Tổng quản, hoàng thượng hắn. Đem người đưa trở về đi. Vệ Mặc lệnh lệnh nói, ế. Chuyện này, Tiểu Lộ Tử vẻ mặt sững sờ. Hoàng thượng để ta cho ngươi biết, sau đó làm việc phải đa dụng điểm tâm tư. Vệ Mặc lệnh lệnh nói, dừng. Tiểu lộ tử quỳ trên mặt đất, tổng quản, ngươi chỉ điểm một hồi nô tài, nô tài vẫn tận tâm tận lực. Vệ Mặc liếc mắt một cái, quỳ trên mặt đất Tiểu lộ tử, nhỏ giọng ở bên tai nói, suy nghĩ thật kỹ, đêm nay hoàng thượng đối với người nào thân nhất? Nói xong, hắn liền xoay người trở về Thiên An Điện. Tiểu lộ tử chậm rãi đứng lên, phất phất tay, tự nhiên có thủ hạ đem hạc phi đưa đến vạn tọa cung. Mấy giây sau, hắn đột nhiên đưa tay vô vô đầu của chính mình, thầm mắng một câu chính mình là heo, sau đó vội vội vàng vàng hướng về Tử An Điện đi đến. Triệu Súng ngày hôm nay tâm tình rất xấu, một người ở trong phòng uống rượu dài sầu. Tiểu vệ tử đi vào bồi chân uống một chén. Vệ Mặc ở vào phòng trước, trước tiên hướng ra ngoài một bên liếc mắt nhìn, trong lòng thầm nói, nếu như đêm nay Tiểu Lộ Tử không có linh hội Hoàng Thượng ý tứ, ngày mai chính mình liền để hắn chịu không nổi, thậm chí còn cân nhắc có phải là muốn một lần nữa thay cái Cơ Linh người thay thế thế Tiểu Lộ Tử vị trí. Tiểu Vệ Tử, nô tài ở. Vệ Mặc đi vào gian phòng, ngồi xuống, bồi chấm uống một chén. Triệu Súng nói, Hoàng Thượng, quy củ, quy củ chó má gì, châm nhường ngươi ngồi, ngươi cứ ngồi. Triệu Súng quát, hắn ngày hôm nay tâm tình không tốt, có một luồng vô danh hỏa. Chính vào lúc này, một tiếng quạ kẹt, một bóng người đi vào cởi đấu đồng màu đen sau, lộ ra giang linh vi tuyệt đẹp khuôn mặt. vệ mặc lặng lẽ lui ra gian phòng, đi đến đại điện ở ngoài, tiểu lộ tử lập tức tiến lên liên tiếp, tổng quản, lần này đúng không? lần sau cơ linh một điểm, vừa nãy hoàng thượng phát hỏa, ngươi chậm một chút nữa, tạp ra ngày mai sẽ đem ngươi trôn. vệ mặc lạnh lệnh nói, nô tài ngu dốt, lần sau nhất định nhiều tư suy nghĩ nhiều, đem sự tình làm đẹp đẽ, không cho tổng quản làm khó dễ. tiểu lộ tử dầm một hồi, lại quỳ. hắn ở trong cung trước mặt người khác là một nhân vật, thậm chí một ít hộ cung tần phi đều định bỡ hắn, nhưng ở vệ mặc trước mặt chính là một cái tí đi xuống đi vệ mặc phất phất tay, tiểu lộ tử lập tức biến mất rồi. trong phòng, giang linh vi cởi đấu đồng màu đen, ngồi ở trên ghế, cầm bầu rượu cho triệu sùng ngã một một chén rượu, lại cho mình rót một chén. triệu sùng bưng lên ly rượu uống một hơi cạn sạch, sau đó trực tiếp đem người ôm vào trên giường. sáng sớm ngày thứ hai, viên khiết văn ở nghe hồng trước mặt nương nương cáo tố, mẫu hậu, tối hôm qua có người nhìn thấy giang linh vi đi tới thiên an điện. câm miệng, nghe hồng nương nương chừng viên khiết văn một ánh mắt, âm thanh phi thường nghiêm khắc, chuyện như vậy không thể nói lung tung. mẫu hậu, được rồi, người đi về trước, đừng tổng khóc sướt mướt, muốn nghĩ biện pháp để cho mình cái bụng mang thai nghe hồng nương nương nói, viên kiết văn lao nước mắt đi rồi. đi, đem hoàng thượng kêu đến. nghe hồng nương nương đối với bên người một tên cung nữ nói, phải, thiên an điện, triệu sùng chính ôm giang linh vi đi ngủ đây. mơ hầu nghe được tiếng gõ cửa, thùng thùng, chuyện gì? hoàng thượng, thái hậu để ngươi lập tức đi tới. vệ mặc âm thanh truyền vào, biết chuyện gì sao? triệu sùng hỏi, vừa nãy hoàng hậu khóc lóc rời đi nghe hồng cát, vệ mặc hồi đáp, biết rồi. hơi huynh triệu sùng mặc quần áo tử tế đi ra khỏi phòng, vệ mặc vội vàng đem khăn lông nóng đưa tới. Đối hôm qua tiểu lộ tử có phải là bị người nhìn thấy? Nô tài lập tức để hắn đi thăm dò. Vệ Mặc không người nói, mặc kệ tra được là ai loạn nói bậy, để lập tức biến mất, còn có nói cho tiểu lộ tử, lại có thêm lần sau, để chính hắn đào hố đem mình chôn, một cái nho nhỏ hậu cùng đều không còn được, chung quanh hở gió, chấm nơi này có chút việc, ai cũng có thể biết. Triệu Sùng nói, "Phải." Vệ Mặc túi đầu đáp. Một phút sau, Triệu Sùng đi vào nghe Hồng Các, Mẫu Hậu gọi Nhi thần đến có chuyện gì. Nhi thần còn không ăn điểm tâm đây, cho hoàng thượng truyền lệnh. nghe Hồng Nương nâng nói, "Phải." một tên cung nữ vội vội vàng vàng đi ra ngoài, rất nhanh bưng lên cháo kê, dương muối, trứng gà, còn có một ly sữa bò. đây là triệu sùng chính mình quy định bữa sáng tiêu chuẩn. húc cháo, ăn ngon miệng dương muối, triệu sùng cảm giác rất có khẩu vị. xem ra hoàng thượng tâm tình không tệ a, nghe hồng nương nương lời nói mang thâm ý. mẫu hậu, không muốn tổng như mặt, cẩn thận trên mặt có nếp nhăn, liền không đẹp đẽ. triệu sùng nói, nắm mẫu hậu chơi lừa, muốn ăn đòn. nghe hồng nương nương triệu sùng một ánh mắt, khá khá. triệu sùng cười hì hì. tiểu như mộng có phải là bạn cung tôn nữ? nghe hồng nương nương đột nhiên hỏi không biết, triệu Sùng lắc lắc đầu, lời nói bậy bạ, cái gì gọi là không biết, nhi thần thật không biết, triệu Sùng nói, ngươi có phải là không muốn cho bản cung tự mình dò hỏi giang linh vi, nghe hồng nương nương nói, mẫu hậu, việc này có chút phức tạp, phức tạp sao, loại này chuyện hư hỏng hậu cung sẽ không có từng đứt đoạn, nhưng đều ở trong đáy lòng, ai xem ngươi, như thế giống chống thua chiêng, tối hôm qua lại vẫn đem giang linh vi mang đến tiệc rượu trên, ngươi liền không sợ thiên hạ tham thảm lợi nói, nghe hồng nương, nương nói, mẫu hậu, ngươi lần này nhưng là nói sai, vạn hoa đảo bách tính cũng sẽ không nói nhi thần nói xấu, triệu sùng tự tin đạo. Sự tình tóm lại không vẻ vang. Nghe Hồng Nương Nương nói, Mẫu hậu, Nhi thần có thể để cho phụ thông nữ tử Hòa Ly, sau đó chống đỡ bọn họ chúng cả, Nhi thần tự nhiên cũng muốn lấy mình làm ương." Triệu Sùng nói, "Nguy biện, tuyệt đối không được." Nghe Hồng Nương Nương phản đối nói, "Ngươi trong âm thầm thích làm gì thì làm, bản cung không muốn quản, cũng quản không được, nhưng muốn Quang Minh Chính đại đem Giang Linh Vi nhét vào hậu cung, bản cung không đồng ý." "Được rồi, Nhi thần nghe mẫu hậu. Triệu Sùng một mặt toan nước nói, trong lòng nhưng hồi hộp, thực hắn vốn là cũng không nghĩ đem Giang Linh Vi sự tình bắt được trên mặt đại, liền như vậy lén lén lút lút rất kích thích nghê hồng các bên ngoài, vệ mặc một mặt âm trầm nhìn trầm trầm tiểu lộ tử, âm thanh băng lạnh, tập ra xem ngươi là không muốn sống. chuyện tối ngày hôm qua, vì sao lại chuyển tới thái hậu trong hai Nô tài, lập tức đi thăm dò, mặc kệ cha được là ai, để hắn lập tức biến mất. Vệ mặc nói, vâng. Tiểu lộ tử xoay người chuẩn bị đi thăm dò, nhưng lại bị vệ mặc gọi lại, đứng lại. Tổng quản còn có dặn dò gì? Hoàng thượng nói rồi, hậu cung chung quanh hở gió, nếu như ngươi lại không chặn nổi, liền chính mình đào hố đem mình chôn Vệ mặc lạnh lệnh nói, nô tài đáng chết. Tiểu lộ tử sợ đến sợ vỡ mặt nước. Ngươi xác thực đáng chết, như thế chút việc nhỏ vẫn để Hoàng Thượng bận tâm. Vệ Mặc nói, đây là một lần cuối cùng, lại có thêm lần sau. Mặc dù Hoàng Thượng tha ngươi, Tạp Gia cũng không tha cho ngươi. Phải, Tiểu Lộ từ một mặt trắng xám, hắn biết Vệ Mặc không phải đùa dỡn, lại có thêm lần sau lời nói, chính mình đánh giá thật liền không sống được. Triệu sung ở trong Hoàng Cung bị những này việc vật vây quấn quanh người, dây núi côn luân ngọc lăng phong phúc địa, trong quan tài kiếng thu bạch mở mắt ra, thời gian 3 năm, nàng Tu Vi đã đến nhập đạo cảnh. Hàn Băng đây rốt cuộc là cái gì cấp độ công pháp? Tại sao một đường không có bình cảnh, chỉ cần chân khí đạt đến, là có thể lên cấp? Nàng suy nghĩ nhiều lần cũng không có hướng giải quyết. Vệ mặc truyền thụ cho nàng chính là Hàn Băng Kình, cùng thể chất phi thường tương xứng, tu luyện lên không chỉ chân khí hùng hậu, còn vô cùng tinh khiết, quan trọng nhất một điểm, không có bình cảnh, chỉ cần chân khí đạt đến, liền sẽ thuận lợi thăng cấp. Thiên giai công pháp cũng không thể như thế chứ? Thu Bạch trong lòng âm thầm suy nghĩ, nhưng xem công pháp tên Hàn Băng Kình vừa giống như là tam lưu công pháp tự. Thực nàng không biết, Hàn Băng Kình sát thực chính là không đủ tư cách công pháp, bị Triệu Sùng dùng hệ thống thôi diễn sau, lại cùng Cửu Vũ Thái cổ kinh dung hợp, tên vẫn cứ là cái tên đó, nhưng bên trong tu luyện tâm pháp đã đạt đến một cái không thể tưởng tượng nổi trình độ. Đây là vệ mặt tâm pháp tu luyện. Nếu như Thu Bạch không phải tiến vào Trung Nguyên Đạo nhân vật kén chốt, nàng căn bản không thể được môn tâm pháp này. Ông lọng. Trên người một cái ốc biển phát sinh tiếng nổ vang rền. Này không phải phổ thông ốc biển, mà là một cái dùng để truyền âm pháp khí. Tuy rằng không có bất kỳ lực công kích, nhưng có thể cùng Trung Nguyên Đạo Thần Điện tổng đàn tiến hành ngắn ngủi liên hệ. Ốc biển bên trong có một luồng dị dạng sóng năng lượng, sau đó biến thành một đoạn ngư âm. Vạn Ma Tông Ta Vương Cổ Tu Minh trọng thương trốn vào Không Do Hải. Tổng đàn phán đoán người này rất có thể gặp đi Vạn Hoa Đảo. người lập tức phát động Vạn Hoa Đảo bốn quốc sức mạnh tra xét tin tức về người nọ. Vương Cổ Tu Minh nếu như hắn tiến vào vạn hoa đảo, không phải là tin tức tốt gì. Thu Bạch nói thầm một tiếng, sau đó lập tức đứng dậy rời đi Côn Lôn Sơn, hướng về kinh thành mà đi. nàng nhất định phải hãy mau đem tin tức này nói cho Triệu Sùng, bởi vì truyền thuyết tà Vương, Cổ Tu Minh có một lần bị thương, ẩn dấu ở một cái nước nhỏ bên trong. hắn trước đem nước nhỏ sở hữu bách tính tinh huyết hút sạch, chữa trị thân thể mình tương thế, sau đó càng làm nước nhỏ bách tính hồn phách luyện thành một mặt vạn quỷ phan, thủ đoạn cực tàn nhẫn. Triệu Sùng ở Giang Linh Viôn Nu hương bên trong đợi mấy ngày sau đó mang theo vệ mặc đi tới đông sơn đại doanh, nơi này mới là tương lai mấy năm hắn quan tâm trọng điểm, liên quan đến có thể hay không rời đi vạn hoa đảo. mới vừa vào đông sơn đại doanh, an tuệ tìm tới. hoàng thượng, an tuệ cầu kiến. vệ mặc nói, để cho nàng đi vào đi. phải. hơi quỳnh, an tuệ xuất hiện ở triệu súng trước mặt, ti trước khấu kiến hoàng thượng. bình thân. triệu súng nói, an bộ đầu, tìm chấm chuyện gì. hồi bẩm hoàng thượng, ti trước phái đi Anh quốc thủ hạ mới vừa trở về báo cáo, nguyên Anh quốc một cái hải ngoại đảo nhỏ, mặt trên ngư dân đột nhiên toàn bộ nội chết, tử tướng quái dị. an tuệ nói làm sao cái gì? Triệu Sùng hỏi. Toàn thân máu cùng thịt phảng phất bị món đồ gì hút khô rồi, chỉ còn giữ lại một lớp da cùng xương. Xem ra phi thường khủng bố. An Tuệ hồi đáp. Triệu Sùng khen nữ mày lên, máu thịt bị hút sạch. Vâng, lẽ nào là ăn thịt người quái vật biển? Triệu Sùng nói, người đi đại học yểm tọ gì ổ cố vẫn quá tứ tinh môn người sao? Dựa theo 3 năm trước quyết định, ngũ đại môn phái đều có người ở đại học yểm tọ gì ổ nhiễm giáo. Một mặt vì là Triệu Sùng bồi dưỡng nhân tài, một mặt cũng là vì là chính bọn hắn môn phái chọn lựa đệ tử. Ty trước đi qua. Nhưng thứ tinh môn trưởng lão nói, trước đây xưa nay chưa từng xảy ra quá chuyện như vậy. An Tuệ nói, hoàng thượng, ty trước cảm giác có chút kỳ quái, muốn tự mình đi nhìn. Được. Triệu Sùng gật gật đầu, nhất định phải cẩn thận. Phải. An Tuệ không người đáp, sau đó rời đi. Tiểu vệ tử, đem cắt Cận Sơn gọi tới. Triệu Sùng suy nghĩ một chút nói, phải. Vệ Mặc vội vàng đi gọi người. hơi Quyên, các Cận Sơn đến rồi. Tiểu các Tử, An Tuệ muốn đi một chuyến Anh Quốc cạnh biển một cái đảo nhỏ, ngươi trong bóng tối bảo vệ, nhớ kỹ, nếu như gặp nguy hiểm lời nói, nhất định đem người cho chấm sống sót mang về. Triệu xung đối với các Cận Sơn phân phó nói: "Vâng, Hoàng thượng." Chương 99, Vọng Phu Đảo. Vọng Phu Đảo, một cái trường 3 km, rộng 2 km đảo nhỏ, trên đảo tổng cộng có 73 hộ ngư dân, đời đời kiếp kiếp lấy đánh cá mà sống. An Tuệ mang theo hơn 10 người người hầu cận lắc thuyền nhỏ leo lên liếu Vọng Phu Đảo. Đảo nhỏ lặng lẽ, ngoại trừ tiếng sóng biển cùng tiếng gió, không có tiếng nói của hắn, thậm chí ngay cả chim hót đều không có, tính khiến người ta cảm giác vô cùng không thoải mái. "7. Thi thể ở nơi nào phát hiện?" An Tuệ hỏi. "Về tổng bộ đầu, ở làng từ đường trước, thật giống là bị tộc trưởng Triệu tập lên." Sau đó người của Toàn thôn đột nhiên bị món đồ gì hút sạch máu thịt. Một tên Hoa Anh Đào Châu bộ đầu hồi đáp. Anh quốc nhét vào Thiên Vũ quốc quản hạt sau khi đã chính thức đổi thành Hoa Anh Đào Châu, là Thiên Vũ quốc thứ 10 châu, Việt quốc bị mệnh danh là Nam Việt Châu, Thiên Vũ quốc thứ 11 châu, còn Thiên Lang quốc mới vừa quy thuận, tạm thời vẫn không có thiết lập châu quận, vẫn cứ lấy bộ lạc vì là quản lý đơn vị. Dẫn đường. An Tuyết nói. Phải. Rất nhanh, đám người bọn họ đi đến làng trài nhỏ từ đường, 73 hộ, hơn 300 người toàn bộ chết ở từ đường trước trên đất trống, liền hai tử cũng không ngoại lệ. Tuy rằng máu thì không biết bị món đồ gì hút khô rồi, nhưng từ biểu cảm trên gương mặt cùng mở lớn miệng, cùng với chết không nhắm mắt con mắt phán đoán, hẳn là bị trong nháy mắt giết chết. An Tuệ phân tích nói, giết bọn họ hẳn là bọn họ quen thuộc một người hoặc là một chồng thứ gì, Đầu, sẽ không là giờ ra cụ la đi. Một tên thủ hạ căng thẳng nói, mặc kệ là món đồ gì, dám tàn hại chúng ta Thiên Vũ quốc bách tính, liền nhất định để hắn hoặc là nó chịu đến trừng phạt. An Tuệ hơi híp mắt nói, nàng hiện tại còn phán đoán không ra đối phương là người vẫn là đồ vật. Đại gia cẩn thận lục soát, không thể bỏ qua một chút dấu vết. Phải. An Tuệ dẫn người bắt đầu lục soát vọng phu đảo. Cắt Cận Sơn trước đây là sát thủ, vẫn là một cái rất có thiên phú sát thủ, theo Triệu Sử sau, rốt cục vượt qua cửa ải xuống còn, tiến vào đại tông sư cảnh, tu luyện vô ảnh kiếm đã đại thành. Hắn theo An Tuệ một đường, đối phương cứ thế mà không có phát hiện, không chỉ là bởi vì tu vi cao, càng là bởi vì hắn ẩn hành năng lực hết sức lợi hại, dù sao cũng là sát thủ xuất thân. Lúc này Cắt Cận Sơn trốn ở một chỗ nhà tranh nóc nhà, trong miệng cắn một quả cỏ, cỏ, nhìn chằm chằm cách đó không xa An Tuệ bóng lưng. An Tuệ mang người cẩn thận ở trong thôn tìm kiếm manh mối. Đột nhiên, các cận sơn toàn thân có một loại sợn cả tóc gáy cảm giác, hắn đối với mình giác quan thứ 6 vô cùng mê tín, cả người tóc gáy dựng đứng lên, chậm rãi hướng về bốn phía quan sát, đáng tiếc cũng không có tìm được bất luận là đồ vật gì. Xảy ra chuyện gì? Các cận sơn tự lẩm bẩm, chính mình giác quan thứ 6 luôn luôn rất chuẩn, trên đảo khẳng định có món đồ gì. Lại liên tưởng đến người trên đảo chết thảm trạng, hắn cũng không ngồi yên được nữa, thân thể loáng một cái, nhảy xuống nóc nhà, sau đó bước nhanh đi tới An Tuệ trước mặt, "An Tuệ, ổ, các hộ vệ, ngươi làm sao đến rồi?" An Tuệ một mặt nghi ngờ hỏi, "Hoàng thượng để ta trong bóng tối bảo vệ ngươi." Cát Cận Sơn năng ngay nói thật, "Ta hoàng thượng." An Tuệ chắp tay hướng về kinh thành phương hướng, "An Bộ Đầu, ta hy vọng các ngươi lập tức rời đi lần trải. Cát Cận Sơn cấp tốc nói, "Tại sao?" An Tuệ vẻ mặt nghi hoặc hỏi, "Ta cảm giác được trên đảo có độ vật, phi thường ta ác đồ vật." Cát Cận Sơn nói, "Các hộ vệ, chúng ta đến chính là vì tìm tới tàn hại ngư dân trấn tướng, tại sao có thể rời đi?" An Tuệ lắc lắc đầu, "An Bộ Đầu, ngươi biết ta từng làm sát thủ, sát thủ yếu tố đầu tiên không phải liệu lĩnh giết chết mục tiêu, mà là bảo vệ mình, chờ đợi thời cơ." Vì lẽ đó ta giác quan thứ 6 luôn luôn rất chuẩn, lúc này cảm giác hãi hùng kia vì ngươi hiểu điều này có ý vị gì sao?" Các Cận Sơn giải thích, "Cũng chính là An Tuệ, đổi thành người khác, các Cận Sơn căn bản sẽ không nói nhảm nhiều như vậy, chính mình nhưng là đại tông sư. An Tuệ là Triệu Sùng Tâm Phúc, trưởng quản toàn bộ Thiên Vũ Quốc bộ khoái hệ thống cùng nhà tu hệ thống, quyền lực tương đương to lớn." Kinh thành hoàng cung. Triệu Sùng ngày hôm nay không đi Đông Sơn đại doanh, chuẩn bị mang theo tiểu Như mộng đến trên đường xem xiếc ảo thuật. Ăn xong điểm tâm, vừa mới chuẩn bị đi tự an điện, một tên tiểu thái giám vội vội vàng vàng đi tới, ở vệ mặt bình thản thì thầm chốc lát: vệ mặc phất phất tay, tiểu thái dám lùi ra. "Chuyện gì?" Triệu Sủng hỏi. "Hoàng thượng, Thu Bạch cô nương đến rồi, nàng đã nhập đạo cảnh, nói có chuyện gấp." Vệ mặc nói. "Để cho nàng đi vào đi." Triệu Sủng nói. "Hơi Khuynh, toàn thân áo đen Thu Bạch đi vào Thiên An Điện. Khấu kiến chủ nhân." Thu Bạch linh hồn bị khóa tâm tỏa, mạng nhỏ nằm trong tay Triệu Sủng, vì lẽ đó xưng Hô chủ nhân cũng hợp tình hợp lý. Thu Bạch cô nương, chấm chỉ là để người vạn nhất, mới ở linh hồn ngươi bên trong rơi xuống tạm tỏa, cũng không muốn khống chế ngươi, càng sẽ không làm chủ nhân của ngươi, sau đó Dương Hô hoàng thượng được rồi. Triệu Sùng nói: "Nghe nói ngươi có việc gấp tìm chẫm." Hoàng thượng: "Ta 10 ngày trước thu được thần điện tổng đàn truyền tin, trong thư nói, Thiên Ma Tông Tạ Vương Cổ Tu Minh bị thương nặng trốn vào Không Gió Hải, rất có thể sẽ vượt qua Không Gió Hải, đến Vạn Hoa Đảo trốn." Thu Bạch đem sự tình tỉ mỉ nói một lần. Sau khi nghe xong, Triệu Sùng bắt đầu vẫn không có bất kỳ phản ứng nào, vẫn đang dò hỏi Thiên Ma Tông cùng Tạ Vương Cổ Tu Minh sự, mãi đến tận vệ Mặc nhắc nhở một câu: "Hoàng thượng, mấy ngày trước, an bộ đầu báo cáo Hoa Anh đảo Châu Vọng Phu đảo xuất hiện một việc quái án, trên đảo ngư dân bị hút cạn máu thịt, nàng đã tự mình đi kiểm tra, việc này có thể hay không cùng Tạ Vương có quan hệ?" Triệu Sùng sau khi nghe xong, lông mày trong nháy mắt hẹp khóa lại, nhớ tới chuyện này, xem ra 89 phần 10, vậy thì cùng Thu Bạch cô nương tin tức đối đầu. "Tiểu vệ tử, chuyến Ma Hiếu." Triệu Sùng nói, "Sẽ đem Diệp tử cũng gọi là đến." Sau một cái giờ, Ma Hiếu mang theo 3000 hùng bị quân, một người ba cưới ngựa hết người không ngừng, hướng về Hoa Anh đảo Châu đi vội vã, Diệp tử cùng Thu Bạch tùy tùng bên trong. Trong hoàng cung, Triệu Sùng đứng ngồi không yên, an tuệ là hắn thật vất vả bồi dưỡng được đến người có thể sai được, vẫn cẩn trọng, khắc tờ ở trước thủ, Thiên Vũ Quốc có như thế tốt chỉ ăn, có nàng một nửa công lao. Các cận sơn cũng là hiếm có nhân tài, Thiên phú rất tốt, tương lai là theo hắn đi Trung Nguyên đảo một thành viên chiến tướng. Không được, chấp đến tự mình đi một chuyến. Triệu Sùng nói. Hoàng thượng, ngươi hiện tại nhưng là hoàng thượng, mọi cử động tác động Thiên Vũ quốc và nước. Vậy mắc khuyên. An Tuệ không thể xảy ra chuyện gì, các cận sơn cũng không thể xảy ra chuyện gì. Triệu Sùng nói. Hoàng thượng yên tâm, Thu Bạch cô nương nói rồi, Tả Vương cổ Tu Minh bị trọng thương, mới trốn xa không gió hải chạy trốn tới chúng ta Vạn Hoa đảo tị nạn, Diệp Tử cùng Thu Bạch cô nương đều là nhập đạo cảnh, hơn nữa Mã Hiếu mang 3.000 hùng binh quân, nên đầy đủ ứng phó rồi. Vậy mắc nói. Không được, chấm vẫn là không yên lòng, tiểu vệ tử, ngươi cũng đi một chuyến." Triệu Sùng suy nghĩ một chút nói, "Hoàng thượng, an toàn của ngài, tiểu vệ tử, người khác không biết, ngươi còn không biết sao?" Chấm đến nguyện lực so với trước đây giảm tăng rồi không chỉ gấp 10 lần, hộ thể kim thân đã sớm ngấm vào máu thịt cốt tủy, không tin ngươi đánh chấm một trượng, nhìn chấm liệu sẽ có bị thương." Triệu Sùng nói, "Vệ mặc đương nhiên không dám đánh, cuối cùng không thể làm gì khác hơn là gật gật đầu, bóng người loán một cái, biến mất rồi." Hoa Anh Đảo Châu vọng phu Đảo, Diệp tử cùng Thu Bạch đi đầu một bước lên đảo, Mã Hiếu mang theo 3000 hùng bị quân còn đang tìm thuyền. Trên đảo lặng lẽ Liên điệu thanh đều không có. Không đúng." Diệp Tử trong lòng nói thầm một tiếng, quay đầu hướng Thu Bạch nhìn lại, lúc này Thu Bạch cũng chính nhìn về phía nàng, hai mắt người bên trong đều là vô cùng lo lắng. "Ngươi đối với cổ tu minh hiểu rõ bao nhiêu?" Diệp Tử nhỏ giọng dò hỏi. "Không biết, ta đến Vạn Hoa Đạo trước mới mới vừa tiến vào quy nguyên cảnh, cảnh giới đều còn không vững chắc liền bị phái lại đây, Tà Vương cổ tu minh nhưng là thành danh 300 năm lôi hồn cảnh cao thủ." Thu Bạch giải thích. "Lần này hắn thương nặng bao nhiêu?" Diệp Tử tiếp tục hỏi. Thu Bạch lại lần nữa lắc đầu. "Trên đảo khí chẳng không đúng." Diệp Tử đứng ở bên mờ. Lông mày lại chó chặt, mặc dù đối mặt sư phụ vẻ mặt, nàng hiện tại cũng có thể thông ra đường đối, nhưng lúc này trong lòng nhưng có một chút sợ hãi, rất muốn xoay người liền chạy, đây là một loại báo động trước. Thu Bạch gật gật đầu, nàng cũng cảm giác vô cùng không tốt, nếu không chúng ta chờ chút mã hiếu bọn họ. Không, ngươi ở chỗ này chờ, một hồi mã hiếu bọn họ sẽ tới, để bọn họ tạm thời không muốn gặp bờ. Diệp Tử ép buộc chính mình tỉnh táo lại, đây là lần thứ nhất giúp đỡ Vương gia xử lý sự tình, nàng không muốn để cho An Vương gia thất vọng. Ở Diệp Tử trong lòng, vẫn là quen thuộc xưng hô triệu sùng vì là vương gia, cái kia từ nhỏ đối với nàng dường như đại ca ca giống như che chở An Vương gia không được, Thu Bạch nói, quá nguy hiểm, không nguy hiểm Hoàng thượng thì sẽ không phái chúng ta đến rồi. Diệp Tử nhàn nhạt nói, có điều vẻ mặt nhưng là dị thường kiên định, liền quyết định như vậy. Nói xong, hắn cất bước hướng về làng trài đi đến. Diệp Tử, Thu Bạch hô một tiếng, nhớ kỹ, nếu như ta nửa cái canh giờ không đi ra, ngươi cùng Mã Hiếu bọn họ lập tức rời đi cái này đảo. Diệp Tử nói, ngươi nhất định phải cẩn thận. Thu Bạch hô, Diệp Tử không có đáp lại. Tâm nhãn của nàng có thể xem vật vật, vừa đi vào làng trài, liền cảm giác được một luồng nguy hiểm gần người, đó là một cái hầu như trong suốt ảnh tử, nhàn nhạt sương mù nếu như không cẩn thận lời nói có thể sẽ cho rằng là hơi nước Sương mù giống như ảnh tử vừa định tiến vào diệp tử thân thể đột nhiên vù một tiếng bị một luồng hồn lực mạnh mẽ đánh tan ảnh tử bên trong bay ra một cái mái tóc màu đỏ ngỏm diệp tử dùng chân khí cái bọc ngón tay trong nháy mắt nắm cây này muốn chạy trốn mái tóc màu đỏ ngòm dùng chân khí đem xoắn nát tiếp theo lại có mấy đạo xương mù ảnh tử muốn gần người đều bị diệp tử dùng phương pháp giống nhau cho giết chết Là trai vắng vẻ nhất một căn trong nhà gỗ một tên mặc đồ trắng nho vào ảnh tuấn người đàn ông trung niên phát sinh thanh âm kinh ngạc Ủa? tiểu cô nương dĩ nhiên mở ra tâm nhãn Không nghĩ đến vạn hoa đảo loại địa phương nhỏ này còn có thể nhìn thấy tư chất như thế thiên tài, cổ tu Nguyệt dĩ nhiên nổi lên ái tài chi tâm. Ngay ở hắn lúc cảm khái, đột nhiên cảm giác được Diệp Tử lòng dạ hướng về hắn bên này trông lại, hai người đồng thời cảm giác được đối phương. Vẹo, Diệp Tử thân thể lóe một cái, lập tức hướng về nhà gỗ nhỏ bay đi, đồng thời trong tay có thêm hai cây truy thủ, nàng mặt không hề cảm xúc, ánh mắt lạnh góc. Cổ tu Nguyệt khẽ nhíu mày, nó in tay biến ảo ra một cái quái lạ thủ thế, nói một câu, đi. Chỉ thấy vốn là bàn ngồi ở bên cạnh An Tuệ cùng cắt cận sơn hai người, đột nhiên mở mắt ra, phát sinh hào quang màu đỏ, một giây sau lần lượt nhảy ra nhà gỗ nhỏ, hướng về Diệp Tử công tới. An Tuệ lấy đao, Cát Cận Sơn cầm kiếm, hướng về Diệp Tử một trận đánh mạnh. Ken ken ken. Bị khống chế An Tuệ cùng Cát Cận Sơn vốn là liều mạng đấu pháp, chiêu nào chiêu nấy muốn Diệp Tử mệnh, căn bản không để ý tới an toàn của mình. Diệp Tử sợ ném chuột vỡ đồ, đánh cho rút tay rút chân, chỉ lo tổn thương hai người, tức giận đến nàng cắn chặt hàm răng, "Quắc, ngươi không phải tà vương sao? Làm sao làm con rùa đen rút đầu, để hai cái mất đi tâm trí người đến nên chiến, ngươi sẽ không bởi vì bị thương quá nặng, căn bản động không được chân nguyên, chỉ có thể dùng loại này ám chiêu chứ?" Chương 100, tự giết lẫn nhau. Thu Bạch đứng ở bên bờ nóng nhìn làng trài, đáng tiếc quá xa, cái gì cũng không nhìn thấy. Sau nửa canh giờ, Mã Hiếu mọi người đến, ba ngàn người lục tục rời thuyền, mỗi người đều là hóa linh hậu kỳ đồng thời ngộ ra đao ý binh lính. Thu Bạch cô nương, ngươi đứng ở nơi này làm gì? Diệp tử cô nương đây. Mã Hiếu hỏi. Trên cái đảo này khí tràng không đúng, rất quái gì? Các ngươi tạm thời trước tiên chớ vào đi, ta tiến vào đi tìm một chút Diệp tử. Thu Bạch nói, sau đó vội vàng hướng về làng trài đi đến. Mã Hiếu nháy một cái con mắt, căn bản là không đem Thu Bạch lời nói để ở trong lòng. Tất cả nhanh lên một chút rời thuyền mẹ tiếp nhanh lên một chút, người ta hai cái tiểu cô nương đều đi vào, xếp thành hàng, xuất phát. Ma Hiếu mang theo ba ngàn hùng binh quân, hùng dũng oai vệ khí phát hiện ngang hướng về làng trại mà đi, nhưng là vừa đi vào làng trại, một đoàn hơi nước nhào tới trước mặt, tiếp theo đội ngũ bên trong phát sinh chuyện quái dị. Trương Ba, ngươi chém ta! Ta Thao, Lý Tứ, ngươi điên, chém người mình! Vương Hai mặt rỗ, ngươi con mẹ nó dám chém lao tử! Chiến hữu bên cạnh bắt đầu lung tung chém giết đồng bạn, ba ngàn hùng binh quân lập tức loạn tung lên. Ma Hiếu trợn to hai mắt, một bộ thấy quỷ vẻ mặt, trong lòng có một tia hối hận, vừa nãy nên nghe thu bạch lời nói không cần vội vã đi vào nơi này quả nhiên quá dị. một giây sau hắn muốn ngăn cản thủ hạ lẫn nhau chém giết, thế nhưng mới vừa tiến vào làng trái thu bạch đột nhiên xuất hiện ở trước mặt hắn. thu bạch cô nương bạch đối phương một kiếm hướng về hắn đâm lại đây. mã hiếu sợ đến gào một tiếng, lập tức nâng đao ngăn cản. đáng tiếc thu vi quá thấp, chỉ là hóa linh đỉnh cao, từ đầu đến cuối không có bước quá đại tông sư cửa hải này, mà thu nguyệt nhưng là nhập đạo cảnh, vì lẽ đó mới chiêu qua đi, mã hiếu liền rơi vào trong nguy hiểm. không phải chém giết kinh nghiệm phong phú, thu bạch mất đi tâm trí, chỉ có thể bằng bản năng chém giết vô cùng thực lực chỉ phát huy ra 3 phần 10, hắn chết sớm với đối phương rơi kiếm. Vệ Mặc đi đến trên đảo thời điểm, đúng dịp thấy hùng bi quân ở chém giết lẫn nhau, hắn cao mày, lập tức ra tay đem mất đi sự khống chế hùng bi quân binh sĩ, cái này tiếp theo cái kia đánh mất, cuối cùng lắp mình đi đến thu bạch trước mặt, một cái thủ đao chém ở đối phương trên cổ, thu bạch tùy theo có quắp ngã trên mặt đất, hôn mê đi, hôn hẹn, hôn hẹn, ma hiếu miệng lớn thở hôn hẹn, trên người có mười mấy đạo kiếm thương, không phải vệ mặc tới kiếp lúc, hắn vừa nãy liền mất mạng với thu bạch bàn tay. chuyện gì xảy ra? vệ mặc dò hỏi, tổng quảng ta cũng không biết chuyện gì xảy ra, mới vừa tiến vào làm trại, có binh lính lại như chúng ta tự bắt đầu công kích đồng bạn bên cạnh, thu bạch cô nương cũng là như thế, phát điên giống như muốn giết ta, không phải ta chém giết kinh nghiệm phong phú, vừa nãy liền tổn mệnh ở đây. Ma Hiếu một mặt lòng vẫn còn sợ hãi nói, Diệp từ đây, vệ mặc cao mày hỏi, không, không biết. Ma Hiếu hồi đáp, vệ mặc đột nhiên quay đầu hướng về trống không nơi nhìn lại, một giây sau, một trưởng đánh ra, ầm, đánh vào chỗ chống bàn tay gây nên một đạo sóng gợn trong suốt, tùy theo một cái mái tóc màu đỏ bể xuống, đưa tay nắm mất đi sự khống chế mái tóc màu đỏ ngổn. Vệ mặc phảng phất rõ ràng cái gì, hướng về xa xa một căn nhà gỗ nhỏ nhìn lại, bóng người loáng một cái, biến mất không còn tăm hơi. Tổng quản, vệ tổng quản, Ma Hiếu kêu hai tiếng, dẫn người lập tức rời đi nơi này. Xa xa chuyển đến vệ mặc câm thanh, "Phải." Ma Hiếu đáp, hắn cũng không muốn đợi, mặt đối mặt chém giết, không thành vấn đề, loại này không nhìn thấy kẻ địch là nhất làm người sợ sệt. Vệ mặc đi đến nhà gỗ nhỏ trước, nhìn thấy An Tuệ cùng cắt Cận Sơn ngã trên mặt đất, ngực có yếu ớt chập trùng, hẳn là còn sống sót, hắn tâm thả ở dưới, hô một tiếng, "Diệp Tử." "Sư phụ, ta ở chính giữa một bên." Trong nhà gỗ nhỏ truyền ra dịệp từ âm thanh. Vệ Mặc khẽ nhíu mày, ống tay bên trong trùy thủ không hề có một tiếng động lướt xuống tới tay bên trong, một luồng vô hình chân khí vờn quanh ở xung quanh cơ thể, phản phất bước hơi nóng tự. Hắn từng bước từng bước cẩn thận từng ly từng tí một đi vào nhà gỗ nhỏ. Xoạt lạt một tiếng, dấu ở sau cửa một đạo xương mù ảnh tử mới vừa muốn thừa dịp vệ Mặc chưa sẵn sàng, tiến vào hắn thân thể, đáng tiếc bị vệ Mặc trên người liều linh chân khí cho trong nháy mắt cắn giết Ồ, Cổ Tu Minh phát sinh một cái thanh âm kinh ngạc, nho nhỏ Vạn Hoa đảo không đơn giản à dĩ nhiên để bản vương lại gặp được một cái kỳ tài, dĩ nhiên luyện được chân khí hộ giáp, cha cha. Vệ mặt này một chiêu chân khí hộ giáp thực thoát thai từ triệu sùng kim thân hộ thể chỉ là đem nguyện lực đổi thành chân khí tuy rằng hiệu quả trên lệnh kim thân hộ thể rất nhiều có chút vô bổ nhưng ngày hôm nay đối phó loại này hại người trong suốt ảnh tử nhưng là phi thường hữu hiệu đáng tiếc dĩ nhiên là cái thái giám bản vương hay là dùng thiếu nữ thân thể được rồi cổ tu minh em thanh tràn ngập tiếp lưới Vệ mặt nhìn thấy diệp tử chính ngồi xếp bằng ở một người đàn ông tuổi trung niên trước người người đàn ông trung niên một cái tay đặt tại diệp tử trên đỉnh đầu diệp tử trên mặt lộ ra vẻ mặt thống khổ đoạt xác về mặt nghĩ đến cái từ này thả ra diệp tử Vệ Mặc hơi hiếp cặp mắt nhìn chằm chằm Cổ Tu Minh. Cổ Tu Minh hai chân đã mục nát, chỉ còn dư lại mấy cốt, trên người đúng là vẫn tính hoàn chỉnh, đặc biệt mặt, view sạch sẽ, dấu mép tu bổ chỉnh tề, chỉ xem mặt lời nói, tuyệt đối là một cái anh tuấn tiêu sái xoáy đại thuốc. Có điều ánh mắt của đối phương mang theo một tia tà khí cùng bất cần đời thần thái. Hắn thân đều cự âm hàn thể, ở lại vạn hoa đảo loại địa phương nhỏ này đáng tiếc, liền để bản vương đem nàng thân thể phát dương quang đại đi. Cổ Tu Minh nói, "Muốn chết?" Vệ Mặc không có nói nhảm nữa, hắn cơ bản có thể kết luận, Cổ Tu Minh đã mất đi năng lực hoạt động, nếu không, cũng sẽ không sử dụng một ít chiêu. Đại kinh hồn Vệ Mặc không có sử dụng thực chiêu, sợ thương tổn được diệp tử, mà là sử dụng triệu súng sáng chế đại kinh hồn, thuần linh hồn công kích. Cổ Tu Minh cũng không nghĩ đến đối phương dĩ nhiên gặp công kích linh hồn, loại này mức độ công kích là cần tu luyện đến lôi hồn cảnh có khả năng sử dụng. Do bất cẩn, trong nháy mắt chúng chiêu, có điều hắn dù sao cũng là lôi hồn cảnh cao thủ, linh hồn nhưng là trải qua thiên lôi gột rửa, chỉ là trong nháy mắt, liền khôi phục bình thường. Có điều Vệ Mặc chỉ là vì cứu người, đang dùng ra đại kinh hồn sau khi, lập tức ra tay đem diệp tử quăng đến phía sau mình. Sau đó một mặt cảnh giác nhìn chằm chằm Cổ Tu Minh. Thú vị, thú vị nho nhỏ vạn hoa đảo thực sự là cho bản vương quá nhiều bất ngờ, một cái nhập đạo cảnh tiểu thái dám dĩ nhiên sử dụng công tích linh hồn, chà trà bị đoạt đi rồi diệp tử, cổ tu minh thật giống cũng không hề tức giận, ngược lại một mặt lư vấn, thực sự là một cái quái nhân, vệ mặc trong lòng nói thầm một tiếng, diệp tử người không sao chứ? vệ mặc một bên cảnh giác nhìn cổ tu minh, vừa hướng phía sau diệp tử dò hỏi, sư sư phụ hắn hắn muốn khống chế ta thân thể giết ngươi, ngươi ngươi đi mau, diệp tử thần chí khôi phục một tia thanh minh, nói lắp bắp, phảng phất lúc này nói chuyện đều muốn hao hết toàn thân sức mạnh, ồ. Vệ mặt lập tức xoay người, đồng thời cùng Diệp Tử kéo dài khoảng cách. Cha cha, tiểu cô nương, không nghĩ đến ý chí của ngươi như vậy chi kiên, còn có bản vương vẫn có một nỗi nghi hoặc, trong lòng ngươi có một người ảnh tử, một cái được gọi là An Vương gia nam nhân, ngươi rất kính trọng người đàn ông này. Cổ Tu Minh hỏi. bế, câm miệng. Diệp Tử ở cùng món đồ gì tranh đoạt quyền khống chế thân thể, song quyền nắm chặt, hai mắt trừng trừng, hét lớn. An Vương gia là ai? Ngươi sẽ không thích người đàn ông này chứ? Cổ Tu Minh hỏi. bệnh. Về mặt thừa dịp đối phương nói chuyện thời khắc, chủy thủ trong tay hoa hướng về cổ của đối phương. đang. Cổ Tu Minh thổ khí thành cường, đỡ vệ Mặc chủ thủ, còn đem đẩy lui hai bước. Vệ Mặc nắm chủ thủ tay nhẹ nhàng run rẩy lên, chỉnh cánh tay một trận tê dại, trong lòng nói thầm một tiếng, lôi hồn cảnh quả nhiên không bình thường, mặc dù thương thành như vậy, phun ra một cái chân nguyên, uy lực đều là mạnh như thế, cánh tay của chính mình đều bị chấn động đã tê dần. Tu luyện cảnh giới phân rèn cốt, Hóa Linh, Đại tông sư, Nhập đạo, Quy Nguyên, Kim Quang cùng lôi hồn cảnh, bên trong rèn cốt, Hóa Linh cùng Đại tông sư vì là hạ tam cảnh, Nhập đạo, Quy Nguyên, Kim Quang cùng lôi hồn vì là bên trong tứ cảnh, còn có thượng tam cảnh, tạm thời vệ Mặc cũng không biết là làm sao phân chia. Thiên hạ tu vi tổng cộng thập đại cảnh giới. Ồ, Cổ Tu Minh không có chút rung động nào trên mặt đột nhiên lộ ra vẻ giận mình, quay đầu trừng mắt Diệp Tử, một mặt khó mà tin nổi, sao có thể có chuyện đó? Đây là cái quỷ gì đồ vật, mau dừng tay. Tiểu cô nương, bản vương không dò xét nội tâm của ngươi, lập tức rời đi ngươi thân thể, đem ta phân thân trả lại ta. A, không, đáng ghét, ta muốn giết ngươi. Phốc. Cổ Tu Minh rít gào lên, đột nhiên miệng phun máu tươi, hôn mê. Vệ Ma cầm chủ thủ, trước tiên nhìn một chút hôn mê Cổ Tu Minh, lại một mặt quái lạ hướng về bên cạnh Diệp Tử nhìn lại, hỏi, Diệp Tử Ngươi vừa nãy làm cái gì? Ta dùng Cửu U Thiên luyện hóa hắn phân thân, vừa nãy hắn phân thân ở trong cơ thể ta, muốn triệt để chiếm lấy ta thân thể, không nghĩ đến vương ra truyền thụ Cửu U Thiên như vậy bá đạo, trực tiếp đem hắn phân thân cho luyện hóa." Diệp Tử nói. "Nàng vừa nãy cũng là dưới tình thế cấp bách, thực sự không có cách nào, chính mình mắt thấy muốn ép không được đối phương phân thân, liền không thể làm gì khác hơn là được ăn cả ngã về không, lấy ngựa chết làm ngựa sống, nên nổi dọn gọi Hoàng thượng." Vệ Mạc nói. "Vâng, sư phụ." Diệp Tử gật đầu đáp. Vừa nãy hắn nói trong lòng người có một người đàn ông mệnh tử, là Hoàng thượng." Vệ Mạc hỏi. Diệp Tử không biết tại sao mặt có chút hồng, lập tức phủ nhận nói, hắn nói mò. Bảy, ồ, vậy mà không có hỏi lại cái gì. Sư phụ, người này xử lý như thế nào? Muốn bất dứt khoát giết chết quên đi. Diệp Tử nói, nàng có chút cho dạ, bởi vì vừa nãy cổ Tu Minh phân thân sắc thực dò xét đến nội tâm của nàng. Giữ đi, lôi hồn cảnh. Cha cha, chúng ta đối với Trung Nguyên đảo hiểu có ít, Thu Bạch cũng là kiến thức nửa đời. Người này nếu là tung hành Trung Nguyên đảo 300 năm tả vương, nên đối với Trung Nguyên đảo vô cùng hiểu rõ. hoàn thượng tương lai mấy năm nhất định phải đi Trung Nguyên đảo song sông sớm làm điểm chuẩn bị không chỗ hỏng. Vệ Mặc nói, nhưng là, sư phụ, người này tà môn vô cùng, đừng xem hắn hiện tại bộ dáng này, chờ sau khi tỉnh lại, không chắc lại có cái gì quỷ dị chiêu thuật đây. Diệp Tử nói, nàng rất muốn giết cổ Tu Minh, vậy thì trực tiếp phế bỏ toàn thân hắn chân nguyên được rồi. Vệ Mặc hai mắt híp lại, lộ ra một đạo hả quang, một giây sau, một trưởng đánh vào cổ Tu Minh vùng đan điền. A, hôn mê cổ Tu Minh trong nháy mắt đau tỉnh lại, như phát điên gào thét lên, đáng tiếc vừa nãy Vệ Mặc một trưởng đã phế bỏ hắn đan điền, chân nguyên cũng lại không giữ được, cổ Tu Minh thân thể lấy tốc độ mà mắt thường cũng có thể thấy được giảm yếu, cuối cùng thành một người có mái tóc trắng thau mặt mũi nhăn nhéo, hàm răng đi quang láo giả, cùng vừa nãy Ngọc thụ Lâm phong xoáy đại thuốc quả thực khác biệt một trời một vực. chương một trăm linh một, Hoài nghi nhân sinh. Triệu súng mấy ngày nay vẫn không có vào triều, cũng không có đi Đông Sơn đại doanh, cả ngày ở Ngự Hoa viên bên trong đầu ra, lo lắng về mặc, Diệp Tử mọi người an uy. Tiểu lộ Tử nơm nớp lo sợ ở bên cạnh hầu hạ, trong lòng âm thầm nhắc tới, tổng quản a, ngươi nhanh lên một chút trở về đi. Không phải hắn không muốn hầu hạ Triệu sủng càng không phải là không muốn định vợ Triệu Sùng, mà là hắn biết bất luận chính mình làm sao định vợ, cũng không thể vượt qua vệ mặc địa vị, còn có quan trọng nhất một điểm, hắn sợ a. Triệu Sùng trên người uy nghiêm càng ngày càng nặng, thị quân như thị hổ a, vạn nhất nói nhầm làm sai sự, có thể hay không bị trực tiếp chém đầu. Tiểu vệ từ bọn họ còn không tin tức sao? Triệu Sùng nằm ở trên xích đu, hơi lim dim mắt đối với Tiểu Lộ Tử do hỏi. Bẩm Hoàng thượng, nô tài vẫn phái người ở Đông Hoa môn ở ngoài chờ, chỉ cần có vệ tổng quan tin tức, sẽ lập tức đưa vào cung đến. Tiểu Lộ Tử không người hồi đáp. Ngươi nói bọn họ không có sao chứ? Triệu Sùng hỏi. Chắc chắn sẽ không. Tiểu Lộ Tử nói. Ai, ngươi nói cái kia gọi Cổ Tu Minh Tả Vương đi nơi nào không được, nhất định phải đến chúng ta Vạn Hoa đảo. Không phải cho chấm thiêm phiền chút mà. Triệu Súng nói. Hoàng thượng, vệ tổng quản cùng Diệp Tử công chúa nhất định có thể đem đối phương bắt được. Tiểu Lộ Tử nói. Hy vọng như thế chứ. Chính nói đây, một tên tiểu thái giám vội vội vàng vàng chạy tới. Triệu Súng mở mắt ra, khẽ những mày lên. Tiểu Lộ Tử dọa chạy mồ hôi lạnh ướt sũng cả người, hướng về chạy tới tiểu thái giám chính là một cước. Ông u nói, lần sau còn dám hoang mang hoảng loạn quấy nhiêu, Hoàng thượng, tập ra liền cho ngươi. Vệ tổng quản trở về, còn bắt được một người. Tiểu thái giám đã trúng một cước, lập tức quỳ trên mặt đất nói. Tiểu Lộ Tử phát phát tay, làm cho đối phương mau mau lăn trứng sau đó nở nụ cười nói với triệu sùng chúc mừng hoàng thượng vệ tổng quản bọn họ trở về còn mang về tới một người tiểu lộ tử nói triệu sùng lập tức từ trên xích đu đứng lên diệp tử cùng an tuệ đây các nàng đều không có sao chứ ế chuyện này vừa nãy tên kia tiểu thái giám không nói tiểu lộ tử áp úng nói còn không mau phái người đi hỏi phải quên đi chấp tự mình đi đông hoa môn tiếp tiểu vệ tử bọn họ triệu sùng nói một giây sau tiểu lộ tử trực tiếp quỳ trên mặt đất hai tay ôm trực triệu sùng chân trái khóc lóc nỉ non nói hoàng thượng nô tài đáng chết lập tức phái người đi hỏi tình huống tặc kẽ nhưng bất luận làm sao hoàng thượng không thể đi à từ xưa đều là thần nên quân không có quân nên thần đạo lý Chấm liền muốn đi ngươi dám cản nô tài không dám còn không buông tay nước mũi làm bẩn chấm áo choàng chấm liền cho ngươi đi tẩy cái bô tiểu lộ tử lập tức buông tay ra một mặt căng thẳng vẻ mặt cuối cùng triệu sùng vẫn không có tự mình đi đông hoa môn không phải là không muốn đi chỉ là sợ phiền phức nếu thật sự đi tới ngày mai lâm hao mọi người khẳng định lại muốn tiến cung khuyên can quá đáng ghét vây mặc diệp tử thu bạch An tuệ các cận sơn cùng mã hiếu sáu người rất nhanh tiến cung khấu kiến hoàng thượng bình thân Triệu Súng nhìn thấy sáu người, tâm cuối cùng cũng coi như là thả xuống. Hơi khinh, về mặt sáu người đem vọng phu đảo tình huống tỷ mỹ nói một lần, cũng thật là Tả Vương Cổ Tu Minh. Triệu Súng hỏi. Đúng, Hoàng thượng, này người đã bị nô tài phế bỏ tu vi, nhìn dáng dấp không sống nổi mấy ngày. Về mặc nói, đem người dẫn tới. Triệu Súng nói. Phải. Rất nhanh mái đầu bạc trắng, mặt mũi nhăn nhéo, mất đi hai chân Cổ Tu Minh bị nhấc tiến vào Thiên An Điện. Triệu Súng đánh ra đối phương, Cổ Tu Minh cũng đang quan sát Triệu Súng. Ngươi chính là Tả Vương Cổ Tu Minh, không phải đồn Đại Ngọc Thụ Lâm phong sao? làm sao chính là một cái lao già nát rượu, xem ra đồn đại quả nhiên không thể tin. Triệu Sùng nói, Cổ Tu Minh không nói gì, chỉ có điều quay đầu hướng về vệ mặc liếc mắt nhìn, lộ ra ánh mắt cửu hận. Hắn luôn luôn đối với mình bề ngoài vô cùng coi trọng, nhưng là vệ mặc phế bỏ hắn đan điền, mất đi chân nguyên thân thể, lập tức trở nên giàn mua. Nói một chút Trung Nguyên đảo tình huống, chấm cho ngươi một cái thoải mái. Triệu Sùng nói, Hử. Cổ Tu Minh hừ lạnh một tiếng. Triệu Sùng cũng lười lãng phí thời gian, quay đầu nói với vệ mặc, tiểu vệ tử, giao cho ngươi, đem hắn biết đến sự tình toàn bộ đào móc ra, sau đó giao cho Hán Thụy. Thẩm phán sau khi đưa đến chợ bán thức ăn khẩu trán đầu, xem như là cho vọng phu đảo bách tính một câu trả lời, cũng là cho thiên hạ bách tính một câu trả lời. Phải, Vệ mặc cùng an tuệ không người đáp. Cổ Tu Minh có chút há hốc mồm, Vạn Hoa đảo tình huống hắn biết do à, hơn một ngàn năm trước bị thần điện bị đứt đoạn truyền thừa, cao cấp tu luyện công pháp vô cùng tiêu thốn, nhiều nhất chỉ có thể tu luyện đến nhập đạo cảnh, mà trên người hắn có thể tu luyện đến lôi hồn cảnh công pháp thì có ba bộ, tự nhận là chỉ muốn xuất ra một bộ công pháp, mạng sống không hề có một chút vấn đề, vì lẽ đó vừa nay hắn mới gặp đối với triệu sùng lạnh nhạt. Này, các ngươi không thể giết ta. Cổ Tu Minh hô một câu, đáng tiếc không có để ý đến hắn. Tiểu Thái Giám, ta chỗ này có thể tu luyện đến quy nguyên cảnh công pháp. Các ngươi Vạn Hoa Đạo truyền thừa một ngàn năm trước đức đoạn mất, xem ngươi Thiên Phú dị bẩm, chỉ cần thả ta, ta liền đem tâm pháp đưa cho ngươi. Cổ Tu Minh nói với Vệ Mặc. Đáng tiếc Vệ Mặc căn bản không phản ứng hắn. Diệp Tử cô Nương, ngươi là cửu âm Hàn băng thân thể, chỉ cần có công pháp nhất định có thể đi được càng xa hơn. Thể chất đặc biệt còn cần khai phá, khai phá tốt, gặp trở nên vô cùng mạnh mẽ. Nếu như khai phá không được, liền sẽ biến thành vô bổ. Bản vương nơi này vừa vặn có một bản liên quan với cửu âm Hàn băng thể thư tịch. Cổ Tu Minh đối với Diệp Tử gieo lên, đáng tiếc Diệp Tử xoay người đi rồi, chỉ chừa cho hắn một cái bóng lưng. Ngươi thực sự là kiểu âm hàn băng thân thể. Cổ Tu Minh không cam lòng lại hô một tiếng, Diệp Tử căn bản không quay đầu lại, càng không phản ứng hắn. Sau đó Cổ Tu Minh phát hiện, không ai phản ứng hắn, đối với hắn nói các loại công pháp bí tịch, vệ mặc trở mắt người đều không nháy mắt một hồi. Các ngươi có phải là đầu óc không bình thường? Lời ta nói các ngươi nghe hiểu được sao? Làm đến cuối cùng, Cổ Tu Minh cũng bắt đầu hoài nghi nhân sinh. Đáng tiếc vẫn là không ai để ý đến hắn, khinh, hắn bị vệ mặc nhốt vào thủy lao. Cổ Tu Minh vốn là bị thương nặng lại bị vệ mặc phế bỏ chân nguyên, nếu như không phải linh hồn của hắn trải qua thiên lôi gột rửa, đã sớm hồn quy địa phủ, căn bản chống đỡ không tới hiện tại. Sú khí huân thiên u ám thủy lao, trong nước chuột chết trở vật bẩn tiểu tùy ý có thể thấy được, cổ tu minh đã mục nát hai chân bị ngâm ngâm ở trong nước, các loại con sâu nhỏ bắt đầu gặm nuốt máu thịt của hắn, hướng về trong thân thể hắn xuyên. Ngày thứ nhất, hắn chửi ầm lên. Ngày thứ hai, thoi thoát. Ngày thứ ba, bắt đầu các loại sinh tha. Người đến à, các ngươi muốn biết cái gì ta đều nói, sở hữu công pháp đều cho các ngươi, người tới đây mau. Cổ tu minh tiêu to nói, đem ta thả ra ngoài. Vệ Mặc đi vào, bắt đầu dò hỏi hắn liên quan với Trung Nguyên Đạo Sư Tỉnh. Sau một canh giờ, rời đi thủy lao. Triệu Sùng chính đang ngự hoa viên bên trong cùng tiểu Như Mộng chơi chơi trốn tìm. Giang Linh Vi an mặc một thân màu trắng cung trang ngồi ở một bên, sắc mặt hoàn hào, càng ngày càng mềm mại mê người. Mấy ngày gần đây Triệu Sùng vẫn ngủ ở Tử An Điện. Bắt đầu thời điểm, nàng còn có một tia chống cự, hiện tại đã triệt để quen thuộc. Vệ Mặc đi tới, lặng lặng nhìn Triệu Sùng cùng tiểu Như Mộng chơi đùa, cũng không có mấy giây, mai đến tận tiểu Như Mộng chơi mệt rồi, bị Giang Linh Vi ôm đi, hắn mới lập tức cho Triệu Sùng đưa cho một cái lông mềm cân lau mồ hôi, đồng thời mở miệng nói. Tượng, cổ tu minh mà miệng. Trung Nguyên Đạo hiện tại tình huống thế nào? Triệu Sùng lau mồ hôi, mở miệng hỏi. Thần Điện đối với chín huyền đại lục khống chế xác thực trở nên lực bất tòng tâm, Trung Nguyên Đạo hiện tại do Thần Điện, Tinh Vân Tông cùng Thiên Ma Tông ba phe thế lực khống chế, cũng mà còn có mấy chỗ Tam Vô Địa Mang, mặc dù ở ba phe thế lực khống chế khu, tình huống cũng hết sức phức tạp, xem bọn họ Thiên Ma Tông quản hạt khu vực thì có hơn trăm cái môn phái nhỏ, mười mấy đế quốc, mỗi người có mọi loại địa bàn, rắc rối phức tạp. Vậy mặc đem sự tình tỉ mỉ nói một lần. Triệu Sùng nghe được đau đầu, cảm khái một câu, Trung Nguyên Đạo cũng thật là hỗn loạn a. Vậy Mặc Không người không nói gì. Hắn còn nói cái gì? Triệu Súng hỏi. Vẫn cường điệu chính mình có các loại công pháp, để hắn đều giao ra đây, xem nhìn ra công pháp càng nhiều, đối với đại đạo lý giải càng thấu triệt. Triệu Súng nói, thực không phải hắn thấu triệt, mà là hệ thống đang học tập, không ngừng tiến bộ. Phải. Vậy Mặc đáp, còn có hắn bản giao sao? Triệu Súng hỏi. Không còn. Vậy Mặc lắc lắc đầu, giao cho An Tuệ mau chóng chém. Triệu Súng nói, phải. Thủy Lao, cổ tu minh thật đến không muốn ở chỗ này đợi. Liên làm vệ mặc nói cho hắn đem biết đến công pháp toàn bộ giao ra đây là có thể lúc rời đi hắn lập tức đáp ứng rồi Đều ở chính giữa một bên cổ tu minh cầm trên tay một cái đen tui phá giới chỉ hai xuống đưa cho vệ mặc đây là chữ vật giới chỉ cổ tu minh nói bên trong không gian có khoảng một mét bày đặt hành lý của ta cùng trước đây cấp giật bị tịch vệ mặc ở cổ tu minh chỉ đạo dưới mở ra chữ vật giới chỉ trên mặt tuy rằng duy chỉ không có chút rung động nào vệ mặt, nhưng nội tâm nhưng hết sức kinh ngạc đây chính là trong truyền thuyết chữ vật giới chỉ a quá thần kỳ trong chiếc nhẫn một bên khoảng chừng có khoảng một mét không gian ngoại trừ quần áo ở ngoài còn có một chút thư tịch. Hơi khinh, vệ mặc mừng dỡ cầm chữ vật giới chỉ đi rồi. Này, ta đây, ta làm sao bây giờ? Không thể nhận đồ vật không làm việc a. Phía sau truyền đến cổ tu minh tiếng quát tháo, thông báo an tuệ nhắc tới người. Vệ mặc đối với bên cạnh tiểu quá lâm phân phó nói. Vâng, tổng quản. Tiểu thái giám lương lớp lo sợ đáp, sau đó một đường chạy chậm hướng về bên ngoài hoàng cung mà đi, cho an tuệ báo tin. Cổ tu minh nhìn một lần nữa đóng lại thủy la môn, có chút há hốc mồm, nói xong rồi đồ vật giao cho ngươi, lập tức thả lao tử rời đi. Mặt sau chính là một trận máu to. Chính mang đây. Một tiếng quát kẹt, thủy lao cửa lại mở ra, An Tuệ mang người đi vào. "Ồ, là ngươi, có phải là đến thả ta rời đi nơi này?" Cổ Tu Minh hỏi. "Đúng, nếu tổng quản đáp ứng ngươi, tự nhiên giữ lời nói, ngươi đến, đem hắn mò tới, quan chúng ta chính mình trong tù đi." An Tuệ phân phó nói. "Vâng, đầu." Rất nhanh Cổ Tu Minh bị từ xú trong nước vơ vét đi ra, nút vào bộ khoái bộ chính mình nhà tù. Đêm đó, An Tuệ khiến người ta đưa đi rượu thịt. Cổ Tu Minh còn rất vui vẻ, uống một chén rượu đối với quản ngục nói, "Các ngươi nơi này ăn được đều là loại này cơm." Quản mục liếc mắt nhìn hắn, khẽ mỉm cười nói, Hoàng thượng nhân tử, nói mỗi người ra đi trước nhất định phải để ăn ngon no, không thể làm quỷ chết đói. Ra đi. Trên cái gì đường? Cổ Tu Minh trợn to hai mắt hỏi. Ngày mai, ngươi đem bị kéo dài tới chợ bán thức ăn khẩu khai đao họ chém, cáo hy vọng phu đảo thôn dân, đồng thời cũng là cho Thiên Hạ bách tính một câu trả lời. Quan Ngục nói, cái gì? Cổ Tu Bình một mặt vẻ giận mình. Chương 102, bất hủ cốt. Hoàng thượng, an tuệ mới vừa báo cáo, Cổ Tu Minh náo muốn gặp người. Vệ mặc một bên hầu hạ Triệu xuống ngăn điểm tâm, một vừa mở miệng nói, Chẳng không dành thấy hắn, nhưng ngươi ở bờ sông tu bể bơi thế nào rồi? Triệu xuống hỏi, vẫn cần một quãng thời gian. Vệ Mặc nói, tăng nhanh điểm tiến trình, mắt thấy mùa hè đã sắp qua đi, chấm đáp ứng dậy tiểu như mò bơi, đồng thời chấm tự mình thiết kế áo tắm. Triệu xuống nói, trong lòng nghĩ để hậu cung mấy vị đều mặc vào áo tắm, nên có một phen đặc biệt tình thú. Phải. Vệ Mặc đáp, được rồi, chấm nơi này không chuyện gì, ngươi đi nông trang giám sát thi công, người khác chấm cũng không đến lòng. Triệu xuống nói, hoàng thượng, cổ Tu Minh nói có một cái bí mật động trời muốn nói cho ngươi. Vệ Mặc nói, ế, bí mật động trời, bí mật gì? hắn nói chỉ có hoàng thượng tự mình đi. Hắn mới nói vệ mạc hồi đáp hoàng thượng cổ tu minh tại sao bị thương sau khi trốn vào không gió hải nhất định phải đến chúng ta vạn hoa đảo xem hắn người như thế tung hành trung nguyên đảo 300 trăm năm sẽ không bắn tên không đích không làm được thật sự có bí mật gì triệu súng nháy một cái con mắt hướng về vệ mạc nhìn lại tiểu vệ tử ý của ngươi là chấm đi gặp hắn một chút hoàng thượng ngươi nếu như có rảnh rỗi liền đi gặp bữa vạn nhất thật sự có bí mật gì đây thân điện tại sao muốn đứt đoạn mất chúng ta vạn hoa đảo truyền thừa tại sao như vậy hẻo lánh cằn cỗi còn muốn phái người đến giám sát đây vệ mặc nói được vậy thì gặp bữa Triệu Sùng suy nghĩ một chút, sau đó gật gật đầu. Sau một canh giờ, Triệu Sùng ở vệ mặc cùng An Tuệ tùy tùng dưới đi đến bộ khoái bộ đại lao, nhìn thấy đầu đầy có khô gần đất xa trời Cổ Tu Minh, nghe nói ngươi muốn gặp chấm, chấm đến rồi, có bí mật gì liền nói đi. Cổ Tu Minh hướng về vệ mặc cùng An Tuệ nhìn lại, hai người bọn họ đều là lòng chấp phúc, nói đi. Triệu Sùng nhàn nhạt nói, các ngươi có biết hơn một ngàn năm trước từ Vạn Hoa đảo đi ra ngoài nhập thánh cường giả là cái gì thành thánh? Cổ Tu Minh đột nhiên nhắc tới Vạn Hoa đảo tên kia nhập thánh cường giả, Vạn Hoa đảo không có phương diện này đi chép, ngươi có chuyện cứ việc nói thẳng, trẫm thời gian quý giá không công phu nghe người đại ái mề Triệu Sùng nói Cổ Tu Minh trong lòng tức thật đấy có điều hiện tại hắn là thịt cá Triệu Sùng vì là giao tước chỉ có thể đi thẳng vào vấn đề nói ta lần này ở thần điện bị thiệt lớn hai chân bị đập nát liền đã nghĩ đến trước đây xem qua một đoạn ghi chép ngàn năm trước Vạn Hoa Đảo nhập thánh cung giả là lấy thân thể thành thánh tuy rằng thần hồn bị thần điện tiêu diệt thế nhưng thân thể ngàn năm bất hủ vẫn chấn áp ở Vạn Hoa Đảo Trấn áp ở Vạn Hoa Đảo Triệu Sùng trên mặt lộ ra một vẻ kinh ngạc đúng ta lần này đến Vạn Hoa Đảo một mặt sắc thực cần một chỗ chữa thương mà khác muốn tìm đến cái này vĩnh không mục nát thân thể nếu như có thể đem hòa vào trong cơ thể chính mình, ha ha, có thể tu vi còn có thể tiến thêm một bước nữa. Cổ Tu Minh nói. Trấn áp ở nơi đó. Triệu Súng hỏi. Không biết, nhưng ta suy đoán thần điện chi nhánh xây ở đó bên trong, nơi đó liền rất khả năng là trấn áp thi thể thiên nhiên đại trận. Cổ Tu Minh nói. Triệu Súng không nói gì, đứng dậy rời đi, bởi vì hắn vừa nãy cũng nghĩ đến Côn Lôn Sơn, nếu như nói Vạn Hoa Đảo nơi đó thần bí nhất, chỉ có Côn Lôn Sơn. Này, ngươi sẽ không qua cầu rút văn chứ? Này, nên nói ta đều nói rồi, chúng ta hợp tác chứ? Không có ta, các ngươi mặc dù tìm tới địa phương, cũng không vào được phía sau truyền đến cổ tu minh tiếng quát tháo triệu sùng đi ra đại lao quay đầu đối với an tuệ phân phó nói tìm sạch sạch xanh địa phương cho hắn đừng để hắn chết phải an tuệ không người đáp còn có chuyện vừa rồi chớ nói ra ngoài chuẩn bị cũng không được triệu sùng nhìn an tuệ một ánh mắt nói vâng hoàng thượng an tuệ quỳ một chân trên đất nói trở lại hoàng cung sau triệu sùng đem thu bạch chiêu lại đây thu bạch ngươi nhiều năm ở tại côn lôn sơn có thể cảm thấy đến nơi đó có châu kỳ quái gì nếu như nói kỳ quái lời nói chính là mỗi tháng đêm trăng tròn tổng cảm giác có người nói chuyện cẩn thận nghe lời nói lại không nghe thấy Nói chung rất kỳ quái, vì thế ta đem toàn bộ Ngọc Lăng Phong đều lật tung rồi, đáng tiếc cái gì đều không tìm được. Thu Bạch hồi đáp. Triệu Sùng gật gật đầu, không nói thêm gì, trong lòng âm thầm nghĩ, xem ra thần điện đem chi nhánh xây ở Ngọc Lăng Phong tuyệt đối có thâm ý, lẽ nào bộ kia vĩnh không mục nát thi thể ngay ở Ngọc Lăng Phong phía dưới. Tiểu vệ tử, nô tài ở. Ngươi cùng Thu Bạch dẫn người đi một chuyến Côn Lôn Sơn, đem Mã Hiếu Hùng bi quân kêu lên, cho chấm một tấc một tấc tìm. Triệu Sùng ra lệnh. Phải. Vậy mà đáp, Hoàng thượng, tìm cái gì? Côn Lôn Sơn có cái gì? Thu Bạch vẻ mặt vô cùng nghi hoặc dò hỏi tìm một bộ thi thể. Triệu Sùng nói, "Thi thể?" "Đúng, có thể mỗi cái đêm trăng tròn ngươi nghe có người nói chuyện, chính là thi thể nguyên nhân." Triệu Sùng nói, "Hoàn thượng, ngươi đừng làm ta sợ, lẽ nào là quỷ tu?" Thu Bạch một mặt nghĩ mà sợ nói, "Được rồi, đợi khi tìm được ngươi liền biết rồi, chờ hắn ở nhanh xuất phát đi." "Phải." Ngày thứ hai, vậy mặc, Thu Bạch cùng mã Hiếu mang theo một vạn hùng bi quân rời đi kinh kỳ đại doanh, hướng về Côn lôn Sơn đi vội vã. Triệu Sùng cầm một cái kèn chun pet áo tắm để tiểu Như mộng vào, nhưng là tiểu Như mộng sau khi mặc vào càng làm trước kia y phục mặc lên. "Làm sao Như mộng" Hoang thượng, quần áo là phá. Mẫu hậu nói cô gái không thể đem thân thể lộ ở bên ngoài một bên. Tiểu Như mộng như hiểu mà không hiểu nói. Triệu Sùng vô vô cái chán, có một tiêu bất đắc dĩ. Như mộng, chúng ta muốn đi bơi, ăn mặc trước đây quần áo làm sao bơi à? Nhưng là, mẫu hậu nói. Như vậy, trẫm nhường ngươi mẫu hậu mặc vào, ngươi liền xuyên, làm sao? Triệu Sùng sáng mắt lên nói. Được. Như Mộng Bi vô gật gật đầu. Triệu Sùng để Tiểu Lộ Tử về Thiên An Điện cầm một cái hộp gấm, sau đó hắn mang theo hộp gấm đi vào Giang Linh Vi Gian phòng Tiểu Lộ Tử, không trẫm mệnh lệnh, ai cũng không thể vào đến. Vâng. Hoàng thượng, tiểu lộ tử lập tức không người đáp, sau đó đứng ở Tử An ngoài điện, cho triệu sùng gác cánh gác, thỉnh thoảng hướng điện bên trong liếc mắt nhìn, trong lòng âm thầm nghĩ, hoàng thượng thực sự là sùng giang nương nương à, ban ngày dĩ nhiên, vạn nhất giang nương nương tái sinh dưới hoàng tử, trà trà, đến thời điểm hậu cung không phải rối loạn không thể, mà lúc này trong phòng, Giang Linh Vi nhìn trong hộp gấm quần áo, một mặt đỏ bừng, mí môi, cắn răng, chính là lắc đầu không mặc, đây là áo tắm, bơi ăn mặc quần áo. Triệu Sùng giải thích, hoàng thượng, người vẫn là đem tâm tư đa dụng ở trị quốc trên. Giang Linh Vi yếu yếu nói, chính vụ có lâm hao, mẫn tận trung bọn họ chấm nắm đại phương hướng là được, mọi chuyện thân cung lời nói, chấm chính là có ba đầu sáu tay cũng phải mệt chết, nhanh lên một chút mặc vào, cho như mộng làm cái đại biểu. Triệu Sùng nói, Giang Linh Vi lại lần nữa lắc đầu, thiếp không mặc, hoàng thượng nếu không đem thiếp dắt đi, y phục này làm sao hắn mặc đi ra ngoài, lại không phải nhờ ngươi cho người khác xem, chỉ cho chấm xem là được. Triệu Sùng nói, như mộng cũng phải nhìn, đúng, ngươi mặc vào, đêm qua, như mộng mới có thể xuyên, chấm liền mang bọn ngươi đi ngoài thành nông trang ơi, bên kia bể bơi gần như xây xong, toàn bộ dùng tảng đá xây thành, dẫn bên cạnh trong sông nước chảy. Triệu Sùng nói, thiên hạ yên ổn. Nội khối bên trong có một ít bạc, hắn cũng bắt đầu hưởng thụ sinh hoạt. Giang Linh Vi vẫn cứ lắc đầu. Trẫm mệnh lệnh ngươi xuyên, cái này thánh chỉ, ngươi muốn kháng chỉ sao? Triệu Xung cuối cùng không có cách nào chỉ có thể dùng thánh chỉ ép người. Giang Linh Vi mặc vào màu đen áo tắm sau, toàn bộ mặt đều nóng lên, xem cái quả táo đỏ, nàng cảm giác cùng trần trụi không khác nhau gì cả, sợi vải quá ít, cái gì cũng không ngăn được. Triệu sung ánh mắt sáng lên, nếu như không phải như mộng ở bên cạnh lời nói, hắn nhất định phải làm không xấu không hổ sự tình. Như mơ, xem ngươi mẫu hậu đẹp đẽ không? Đẹp đẽ được chúng ta hiện lại xuất phát đi nông trang ngày hôm nay chấm dậy các ngươi bơi. triệu sùng nói Hơi quỳnh một chiếc xe ngựa chạy ra hoàng cung tiểu lộ tử điều khiển xe ngựa quý minh cùng Thiết nhiêu mang theo hộ vệ cùng ở xung quanh. xe ngựa mới vừa vừa rời đi hoàng cung một tên cung nữ vội vội vàng vàng đi vào phượng trên cát đây là hoàng hậu viên khiết văn trụ sở hoàng hậu nương nương hoàng thượng mang theo con tiện nhân kia rời đi hoàng cung khốn nạn nàng dựa vào cái gì chỉ bằng một cái không rõ lai lịch tiểu tiện nhân sao ai biết hải tử kia có phải là hoàng thượng viên khiết văn một bên đập đổ vật vừa mắng nương nương nô tỷ kế sách chỉ muốn cái kia tiểu tiện nhân không thể hiện ở cái kia tiểu tiện nhân nhưng là hoàng thượng tâm can nếu như xảy ra chuyện khả năng thích đến phản viên kết văn vẫn không có chuyện để mất đi lý trí hậu cung là một cái gia thị phi địa phương một đám nữ nhân tập trung cùng nhau không đấu cái một mất một còn liền không gọi hậu cung triệu sùng tuy rằng không mấy người phụ nhân nhưng vẫn cứ thoát khỏi không được hậu cung ma chú côn lôn sơn nhiều năm bao trùm băng tuyết mã hiếu mang theo một vạn hùng bị quân đem ngọc lăng phong tỉ tìm một lần ngoại trừ băng tuyết cái gì đều không tìm được vậy mặc dẫn người ở lòng núi trong đại sảnh tìm kiếm cũng là không thu hoạch được gì. Hắn đem mỗi một tảng đá đều gõ một lần, không có bất kỳ phát hiện nào. Kỳ quái, chẳng lẽ muốn chờ đêm trăng tròn mới có thể xuất hiện? Trong lòng âm thầm suy nghĩ. Sau 3 ngày, đêm trăng tròn, Vệ Mặc quả nhiên cũng nghe được thật giống có người đang nói chuyện, cẩn thận lắng nghe, rồi lại cái gì đều không nghe thấy. Liên đêm đó, toàn bộ Ngọc Lăng Phong bị một vạn cái cây đuốc rọi sáng, tất cả mọi người đều đang tìm kiếm, nhưng là tìm một đêm, vẫn cứ không có bất kỳ thu hoạch. Một tháng sau, Vệ Mặc trở về một chuyến kinh thành. "Tiểu Vệ tử, có thu hoạch gì? Tìm đã tới chưa? Triệu xuống hỏi. "Nô tài và tử, cái gì đều không có tìm được." vệ mặc quỳ trên mặt đất. ồ, một vạn người vẫn cứ không đủ sao? triệu súng hỏi. hoàng thượng, khả năng không phải người vấn đề, mà là chúng ta cũng không hiểu. vậy mà nói, thần ở đêm trăng trọn, mơ hồ cũng nghe được có người nói chuyện, nhưng cẩn thận nghe lại không nghe được, nói chung rất kỳ quái. ngọc lăng phong tuyệt đối có vấn đề. ý của ngươi là, hoàng thượng, nô tài cả gan, muốn cho cổ tu minh đi côn lôn sân nhìn. vậy mà nói, triệu súng khẽ nhíu mày lên, nói, tiểu vệ tử, ngươi hẳn phải biết cổ tu nguyệt nhưng là được gọi là ta vương, ở trung nguyên đảo tung hành 300 năm, hắn đánh giá một nữa đều không nhất định là thật sự, mục đích của hắn có thể hay không chính là để chúng ta dẫn hắn đi Côn lôn Sơn. Có khả năng, nhưng mặc kệ có phải là âm mưu hay không, hắn không đi, Côn lôn Sơn bí mật vĩnh viễn không giải được, hắn đi lời nói, có thể có thể sẽ mở ra, chỉ phải mở ra, cuối cùng đến cùng ai được lợi, vậy cũng chưa chắc, hết thể đều muốn xem tiên ý, Cổ Tu Nguyệt cũng khoảng trừng, trái phải không được. Về mặc nói, Triệu Sùng suy nghĩ chốc lát, cuối cùng gật gật đầu, được, đưa hắn đi, lần này chấm với các ngươi cùng nhau đi. Hoàng thượng, chấm ý đã quyết, nhập thánh cảnh hải quốc, chấm cũng rất có hứng thú. Chương 103, phản đối vô hiệu. Hoàng thượng, Thảo Nguyên mới vừa bình định, toàn bộ Vạn Hoa Đảo vẫn cứ bách phế chờ hưng, ngài mọi cử động liên quan đến thiên hạ môn dân, côn lôn sơn quá mức nguy hiểm, lão thần xin mời hoàng thượng cân nhắc." Lâm Hao quỳ gối triệu sùng trước mặt nói. "Xin mời hoàng thượng cân nhắc." Mẫn tận trung các đại thần tùy theo cũng quỳ gối triệu sùng trước mặt. Triệu Sùng vốn là một cái sợ phiền phức người, cùng Lâm Hao những lại văn nhân biện luận, hắn tuyệt đối sẽ không làm chuyện ngu xuẩn như thế, rõ ràng nói bất quá người ta. Chấm suy nghĩ luôn mãi, cảm thấy đến cần phải đi. Triệu Sùng đang hoàng trị trọng nói, nhưng nói ra lời nói nhưng mang theo một tia bất cần đời. "Hoàng thượng, toàn bộ Vạn Hoa Đảo quận huyện 362 cái, chỉ có 1 phần 5 quan chức là do đại học yểm tở gì ổ tốt nghiệp, đồng thời bọn họ còn rất non nớt, nói cách khác 4 phần 5 quận huyện còn ở cựu quan chức trong tay, trong lòng bọn họ đến cùng nghĩ như thế nào? Lão thần không dám suy đoán, nhưng nhưng nên có tâm phòng bị người, hoàng thượng đi côn lôn sơn hoàn toàn có thể giao cho mã hiếu tướng quân hoặc là vệ tổng quản đi xử lý, ngài vạn kim thân thể, tuyệt đối không thể đi. Lâm Hào nói, tuyệt đối không thể đi. Mẫn tận trung mọi người phụ hòa nói. Triệu Sùng cao mày, không với bọn hắn cãi lại, chỉ là nhàn nhạt hỏi, nếu là chẳng không đi không được đây. Lão thần tuổi tác lớn hơn hiện tại xử lý chính vụ thường thường lực bất tòng tâm, xin mời hoàng thượng ân chuẩn lao thần cáo lao về quê. Lâm Hào trực tiếp đem mũ quan hái được. người muội, không phải chơi như vậy, động bất động bỏ gánh, còn có thể hay không thể chơi thật vui chơi. Triệu Sùng trong lòng một trận phi muộn, hiện tại hắn vẫn đúng là không thể rời bỏ Lâm Hào. Lâm tướng, Lâm Lão đại người, đem mũ quan mang được, ngươi là bách quan đứng đầu, động bất động thoát mũ quan, còn thể thống gì? mang theo. Triệu Sùng nói, lao thần này cái nón nhìn cân nặng, toàn bộ vạn hoa đạo sự tình mỗi ngày đến hàng mấy chục ngàn, lão thần cẩn trọng, không dám có chút lời biếng, chỉ lo làm lỡ hoàng thượng kế hoạch trăm năm có thể như quả hoàng thượng vẫn cứ không lấy quốc sự làm trọng, lao thần muốn không tiếp tục kiên trì được. Lâm Hào nói: Xin mời hoàng thượng lấy quốc sự làm trọng. Mẫn Tận Trung mọi người lập tức lớn tiếng nói, đồng thời lại lần nữa dập đầu. Triệu sung là sạm mặt lại à, người người đều muốn làm hoàng đế, còn bản nó biết làm hoàng đế hãy cùng ngồi tu gần như. Ra cái hoàng cung muốn cải trang trang phục, muốn rời kinh thành, ai cũng phản đối. Ngươi làm một quốc gia chi chủ à, không thể xảy ra chuyện gì, mặc dù rơi cọng tóc đều sẽ khiến cho thiên hạ dung chuyện vân vân. Câu nói như thế này có thể đem người để chết. Được, trẫm lấy quốc sự làm trọng. Triệu Sùng nói, lúc này mới đem Lâm hao mọi người đuổi đi. Hô, Triệu Sùng thở ra một hơi, đứng dậy hoạt động một chút thân thể. Đối với bên cạnh vệ mặc nói, Tiểu Vệ Tử, chúng ta suốt đêm ra khỏi thành. Hoàng thượng, ngươi vừa nãy, vệ mặc trợn to hai mắt. chấm chỉ nói là lấy quốc sự làm trọng, có thể không nói không đi Côn Lôn Sơn. Triệu Sùng nháy một cái con mắt nói, Hoàng thượng, lâm tướng nếu như bọn họ biết ngươi đi tới Côn Lôn, sợ là, sợ cái gì sợ, không để bọn họ biết không là được, đem Tiểu Lộ Tử gọi tới. Triệu Sùng nói, phải, vệ mặc con người đuổi ra. Hơi Quỳnh đem tiểu lộ tử dẫn theo lại đây. Tiểu lộ tử, trẫm muốn giao cho ngươi một cái quang vinh mà gian khổ nhiệm vụ. Triệu Sùng nói. Tiểu lộ tử trong lòng hơi hồi hộp một chút, nhưng không dám biểu lộ à, liền nhắm mắt nói, nô tài kinh hoàng. Không cần kinh hoàng, ngươi vui vẻ hơn mới đúng, điều này giải thích chấm coi trọng ngươi. Triệu Sùng nói. Vâng, nô tài cao hứng. Tiểu lộ tử sửa lại miệng, nhìn ngươi thế nào sắc mặt thật giống muốn khóc tự, cho chấm cười. Triệu Sùng quát lớn một câu. Phải. Tiểu lộ tử lộ ra một cái khuôn mặt tươi cười. Được rồi, so với khóc còn khó coi hơn, trẫm tối nay liền muốn rời kinh. Dừng. Tiểu Lộ Tử quỳ ngồi dưới đất. "Ngươi làm sao?" Triệu Sùng hỏi. "Nô tài rũ chân." Tiểu Lộ Tử hồi đáp. "Tiểu vệ tử, đem hắn nốt nước vào lao, biến thành người khác." Nô tài chân không mềm nún, "Hoàng thượng có dặn dò gì?" Nô tài vạn tử không chối tử. Tiểu Lộ Tử lập tức từ trên mặt đất đứng lên. "Thật không mềm nún." Triệu Sùng liếc mắt nhìn hắn. "Ừm." Trẫm rời cung sau, gặp đối ngoại tiên sưng, vì vận nước hưng thịnh, đoạn thời gian gần đây chuyên tâm tạo người, ngươi cần phải làm là xây dựng chấm vẫn cư ở trong cung giả tạo, đồng thời trong cung bất cứ tin tức gì không thể truyền đi, một khi để lộ tin tức, bị Lâm Hao bọn họ biết rồi, Chấm liền đem ngươi vĩnh viễn nốt tại trong thủy lao. Triệu Sùng nói, "Dẩm." Sau khi nghe xong, Tiểu Lộ Tử lại quỳ, "Nhớ kỹ sao?" Triệu Sùng trừng mắt hắn nói, "Nô tài nhớ kỹ, nhất định đem hết toàn lực." Tiểu Lộ Tử nói, "Không bên phải đem hết toàn lực, là nhất định phải hoàn thành." Triệu Sùng cải chính nói, "Vâng, nô tài nhất định hoàn thành được, đem sự tình làm nệm đẽ, không cho hoàng thượng có nỗi lo về sau." Tiểu Lộ Tử nói, "Đúng mà, này là được rồi, muốn có lòng tin, chấm yêu quý ngươi." Triệu Sùng nói, "Buổi tối hôm đó, hắn cùng vệ mặc hai người rời đi hoàn cung." vì không khiến người ta nhìn ra đầu mối, liền Quý Minh cùng Thiết Ngưu chờ cận vệ đều ở lại trong cung. Tiểu Lộ Tử nhìn triệu sùng cùng vệ mặc biến mất ở trong bóng tối bóng người, biểu cảm trên gương mặt so với khóc còn khó coi hơn. tại sao là ta? Lộ Tổng quản, ngươi nhìn cái gì chứ? đột nhiên bên người truyền tới một âm thanh. Tiểu Lộ Tử quay đầu nhìn lại, phát hiện là tâm phúc của chính mình. một giây sau, vòng tròn cánh tay, đúng, chính là mạnh mẽ một cái tác. bà tổng quản nhìn cái gì còn muốn báo cáo cho ngươi? Tiểu Lộ Tử quát, nay tên thủ hạ bụng mặt một mặt co nước, tổng quản, tiểu nhân chính là quan tâm ngươi. ầm, Tiểu Lộ Tử lại đạp hắn một cước đem đạp ngã xuống đất, bắt đầu từ bây giờ, các cung thái giám cung nữ không cho tùy ý đi lại, đoạn tuyệt tất cả cung ở ngoài liên hệ, ai dám cùng bản tổng quản đối nghịch, bản tổng quản liền muốn đầu của hắn. Lộ tổng quản, nghe hồng các bên kia thái giám cùng cung nữ cũng không thể đi loạn động sao? Đúng. Người con mẹ nó là xuân vẫn là xấu, nghe hồng các là nơi nào? Thái hậu nơi ở. Bản tổng quản có 10 cái đầu dám hạn chế thái hậu người tự do. Tiểu Lộ Tử lại cho đối phương một cái bật hai, mắng. Tên này tiểu thái giám xem như là gặp vậy rủi, bộ mặt cũng không dám nữa nói hơn một câu. Triệu Sùng cùng vệ mặc đi đến ngoài thành nông trang, An Tuệ đã sớm đem Cổ Tu Minh mang đến nơi này. "Hoàng thượng, người mang tới chưa?" Triệu Sùng hỏi. "Ngay ở bên trong." An Tuệ chỉ chỉ bên cạnh xe ngựa. "Hừ, Người mau trở về đi thôi, việc này nát ở trong bụng, đi ngủ cũng không thể nói." Triệu Sùng dặn dò. "Phải." An Tuệ đáp. "Quản thật kinh thành trị an, vạn hoa đạo rất lớn, tăng nhanh bộ khoái huấn luyện, đặc biệt tư tưởng cải tạo, bộ khoái yếu tố đầu tiên là trung thành." Triệu Sùng nói. "Vâng, hoàng thượng, thần nhất định đem hết toàn lực." An Tuệ quỳ một chân trên đất nói. "Một phút sau, Vệ mặt vội vàng một chiếc xe ngựa từ nông trang đi ra hướng về côn lôn sơn mà đi trong xe ngựa triệu sùng cùng cổ tu minh mặt đối mặt ngồi cổ tu minh trên mặt lộ ra nụ cười để triệu sùng cảm giác rất buồn bực tựa như cười mà không phải cười dáng vẻ rất muốn ăn đòn đem nét cười của ngươi thu hồi đi triệu sùng lườm hắn một cái ta không cười a cổ tu minh vẻ mặt vô cùng nghi hoặc nói ngươi dĩ nhiên có thể nhất thống vạn hoa đảo liền thân điện sứ giả đều có thể thu mua không đơn giản à triệu sùng hơi híp mắt nói xem ra ngươi ở trong tủ không nhàn rỗi a quả ngục người không sai chính là yêu mê rượu mỗi ngày uống rượu miệng liền không còn được thực có một số việc ta đều không muốn biết, hắn chủ động nói rồi. Cổ Tu Minh ngoài cười nhưng trong không cười nói: "Triệu Sùng đưa cái này quản ngục ghi vào trong lòng, nghĩ trở lại để an tuệ đổi đi, uống rượu xong thích khoác lác không toán đại sự gì, nhưng ở nhà tù cái này đặc biệt hoàn cảnh, rất dễ dàng hư sự. Ta vương chính là Tạ vương, chính mình vừa được tiền nghi, lại làm cho người ta lên mắt dược, chà chà, tuần người lại lợi kỷ, không sai." Triệu Sùng nói. Bản Tạ vương rất tò mò: "Ngươi làm sao thu mua thần điện sứ giả?" Vạn Hoa Đạo bị bị đứt đoạn truyền thừa có hơn 1000 năm, thuộc về Cửu Huyền Đại Lục tối cần cõi địa phương sẽ không có cái gì tiền tài địa bảo có thể để thần điện sứ giả động tâm chứ? Cổ Tu Minh một mặt nghi ngờ hỏi, trẫm không muốn nói cho ngươi. Triệu Sùng mặt mang nụ cười nói, hắn xem như là nhìn ra rồi. Cổ Tu Minh là một cái phi thường hung hăng người, mặc dù lưu lạc đến đây, vẫn cứ có một loại cao cao tại thượng cảm giác, liền Triệu Sùng liền cố ý chọc giận hắn. Triệu Sùng đang quan sát Cổ Tu Minh, Cổ Tu Minh cũng đang quan sát Triệu Sùng, hắn phát hiện Triệu Sùng trên người không có chân khí gợn sóng, xem ra đồn đại không sai, ngươi còn thật không có vũ mạch căn bản là không có cách tu luyện. Khá khá. Triệu Sùng cười hì hì, sau đó công lại bắn ra, Phù một tiếng một đạo chân khí phá thể mà ra, ở trên xe ngựa lưu lại một cái lỗ nhỏ, chấm rõ ràng có chất khí, Tạ Vương làm sao cũng cùng phàm phu tục tử bình thường không thấy được, cha cha, xem ra bị phế đi chân nguyên sau, Tạ Vương ngươi đã mắt mở chân chậm đi. Chuyện này, Cổ Tu Minh cau mày, ánh mắt có một tia giật mình, hắn thành danh 300 năm, tuy rằng bị vệ mặc phế bỏ chân nguyên, nhưng nhãn lực vẫn còn, không thể nhìn lầm, trước mắt Triệu Sùng rõ ràng không có chân khí gần sóng, nhưng là vừa nãy tại sao có thể sử dụng chân khí bắn thùng xe ngựa. Nghe được Triệu Sùng nói móc, hắn Kiêu Ngạo Tâm có một tia không chịu được, từ nhỏ được khen là thiên tài. Chỉ dùng 100 năm liền tiến vào lôi hồn cảnh, đáng tiếc đến lôi hồn cảnh sau, liền cũng không còn cách nào tiến lên trước một bước, trước sau kẹt ở cảnh giới này, mắt thấy đại nạn sắp tới, hắn mới mạo hiểm đi tới một chuyến thần điện tổng đàn. Đáng tiếc ở thần điện tổng đàn chẳng có cái gì cả tìm tới, cuối cùng rơi xuống như vậy hạ tràng, trốn xa không gió hải, đi đến Vạn Hoa đảo, nơi này là hắn hy vọng cuối cùng, nếu như có thể được hơn 1000 năm trước tên kia nhập thánh cảnh cường giả hải cốt, có thể hắn liền hắn có thể bước vào thượng tam cảnh. Ta dùng một bộ có thể tu luyện đến lôi hồn cảnh công pháp đổi ngươi một cái đáp án, làm sao? Cổ Tu Minh đè xuống tức giận trong lòng, mở miệng nói rằng: Lôi hồn cảnh công pháp, mặc dù ở Trung Nguyên Đảo cũng là phi thường quý giá, ở đất đoạn mất hơn 1000 năm truyền thừa vạn hoa đảo hẳn là vô giá bảo vật mới đúng, nhưng bởi vì lần trước sự tình, làm hắn cũng không phải quá tự tin. Chấm không đổi. Triệu Sùng trên mặt vẫn cứ mang theo nụ cười. Có muốn biết hay không thần điện điện chủ là ai? Không muốn. Triệu Sùng trả lời. Trung Nguyên Đảo nữ nhân đẹp nhất là ai muốn biết sao? Cổ Tu Minh hỏi. Triệu xuống ngáp một cái, nói, chấm mệt mỏi, muốn buồn ngủ, ngươi không cho nói nữa, tiểu vệ tử, nếu như hắn nói nữa, liền trói phía sau xe ngựa kéo đi. Vâng, hoàng thượng. Đánh xe về mặc đáp. Cổ Tu Minh há miệng, cuối cùng không có phát ra âm thanh, trong lòng âm thầm suy nghĩ, hảo hán không ăn trước mắt thì tỏi, nhường ngươi trước tiên hung hăng một hồi, đợi khi tìm được bất hủ cốt lại nói. thử. Triệu Sùng liếc cổ tu minh một ánh mắt, bắt lấy đối phương trong ánh mắt chợt lóe lên thâm động, không khỏi đề cao cảnh giác, Triệu Sùng a Triệu Sùng, đối phương nhưng là tung hoành trung nguyên đạo 300 trăm năm lôi hồn kính cao thủ, tuy rằng thân thể đã triệt để xong đời, nhưng vẫn cứ không thể khinh thường, nhất định phải cẩn thận một chút, miễn cho lật thuyền trong mương. Chương 104, ngang ở năm chấp niệm. Triệu Sùng xác thực buồn ngủ, dựa dẫm hộ thể kim thân, hắn rất an tâm ngủ. Cổ Tu Minh nhìn ngủ say triệu sùng, lại hướng đánh xe vệ mặc liếc mắt nhìn, trong mắt lóe ra một tia tàn niệm. Có điều rất nhanh khôi phục kiên tĩnh, nhắm hai mắt lại, cũng giả dạng làm đi ngủ dáng vẻ. Hắn mới vừa nhắm mắt lại, vệ mặc liền quay đầu liếc mắt nhìn, con mắt hiếp lại lộ ra một tia hàn quang. Thầm nghĩ trong lòng, xem ra hoàng thượng nói không sai. Cổ Tu Minh nhìn như thành thật đem bất hủ cốt bí mật nói ra, kỳ thực giấu giếm huyền cơ. Dọc theo đường đi, hai bên lẫn nhau ngờ vực cùng phong bị, rốt cục đi đến Côn Lôn Sơn. Nhìn thấy Côn Lôn Sơn một khắc đó, Cổ Tu Minh trong đôi mắt lộ ra hừng hực ánh mắt, có điều lóe lên một cái rồi biến mất, rất nhanh che giấu quá khứ. Mang ta đi các ngươi tối hoài nghi địa phương." Hắn nói. Vệ mặc hướng về Triệu Sùng nhìn lại, lúc này Triệu Sùng đã mặc vào áo khoác, tay nút ở trong tay áo, dẫn hắn đi. "Phải." Vệ mặc đáp, rất nhanh, đoàn người đi vào Ngọc Lăng Phong Lòng Núi trong đại sảnh. "Mang ta đi nơi đó." Cổ Tu Minh chỉ vào tế đàn nói. Triệu Sùng vây vây đầu, tự nhiên có Hùng Bi quân binh sĩ lại đây có lấy Cổ Tu Minh quá khứ, đi đến tế đàn sau, Cổ Tu Minh đông sở sở tay gõ gõ, biểu cảm trên gương mặt cũng lại không che giấu nổi, lộ ra ánh mắt phấn. "Ha ha." Đột nhiên hắn bắt đầu cười ha hả. Triệu Sùng nhìn chầm chầm đối phương, cũng không nói lời nào. quả nhiên là như vậy, thân điện quả nhiên dùng loại trận pháp này, ngày hôm nay liền để bản tạ vương đem người thả ra đi. cổ tu minh gầm rú đạo, vẻ mặt có chút điên cuồng. hắn ở thân điện tổng đàn gần nút 10 năm, chính là vì cha bất hủ cốt tâm tích. tuy rằng thời khắc cuối cùng bị phát hiện, thân điện điều động phó điện chủ đem đánh thành trọng thương, nhưng mục đích đã đạt đến, đồng thời còn làm cho đối phương không có nhận biết. ma hiếu, triệu sùng hô một tiếng, mặt tướng ở, lập tức mang hùng binh quân rời đi nơi này. triệu sùng nói, phải. ma hiếu đáp, hắn cũng cảm giác cổ tu minh không bình thường, có một loại hai hùng khiếp vía cảm giác được rồi triệu sùng mệnh lệnh lập tức mang theo hùng bi quân triệt ra khỏi núi bụng lươn thính hơi quanh trong đại sảnh chỉ còn dư lại triệu sùng vệ mặc thu bạch cùng trạng thái như điên cuồng cổ tu minh hoàng thượng nơi này khả năng gặp nguy hiểm ngươi vẫn là đi ra ngoài đi nô tài thủ tại chỗ này vệ mặc nói triệu sùng lắc lắc đầu chân muốn nhìn một chút cổ tu minh đến cùng chơi trò giang gì tiểu vệ tử ngươi không cần lo lắng chấm chấm hộ thể kim thân đã sớm không chỉ hạn chế với bên ngoài thân hai năm trước liền đến nội tạng hộ thể kim thân ở nguyện lực tăng cường gấp 10 lần sau khi đã sớm phát sinh ra biến hóa có điều chỉ có triệu sùng chính mình một người biết, liền vệ mặc đều là không quá rõ ràng. Phốc phốc. trên tế đàn cổ tu minh không ngừng phun tinh huyết của chính mình, sau đó dùng tinh huyết vẽ ra một ít phức tạp trận văn. triệu sùng bọn người xem không hiểu, vạn hoa đảo gốc gác ở một ngàn năm trước liền đứt đoán mất, mặc dù là ngũ đại môn phái cũng không có trận pháp truyền thừa. cổ tu minh tinh huyết xem không cần tiền tự, không ngừng phun, hơi thở của hắn cũng càng ngày càng về bài, phảng phất bất cứ lúc nào cũng sẽ chết đi. một phút sau, hắn rút cục đình chỉ thổ huyết, lúc này trên tế đàn đã che kín màu máu trận văn. Ta, ta trong chiếc nhận có năm viên chân nguyên thạch, là dùng để khởi động cái này phản ngũ hành trận pháp. Cổ Tu Minh nằm nhoài trên tế đàn, dùng thanh âm yếu đỡ nói, nhân không gian vẫn mang ở triệu sùng trên tay, bên trong ngoại trừ Cổ Tu Minh tích góp một ít võ công tâm pháp ở ngoài, quả thật có hồng hoàng lục lam kim năm tảng đá. Triệu Sùng vẫn đang nghiên cứu, đáng tiếc ai cũng không biết này năm tảng đá là cái gì, chỉ có thể trong cảm giác một bên ẩn chứa sức mạnh, hẳn là lực lượng ngũ hành. Hơi khinh, Triệu Sùng từ trong chiếc nhẫn đem tảng đá lấy ra, đưa cho vệ mặc, cho hắn. Phải. Vệ Mặc tiếp nhận ngũ hành chân nguyên thạch, bay người nhảy một cái lên tế đàn, đưa cho Cổ Tu Minh. Các ngươi đều lui về phía sau. Cổ Tu Minh tuy rằng thân thể rất thể bài, nhưng ánh mắt lại hết sức của nhiệt. Triệu Súng mang theo vệ mặc cùng tu bạch hai người hướng lùi lại mấy bước, lùi nữa sau, cổ tu minh nói, vệ mặc muốn nói cái gì, tùy theo bị triệu súng ngăn cản, ba người lại hướng lùi về sau mười mấy bước. Chỉ thấy trên tế đàn cổ tu minh dùng tay run rẩy đem năm viên chân nguyên thạch để vào tế đàn nằm cái góc, sau đó hắn ngồi ở chính giữa tế đàn, trước tiên hít sâu một hơi, sau đó từ trong miệng phun ra một viên giọt máu tử, giọt máu tử mới vừa cách khẩu, hắn thân thể liền khô cát xuống, phảng phất biến thành một bộ xương khô, toàn bộ máu thịt đều ngưng tụ ở vết bên trong hạt châu. Mở cho ta, cổ tu minh trong miệng phát sinh cùng nhiệt rú. Hồng hạt châu phát sinh huyết quang đầy trời, tiếp theo năm cái góc chân nguyên thạch cũng phát sinh tương ứng ánh sáng. Trong khoảng thời gian ngắn, trong đại sảnh ánh sáng bắn ra bốn phía, qua lại đến triệu sùng có chút trận không có mắt, cũng còn tốt ánh sáng không có kéo dài bao lâu, khoảng chừng một tức thời gian, toàn bộ ánh sáng biến mất rồi, phản phất bị tế đàn hấp thu vào. Khôi phục lại yên lặng sau, triệu sùng nhìn trầm trầm tế đàn, nhưng tế đàn không có một tia động tĩnh, hắn không khỏi âm thầm nói thầm, ế, xảy ra chuyện gì, làm sao một chút động tĩnh đều không có, thất bại sao? Làm triệu sùng ba người hai mặt nhìn nhau thời điểm. Đột nhiên cảm giác mặt đất một trận lay động, tiếp theo dưới lòng đất phát sinh ầm nhèm và chậm, phảng phất có món đồ gì muốn từ phía dưới khoan ra tự. Đi ra đi, bất hủ chi cốt. Trên tế đàn cổ tu minh trạng thái như điên cuồng, giơ hai tay hết lớn. Dưới lòng đất đổ vật phảng phất chịu đến hắn bắt chuyện, mặt đất run dậy càng ngày càng kịch liệt. Ầm ầm ầm. Tế đàn nứt ra rồi, một cái màu vàng vương tỏa từ dưới nền đất trồi ra, trên vương tọa ngồi một bộ sư cô. Trên vương tọa khảm nạm rất nhiều bảo thạch, Triệu Sung nhìn mà trận cho mắt, nhỏ giọng thầm thì nói, ta đi, chấm cho rằng Thái Hòa Điện long ỷ đủ xa xỉ, không nghĩ đến cùng trước mắt cái ghế này so sánh, quả thực như gặp sư phụ. Nghe Triệu sùng lời báo: "Này, vệ mặc cùng tu bạch hai người tức xạ mặt lại. Hoàn thượng, bộ xương, xem bộ xương." Vệ mặc nói: "Một bộ xương người đầu có cái gì có thể xem?" Triệu sùng mới vừa nói xong, liền phát sinh một tiếng nghi hoặc, "Ồ, bộ xương bên trong thật giống có đồ vật." Ha ha, quả nhiên là bất hủ cốt, có nó, bản tạ vương liền có thể đi vào tượng tam cảnh. Ha ha. Cổ Tu Minh cười ha ha. "Cha cha, hai tử đáng thương, hẳn là điên rồi." Triệu sùng đối với Cổ Tu Minh lộ ra thương hại vài mặt. "Hoàn thượng, muốn không nên động thủ cướp?" Vệ mặc hỏi. "Cấp, cấp cái gì?" Những thứ kia đều là chấm, đồ vật của chính mình tại sao phải cướp?" Triệu Súng nói. "Này đều là của ta, các ngươi đừng nghĩ cướp, chờ bản ta Vương Dung hợp cái này bất hủ cốt, liền đem toàn bộ các ngươi giết sạch, ha ha." Cổ Tu Minh Quát, sau đó đỉnh đầu nơi chui ra một cái ngưng tụ bóng người màu đen, tà ta nhìn Triệu Súng ba người một ánh mắt, sau đó trực tiếp tiến vào bộ xương bên trong. Bộ xương bên trong tổn chủ nhân cũng một tiêu ý chí, Cổ Tu Minh linh hồn dĩ nhiên nhất thời không chui vào loạn, cùng đối phương đánh thành hòa nhau. Trên vương tọa bộ xương bởi vì hai phe tranh đấu, phát sinh hồi hộp, hồi hộp tâm thanh, toàn bộ bộ xương đều ở nhẹ nhàng run dậy có thể thấy được tranh đấu chi kịch liệt hoàng thượng cổ tu minh linh hồn thật giống không đánh vào được vệ mặc nói hừ hắn quá đánh giá thấp chủ nhân cũ ý chí ý chí ngàn năm không tiêu tan há có thể coi như không quan trọng triệu xung nói sau đó chắp tay sau lưng từng bước từng bước hướng về trên tế đàn vương tọa đi đến đi đến trên tế đàn sau triệu xung bắt đầu nhìn chằm chằm vương tọa đông sở sở tây sở sở nếu như không phải vệ mặc cùng thu bạch ở bên cạnh hắn thậm chí muốn cắn một hồi thử xem có phải là thật hay không kim khắc khặc vệ mặc ho khan một tiếng hoàng thượng Nô tài có muốn hay không thừa dịp cổ tu minh cùng bộ xương chủ nhân cũ ý chí đánh nhau thời khắc, ra tay đem bọn họ toàn bộ diệt. Triệu Sùng quay đầu hướng Vệ Mặc nhìn lại, nói: một cái là ngàn năm không tiêu tan ý chí, một cái là trải qua sấm sét gột rửa linh hồn, không tốt gì ta, không bằng chúng ta cầm này vương tọa đi thôi. Vệ Mặc thân thể lảo đảo một hồi, thiếu một chút quẳng xuống tế đàn, hoàng thượng, Chấm chỉ đùa một chút, được thôi, thử xem có thể hay không diệt bọn hắn. Triệu Sùng cười nói: ầm, Vệ Mặc một chưởng đánh vào bộ xương trên đầu, một giây sau, phù một tiếng, thổ huyết rơi xuống tế đàn, từ dưới đất bò dậy đến, một mặt sợ hãi. Tiểu vệ tử, ngươi không sao chứ? Không có chuyện gì, Hoàng thượng, cách bộ xương xa một chút, thật là đáng sợ." Vệ mặc một mặt khủng bố nói. "Vừa nãy làm sao, ngươi làm sao lập tức bay ra ngoài, còn thổ huyết?" Triệu Sùng vẻ mặt vô cùng nghi hoặc hỏi. "Quá khủng bố, bộ xương trên sản sinh một luồng lực đàn hồi, đồng thời vừa nãy ta phảng phất nhìn thấy một đôi mắt." Vệ mặc một mặt sợ hãi. "Người ta là nhập thánh cảnh, chết rồi một ngàn năm xương đều không mục nát, đồng thời còn lưu giữ một tia ý chí, tiểu vệ tử, ngươi muốn nỗ lực tu luyện à? Triệu Sùng nói. "Vâng, Hoàng thượng." Vệ mặc đáp. Bên cạnh Tu Bạch không tin tà cũng ra tay công kích bộ xương, nàng bị thương so với vệ mặc còn nặng hơn, trong nháy mắt sắc mặt tái nhợt, ngồi dưới đất đã lâu mới đứng lên đến. Cặp mắt kia thật đáng sợ. Sau khi đứng lên, Thu Bạch cũng là một mặt sợ hãi. Nàng đồng dạng nhắc tới khủng bố hai mắt, "Hoàng thượng, chúng ta làm sao bây giờ? Có muốn hay không đem Mã Hiếu bọn họ cũng gọi đi bảo?" Vệ mặc nói, nhất định phải ngăn cản Cổ Tu Minh được cái này Bất Hủ cốt. Triệu Sùng hướng về bộ xương con mắt nhìn một chút, nói, "Cổ Tu Minh muốn lấy được cái này Bất Hủ cốt không dễ như vậy, hiện tại còn không phân ra thắng bại đây. Chẳng coi trọng này vương tọa, nếu không ngài tránh ra." Triệu Sùng quay về bộ xương nói, không có bất kỳ đáp lại, không nói lời nào, trâm coi như ngươi đồng ý. Triệu Sùng nói, vậy mặc cùng thu bạch hai người hai mặt nhìn nhau, không biết Triệu Sùng có ý gì. lẽ nào bộ xương có thể nghe hiểu tiếng người? xem ở ngươi đưa chấm quý trọng như thế vương toa mức, chấm quyết định siêu độ ngươi, nhờ ngươi tiến vào luân hồi một lần nữa làm người đi. Triệu Sùng nói, sau đó đưa tay nhẹ nhàng hướng về bộ xương đỉnh đầu đè tới. Hoàng thượng, cẩn thận. Vậy mặt nói, Hoàng thượng, không thể. Thu bạch nói, Triệu Sùng hiện tại là chủ nhân của hắn, nếu như Triệu Sùng có chuyện lời nói, nàng cũng đem hồn phi phế tán. Triệu Sùng quay đầu hướng về Vệ Mặc cùng Thu Bạch hai người khẽ mỉm cười, chẳng không có các ngươi nghĩ tới như vậy yếu đối mong manh. Phổ độ chúng sinh. Triệu Sùng từng chữ từng chữ nói, theo bốn chữ lối ra, mở miệng, một luồng hùng hậu nguyện lực xuyên thấu qua bàn tay của hắn tiến vào bộ xương, sau đó toàn bộ bộ xương bị màu vàng nguyện lực bao bọc lại. Đang nhìn đến bộ xương đầu tiên nhìn, Triệu Sùng liền biết, Vệ Mặc cùng Thu Bạch đều không giúp được gì, bởi vì nếu như nói cái gì là linh hồn loại khắc tinh, cái kia không phải nguyện lực không còn gì khác. Thời gian từng giây từng phút trôi qua, Triệu Sùng nhắm hai mắt lại. Vệ Mặc cùng Thu Bạch hai người có một tia lo lắng. Bảo hộ ở Triệu Sùng hai bên, nếu như xuất hiện cái gì bất ngờ, chuẩn bị lập tức mang theo hắn rời đi nơi này. Nguyện lực cái bọc bất hủ cốt trong ngay mắt, Triệu Sùng cũng nhìn cặp mắt kia, ở u ám bên trong, một đôi tràn ngập tàn thương con mắt. Tiên bối, ta tên Triệu Sùng, hiện tại là Vạn Hoa Đảo chủ nhân, không biết ngươi tại sao này một kia ý chí ngàn năm không tiêu tan, nhưng thả xuống chép, mới có thể thu được sống lại. Con mắt không có một kia đáp lại. Ở tiên bối ý chí bên trong cảm giác được không cam lòng, tiên bối sự tình ta nghe nói qua, thiếu một chút nhất thống cựu huyền đại lục, nếu như nhân vì cái này không cam lòng lời nói, khả năng không người nào có thể giúp được ngươi, ta đây Tuy rằng mấy năm sau nhất định phải đi trung Nguyên Đảo đi dạo, có điều cũng vẻn vẹn là đi dạo, không muốn gây chuyện thị phi, càng không muốn cùng ai là địch. Triệu Sùng nói: Bung tha đi, ý chí của ngươi tuy rằng đủ kiên, nhưng ta nguyện lực nhưng là tập Vạn Hoa Đảo sở hữu bách tính tâm nguyện, nói cách khác, ta đại biểu Vạn Hoa Đảo tất cả mọi người ý chí, ngươi ý chí của một người làm sao chống đỡ được? Triệu Sùng gia tăng nguyện lực độ hóa, cặp mắt kia ở nguyện lực gia tăng bên dưới, chậm rãi đang tan rã. Đi thôi, một lần nữa đầu thai làm người. Triệu Sùng nói: Mấy tức sau, con mắt hầu như biến mất rồi, nhưng này một tia không cam lòng ánh mắt vẫn cứ ở lại nơi đó không cách nào tăng dã, không cách nào độ hóa. Con mắt tuy không, ánh mắt còn đang. Người này là có cỡ nào chấp nhất? Chấp sợ nhất phiến phức, nhưng người đã như vậy chấp nhất, liền ngoại lệ nghe nghe lời người này một tia chấp nhất là cái gì? Triệu Sùng hết cách rồi, không thể làm gì khác hơn là thông qua nguyện lực thử cùng đối phương câu thông, tìm tới nàng, bảo vệ nàng. Tuyệt đối không ngờ rằng, hư vô ưu ám bên trong thật đến vang lên một thanh âm, âm thanh này phảng phất ở Triệu Sùng trong đầu trực tiếp nổ vang. Ta đi. Triệu Sùng giật mình một hồi, tùy theo mở mắt ra. Chương 105: Quan sát bên trong thân thể. Vương Toạ Bất hủ bộ xương cùng cổ tu minh linh hồn toàn bộ biến mất rồi. Triệu Súng mở mắt ra sững sờ đứng ở nơi đó, trong đầu cặp kia tang thương con mắt đang dần dần biến mất. Tìm tới nàng, bảo vệ nàng. Ở hai mắt biến mất trước, xuất hiện một bộ hình ảnh, một tiên xuyên màu xám nho bảo nam tử trong lồng ngực ôm một tên trẻ con, khắp khuôn mặt là tử ái. Trẻ con không nhìn ra nam nữ, phido đô, đô rất đáng yêu, trên cổ mang theo một khối ngọc bội, trên ngọc bội viết Khỉ Yên hai chữ. Hình ảnh duy trì thời gian rất ngắn, rất nhanh biến mất rồi. Hoàng thượng, hoàng thượng, người làm sao? Vệ mặc một mặt lo lắng hỏi. Hoàng thượng, người nói chuyện a. Thu Bạch sắc mặt càng thêm trắng xám, nàng mệnh nhưng là cùng Triệu Sùng quân lấy nhau. Triệu Sùng phục hồi tinh thần lại, hướng về bên cạnh Triệu Sùng cùng Thu Bạch hai người liếc mắt nhìn, nói, chấm muốn lằng nhằng." Nói xong, hắn liền trực tiếp ngồi xếp bằng ở trên tế đàn, nhắm hai mắt lại. Lúc này Triệu Sùng quả thật có chút hoang ngang, bởi vì trong đầu đột nhiên thêm ra một vài thứ, một cái mở mịt gian phòng, trong phòng có biến mất vô tọa, trên vương tọa là bất hủ cốt, đồng thời trong phòng còn có cổ tu minh thể linh hồn đang kêu gào, chủ yếu nhất một điểm, hắn linh hồn của chính mình cũng ở chính giữa một bên. Đây là ở đâu? Triệu Sùng linh hồn trốn ở góc phòng, âm thầm quan sát. Tại sao lại như vậy? Đáng ghét, khốn nạn! Cổ Tu Minh chửi bậy, đột nhiên nhìn thấy bên trong góc triệu sùng, sau đó hung tợn nào tới. Khốn nạn! Tại sao chúng ta đều sẽ xuất hiện ở ngươi tử phủ bên trong? Có điều như vậy cũng tốt, bạn Tả Vương ăn trước ngươi. Chấp Tử Phủ, không phải nói chỉ có tiến vào quy nguyên cảnh mới có thể mở ra tử phủ nội thị sao? Chân khí của chính mình trình độ còn dừng lại ở rèn cốt giai đoạn, làm sao liền mở ra tử phủ? Triệu Sùng trong lòng cảm thấy rất ngờ vực. Đáng tiếc hiện tại không phải hắn nghi hoặc thời điểm, Cổ Tu Minh thể linh hồn trong nháy mắt đem hắn đánh ngủ, một cái hướng về cổ của hắn tập tới. Đoan xác Triệu Sùng trong đầu xuất hiện hai chữ này, một giây sau chuẩn bị ra sức phản kháng, nhưng đột nhiên hắn không di chuyển, bởi vì thân trong nháy mắt Kim quang bắn ra bốn phía, một bộ do nguyện lực tạo thành áo giáp màu vàng nóng bảo hộ ở linh hồn bên ngoài. À à à! Nguyện lực áo giáp xuất hiện trong máy mắt, Cổ Tu Minh thể linh hồn liền buốt gói, hắn rêu thảm thiết lập tức hướng lùi về sau đi, hồn lực rõ ràng đạm bạc rất nhiều. Món đồ quỷ quái gì vậy? Cổ Tu Minh một mặt sợ hãi nhìn Triệu Sùng. Triệu Sùng chậm rãi từ dưới đất đứng lên đến, hướng về Cổ Tu Minh quắc ngón tay, không phải muốn ăn đi chấm sao? Đến đến đến, chấm đứng ở nơi này nhường ngươi ăn, có thể ăn đi chấm một cọng tóc gãy, toan chấm thua. Cổ Tu Minh nơi đó còn dám tới gần Triệu Sùng, không ngừng lui về phía sau, một mặt sợ hãi. Đến à, Tả Vương đại nhân, ngươi nhưng là tung hoành Trung Nguyên đạo bà trăm năm Tả Vương Cổ Tu Minh, đến cản trở à? Triệu Sùng không ngừng khiêu khi nói. Ngươi không động thủ, vậy thì trông đến động thủ. Triệu Sùng nắm chặt nắm đấm, hướng về Cổ Tu Minh vọt tới. ầm, một quyền đem đánh ngã xuống đất. Cổ Tu Minh muốn bỏ lên, lại bị Triệu Sùng một cước đập bát, sau đó kỵ ở trên người hắn, nhanh tay nhanh mắt, mười mấy quyền xuống, Cổ Tu Minh hồn lực càng ngày càng yếu. Không muốn đánh, tha mạng A, Không muốn đánh, đánh tiếp nữa ta sẽ chết. Cổ Tu Minh thật sự sợ, đánh tiếp nữa hắn không phải hồn phi phách tán không thể chết. Chấp liền muốn đánh chết ngươi cái đồ chó. Vừa nãy không phải muốn đoạn sát sao? Đến a! Triệu sung lại là mấy quyền xuống, Cổ Tu Minh thể linh hồn mắt thấy liền muốn rời ra phán nát. không muốn đánh, cầu ngươi giữ lại ta mệnh đối với ngươi hữu dụng. Cổ Tu Minh tiêu diệt đạo, đối mặt nguyện lực hộ thể Triệu Sùng, hắn một cái linh hồn thể chỉ có bị đánh phần. có ích lợi gì? Triệu sung đình chỉ đánh đập, nhìn chằm chăm toyoth Cổ Tu Minh hỏi, ta hiểu rõ Trung Nguyên đảo tất cả, nếu như ngươi muốn đi Trung Nguyên đảo lời nói. Ta tuyệt đối có thể giúp đỡ đại ân, đồng thời ta còn biết làm sao vượt qua không gió hải. Cổ Tu Minh cấp tốc nói. Chấp tử phủ cũng không muốn ở người ngoài. Triệu Sùng lại lần nữa rơi lên nằm đấm. Ta có thể khi người Quỳ Nô. Cổ Tu Minh vì mạng sống xem như là triệt để không thèm đến sửa. Quỳ Nô. Đúng đúng. Cổ Tu Minh lập tức gật gật đầu. Triệu Sùng nháy một cái con mắt, giữ lại Cổ Tu Minh quả thật có dùng, nhưng điều kiện tiên quyết là không thể đối với mình tạo thành nguy hiểm, khống chế linh hồn pháp môn, hắn chỉ có thể một cái tâm tỏa, không biết đối với Cổ Tu Minh có hay không hữu dụng. Dù sao đối phương đã từng là lôi hồn cảnh, linh hồn trải qua thẩm xét của Hỗn làm sao nhờ ngươi trở thành quỷ nô?" Triệu Sùng hỏi ngược lại. "Thực rất đơn giản, ngươi chỉ cần đem một tia nguyện lực đánh vào linh hồn của ta trong cơ thể liền có thể, cần thời điểm có thể lập tức làm nổ." Cổ Tu Minh nói. Triệu Sùng nháy một cái con mắt, sau đó dựa theo Cổ Tu Minh lời giải thích thử một hồi, quả nhiên có thể mang một tia nguyện lực đánh vào đối phương trong cơ thể. Một giây sau, hai tay hắn gảy liên tục, phốc, phốc phốc trực tiếp đem tia nguyện lực phong ấn tiến vào Cổ Tu Minh trong cơ thể. Như vậy nên an toàn." Triệu Sùng thỏa mãn gật, gật đầu. Cổ Tu Minh nhưng triệt để háo muộn, vốn là nếu như cũng chỉ có một tia nguyện lực lời nói, hắn tự tin trong vòng 3 tháng có thể trầm dãi đem luyện hóa, hiện ở trong người nguyện lực tăng cường đến 100 kia, hắn thời gian mấy năm cũng luyện hóa không xong a, mặc dù thật có thể luyện hóa xong, trong lúc số lượng giảm thiểu nhất định sẽ gây nên Triệu Sùng cảnh giác. Bên kia ngồi xuống đi, chấm không gọi ngươi, không cho lộn sổ. Triệu Sùng chỉ vào bên cạnh một góc đối với Cổ Tu Minh ra lệnh. Cổ Tu Minh rủ xuống đầu đi tới góc, một mặt không cam lòng ngồi ở nơi đó. Triệu Sùng thỏa mãn gật gật đầu. Các bước đi tới Vương Tọa cùng bất hủ cốt trước mặt, đưa tay nhẹ nhàng sờ soạn một hồi bất hủ cốt, đã không cảm giác được đối phương ý chí. Khi Yên, hẳn là một cái nữ hải, lẽ nào là con gái của hắn? Hắn thê tử là ai đây? Còn có này Vương Tọa ngoại trừ trang bức phong cách ở ngoài, có còn hay không hắn tác dụng? Bất hủ cốt làm sao sử dụng? Đầy đầu dấu chấm hỏi. Thời Quỳnh, Triệu Sùng quay đầu nhìn bên trong góc cổ tu minh, hỏi: "Này, ngươi có biết làm sao luyện hóa cái này bất hủ cốt?" Muốn luyện hóa bất hủ cốt, chí ít lôi hồn cảnh trở lên tu vi, ngươi? Hắn mới vừa nói rồi một cái ngươi tự. Trong nháy mắt trận to hai mắt, bởi vì Triệu Sùng dùng nguyện lực đem bất hủ cốt bao bọc lại, sau đó bất hủ cốt lấy tốc độ mà mắt thường cũng có thể thấy được nuốt dần, cuối cùng hòa vào toàn thân hắn xương cốt bên trong. Chuyện này, Cổ Tu Minh một bộ thấy quỷ vẻ mặt, nguyện lực, Phật môn tối sức mạnh liền liền diệu, tại sao trên người hắn gặp có như thế dày nặng tinh khiết nguyện lực. Lúc này Triệu Sùng đã không có công phu để ý tới Cổ Tu Minh, bởi vì ở dung hợp bất hủ cốt sau, vô bổ hệ thống đột nhiên nhảy ra ngoài. Xương cốt dung hợp, mức độ hòa hợp 1. Mức độ hòa hợp nếu là tăng cao đến 5%, có thể lấy ra xương cốt một loại kỹ năng. Kỹ năng gì? Triệu Sùng hỏi không biết buồn hệ thống triệu súng mắng một câu chỉ có vụng về chủ nhân không có vụng về hệ thống vô bổ hệ thống dĩ nhiên phản bác ta đi ngươi còn có tư từ tưởng A. triệu súng sừng sốt một chút nhưng là hệ thống lại lần nữa không còn âm thanh vô bổ hệ thống ngươi có biết làm sao tăng cao chấm cùng bất hủ cốt mức độ hòa hợp triệu súng hỏi vốn là không có ôm hy vọng quá lớn không nghĩ đến hệ thống lại trả lời có điều chỉ có hai chữ bị đánh bị đánh triệu súng hỏi hiện hệ thống lại lần nữa rơi vào trầm mặc chấm là sẽ không lên ngươi cái này cay gà hệ thống làm bị đánh Ngươi khẳng định là đang dụ dỗ chấm, trả thù vừa nãy chấm mắng ngươi là cái buồn hệ thống, có đúng hay không? Triệu Sùng nói. Chấm mặc, hệ thống không có một tia đáp lại. Sau đó mặc kệ Triệu Sùng nói như thế nào, hệ thống chính là không nói lời nào, hỏi lại làm sao tăng cường mức độ hòa hợp, vẫn cứ là hai chữ bị đánh. Cái ngu si mới tin ngươi. Triệu Sùng nói. Sau đó lui ra hệ thống. Hắn liếc mắt một cái vẫn cứ ngoan ngoãn ngồi sùm ở trong góc cổ tu mình, thư lệnh một tiếng, không phải nói muốn 7749 ngày sao? Không phải nói muốn lôi hồn cảnh trở lên mới có thể luyện hóa sao? chớp tại sao trong chớp mắt liền có thể đem bất hủ cốt dung hợp ta xem ngươi là không thành thật ta vẫn là đánh đến nhẹ triệu súng nắm nắm đấm hướng về cổ tu minh đi đến không muốn không nên tới ta không có nói dối còn ngươi tại sao có thể trong nháy mắt dung hợp khẳng định là nguyện lực tác dụng cổ tu minh sợ hai gào thét nói hắn lại ai mấy quyền lời nói gặp hồn phi phách tán thật không lừa gặp chấm ta xin thể cổ tu minh vội vàng nói cái kia chấm liền lại cho ngươi một cơ hội vương tọa để làm gì ngươi tốt nhất nghĩ kỹ lại nói nếu như bị chấm phát hiện ngươi nói sai một chữ lập tức đánh cho ngươi hồn phi phách tán Triệu Sùng chỉ vào Hào Hoa Phú Quý Vương tọa đối với Cổ Tu Minh dò hỏi: "Đôn đại cái này Vương tọa là 3 vạn năm trước tiêu tan đại đế tạo, đến cùng có ích lợi gì không có mấy người biết, vẫn luôn là truyền thuyết." Cổ Tu Minh nói: "Vậy thì nói truyền thuyết." Triệu Sùng hỏi tới: "Đôn đại khả năng cùng thời gian cùng không gian có quan hệ?" "Hế? Thời gian cùng không gian?" Triệu Sùng vẻ mặt sững sở. "Ừm, đôn đại Vương tọa có thể để cho thời gian chạy ngược, ngang qua không gian, một niệm vạn giảm. Cổ Tu Minh hồi đáp. "Như thế nhu bức." Triệu Sùng trợn to hai mắt, lập tức hướng về Vương tọa đi đến, sau đó đặt nông ngồi ở phía trên một giây, hai giây, ba giây, không có một tiêu biến hóa, cũng không có một tiêu đặc biệt cảm giác, liền con mẹ nó một cái do vàng cùng bảo thạch làm thành ghế tựa thôi. Người con mẹ nó dám lửa cả chấm. Thôi huynh, Triệu Sùng đứng lên, giữ rằng trừng mắt cổ tu Minh Quát. Đừng nóng giận, ta mới vừa nói đều là đồn đại, xem ra đồn đại là giả." Cổ tu Minh nói. "Chấm xem ngươi là ý định không thành thật, vẫn là muốn ăn đòn." Triệu Sùng nắm nắm đấm lại lần nữa hướng cổ tu Minh đi đến. "Tha mạng a, ta nói đều là nói thật." Cổ tu Minh nhanh chân liền chạy. Triệu Sùng cũng chính là hù dọa hắn một chút, cổ tu Minh giữ lại còn có tác dụng hiện tại rất quá đáng tiếc, ngược lại ở lại tử phủ bên trong cũng không uy hiếp gì, một cái ý niệm liền có thể làm nổ đối phương trong cơ thể nội lực. Vệ Mặc cùng Thu Bạch phi thường lo lắng, bởi vì Triệu Sùng nói muốn lặng lặng, ngồi xếp bằng ở trên tế đàn đã hai cái canh giờ. Vệ Tổng quản, hoàng thượng không có sao chứ? Thu Bạch hỏi. Hoàng thượng các nhân tự có thiên tướng, chắc chắn sẽ không có chuyện. Nếu như hoàng thượng có việc lợi nói, ngươi nên gặp có cảm ứng à? Vệ Mặc nhìn Thu Bạch một ánh mắt nói, đúng là không có đặc biệt gì cảm giác. Thu Bạch suy nghĩ một chút nói, vậy thì là không có chuyện gì. Vệ Mặc nói, nhưng là đã hai cái canh giờ. Nếu không chúng ta đem hoàng thượng đánh thức đi." Thu Bạch đề nghị. "Chờ một chút." Vệ Mạc cau mày, trong lòng hắn cũng thập phần lo lắng Triệu Sùng an toàn. Chương 106: Ta tuyệt không dung tha. Đông Sơn đại doanh. Lý Tiểu Đầu, Ngũ Dạ Độ Dĩ rồ cùng Thải Thảo ba người tiểu tổ rốt cục ở trong thời gian quy định hoàn thành rồi phụ trọng 500 cân 100 giảm hành quân gấp, ngồi ở điểm cuối miệng lớn thở hổn hển. Tập huấn đã tiến hành rồi 2 tháng, mỗi ngày đều gặp có mấy trăm người tiến vào lực lượng danh, đồng thời cũng sẽ có mấy trăm người bị đào thải. Các ngươi nói hướng đoán ngày hôm nay có thể hay không bị đào thải?" Thải Thảo nói. "Ta nhìn nàng đã đến cửa." Ngày hôm nay này quan hẳn là không qua được." Mù ra Giản dị rồi nói. "Không nhất định, tên tiểu nha đầu kia tính dai mười phần, quật lên xem con bò, ta vốn là muốn đem nàng kéo đến chúng ta tiểu tổ, giúp nàng một tay, đáng tiếc bị tự tuyệt." Lý Tiểu đầu nói. Không chỉ bọn họ đang bàn luận Hướng Đoá, hắn chạy đến điểm cuối người cũng đang bàn luận. Hướng Đoá, 16 tuổi, trên mặt có chút ít tàn nhang, thân thể đơn bạc, một bộ yếu đuối mong manh dáng vẻ, xem ai đều là sợ hãi rằng rớp. Ngày thứ nhất tiến vào lực lượng danh, Hướng Đoá thiếu một chút bị đào thải một ngàn lần phụ trọng ngồi sồn cùng một ngàn lần phụ trọng hít đất làm được nửa đêm. Thiết Lưu chuẩn bị đào thải nàng, nhưng là hướng đoá đối mặt người cao mã đại Thiết Lưu dựa vào lý lẽ biện luận, nàng cũng không có phạm quy. ở nửa đêm chưa hoàn thành rồi yêu cầu. Thiết Lưu cuối cùng hết cách rồi, nghĩ ngày mai gia tăng huấn luyện cường độ đào thải đi cái này con đẻ. Ngày thứ hai, hướng đoá vẫn cứ là thẻ điểm hoàn thành rồi Thiết Lưu quy định nhiệm vụ. ngày thứ ba, vẫn cứ như vậy. thời gian hai tháng, tất cả mọi người đều đang suy đoán hướng đoái sẽ ở ngày thứ mười mấy không kiên trì được bị đảo thải. đáng tiếc hướng đoái mỗi một lần đều có thể kẹt ở tên cuối cùng quá Ngày hôm nay là phụ trọng 500 cân trăm dặm hành quân lớp, Lý Tiểu Đậu đều cảm giác có chút vất vả, trong lòng thầm mắng Thiết Như là tên biến thái. Hướng Đoá, nàng cảm giác thể lực đã tới cực hạn, hai chân phản phất đã mất đi chi giác, trên người 500 cân thiết ý lại như một ngọn núi lớn ép tới nàng không thở nổi. Muốn từ bỏ sao? Không, ta tuyệt không buông tha. Còn tiếp tục như vậy sẽ bị đào thải, nhất định phải ra tốc. Hướng Đoá, chạy đi, đem hết toàn lực chạy trốn đi. Một cái sâu trong linh hồn âm thanh đang họ. Hơi huynh, hướng Đoá tốc độ dĩ nhiên như kỳ tích trở nên nhanh thêm mấy phần. Một phút sau khi nàng sớm hai tức biến đến điểm cuối, tùy theo mắt tối sầm lại, dầm một tiếng, trực tiếp té lăn trên đất. Lý Tiểu Đậu vội vàng chạy tới đem hướng Đóa phủ lên, đem một luồng chân khí đưa vào trong cơ thể nàng, đem tích tụ khí tách ra, tùy theo hướng Đóa mở mắt ra, tỉnh lại. Cảm tạ. Hướng Đóa dây dưa ngồi dậy, không khách khí, ngươi đến chúng ta tiểu tổ đi. Lý Tiểu Đậu lại lần nữa phát ra lời mời. Hướng Đóa khẽ lắc đầu một cái. Tại sao? Lý Tiểu Đậu rất kinh ngạc. Hướng Đóa không hề trả lời. Thiết Ngưu âm thanh vang lên, đã đến giờ, còn chưa đạt tới người toàn bộ đảo thải. Sau khi nói xong. Hắn đi tới hướng đoán trước mặt, tiểu lậu mầm rau, ta khuyên ngươi vẫn là buông tha đi. Thiên phú quyết định độ cao, ngươi thiên phú không được, sớm muộn cũng sẽ bị đào thải. Đông sơn đại doanh chọn lựa chính là tinh anh trong tinh anh, tương lai là muốn tùy tùng hoàng thượng đi chung với nào, ngươi bộ dáng này chỉ có thể cản trở. Thiết nhu cái này yêu làm cho người ta lên biệt hiệu quen thuộc vẫn cứ không có một chút nào thay đổi, có điều hắn nếu cho hướng đoán nổi lên biệt hiệu, cũng từ khác phương diện giải thích, hướng đoán nghị lực cũng tính dai được hắn thừa nhận. Đừng xem thiết nhu mặt ngoài đầu ngốc ngu, kỳ thực nội tâm phi thường kiêu ngạo, không lọt nổi mắt xanh của hắn, liền phản ứng đều sẽ không phản ứng ngươi. Ta sẽ không từ bỏ thương đoán ngẩng đầu nhìn trầm trầm thiết nhu nói cần gì chứ muốn vì hoàng thượng tập trung vì quốc gia xuất lực hoàn toàn có thể thi đại học ỉm tọ gì ồ đại học ỉm tọ gì ồ nếu như thi không lên lời nói còn có thể thi năm nay mới vừa dự chủ bộ khoái học viện thiết nhu nói ta sẽ không từ bỏ thương đoán lập lại lần nữa một lần tiểu đậu mầm rau chờ ép ta a ngày mai nhất định đảo thải ngươi thiết nhu quát thương đoá ngẩng đầu nhìn thiết nhu ánh mắt không có một chút nào né tránh hai người bốn mắt đối lập cuối cùng dĩ nhiên là thiết nhu đưa ánh mắt rời ảo nao đi rồi tiểu đậu mầm rau ngươi chờ thuế đoạ co quắp ngã trên mặt đất vừa nãy cùng thiết lưu đối diện bên trong phản phất nàng tình khí thần đều tiêu hao hết khổ như thế chứ thiết lưu có thể gọi ngươi tiểu đậu mắm rau giải thích tên khốn kiếp này đã hướng về ngươi chịu vừa hắn để cử bộ khoái học viện rất tốt nếu như ngươi muốn thì ta có thể dẫn ngươi đi gặp gỡ an tuệ hắn là bộ khoái bộ tổng bộ đầu lý tiểu đậu nói cảm tạ không cần ta sẽ không từ bỏ thuế đoá lặp lại lần nữa câu nói này phản phất là nói với lý tiểu đậu càng như là tự đủ nàng không quên được cái kia bóng người nàng nhà ở kinh thành bảy mươi dặm ở ngoài kinh dương thôn năm đó triệu sủng mới vừa vào kinh Vì mở rộng cải cách ruộng đất, mang người đi khắp kinh thành thôn phụ cận, bên trong bao quát kinh Dương thôn. Lúc đó hướng Đoá trong nhà gặp giặc cỏ cấp sạch, cha mẹ đều bị tại chỗ giết chết, nàng trốn ở phòng chứa tuổi bên trong có thể sống sót, có điều nhìn thấy cha mẹ thi thể, 11 tuổi hướng Đoá khóc ruột gan đứt từng khúc, nàng không biết đón lấy phải làm gì, làm sao sinh hoạt? Không nhìn thấy hy vọng, hoặc là nếu không mấy ngày liền sẽ chết đói, đông chết, một cái 11 tuổi bé gái ở thời loạn lạc bên trong căn bản không thể có thể sống sót. Vừa lúc đó, Triệu Sùng tuần tra đến nơi này, nghe nói việc này, trước hết để cho người đem hướng Đoá cha mẹ chôn. Sau đó chuẩn bị đem hướng đoá đưa đến kinh thành cô nhi viện, nhưng hướng đoá chết không sống được. Tại sao? Triệu Sùng rất kỳ quái hỏi. Ta muốn đi Tây Sơn." Hướng đoá nói. "Đi Tây Sơn làm gì?" Triệu Sùng hỏi. "Báo thủ. Báo thủ. Ngươi cái tiểu hài tử làm sao báo cửu? Đám tiêu giặc cổ ở Tây Sơn, ta đi cho bọn họ làm con dâu hoặc là làm nha hoàn, nghĩ hết tất cả biện pháp theo bọn họ, chờ trường lớn một chút, liền đem bọn họ đều giết sạch." Hướng đoá nói. Triệu Sùng đưa tay sờ soạn một hồi hướng đoá đầu nhỏ, sau đó đối với vệ mặc dặn dò một câu, để hắn mang theo hướng đoá đi tới Tây Sơn, sau hai canh giờ Bọn họ trở về, Hướng Đóa giầm một hồi quỳ gối triệu súng trước mặt, ngươi giúp ta báo thủ, ta làm cho ngươi con dâu đi. Lúc đó triệu súng nghe cười ha ha, để vệ mặc đem Hướng đoá mang đi tới cô nhi viện, cái này khúc nhạc dạo ngắn triệu súng đã sớm quên mất, bởi vì chuyện như vậy quá nhiều rồi. Nhưng là hắn đã quên, Hướng đoán nhưng không có quên, không lo ăn bao nhiêu khổ, được bao nhiêu tội, một ngày nào đó ta muốn đường đường chính chính đi tới trước mặt ngươi. Hướng đoán nằm trên đất, nhìn giữa bầu trời mây trắng, cắn răng nói, hắt xì. Trong xe ngựa triệu súng hắt xỉ hơi một cái, xoa mũi thầm nói, ai ở sau lưng nhắc tới chấm. Bọn họ đã rời đi cô non sơn. Về mặt đánh xe ngựa, Triệu Sùng lười biếng nửa nằm ở trên xe ngựa đọc sách, Thu Bạch cũng không có theo tới, vẫn cứ ở lại Quân luôn Sơn. Tiểu Vệ Tử, ngươi nói bị đánh thật có thể tăng nhanh bất hủ cốt dung hợp? Triệu Sùng thả xuống thứ hỏi. Hoàng thượng, nô tài cũng không xác định, nhưng chịu đến công kích hoặc là đối mặt tử vong lúc, người thân thể sẽ làm ra to lớn nhất phản ứng, tiềm lực sẽ bị kích thích ra đến, như vậy có thể thật sự có thể tăng nhanh bất hủ cốt dung hợp. Dù sao bất hủ cốt ngay ở Hoàng thượng trong cơ thể, lại như tiềm lực như thế, chỉ là không có bị khai phá ra mà thôi. Vệ Mặc nói, có chút đạo lý. Triệu Sùng gật gật đầu, nhưng nghĩ tới bị đánh nội tâm nhưng là vô cùng chống cự. Hắn nghĩ đến một đường, suy nghĩ một đường, có lúc cảm giác mình có nguyện lực, đã rất lợi hại, không khai phá bất hủ cốt liền không khai phá, không, có gì lê gớm, nhưng có lúc nhưng nghĩ, thêm một phần sức mạnh, thêm một phần thủ đoạn bảo mệnh, dù sao vạn hoa đảo tình huống như thế sớm muộn cũng sẽ bị thần điện biết, đến thời điểm chính mình đem đầu tiên đối mặt thần điện truy sát. Cuối cùng Triệu Sùng quyết định, bị đánh liền bị đánh đi, cùng cái mạng nhỏ của chính mình so với, bị đánh không tính là gì, ít nhất phải khai phát ra bất hủ cốt tầng thứ nhất kỹ năng, cũng chính là dung hợp 5%. Hoàng cung, nghe Hoàng Các tiểu lộ tử quy trên mặt đất, toàn bộ phía sau lưng bị đánh đến máu thịt bé bét. bản cung hỏi lại ngươi một lần, hoàng thượng đi đâu? nghe hồng nương nương lạnh lạnh nhìn chăm chăm tiểu lộ tử hỏi, tiểu lộ tử cứ thế mà không nói câu nào, chỉ là hung hăng khóc. cho bản cung tiếp tục đánh, đánh tới hắn nói chuyện mới thôi. nghe hồng nương nương nói, mẫu hậu, ai chọc giận ngươi tới rồi? triệu sùng từ bên ngoài đi vào, nợ nụ cười nhìn nghe hồng nương nương, chứ ngươi ra còn có ai? nghe hồng nương nương chừng triệu sùng một ánh mắt, mẫu hậu sinh châm khí. châm khoảng thời gian này vì vẫn nước tương thịnh, vẫn ở đóng cửa tạo tử mà. triệu sùng nói. Làm bản cung là ba tuổi tiểu hài từ sao? Đóng cửa tạo tử, ngươi với ai tạo? Cùng giang. Nghe hồng nương nương nói rồi một cái giang tự, sau đó phất phất tay nói, các ngươi đều đi xuống đi. Vâng, thái hậu. Các thái giám cung nữ lùi ra, tiểu lộ tử cũng nhân cơ hội lưu Mới ra nghe hồng các, hắn liền bị vệ mặc quăng đến một bên, cùng thái hậu nói cái gì? Dừng. Tổng quản, nô tài nhưng là một câu nói đều không nói. Tiểu lộ tử quỳ gối vệ mặc trước mặt, vệ mặc liếc mắt một cái hắn máu thịt be bét phía sau lưng, nói, lần này làm không tệ, trở về đi thôi. Tạ tổng quản. Tiểu lộ tử đứng dậy rời đi. Nghe Hồng cắt bên trong, Nghe Hồng nương nương kéo triệu xuống tay, cùng bản cung nói thật, ngươi có phải là đi côn lôn sơn? Mẫu hậu chớ suy nghĩ lung tung, chấm vẫn chờ ở trong cung. Triệu sung cười nói, hắn đương nhiên sẽ không thừa nhận, vạn nhất bị lâm hao bọn họ biết rồi, đánh giá nửa đêm văn võ đại thần liền muốn quỳ gối thái hòa điện ở ngoài. Được rồi, Nghe Hồng nương nương cuối cùng không có hỏi tới, mà là nói tới một vấn đề khác, hoàng thượng, khoảng thời gian này ngươi có thể lệnh nhạt hoàng hậu. 7. hoàng hậu đến mẫu hậu nơi này cáo trạng, triệu sung khe nhũ không có, chỉ là bản cung có chút lo lắng, vạn nhất trưởng tử không phải hoàng hậu sinh. Mẫu hậu, chấm còn nhỏ, không cần nghĩ như vậy lâu dài sự tình. Triệu Sùng nói, không có viết lự, ác sẽ có gần yêu, bạn cũng biết, vạn hoa đảo căn bản thịnh không xuống ngươi dạ tâm. Nghe Hồng Nương Nương nói, mẫu hậu, chấm không có dạ tâm gì. Thật sao? Đại học ỉm tòi gì ở trên viết mục tiêu của chúng ta là vũ trụ cùng biển rộng, cái kia là có ý gì? Nghe Hồng Nương Nương hỏi ngược lại. Kha kha, Triệu Sùng lúng túng cười cợt, chớ đem bản cũng làm tiểu hài tử lựa gạt, ngươi đi rồi, vạn hoa đảo giao cho ai? Mẫu hậu, trẫm muốn giao cho phụ hoàng. Triệu Sùng yếu yếu nói, không được, tuyệt đối không được nghe hồng nương nương hai mắt trừng trừng, phản ứng tương đương kịch liệt. tại sao? triệu xuống hỏi. hoàng thượng, ngươi chẳng lẽ không biết thiên gia là nhất vô tình sao? trao trả cho ngươi phụ hoàng. ngươi một khi rời đi, con của ngươi cùng nữ nhân, cùng với bản cung còn có mệnh sao? nghe hồng nương nương nói. ế. mẫu hậu, nhi thần đương nhiên tự có sắp xếp. không được, bản cung tuyệt không đồng ý. việc này không thương lượng, trừ phi ngươi không tiếp thu bản cung cái này nương. nghe hồng nương nương thái độ tương đương kiên quyết. Triệu súng hết cách rồi, không thể làm gì khác hơn là tạm thời đáp ứng gặp chăm chú cân nhắc, vốn là cho rằng như vậy có thể thoát thân, nhưng là không nghĩ tới, đêm đó trực tiếp bị nghe hồng nương nương giải đến Hoàng hậu Phượng Cát. Bản cung muốn ôm tố tử. Triệu súng hết cách rồi, không thể làm gì khác hơn là đi vào Phượng Cát. Hoàng thượng vạn phúc. Viên khiết văn mặc một bộ hồng trang, lộ ra nửa cái trắng như tuyết vai, hơi quỷ gối hành lễ. Hãy bình thân, chấm muốn uống rượu. Triệu súng nói. Thiếp bồi Hoàng thượng uống. Viên văn nói. Triệu gật gật đầu. Thực viên Khiết Văn rất đẹp, chỉ là tính cách có chút mạnh hơn, có lúc sẽ làm Triệu Sùng Cảm Giác có chút khó chịu, mà Đan Hương thì lại quá không có tính cách, chỉ có Giang Linh Vi, dường như nước làm bình thường, rất thông minh, có thể để Triệu Sùng Cảm Giác phi thường thoải mái. Triệu Sùng uống rượu, đột nhiên phát hiện mình đối với nữ nhân chọn ba kiếm nổi lên bốn phía đến, mình trước kia có thể không phải như vậy, xem Viên Khiết Văn cùng Giang Linh Vi loại này hoa nhường nguyệt thẹn nữ nhân, đừng nói soi mói, chỉ cần có một cái, hắn liền hài lòng. Ai, người lòng tham quả nhiên là vĩnh viễn trường mực. Triệu Sùng cảm khái một câu, trong đầu đột nhiên nghĩ đến thi tuyết dao. Nàng bị thanh huệ sư thái mang về từ niệm Am, nghe nói đã tiến vào đại tông sư cảnh. Xem ra chính mình cùng với nàng hữu duyên không phận a. Trong lòng thầm than một tiếng. Đêm đó, Viên Kiết Văn thay đổi mọi khi không chủ động, phi thường ôn nhu hầu hạ Triệu Sùng. Từ niệm Am, Thi Tuyết Giao đang ngồi ở sau núi lờ ra, phía sau truyền đến tiếng bước chân. Tuyết Giao đang suy nghĩ gì đấy. Thanh huệ sư thái ngồi vào Thi Tuyết Giao bên cạnh. Sư phụ, không nghĩ cái gì. Thi Tuyết Giao mà tưởng đó nói. Triệu Sùng là một cái thật quân vương, hắn để bách tính trải qua ngày tốt, hiện tại dân chúng đều sùng bái hắn. Tôn hắn vì là thần, nhưng tuyệt đối sẽ không là một cái người chồng tốt. Thanh Huệ nói: Sư phụ, ngươi nói cái gì đó? Thi Tuyết Giao mặt càng đỏ. Tuyết Giao, đã quên hắn đi. Sư phụ không muốn ngươi gả vào hoàng cung, ở chính giữa một bên cuối đời một đời, với hắn nữ nhân, câu tâm đấu giác cả đời, quá mệt mỏi. Thanh Huệ nói: Sư phụ, Tuyết Giao liền không nghĩ tới lập gia đình, cả đời bồi tiếp ngươi. Thi Tuyết Giao nói: đứa nhỏ đốc. Thanh Huệ đưa nàng kéo vào trong lồng ngực. Một cơn gió thổi qua, một giọt lệ phiêu rơi trên mặt đất, ngâm vào bùn đất. Hoàng cung một chỗ sân, quý minh dẫn người phong tỏa lên, bất luận người nào không được đi vào. Triệu Sùng cũng không có sử dụng mệnh lực, Vệ Mặc cũng không có sử dụng chân khí, hai người tay không tránh đấu. Tiểu Vệ Tử, hiện tại chấm không phải hoàn thượng, ngươi cũng không phải nô tài, thoải mái tay chân, lấy ra bản lãnh thật sự. Triệu Sùng nói. Hoàn thượng, nô tài đắc tội rồi. Đến, chấm có thể hay không khai phát ra bất hủ cốt tầng thứ nhất kỹ năng, dựa cả vào ngươi. Triệu Sùng nói. Vệ Mặc không nói gì thêm, không ngờ một cái trùng tiên thảo, một quyền hướng về Triệu Sùng mũi đánh tới. ầm. Ai nha? Tiểu Vệ Tử, ngươi chơi đánh lén, trâm cùng ngươi liều mạng. Ta đi, lại đánh núi Ai nha, nói rồi không cho làm mất mặt. "Chấm ngày mai còn muốn vào chiều sớm đây. Xin lỗi hoàng thượng." Ẩm. "A. Ha ha, tiểu vệ tử, chấm này một cái quả đấm làm sao?" Triệu Sung thừa dịp vệ mặc xin lỗi thời điểm, một cái quả đấm đánh lén thành công. Chương 107, chân long tự biến. Triệu Sung cùng vệ mặc đối luyện nửa cái canh giờ, đau nhức toàn thân ngồi dưới đất, khoát tay áo một cái nói, "Không luyện, chấm xương muốn tản đi." Vệ mặc vội vàng đem ra một cái khăn lông nóng đưa cho Triệu sùng, sau đó yếu yếu nhắc nhở một câu, "Hoàng thượng, trình độ như thế này đối luyện căn bản bức không ra tiềm năng." "Cái kia muốn thế nào?" Triệu Sung sát mồ hôi trên mặt hỏi. Ít nhất phải sức cùng lực kiệt, dừng lại sau khi, đầu ngón tay đều không có khí lực động mới được. Vệ mặc hồi đáp: "Ta đi, tiểu vệ tử, chấp lại không muốn thiên hạ vô địch, cần như vậy khắc khổ sao?" Triệu Sùng trong lòng có chút nước nhát, Cửu ưu Thái cổ kinh, loại này vượt qua đẳng cấp cơ pháp, hắn đều lại phải tu luyện, vẻn vẹn chỉ luyện không cần chịu khổ chỉ cần minh tưởng, Cửu U tiên, Thái cổ thiên luyện nửa tháng liền ngừng. "Hoàng thượng, ngươi không phải thường thường nói, ăn được khổ bên trong khổ, mới là người trên người." Vệ mặc nói: "Chấm đã là người trên người." Thiên địa, Tinh Vân Tông, Vạn Ma Tông, Trung Nguyên Đạo, càng bao la thiên địa, một quyền đánh nát ngôi sao cứng giả. Ngưng ngưng ngừng, ngừng, ngừng. chấm biết ngươi ý tứ, tiểu vệ tử, nếu không chúng ta rựa rụt cổ ở Vạn Hoa Đảo làm một người hết ngồi đáy giếng quên đi." Triệu Sùng nói. "Hoàng thượng, giấy không thể gói được lửa, thần điện sớm muộn cũng sẽ biết Vạn Hoa Đảo sự, đến vào lúc ấy." "Tiểu vệ tử, chấm cảm thấy cho ngươi càng ngày càng không đáng yêu." Triệu Sùng một mặt phiền một nói, "Đến đây đi, chúng ta tiếp tục, chấm trước đây chỉ muốn ở An Lĩnh làm một người không lo ăn uống vương ra, làm sao mơ mơ hồ hồ toàn bộ Vạn Hoa Đảo đều đặt ở chấm trên bà vai?" "Thực còn có biện pháp tốt hơn." Đột nhiên Triệu Sùng trong đầu vang lên một thanh âm. Cổ Tu Minh, chấm nhường ngươi nói chuyện, có phải là ngưỡng người?" Triệu Sùng thông qua ý thức đối với Cổ Tu Minh quát: Các ngươi cái biện pháp này quá ngốc. Cổ Tu Minh nói: Đến đến, nói một cái không ngu ngốc biện pháp. Nếu như không nói ra được, chấp liền để ngươi biết cái gì gọi là sống không bằng chết. Triệu Sùng nói: Chúng ta Vạn Ma Tông có một bộ Thiên Ma cửu biến, chuyên môn dùng để kích phát người tiềm năng. Cổ Tu Minh nói: Thiên Ma cửu biến. Ha ha. Triệu Sùng cười ha ha, làm chấm lảng là nước ngẩn à, nghe liền không phải chính kinh công pháp, ta ao bắt cá công pháp ma đạo, trong nháy mắt đảo móc ra người tiềm năng. Tuy rằng có thể trong thời gian ngắn thu được sức mạnh to lớn, nhưng hoặc là đòn bệnh, hoặc là hậu hoạn vô cùng, đúng không? Đúng. Cổ tu minh dĩ nhiên đại đại mới thừa nhận. Khốn nạn, thật sự cho rằng chấm không nợ giết ngươi. Triệu sùng đầy mặt âm trầm nói. Thiên ma kiểu biến đối với người khác mà nói, chính là một nắm anh dược, trong thời gian ngắn tăng lên tu vi, đào móc ra bên trong thân thể tiềm lực, sau đó hoặc là tử vong, hoặc là biến thành ngỡ ngẩn, nhưng đối với ngươi mà nói, nhưng vừa vạn, thậm chí thiên ma cửu biến đều không nhất định có thể đào móc ra bất hủ cốt sức mạnh thực sự. Cổ tu minh nói. Ê, có ý gì? Triệu sùng sửng suốt một chút. Bất Hủ Cốt tự thành một thế giới, thân thể thành thánh mấy vạn năm bên trong cũng chỉ có một người, năm đó người này, nhưng là quét ngang Cửu Huyền Đại Lục, căn bản không có đối thủ, hắn nhập thánh cảnh cao thủ ở trước mặt hắn, dùng ngươi lời nói tới nói, đều là đệ đệ. Cổ Tu Minh nói, ý của ngươi là nói, chớ coi thường Bất Hủ Cốt, mặc dù là Thiên Ma Cửu Biến cũng có thể mở không phát ra được Bất Hủ Cốt toàn bộ sức mạnh, vì lẽ đó căn bản không cần lo lắng tất áo bắt cả tình huống, đúng không? Triệu Sùng nói, đúng. Cổ Tu Minh mới gật gật đầu. Lời nói như vậy, châm đúng là có thể luyện một hồi thử xem, nói đi, Thiên Ma Cửu Biến tu luyện như rất thế nào? Triệu Súng nói, hắn chuẩn bị trước hết để cho hệ thống phân tích một chút, sau đó thử luyện một chút, bởi vì vừa nãy Cổ Tu Minh nói tới vẫn là có đạo lý. Người khác là sợ tiềm lực bị đào khô cạn thương tổn được lực lượng bản nguyên, mà chính mình có bất hủ cốt, căn bản không cần có này lo lắng. Đối phương chi thật tín, ngươi chi mật đường, nói chính là cái đạo lý này. Thiên Ma Cựu Biến nhưng là Thiên Ma Tông Bí Mật Bất Chuyển. Cổ Tu Minh nói, Bí mật bất truyền. Đúng. Cổ Tu Minh gật gật đầu. Ha ha. Triệu Súng dơ lên năm đấm, mặt trên kim quang lồng lánh, che kín nguy lực, mạng ngươi đáng giá vẫn là Thiên Ma Cựu Biến đáng giá đây ta chỉ muốn muốn một bộ đoạn sát thân thể, yêu cầu không cao. Cổ Tu Minh lập tức mở miệng nói rằng, trâm cảm thấy cho ngươi vẫn là Hồn Phi Phách Tán tốt hơn. Triệu Sùng căn bản không cùng Cổ Tu Minh bàn điều kiện, một quyền hướng về đối phương đánh tới. ầm ầm ầm, ba quyền xuống, Cổ Tu Minh thể linh hồn càng thêm nặng bạc. đừng đánh, ta nói. Cổ Tu Minh lớn tiếng reo lên, nay là được rồi, ở chấm địa bàn ở, liền tiền thuê nhà đều không phó, còn dám nói điều kiện, là trêu chính mình mệnh quá dài đi. Triệu Sùng nói, Cổ Tu Minh chưa từng có như thế bất tức quá, hắn xin thể một khi ngày nào đó có thể từ Triệu Sùng tự phụ đi ra ngoài hắn nhất định làm cho đối phương muốn sống cũng không được muốn chết cũng không thể, còn hiện tại mà chỉ có thể làm đệ đệ hoàng thượng hoàng thượng vệ mặc kêu lên bởi vì triệu sùng đột nhiên đứng tại chỗ đầu ra mấy phút không có động tĩnh, ế triệu xung phục hồi tinh thần lại nói chờ một chút lại luyện một phút sau khi hắn tử cổ tu minh trong tay được thiên ma cửu biến sau đó bắt đầu để hệ thống tiến hành thôi diễn thiên ma cửu biến tổng cộng 9 bộ tâm pháp phối hợp 9 bộ quy pháp bề bộn mà thú nghĩa tu luyện lên phi thường khó khăn hệ thống đem bộ công pháp này quy nạp tổng kết càng đơn giản càng tốt đồng thời tốt nhất không cần có tác dụng phụ Triệu Sùng đối với hệ thống yêu cầu đạo, lần trước hệ thống chủ động phản bác, cho hắn biết cái này vô bổ hệ thống có thể cũng không phải nhìn từ bề ngoài đơn giản như vậy. Vụ, hệ thống đang nhanh chóng tôi diễn. Mấy phút sau, Tân Thiên Ma Cửu Biến xuất hiện ở Triệu Sùng trong đầu. Vốn là là chín bộ tâm pháp phối hợp chín bộ quyền pháp, thôi diễn sau biến thành chín cái hô hấp pháp môn phối hợp chín cái cố định tư thế đứng, đơn giản rất nhiều. Ồ, mà sau còn có một cái giải thích. Ba cái đầu hô hấp pháp môn thêm tư thế đứng, đem mức độ lớn nhất kích thích ra người tiềm năng, xác suất cao sẽ không đả thương cùng bọn thọ. Thứ tốt, thực sự là thứ tốt. Triệu Sùng ha ha cười khúc khích lên. Bên cạnh vệ mặc một mặt há tuyến, cũng còn tốt trong sân không có người khác, nếu không, ngày mai không chắc chuyển ra lời đồn đãi gì chuyện nhảm, hoàng thượng một mình cười khúc khích, thân thể xảy ra vấn đề. Hoàng thượng giết quá nhiều người, bị quỷ quấn quanh người. Hoàng thượng đã phong. Vệ mặc có thể tưởng tượng ra đến, bị đè xuống quyền quý vẫn trong bóng tối trăm phương ngàn kế chửi bới Triệu Sùng hình tượng, đã kích hắn ở bách Tính trong lòng địa vị. Hắn mấy lần hướng về Triệu Sùng nêu ý kiến, chết để thanh tẩy đi quyền quý cặn bã còn lại, nhưng Triệu Sùng chỉ là cười cười, căn bản không đem đối phương coi là chuyện to tát, bởi vì thực bách Tính rất đơn giản, chỉ cần ăn cơm no mà có bị bị bắt nạt có người quản thì sẽ khăng khăng một mực theo người triệu xung đem bách tính xem là người cho bọn họ tôn trọng cùng tôn nghiêm các quyền quý chỉ đem bách tính xem là cậu ném lăn cốt đầu đều là bố thí chỉ dựa vào điểm này triệu xung liền không đem quyền quý cặn bã còn lại để ở trong mắt bởi vì bách tính lại không ngốc đặc biệt hắn ở đại lực phổ cập giáo dục tiêu trừ mũ chữ hoàng thượng mấy giây sau vệ mặc tham dò tiêu lên triệu sung đình chỉ cười hướng vệ mặc nhìn lại tiểu vệ bảy săn bút mực phải vệ mặc vẽ mặt vô cùng nghi hoặc vẽ mặt rất nhanh chuẩn bị kỹ càng giấy bút chân long cử biến Triệu Sùng suy nghĩ một chút, đem Thiên Ma Cửu Biến viết thành Chân Long Cửu Biến. Tuy rằng hạt nhân là Thiên Ma Cửu Biến, nhưng kinh hệ thống thôi diễn đã sớm hoàn toàn thay đổi. Một phút sau, Triệu Sùng đem Chân Long Cửu Biến toàn bộ viết hạ xuống. Hoàng thượng, đây là mở ra thân thể tiềm năng tuyệt hạng công pháp. Triệu Sùng nói, ba thức đầu toàn quốc mở rộng, Đại Tông sư cửaải này thể chặn lại rồi quá nhiều người. Có phía trước Chân Long ba biến, nên bước lên càng nhiều thiên tài cùng quái thay. Còn có nói cho Lâm Hào, phát đạo thánh chỉ, để sướng sinh dục, mỗi nhiều sinh một đứa bé, chấm cho bọn họ một con cửu dế con. Phải, vậy mà đáp ngươi cũng luyện thật giỏi luyện, luyện được, liền đem mặt sau 6 biến tiêu hủy, không thể nhẹ truyền, sẽ đem người luyện phế bỏ." Triệu Sùng nói. Nô tài hiểu rõ. Có chân long cửu biến, Triệu Sùng cáo biệt cùng vệ mặc đối luyện sinh hoạt, mỗi ngày buổi sáng rời giường đem đệ nhất biến luyện một cái canh giờ, buổi tối trước khi ngủ lại luyện một cái canh giờ, nửa tháng xuống, hắn rõ ràng cảm giác thể chất của chính mình phát sinh ra biến hóa, toàn thể tố chất ở bất chi bất giác trở nên mạnh mẽ, đột xuất nhất chính là sức mạnh, hầu như là nửa tháng trước hai lần. Cha cha, vẫn như vậy tăng cường xuống, chấm sợ là muốn so với Thiết Nữu tên biến thái này sức mạnh cũng phải lớn hơn. Triệu Sùng âm thầm hưng phấn nói: Chân Long cựu biến ba vị trí đầu biến rất nhanh mở rộng đến toàn quốc, cái này cần lực với lớp học hoàn thiện, thông qua lớp học liền có thể cấp tốc đem ba vị trí đầu biến phụ cập đến mỗi một cái thôn xóm, để mỗi một đứa bé đều có cơ hội khai phá chính mình thân thể, kích thích ra chính mình tiềm năng. Hiện tại còn không nhìn ra hiệu quả, nhưng Triệu Sùng tin tưởng, lại quá mấy năm, vạn hoa đảo thiên tài nhất định sẽ biến nhiều, đến thời điểm có thể đại tông sư số lượng liền sẽ tập trung bạo phát, dung hợp bất hủ cốt trở nên đơn giản, đồng thời còn có thể đào móc vạn hoa đảo tất cả mọi người thiên phú tiềm năng, nhất cử luôn thiện, vì lẽ đó đoạn thời gian gần đây, Triệu Sùng tâm tình rất tốt tâm tình một được, thì có điểm yêu, ngày này hắn lặng lẽ nói với vệ mặc, tiểu vệ tử, chấm trước đây có một cái tâm nguyện, ai, đến hiện tại vẫn không có thực hiện. hoàng thượng, ngài có cái gì tâm nguyện, nô tài lập tức đi làm. vệ mặc không người nói, người làm không được. triệu súng lắc lắc đầu nói, chấm khi còn bé đã nghĩ đi dương châu sông tần hoài bên nhìn, đi qua vung tiền như giác sinh hoạt, đáng tiếc hiện tại còn không thực hiện. sông tần hoài bên, vệ mặc trợn to hai mắt, hắn mặc dù là thái giám, nhưng cũng biết cái kia là nơi nào, vạn hoa đảo to lớn nhất thanh lâu nơi tụ tập. khắc khắc, hơi huynh vệ mặc ho khan một tiếng, nói, hoàng thượng. Nếu không làm một lần toàn quốc tuyển tú nữ, đem vạn hoa đảo mỹ nhân đều thu vào trong cung." Triệu Sùng lắc lắc đầu, "Cái kia không giống nhau, mùi vị không giống nhau." "Mùi vị? Có cái gì không giống nhau?" Vệ Mặc một mặt tròn vắng, "Nói cho ngươi cũng không hiểu, tiểu vệ tử, Dương Châu chấm là đi không được, có điều kinh thành khu vực, luôn có cái loại địa phương đó đi." Triệu Sùng nhướng nhướng mày nói, "Nô tài không biết." Vệ Mặc túi đầu nói, "Nghĩ thầm việc này đánh chết cũng không thể làm, vạn nhất bị người khác biết, hoàng thượng danh tiếng không phải bị những người cặn bã còn lại cho bố trí sứ không thể, đến vào lúc ấy" Lâm Hạo mọi người không chắc muốn đến Thái Hòa Điện lực quên hoàng thượng đem chính hắn một cái người xấu chạm lập quyết, không biết liền đi hỏi thăm. Triệu Sùng lường hắn một cái nói, "Hoàng thượng, cái loại địa phương đó liền không phải. Chấp liền đi xem xem, cảm thụ một chút bầu không khí, uống cái rượu hoa thôi, đến thời điểm cải trang trang phục, ai cũng sẽ không biết, yên tâm, nhanh đi hỏi thăm." Triệu Sùng thúc giục. Vệ mặc đều gần khóc, từ nhỏ đến lớn hắn lần thứ nhất muốn làm trái với Triệu Sùng mệnh lệnh. Chương 108, bạc không đủ. Vệ mặc một mặt yêu sầu đứng ở Thiên An Điện ở ngoài, tiểu lộ tử vừa vặn từ đây nơi trải qua, kêu hắn một tiếng, vệ tổng quản cát tượng. Tiểu Lộ Tử, ngươi tới. Vệ mặc vẫy tay. Tiểu Lộ Tử nở nụ cười chạy tới, "Vệ tổng quản có dặn dò gì?" "Tiểu Lộ Tử, mọi người đều nói ngươi con đường rộng rãi." "Dạ." Tiểu Lộ Tử trực tiếp quỳ, "Tổng quản, ta không nên nắm tiền một phần không nắm, ta." "Được rồi, lên, ngươi những thứ hỗn ngang kia sự tình chỉ cần không vượt quá quá điểm mấu chốt, tạp ra không muốn quản, chỉ là muốn hỏi một chút ngươi, kinh thành có hay không cái loại địa phương đó?" Vệ mặc đưa tay đem Tiểu Lộ Tử lên. "Cái loại địa phương đó?" Tiểu Lộ Tử vẻ mặt vô cùng nghi hoặc hỏi. "Thanh lâu." Vệ mặc nhỏ giọng nói. Tiểu Lộ Tử nháy một cái con mắt, sau đó hướng về vệ mặc dưới ba đường liếc mắt nhìn, thầm nghĩ trong lòng, lẽ nào tổng quản đã luyện đến thân thể trọng sinh mức độ, đồ vật một lần nữa giải ra đi ra. Loạn nhìn cái gì? Vệ mặc lườm hắn một cái, sợ đến tiểu Lộ Tử thân thể một trận run cầm cập. Tổng quản, thanh lâu nơi như thế này kinh thành đương nhiên là có, nếu nói là nhà ai nổi danh nhất, Phi Thiên Hương các không còn gì khác. Tiểu Lộ Tử nói. Địa chỉ nói cho tập ra, vào buổi tối, ngươi canh giữ ở Thiên An điện ở ngoài, mặc kệ cái kia cung người dám tới Thiên An điện chuyển loạn, một suất bắt đưa vào thủy lao. Vệ mặc nói, "Phải." Tiểu Lộ Tử phản ứng lại, thân thể run cầm cập lên, tổng quản, đêm nay hoàng thượng, biết là tốt rồi, việc này nếu là tiết lộ một điểm tiếng gió, tạo ra cái thứ nhất muốn mạng của ngươi. vệ mặc đằng đằng sát khí nói, dừng. tiểu lộ tử lại lần nữa quỳ, hắn lần này cảm giác được chân thực sát khí, trong lòng cái này hối hận a, vừa nãy tại sao phải hướng về bên này đi, lại miệng thúi kêu vệ mặc, này không phải cho mình đào hố sao? sự làm tốt, bạn tổng quản nhớ kỹ ngươi tình, sự làm không xong, chỉ có thể mượn ngươi đầu người có việc dùng. vệ mặc nhìn quỳ trên mặt đất tiểu lộ tử nói, nô tài nhất định đem sự tình làm đẹp đẽ. tiểu lộ tử nói, được rồi. Đi sắp xếp đi, sau khi trời tối, Thiên An điện phủ cận không thể có bất luận người nào." Vệ Mặc nói. "Phải." Tiểu Lộ Tử đứng dậy đi rồi, đi tới khúc quanh, mạnh mẽ giật chính mình hai cái bật hay, "Nhường ngươi nói lung tung, nhường ngươi đi tắt." Đêm đó, Triệu Sung một thân công tử ca trác phụ, Vệ Mặc thì lại mặc vào, đưa qua, gia đình quần áo, vẫn thành chủ phó hai người, lặng lẽ rời đi Thiên An điện. Tiểu Lộ Tử tự mình đánh xe ngựa chờ ở bên ngoài, đêm nay cái này người chết thế là làm định, một khi sự tình tiết lộ ra ngoài, Triệu Sùng khẳng định là không sai, Vệ Mặc cũng không sai, sai chính là hắn. "Ai, ta mệnh làm sao như thế khổ?" một bên đánh xe ngựa, tiểu lộ tử một bên than thở, tiểu lộ tử cho chấm làm người chăn ngựa hoa nữ ngươi, trong xe ngựa truyền ra triệu súng âm thanh, không phải, nô tài không dám, thế vì sao thở dài thở ngắn? triệu súng hỏi, hoàng thượng, tiểu lộ tử vừa định nói mình hoa nước, đột nhiên cảm giác được một đạo ánh mắt ménh nhọn, liền lời ra đến khỏe miệng lại vừa cứng nuốt trở vào, nô tài chỉ là muốn nhà, chấm còn tưởng rằng là gì sự, ngày hôm nay việc này làm tốt, chấm cho phép ngươi về nhà thăm người thân. triệu nói, tại hoàng thượng, tiểu lộ tử một mặt kinh hỉ, cũng không cảm thấy hoa nữ, tiến cung thái giám, trừ phi nhanh chết già mới có thể giành lấy tự do rời đi hoàng cung, đây là ngàn năm quy củ, triệu sùng để tiểu lộ tử bây giờ trở về nhà thăm người thân, đã là thiên đại ơn điện. xuất cung trên đường, tiểu lộ tử đã sớm ăn bài xong, vì lẽ đó một đường thông suốt, rất mau rời đi hoàng cung. hơi quỳnh, tiểu lộ tử hoàng cung, về mặc đánh xe ngựa hướng về thiên hương các mà đi. tiểu vệ tử, bạc mang đủ sao? triệu sùng trong lòng có chút kích động. hoàng thượng, gọi công tử. công tử yên tâm, mang đến đầy đủ. vệ mặc nói, như vậy cũng tốt, nếu là bạc thiếu, buồn công tử có thể không ném nổi người này. triệu sùng nói, phải. Rất nhanh, chủ tớ hai người đi tới thiên Hương các trước cửa, quả nhiên không tệ là kinh thành đệ nhất thanh lâu, trước cửa ngựa xe như nước, các loại quan to quý nhân, thư sinh tài tử tùy ý có thể thấy được. Triệu Sùng một thân nho bảo, trong tay còn cố ý cầm một cái cây quạt, bước dài tiến vào thiên Hương các, vệ mặc theo sát sau. Tiểu Lan Quân, rất lạ mắt, có thể có quen thuộc cô nương. Tú bà nhãn lực rất tốt, vừa nhìn Triệu Sùng trang điểm liền biết là quyền quý nhà công tử, lập tức tiến lên đón. Các nguyên nơi này hoa khôi là ai? Buồn công tử muốn mời nàng uống một chén. Triệu Sùng nói. Tiểu lang Quân, lần đầu tiên tới thiên Hương các đi? Tú bà hỏi. Đúng. Làm sao? Không, chẳng trách không biết chúng ta thiên hương các quý củ. Cái gì quý củ? Chúng ta thiên hương các hoa khôi hương vì cô nương là gái trinh người trốn lầu xanh, nếu để cho nàng thấy hợp mắt, một phân tiền không hoa, mời vào hương các nghe khúc uống rượu, nếu là nàng không lọt nổi mắt xanh, chính là thiên kim cũng khó mua nợ nụ cười." Tú bà nói. "Cha cha, thú vị." Triệu súng nói. "Tiểu lang quân nếu không trước tiên tìm mấy cái cô nương bồi tiếp uống rượu, muốn gặp Hương Vi còn muốn chờ một hồi." Tú bà nói. "Không cần gọi cô nương, tìm trương sạch sẽ bàn, đến ấm trà ngon." Triệu xuống nói, sau đó để vệ mặc cho tú bà 100 lạng bạc Tú bà con mắt cười thành hoa, triệu sùng trong nháy mắt trong lòng nàng thành dây béo. Hơi khinh, triệu sùng ngồi xuống, nếm thử trà, không sai, nhưng so với trong cung còn hơi kém hơn một ít. Gần nhất hắn mê mẩn uống trà, toàn quốc các nơi chân phẩm trà đều tới trong hoàng cung vận. Tiểu vệ tử, ngồi. Nô tài không dám. Bảo ngươi ngồi, ngươi cứ ngồi, đây mới gọi là cùng dân cùng vui. Triệu sùng nói. Vệ mặc sạm mặt lại, vẫn cứ không có ngồi, mà là nhỏ giọng nói, hoàng. Hả? Triệu sùng lườm hắn một cái. Công tử, nếu là thật yêu thích cái kia cái gì hương vi, nô tài lập tức đem nàng bắt tiến vào hoàng cung. Không tất phải ở chỗ này lãng phí thời gian. Về mặc nói, thu tục, bắt tiến vào hoàng cung sẽ không có cái kia bầu không khí cùng mùi vị. Triệu Sùng nói. Về mặc gãi gãi đầu, thực sự không hiểu nổi Triệu Sùng nói tới mùi vị là cái gì. Khoảng chừng một phút sau, trong đại sảnh đột nhiên sôi vọt lên. Nguyên lai Hương Vi cô nương ra để mục, đêm nay để mục là trăng sáng, lấy trăng sáng làm một câu thơ. Triệu Sùng về suy nghĩ một chút, chỉ nhớ rõ một thủ lý bạch tính giả từ, thật giống cùng ngày hôm nay bầu không khí có chút không đáp. liền đột nhiên đứng dậy, đối với phòng khách người chấp tay, các vị mời, bổn công tử nguyện ra một vạn lượng bạc cầu một câu thơ. Chấm có bạc. Làm gì lãng phí tế bào não?" Vệ Mặc vừa nghe một và lạ, lập tức lặng lẽ lôi một hồi Triệu Sùng quần áo, "Công tử, ta liền dẫn theo một lần lạ." "Cái gì?" Triệu Sùng trợn to hai mắt, một bộ hận không thể cho Vệ Mặc một cước Vệ mặt, chấm thật vất vả muốn xa xỉ một hồi, tiêu sái một lần, ngươi dĩ nhiên không mang đủ bạc. "Công tử, ngươi không luôn nói nhà địa chủ cũng không có lương tâm sao? Đều đều cần tiệm giữ nhà." Ngưng ngưng ngừng, ngừng, ngừng bộ công tử liền không thể xa xỉ một lần. Triệu Sùng mạnh mẽ trừng mắt Vệ Mặc, thực thật không thể trách Vệ Mặc, ai bảo hắn bình thường keo kiệt quên rồi, hoàng cung thức ăn đều biến thành ba món một canh tiêu chuẩn buồn công tử ra hai vạn lạng cầu một câu thơ. một cái thai to mặt lớn nam tử đứng lên, khiêu khích nhìn triệu xung nói. triệu xung vừa vặn tìm cái dưới bậc thang, hướng đối phương thụ một hồi ngon cái, nhân huynh đại khí. sau đó một lần nữa ngồi xuống, Lưu béo, đêm nay ta không phải thấy hương vì cô nương không thể, buồn công tử ra ba vạn lượng. nghe có người ra ba vạn lượng cầu một câu thơ, triệu xung đều có chút tâm di chuyển, hướng về đối phương liếc mắt nhìn, nhỏ giọng đối với vệ mặc hỏi, người kia là ai? vệ mặc lắc lắc đầu, khiến người ta xem xem, tại sao như vậy có tiền, có phải là lai lịch bất chính? Dĩ nhiên so với bổn công tử còn ngang tàng, nhìn liền tức giận. Triệu Sùng nói: Vệ Mặc một mặt quái gì? Này, vệ mặt gì? Triệu Sùng quay đầu nhìn Vệ Mặc một ánh mắt nói: Nô tài nhất định đem đối phương trà cái căn nguyên đi. Ừm. Vệ Mặc gật gật đầu, sau đó để đại ấm trà đem ra giấy bút. Nếu vệ mặc tên khốn kiếp này không mang đủ bạc, chính mình chỉ có thể lãng phí tế bào não. Trăng sáng thơ có cái gì đây? Nghĩ tới nghĩ lui, vẫn là chỉ có thể một thủ lý bạch tính dạ tư. Chẳng quả nhiên là một cái mù chữ. Triệu Sùng nói thầm một tiếng, sau đó không thể làm gì khác hơn là đem bài này tính dạ tư viết hạ xuống có được hay không không liên quan, chúng ở tham dự mà, hắn ở trong lòng an ủi mình, sau đó đem chỉ gấp xong, đưa cho đại ấm trà. rất nhanh tất cả mọi người thơ đều làm tốt, đại ấm trà đem thu thập lên đưa cho hương cất trước một tên tiểu nha hoàn, tiểu nha hoàn cất bước lên hương cất. cái kia hương vi không phải là một cái kỹ nữ, vẫn đúng là coi mình là một nhân vật. vệ mặc nói thầm một tiếng, này, tiểu vệ tử, tiến vào cửa gì, liền muốn tuân thủ cái gì quý củ, hào hào hưởng thụ loại này bầu không khí. triệu sùng nói, vệ mặc cúi đầu không nói lời nào, ở nơi như thế này hắn cả người không thoải mái. khoảng chừng thời gian một chén trà. Tiểu Nha hoàn từ hương các bên trong đi ra, cầm trong tay một tờ giấy. Bài này tính dạ tư là cái nào vị công tử làm? Cô Nương nhà ta cho mời. Triệu Xung một mặt đắc ý đứng dậy, hướng về phòng khách người xung quanh chắp tay. Các vị, bổn công tử tối nay muốn cùng Hương vì cô Nương cầm đuốc soi giả đảm, ngủ chung. Thiết! Tất cả mọi người đều hướng hắn giơ lên ngón tay giữa. Ta đi, chính mình đem kinh thành bầu không khí cho mang hỏng rồi. Triệu Xung trong lòng nói thầm một tiếng, dự ngón giữa các loại động tác đều là hắn tử trong cung chuyển đi. Dựa vào cái gì hắn tốt nhất? Có người không phục. Đúng, dựa vào cái gì? Mọi người tức giận bất bình. Tiểu Nha hoàn nói, bài thơ này tối nay phù hợp nhất hương vi cô nương tâm tình, có thể hay không niệm tụng một lần. Tĩnh giả Tư, đầu dương trăng tỏ dạng, đất trắng ngỡ như xương. Ta đi, này cái gì đông đông, cái này gọi là thơ, Cứt chó. Ta dùng chân đều có thể viết ra. Tiến tĩnh. Tiểu Nha hoàn khí thế mười phần nói, nghe, dưới hai câu là ngẩng đầu nhìn trăng sáng, túi đầu nhớ cố hương. Hừm, có chút ý cảnh, là không sai. Cô nương nói rồi, bài thơ này ý cảnh cùng với nàng lúc này tâm tình kết hợp lại, công tử xin mời. Tiểu Nha hoàn đối với triệu sùng làm một cái thủ hiệu mời. Ha ha, Triệu Sùng cười ha ha, đi ra lục thân không nhận bước tiến, theo Tiểu Nha Hoàn lên lầu. Vệ Mặc cũng muốn đi đến, nhưng bị Tiểu Nha Hoàn ngăn cản, ngươi không thể đi đến, cô nương nhà ta chỉ mời nhà ngươi công tử. Tiểu vệ tử, ngươi ở chỗ này chờ đi. Triệu Sùng nói, sau đó cất bước đi vào hương cát. Hương các bên trong, một tên mặc đồ trắng váy ngắn nữ tử đang ngồi ở trước bàn trang điểm, cẩn thận trải lên một đầu tới eo mái tóc. Nghe được cửa phòng mở, nàng chậm rãi đứng dậy quay đầu xem ra, tùy theo vẻ mặt sững sờ. Triệu Sùng cũng đang quan sát nàng, sắc thực rất đẹp, trên người một điểm phong trần vị đều không có, thân thể thướt tha, dung mạo hoa nhuận người thẹn đặc biệt hai con mắt, phảng phất sẽ nói tự câu người hồn phách, có chút ý nghĩa. Triệu Sùng nói thầm một tiếng, mà lúc này Chỉ Hương Vi thân thể nhưng nhẹ hơi run rẩy lên, nàng nhận thức Triệu Sùng. Chương 109, 37 kiếm. Triệu Sùng cũng là lần thứ nhất tiến vào thanh lâu, nhìn thấy Chỉ Hương Vi sững sờ theo dõi hắn, liền mở miệng hỏi, "Buồn công tử trên mặt có hoa?" Nô gia đường đột. Chỉ Hương Vi khôi phục bình thường, hơi quỷ gối thi lễ, "Công tử mời ngồi." Triệu Sùng cất bước đi tới trước bàn, vậy vậy ngồi xuống. Chỉ Hương Vi đi tới, cho hắn rót một chén rượu, âm thanh nỉ non nó nói, "Công tử muốn nghe cái gì từ khu?" Triệu Súng bình thường không thế nào nghe khúc, vì không lộ khiếp, liền nói, ngươi sợ chúng nhất. Công tử trầm ầm. Chỉ Hương Vi đi tới bên cạnh cổ cầm bên, chậm rãi ngồi xuống, ngón tay khép bớt, duyên dáng tiếng nhạc liền vang lên. Triệu Súng nghe trong phòng mùi thơm cơ thể, bưng lên ly rượu uống một hớp, hơi lim di mắt, bên tai truyền đến tao nhã tiếng đàn, cảm giác tương đối khá. Hơi khinh, một khúc đàn xong, Chỉ Hương Vi đứng dậy đi tới Triệu Súng trước mặt, lại lần nữa vì hắn rót một chén rượu. Công tử, nô cầm đàn làm sao? Không sai, nếu như công tử không nghe lầm lời nói, tiếng đàn bên trong có một tia yêu thương. Triệu nói, công tử đại tài. Tối nay nhìn thấy công tử thơ, đột nhiên nhớ tới người nhà. Chí Hương Vi yêu thương nói, Hương Vi cô nương người nhà ở nơi đâu? Có thể buồn công tử có thể giúp đỡ bận rượu. Triệu Súng hỏi, đều chết rồi. Chí Hương Vi nhàn nhạt nói, Xin lỗi, gây nên chuyện thương tâm của ngươi, buồn công tử tự phạt một ly. Triệu Súng nói, Nô bồi công tử. Chí Hương Vi ngồi ở bên cạnh, cũng bưng lên ly rượu. Khoảng cách giữa hai người không xa không gần, chính là khiến lòng người ngứa một cái khoảng cách. Chí Hương Vi nói chuyện, biểu cảm trên gương mặt đều bắt bí vô cùng đúng chỗ, cùng Triệu Súng trò chuyện phong nguyện họa thơ tử, sau đó không ngừng chúc rượu. Triệu Sùng tiểu lượng không lớn, rất nhanh sẽ có chút hơi say. Công tử, lại ẩm một ly. Chí Hương Vi của áo chẳng biết vì sao đột nhiên lướt xuống một điểm, lộ ra nửa cái vai đẹp. Nàng đem một chén rượu đưa tới Triệu Sùng trước mặt. Tiểu xác cho người say, lời này thật không sai, vốn là hơi say Triệu Sùng. Nhìn thấy chỉ Hương Vi vai đẹp, thật sự có điểm say rồi. Tiếp ly rượu thời điểm, nhẹ nhàng nắm lấy đối phương tay nhỏ. Hương Vi cô đương, buồn công tử đêm nay ở đây ngủ lại có thể hay không? Chí Hương Vi tránh thoát Triệu Sùng tay, cúi đầu, lộ ra một cái thẹn thùng vẻ mặt. Không có từ chối, cũng không có đáp ứng, một bộ muốn cự còn nên tư thái. Thú vị. Thật biết điều. Triệu Sùng cười ha ha, nói, "Thời gian gần đủ rồi, buồn công tử đêm nay rất vui vẻ, rượu đẹp, khúc đẹp, người càng đẹp hơn, ha ha." Triệu Sùng đứng dậy hướng Hương Cắc đi ra ngoài. Nhìn Triệu Sùng bóng lưng, Chí Hương Vi lông mày lại hơi nhíu, rất muốn mở miệng gọi lại đối phương, nhưng cuối cùng nhìn xuống. Nàng nhẹ nhàng bước liên tục, đem Triệu Sùng đưa ra Hương Cắc, sau đó lộ làm ra một bộ quyến luyến không muốn vội mặt, công tử tài hoa hơn người, nô kính phục thực điểm, khi nào lại có thể nhìn thấy công tử. Hữu duyên tự nhiên sẽ gặp lại. Triệu Sùng chắp tay, "Gặp lại." Hương Vi cô nương dừng chân. Chí Hương Vi quỳ gối hành lễ. "Thời Quỳnh." Triệu Súng mang theo vệ mặc rời đi Thiên Hương lâu, lên xe ngựa sau khi, hắn hơi lim di mắt, đem vừa nãy gian phòng một màn ở trong đầu hồi ức một lần, khoe miệng lộ ra một nụ cười lạnh lùng, trở lại hoàng cung sau, nói với vệ mặc, xem xem cái này chỉ Hương Vi, ế, vệ mặc sửng sốt một chút, hoàng thượng, nữ nhân này có vấn đề sao? Xem xem liền biết rồi, Triệu Súng nói, phải, vệ mặc đáp. Thiên Hương các. Chỉ Hương Vi ngồi ở trên giường, từ trong cháp lấy ra hai cái bài vị, đặt ở bàn thờ trên, sau đó điểm một nén hương, quỳ gối bài vị trước rất lâu, trong miệng nhỏ giọng nhắc tới cái gì? Ngày thứ hai. Vệ Mặc liền đem chỉ hương vi nội tình đã điều tra xong, từ khi Triệu Sùng nhất thống vạn hoa đảo sau khi, nguyên ảnh tổ chức không chỉ không có giải tán, ngược lại càng ngày càng khổng lồ. Hoàng thượng, chỉ hương vi là trước lại bộ thượng thư chỉ vĩnh phúc gái một. Vệ Mặc nói. Quả nhiên là như vậy, tối hôm qua chấm nhìn nàng liền có một chút không tự nhiên, thậm chí còn muốn cho chấm ở nàng nơi đó qua đêm, cũng còn tốt chấm không có triệt để uống say. Triệu Sùng cười gần một tiếng, hỏi, chỉ vĩnh phúc chết như thế nào? Lúc đó kinh thành thanh tẩy quân quý, hoàng thượng buộc thái thượng hoàng vị, chỉ vĩnh phúc dâng thư mắng to hoàng thượng bất trung bất hiếu, liền liền bị lâm tướng cho chém. Nữ quyến bán vào giáo phòng. Vệ mặc hồi đáp: Chỉ Vĩnh Phúc thực có một chút không có mang sai, chấm sát thực bất hiểu, đặc thù thời kỳ, lúc đó chấm nhất định phải dùng sát bắt chính sách, nếu không, lưu lại những này trước đây dư nghiệt, tân chính căn bản là không có cách phổ biến, chấm cả ngày với bọn hắn cái cọ là được." Triệu Sung thở dài một tiếng nói: "Hoàng thượng không cần tự trách, Lâm tướng ở trong hồ sơ vụ án ghi chép, sao chỉ Vĩnh Phúc nhà thời điểm, chỉ bạc liền sao ra 3 triệu lượng, hắn ở lại bộ thượng thư ở vị trí này, không biết bán đi bao nhiêu quan." vậy mạc nói: "Hóa ra là một cái tham quan, cái kia chấm tâm tình tốt hơn nhiều." Triệu Sùng nói, đêm nay lại sẽ đi gặp cái này Chỉ Hương Vi. Hoàng thượng không thể, đối phương rất khả năng nhận ra ngải. Vệ Mặc Quyên nhủ, một cái đáng thương nữ tử thôi. Triệu Sùng cũng không để ý. Hoàng thượng, được rồi, đêm nay để tiểu lộ tử an bài xong. Phải, buổi tối hôm đó, Triệu Sùng cùng vệ mặc lại một lần nữa xuất cung đi đến Thiên Hương các. Lần này Chỉ Hương Vi ra chính là câu đối. Triệu Sùng tùy tiện viết hai câu, quả không phải vậy, lại là hắn trúng đầu. Công tử, cô nương nhà ta cho mời. Tiểu Nha Hoàn đi tới Triệu Sùng trước mà nói. Ha ha, buồn công tử tối hôm qua dã tràng xe cát, đêm nay nhất định ngủ lại ở Hương vi cô nương quê phòng. Triệu Sùng cười ha ha, hướng về Hương cấp đi đến. Nam mơ đi. Tại sao lại là tiểu tử này? Đêm qua thơ quả thật không tệ, lẽ nào ngày hôm nay câu đối này lại ra tuyệt đối? Nghĩ đến bên trong, rất nhiều người cùng Tiểu Nha Hoàn muốn Triệu Sùng câu đối, đáng tiếc Tiểu Nha Hoàn căn bản không để ý tới, vội vội vàng vàng chạy về Hương cát. Tiểu thư cũng không biết chuyện gì xảy ra, cái gì phá câu đối mà sẽ không thật đến xem lên người ta chứ? Tiểu Nha Hoàn đứng ở bên ngoài phòng, trong lòng âm thầm suy nghĩ. Trong phòng, Triệu Sùng đang theo chỉ Hương Vi uống rượu. Công tử, Hương Vi gần nhất học một đoạn múa kiếm, công tử có thể tưởng tượng nhìn qua." Chí Hương Vi nói. Triệu súng nghe được múa kiếm hai chữ, trên mặt lập tức lộ ra nụ cười, "Được, buồn công tử thích xem nhất múa kiếm, nhanh Vũ, nhanh Vũ." Chí Hương Vi chậm rãi đứng dậy, bắt treo trên tường bảo kiếm, đối với Triệu Sùng khẽ thi lễ, sau đó sang đang một tiếng, rút ra bảo kiếm, tuyển chuyển mẻ múa. Triệu súng một bên uống rượu, một vừa thưởng thức, trên mặt lộ ra say sưa vẻ mặt. Đột nhiên ánh kiếm nói lên, trong nháy mắt đến trước mắt của hắn, Triệu súng không có né tránh, vẫn cứ bưng rượu lên uống một hơi cạn sạch, đem toàn bộ yết hầu đều lọt đi ra. Trí Hương Vi cắn chặt hàm răng, trong lòng ngậm húng, "Hôn quân, tối nay ta liền thế cha mẹ báo thủ." Một kiếm đâm hướng về Triệu Sung Miệt Hầu. "Đang." Đáng tiếc chỉ nghe đang một tiếng, Triệu Sung nơi cổ họng kim quang lóe lên, bảo kiếm phảng phất đâm vào huyền thiết trên, căn bản chưa tiến vào nửa bước. "Chuyện này?" Trí Hương Vi trợn to hai mắt, một bộ thấy quỷ vậy mặt. "Hương Vi cô nương, tiếp tục vũ, bổn công tử rất thích xem." Triệu Sung nhìn chằm chằm Trí Hương Vi nói. Trí Hương Vi mím môi, lại lần nữa đem múa kiếm lên, mấy giây sau, đang một tiếng, lại là một kiếm đâm hướng về Triệu Sung lực, đang tiếc vẫn cứ xem đâm vào huyền thiết trên, căn bản là đâm không ra. Đang bổ về phía đầu, kiếm trong tay thiếu một chút bắn bay, Triệu Sùng nhưng còn ở uống rượu, một cọng tóc gáy đều không có thương tổn được. Nô liền không tin. Chí Hương Vi cũng không một kiếm, cầm bảo kiếm quay về Triệu Sùng một đường chém đâm, cuối cùng nàng mệt ngã trên mặt đất, thở hổn hển. Triệu Sùng vẫn cứ ngồi ngay ngắn ở trên ghế, chưa thương mảy may. Hả giận sao? Triệu Sùng nhìn chằm chằm cô quắc ngồi dưới đất chỉ Hương Vi hỏi. Hôn quân? Chí Hương Vi mắng, ngươi phụ chỉ vĩnh phúc tham ô bạc 3 triệu lượng, nên chết không loang, vì lẽ đó chấm đối với ngươi không có một chút nào hổ thẹn, chỉ có điều xem một mình ngươi quan gia tiểu thư cuối cùng lưu lạc vì là kỹ có một tia lòng chắc cần thôi. Triệu Sùng đem rượu trong chén uống một hơi cạn sạch nói. Câm miệng, phụ thân đại một đời người thanh liêm, ba triệu lượng bạc ở các ngươi chỉ phủ đào móc ra, chống chế không được. Triệu Sùng đứng lên, túi người đem chỉ Hương Vi ôm lên. Ngươi làm gì thế, thả ta ra. Chỉ Hương Vi hoa dung thất sắc dây dùi nói. Trẫm nói rồi, đêm nay muốn ngủ lại ở đây, há có thể nói lỡ. Vừa nãy ngươi chém chấm 37 bảy kiếm, xem như là qua đêm tiền. Triệu Sùng bá đạo nói. Thả ta ra, ngươi có nạn. Triệu Sùng mặc kệ Chỉ Hương Vi dây dùi như thế nào, ôm nàng lên giường, sau đó đem mảnh để xuống sau một canh giờ triệu sùng đi ra hương cát công tử Vệ mặc lập tức tiến lên lên tiếp từ thiên hương lâu đem chỉ hương vi giấy bán thân chuột đổ đến sau đó ở kinh thành cho nàng tìm một chỗ trụ triệu sùng nói phải vậy mặc không người đáp hai người rời đi thiên hương lâu tiểu nha hoàn nghe được hương cát bên trong có tiếng khóc liền đẩy cửa đi bảo tiểu thư tiểu thư chỉ hương vi ngồi ở trên giường gào khóc tiểu thư ngươi làm sao chỉ hương vi lắc lắc đầu có phải là triệu công tử bắt nạt ngươi tiểu nha hoàn hỏi chỉ hương vi không nói gì ta đi tìm mụ mụ ra thiên hương lâu Tiểu Nha hoàn muốn đi tìm tú bà lại bị Trì Hương Vi kéo, vô dụng, đừng đi tìm. Tại sao? Tiểu Nha hoàn hỏi. Trì Hương Vi hung hăng khóc, chính là không nói lời nào. Ngày thứ hai, tú bà tự mình đem Chí Hương Vi giấy bán thân đưa tới, đồng thời trả lại nàng một ngàn bạc. Tiểu Nha hoàn nhìn mà trợn tròn mắt, Trì Hương Vi nhưng không có nói bất kỳ nói, đem giấy bán thân cùng bạc nhận lấy, thu dọn đồ đạc mang theo Tiểu Nha hoàn rời đi Thiên Hương lâu. Nàng dù sao cũng là quan lại gia tiểu tỷ, cũng không là cái gì cũng không hiểu thốn phụ. Từ tối hôm qua triệu sùng đem nàng ôm giường một khắc đó, thân phận của nàng liền thay đổi. Tiểu thư, đây rốt cuộc là chuyện gì xảy ra? Tiểu nha hoàn như là đang nằm mơ. Ngày này, An Tuệ chính đang trong nha môn thu dọn công văn. Hiện tại mỗi xử lý một vụ án đều muốn hình thành một phần công văn, sau đó đệ đơn bảo tồn. Một tên thủ hạ vội vội vàng vàng đi vào. Đầu, Anh Vương phủ quản gia đến báo án. Anh Vương phủ, An Tuệ hỏi. Anh Quốc cùng Việt quốc diệt quốc sau, triệu súng đem Anh quốc hoàng đế hỉ rỗ hỉ tổ sủ kẻ cùng Việt quốc hoàng đế bắt hùng phân biệt phong làm Anh vương cùng Càng vương. Sau đó ở kinh thành cho bọn họ nắp phủ đệ, đem di chuyển đến kinh thành, xem như là nuôi nuốt lên. Đầu hai năm đối với bọn họ rất khắc khí, lấy động viên làm chủ phủ chi phí vẫn tính sung túc, hiện tại hai nước bách tính đã quy tâm, liền người phía dưới liền đem anh vương phủ cùng cảng vương phủ chi phí cho giảm phân nửa. Anh Vương cùng càng Vương cái kia nhận được loại đãi ngộ này, liền chuẩn bị tìm Triệu Sùng muốn lời giải thích, đáng tiếc bọn họ liền hoàng cung môn cũng không vào được, đừng nói muốn thuyết pháp, liền Triệu Sùng đều thấy không được. Không thấy được Triệu Sùng, bọn họ liền nháo đến an tuệ nơi này, bắt đầu thời điểm, an tuệ còn có thể nhẫn mại tính tình, sau đó huyên náo thực sự quá hùng, an tuệ lấy nhiễu loạn trị an súng kích nha môn vì là do sai người chém giết hơn 10 người áp phó, lúc này mới tiêu dừng lại, lại là vì là bổng lục sự. An Tuệ hỏi không phải, nói bọn họ Vương Phi ở trên đường bị người khinh bạc, anh Vương ra tay đánh người, bị người của chúng ta bắt được. Thủ Hạ hồi đáp, có người muốn chỉnh anh Vương. An Tuệ hỏi, không biết ngược lại anh Vương Vương Phi có hay không bị người khinh bạc không biết, nhưng anh Vương bên đường đánh người, rất nhiều người đều nhìn thấy. Thủ Hạ nói, đã có nhân chứng, vậy thì theo, tấn trình tự làm. An Tụy nói, vâng, bên ngoài người, người nghĩ biện pháp đổi đi, Hoàng thượng đã nói, luật pháp trước mặt người người bình đẳng, anh Vương bên đường đánh người, chứng cứ xác thực, không có gì để nói nhiều. An Tụy nói, phải. Thủ Hạ lùi ra. Một ông già từ trong nhà môn tức giận đi ra, trong miệng la hét, "Đáng ghét, quá đáng ghét." Hơi Quỳnh, hắn đi đến một chiếc xe ngựa trước, từ trong xe ngựa chuyển ra thanh âm một nữ nhân, "Làm sao?" "Bọn họ mặc kệ, nói Vương gia bên đường đánh người, chứng cứ xác thực, muốn phạt đến sông giáp danh tu đập nước một năm, Vương gia nơi đó được quá loại này khổ." Lao quản gia nói. "Vậy phải làm sao bây giờ?" Nữ nhân trong xe ngựa phát sinh bất lực căng thành. "Vương phi kế sách hiện nay chỉ có thể tìm Triệu sùng. Lao quản gia nói. "Hoàng cung cũng không vào được, làm sao có thể nhìn thấy hắn?" Nghe nói hắn thường thường đi ngoài thành bờ sông câu cá. Chương 110, Vũ tú. Ngày này, Triệu Sùng vẫn đúng là ở bờ sông câu cá, quang thời gian trước, hắn mang theo tiểu vệ tử đệm kinh thành mấy nhà có tiếng thanh lâu xoay chuyển một lần, vừa mới bắt đầu còn rất mới mẻ, sau một quan thời gian cảm thấy đến cũng là như vậy, liền không còn hứng thú. Cho tới trì hương Vi, hắn không có lại đi thấy đối phương, buổi tối ngày hôm ấy bởi vì uống rượu, hơn nữa bị đối phương cầm kiếm chém một trận, trong lòng có chút giận hờn, mới gặp mạnh mẽ muốn đối phương thân thể. Vương gia, Đông Sơn đại doanh bên kia truyền đến tin tức, lực lượng doanh nhóm đầu tiên chân tuyển ra 678 người, đã tiến vào tốc độ doanh huấn luyện. về mặc nói: "Hừm." để cắt cận sơn dùng điểm tâm giao long vệ nhưng lại chấm sau đó lang bạt trung nguyên đảo sức mạnh trung kiên triệu súng nói phải diệp tử gần nhất thế nào vẫn chưa thấy nàng cửu âm hàn băng thể khai phá tiến hành thuận lợi sao triệu súng hỏi hán tử cổ tu minh nơi đó làm đến chân long cửu biến người khác còn không nhìn thấy hiệu quả diệp tử cửu âm hàn băng thể nhưng kích phát ra lúc đó nàng ở nghe hồng cát thiếu một chút đem toàn bộ nghe hồng các đóng băng cũng còn tốt về mặt đúng lúc chạy tới vẫn đang bế quan tình huống đã ổn định vậy mặt nói vậy thì tốt triệu gật gật đầu ngay đầu nhìn về mặt một ánh mắt nói tiểu vệ tử ngươi luyện chân long cửu biến sẽ không có khai phát ra cái gì thể chất đặc thù vệ mặc lắc lắc đầu xem ra chờ diệp tử xuất quan không làm được muốn vượt qua ngươi người sư phụ này muốn nỗ lực à triệu sùng nói phải vệ mặc không người đáp bất quá con mắt bên trong lại lộ ra tự tin ánh mắt tất cả mọi người đều đang tiến bộ hắn cũng xưa nay đều không có nhàn rỗi đối với đạo lý giải càng ngày càng sâu uy nguyên cảnh đã ở khoảng cách nửa bước hai người chính trò chuyện đây một chiếc xe ngựa xa xa bị quý minh ngăn cản lập tức lùi về sau dám to gan tới gần người giết chết không cần lưu nợ tội Quý Minh sầm mặt lại nhìn trầm trầm xe ngựa nói, hắn đã thấy trên xe ngựa đánh dấu, biết là anh Vương phụ xe, nhưng vậy thì thế nào đây? Một cái phá quốc chi quân thôi, cũng chính là hoàng thượng nhân tử, ý hắn góc nhìn, bí mật diệt trừ vĩnh viễn trừ hậu hoạn mới tốt. Ngươi biết chúng ta là ai sao? Đánh xe lão quản gia giữ gian nói, Sang Đang, Quý Minh đau rút ra, một mặt sắc khí, cho ngươi một tức thời gian, còn chưa lùi về sau, liền đem mệnh lưu lại đi. Trong mắt hắn chỉ có triệu sủng, thành tựu đội cận vệ trưởng, có nghĩa vụ đem nguy hiểm bóp chết ở này sinh bên trong. Phía sau vài tên hộ vệ lập tức tứ tán mở, rút đao ra khỏi vỏ đem xe ngựa bao vây lên, chỉ cần Quý Minh ra lệnh một tiếng, bọn họ liền sẽ đem đối phương tại chỗ chém giết. Lão quản gia sợ sệt, hắn mặc dù là hóa linh cảnh, nhưng ở Quý Minh mọi người trước mặt căn bản không đáng chú ý, liền vội vàng đem xe ngựa lui về đường cảnh giới ở ngoài. "Hơi Quỳnh, anh Vương Phi tự mình xuống xe ngựa, nàng toàn thân áo trắng, vóc người cao gầy, trên mặt mang theo một tầng lụa trắng, xem không rõ lắm dung mạo, nhưng trước đây đã từng có đồn đại, anh Vương Phi chính là vạn hoa đạo đệ nhất mỹ nữ." Vị đại nhân này, thiếp chính là anh Vương Phi Vũ Tú, cố ý tìm đến hoàn thượng, xin mời tạo thuận lợi, thông báo một tiếng. Vũ Tú đối với Quý Minh thi lễ nói: Hoàng thượng câu cá trong lúc không khiến người ta quậy rối, xin lỗi, mời về. Quý Minh chính là một cái không có tình người người, mặt lạnh nói, nếu như không phải xem Vũ Tú là cô gái, hắn liền phản ứng đều sẽ không phản ứng, trực tiếp dùng dao nói chuyện. Vũ Tú lông mày đại hơi nhíu, cuối cùng xe ngựa, nhưng cũng không hề rời đi, xe ngựa vẫn đứng ở quan đạo bên cạnh. Triệu Súng rất xa nhìn thấy bên này thật giống coi tranh chấp, nhưng cũng chưa từng có hỏi, vẫn cứ một bên cùng vệ mặt tán gẫu, một bên câu cá. Sau một cách giờ, mặt trời nhanh xuống núi, trong giỏ cá có thêm hai cái cá chấm cỏ, trở về để tôn mập mạp làm nước nấu cá, cho mẫu hậu đưa một phần đi. Phải vệ mặc không người đáp. Triệu Sùng vào ở hoàng cung sau, đem đầu bếp Tôn Mập Mạp cũng mang theo vào, đồng thời để hắn trưởng quản bếp sau, nhân vị người khác làm cơm, hắn không yên lòng. Tôn Mập Mạp cùng vệ mặc như thế, từ nhỏ đã theo hắn, thuộc về mình người. Triệu Sùng xe ngựa sử thượng quan đạo lúc, Vũ Tú đột nhiên quỳ gối giữa đường hô to, "Nô tỳ khấu kiến hoàng thượng, hoàng thượng vạn tuế vạn tuế vạn vạn tuế." Lớn mật. Quý Minh quát, bóng người loáng một cái, liền chuẩn bị đem đối phương kéo ra. "Quý Minh, không nên đánh." Triệu Sùng nói. "Vâng, hoàng thượng." Quý Minh tay rụt trở lại, lui qua một bên. Triệu Sùng xuống xe ngựa, đi tới Vũ Tú trước mặt, đưa tay đem trên mặt của đối phương khăn che mặt kéo xuống. Vũ Tú thân thể lay động một chút, muốn ngăn cản, đáng tiếc đã chậm. Nàng là anh Vương phi. Vệ mặc ở Triệu Sùng bên thai nhỏ giọng nói. Triệu Sùng ánh mắt sáng lên, đưa tay đem Vũ Tú cầm nhấc lên, thiên hạ nghe đồn anh Vương phi là vạn hoa đạo đệ nhất mỹ nhân, hôm nay gặp mặt quả nhiên danh bất hư truyền a. Xin mời hoàng thượng tự trọng. Vũ Tú lông mày đại hơi nhíu nói, nàng không nghĩ đến Triệu Sùng gặp như vậy thô lỗ, tới đem nàng khăn che mặt xuống. Chấm khen ngươi đẹp đẽ, làm sao không tự trọng. Triệu Sùng hỏi ngược lại. Thiếp là có vợ có chồng. Hoàng thượng như vậy khinh bạc, làm sao để người trong thiên hạ tín phục? Vũ tú nói: Khác thật. Triệu Súng ho khan hai tiếng, gần nhất quả thật có chút phiêu. Bên đường ngăn lại chấm xe ngựa, theo lũ tờ đang chém, ngươi có biết? Nô thì biết. Vũ tú nói: Biết còn dám cản? Triệu Súng hỏi ngược lại: Nô thì có oan khuất? Có oan khuất tìm nha môn, việc này không về chấp quản, Tất cả sự tình đều có quy tắc, một khi quy củ rối loạn, châm còn làm sao thống trị quốc gia này? Triệu Súng nói: Đứng lên đi. Cầu Hoàng thượng ung tha anh vương đi, hắn đã không có gia tâm, chỉ muốn an an ổn ổn vượt qua trăm năm. Vũ tú quỳ trên mặt đất đầu. Lớn tiếng nói, Triệu Sùng tao mày lên, quay đầu nhìn vệ mặc một ánh mắt, hỏi, chuyện gì xảy ra? Nô tài không biết, chuyện này vệ mặc cũng không biết, còn anh Vương hết lần này tới lần khác đi hoàng cung đều là bị tiểu lộ tử người ngăn lại, tiểu lộ tử không nên sẽ sự, đương nhiên cũng không có báo cáo cho vệ mặc, một cái diệt quốc vương ra, căn bản là không để vào mắt. Hoàng thượng, anh Vương ngày hôm nay ở trên đường theo người đánh nhau là có nguyên nhân, đối phương khinh bạc với nô thì anh Vương mới bất đắc dĩ ra tay, nhưng là an bộ đầu người bất chấp tất cả, liền đem anh Vương bắt được. Hoàng thượng, chúng ta cũng là người con dân à, ngươi có thể muốn đối xử bình đẳng. Vũ Tú nói có lý có chứng cứ. Triệu Sùng không biết trả lời như thế nào, suy nghĩ chốc lát nói, "Như vậy đi, ngươi trước về phủ." chấm hỏi rõ ràng tình huống lại nói, "Hoàng thượng, Quý minh, phái người đưa anh Vương phi hồi phủ." Triệu Sùng nói, "Vâng, hoàng thượng." Quý minh lập tức ngăn cản còn muốn nói chuyện Vũ Tú, Triệu Sùng nhân cơ hội lên xe ngựa, vệ mặc đánh xe ngựa rời đi. Nhìn thấy Vũ Tú không đổi kịp đến, Triệu Sùng nói, "Tiểu vệ tử, cha cha tới cùng chuyện gì xảy ra?" "Vâng." Vệ mặc đáp, "Hoàng thượng, nô tài có câu nói không biết có nên nói hay không." Nói, "Hoàng thượng, Tuy rằng hiện tại Thiên Hạ bách tính quy tâm, nhưng anh Vương cùng Cảng Vương giữ lại trước sau là cái mầm họa, không bằng tựa dịp cơ hội lần này. Vệ Mặc làm một cái cắt thiết hầu động tác. Các người có phải là đều quá không tự tin, hai cái diệt quốc quân vương bị giam cầm ở kinh thành bên trong, còn có thể nhấc lên cái gì sóng to gió lớn? Triệu Sùng nói, "Hoàng thượng, ngươi ở Vạn Hoa Đảo đương nhiên tất cả đều không có vấn đề, nhưng là một ngày nào đó, ngươi muốn rời khỏi." Vệ Mặc nhấp nhở. Triệu Sùng trên mặt lộ ra suy nghĩ vẻ mặt. Chương 111, Hứa Lương Dạ Tâm. Đúng đấy, chính mình tổng muốn rời khỏi, không thể chờ thần điện tìm đến cửa, nói như vậy cũng quá bị động. Triệu Sùng trong lòng âm thầm suy nghĩ, vốn là hắn nghĩ đi, lấy mẫn tận trung dẫn đầu thành lập một cái nội cát, đến thời điểm mặc dù chính mình đi rồi, Thiên Vũ quốc cũng có thể vận chuyển bình thường, chế độ cũng đem vẫn tiếp tục kéo dài, như vậy chính mình nguyện lực liền đem cuộn cuộn không ngừng sẽ không khô cạn, ngôi vị hoàng đế trả lại lao già cũng không có gì léo gớm. Bây giờ nhìn lại vẫn là mình nghĩ quá ngây thơ. Tiểu vệ tử, nô tài ở, ích châu gần nhất như thế nào a? Triệu Sùng hỏi. Không sai, lương thực hàng năm được mùa, bách tính an cư lạc nghiệp, đều có người gọi ích châu vì là nơi giàu tài nguyên thiên nhiên. Vậy mặc hồi đáp, xem ra hứa lương thống trị không sai. Hạ chỉ, triệu hắn vào kinh. Triệu Sùng nói, "Vâng, hoàng thượng." Về mặc đáp. Triệu Sùng cảm giác bên người thiếu cái bảy mưu tính kế người, Lâm Hao cùng mẫn tận trung những người này năng lực là rất lợi hại, nhưng không đủ nham hiểm giả dối, hứa lương liền không giống nhau, hèn bọn một cái, Lao Tam cùng Lao Ngũ chính là thủ đoạn của hắn, để Triệu Sùng không đánh mà thắng giải quyết hai cái phiền phải lớn. Xích Châu, hứa phủ. Lao gia, ở Xích Châu đợi đến khỏe mạnh, hoàng thượng làm gì triệu ngươi vào kinh a? Phu nhân, ta đã sớm nói, nho nhỏ Hích Châu thịnh không xuống ta hứa lương tại hoa." Hứa lương ngạo khí nói. Lao gia Ngươi nói hoàng thượng gặp cho ngươi một cái cái gì quan? Nội các đại học sĩ vẫn là điều đến lục bộ làm thượng thư. Nghe nói công bộ thượng thư tháng trước cáo lao về quê, có thể hay không? Phu nhân không cần đoán, hoàng thượng một khi triệu ta vào kinh, liền không chỉ là nho nhỏ thiên vũ quốc sự tình. Hứa lương hai tay chấp ở sau lưng, ngẩng đầu nhìn bầu trời, tự làm bẩm, cửu huyền đại lục rất lớn, chúng ta vạn hoa đảo thuộc về vắng vẻ nhất tối cảnh tối một cái đảo nhỏ. A, phu nhân một mặt vẻ giận mình, lao ra, có ý gì a? Lẽ nào hoàng thượng còn muốn rời đi thiên vũ quốc a? Được rồi, phu nhân không cần đoán lập tức chuẩn bị tốt xe ngựa, ta muốn lập tức chạy tới kinh thành. Hứa Lương nói, như thế gấp. Phụ nhân hỏi, Vi Phu chờ một ngày này đợi hơn 3 năm, không, đợi hơn 30 năm. Vi Phu không thể tập võt thì lại làm sao? Một ngày nào đó, muốn cho năm đó cười nhạo ta người nhìn, ta, Hứa Lương, không chỉ có thể ở Thiên Vũ Quốc lưu danh sử sách, ở toàn bộ Cựu Huyền Đại Lục nhất lên tên Hứa Lương, tất cả mọi người cũng phải cho ba điểm mặt mũi. Hứa Lương nói, ai xem ra láo ra, đó là hắn mắt chó đuôi mù. Phụ nhân nói, được rồi, cho ta đi chuẩn bị đi. Phải. Phụ nhân bắt chuyện người rời đi chuẩn bị cho Hứa Lương ra đi hành lý cùng xe ngựa. Hứa Lương viễn vọng kinh thành phương hướng, tự lẩm bẩm, "Hoàng thượng, Lương có một bụng thao lược, hy vọng ngươi là cái kia thánh quân, Lương nhất định giúp ngươi thành lập một cái thống trị cựu huyền đại lục đế quốc to lớn." Triệu Súng ngày này mang theo Tiểu Như mộng ở ngoài thành trong suối mò cá, Vũ Tú xe ngựa lại một lần nữa xuất hiện ở phía xa trên con đạo. Quý Minh khẽ nhíu mày, hướng về bên dòng suối nhỏ trên vệ mặc đi đến, "Tổng quản, anh Vương Phi lại tới nữa rồi." Vệ mặc liếc mắt nhìn, lông mày cũng cao lên đến, "An bộ đầu là làm việc như thế nào, chuyện này tại sao còn không xử lý tốt?" Tổng quản, thực thật không trách gan bộ đầu, anh Vương bên đường đánh người, xúc phạm luật pháp, bị phạt lao dịch một năm, hợp tình hợp lý. Nếu như không lời nói như vậy, Thiên Vũ quốc thật vất vả lập xuống quy củ không phải rối loạn. Quý Minh nói, để ta nói, chính là chúng ta hoàng thượng quá thiệt lương, làm cản. Vệ mặc trường Quý Minh một ánh mắt, Quý Minh lập tức không dám tiếp tục nói. Hoàng thượng cũng là người có thể nói. Vệ mặc ánh mắt lạnh lạnh nhìn Quý Minh, ti chức sai rồi. Quý Minh lập tức quỳ một chân trên đất. Hồi cung sau, chính mình đi lĩnh 10 quân côn. Phải. Quý Minh gật đầu đáp, tổng quản, cái kia nàng làm sao bây giờ? Đánh người Vệ mặc nói, có thể đánh sao? Quý Minh hỏi. Nếu như có thể đánh lời nói, còn dùng ngươi à? Không có thể đánh, không phải vậy để hoàng thượng biết chắc sẽ tức giận. Vậy mặc nói, phải. Quý Minh một mặt phiền một đáp, sau đó mang theo vài tên hộ vệ hướng về vũ tú xe ngựa đi đến. Vũ tú nhìn thấy Quý Minh đi tới, sớm xuống xe ngựa, quý đại nhân. Đại nhân không gánh nổi, ngươi vẫn là mời trở về đi. Hoàng thượng không rảnh, ngươi cũng đừng vấy dầy hoàng thượng tâm tình. Quý Minh nói, hoàng thượng không phải nói bách tính là hắn con dân sao? Chỉ cần trị khuất cũng có thể tìm hắn, ta cũng là thiên vũ quốc con dân hiện tại có ban khuất tại sao liền không thể tìm hắn vũ tú nói ngươi có phải là nói cái gì đều không nghe quý minh mặt lạnh nói chỉ cần ngươi nói có đạo lý ta dòng tự nhiên sẽ nghe vũ tú nói anh vương bên đường đánh người tất cả mọi người đều nhìn thấy trái với thiên vũ quốc luật pháp liền phải bị trừng phạt ngươi đến cầu tình làm gì không phải cho hoàng thượng tăng cường phiền phức à nếu anh vương dám động thủ đánh người liền phải bị trừng phạt đây chính là đạo lý quý minh nói đi nhanh lên đừng làm cho ta đánh vậy ngươi có biết anh vương tại sao bên đường đánh người vũ tú hỏi Ta không cần biết, ngươi có hoàn tình gì cùng an bộ đầu nói đi. Cái kia gọi Phùng Tam người chiếm ta tiện nghi, vì lẽ đó anh vương mới động thủ đánh hắn. Thế tử của chính mình bị người an bất cũng không dám động thủ, còn cứ gọi nam nhân sao? Vì lẽ đó anh vương van, van a. Vũ tú la lớn. Quý Minh trong lòng tức thật đấy, hắn vốn làm miệng liền buồn, căn bản nói bất quá đối phương. Gọi cái gì mà gọi, muốn hô van đi bộ khoái nha môn, đừng ở chỗ này loạn lượng, đi mau, không đi nữa, đừng trách ta đối với ngươi không khách khí. Quý Minh quát lớn nói, ngươi muốn làm gì? Nói thế nào ta cũng là vương phi, ngươi không khách khí một hồi thử xem. Vũ tú uốn thẳng ngực trừng mắt Quý Minh nói rằng, Quý Minh hướng lùi về sau một bước, Triệu Sùng không mở miệng, hắn còn thật không dám đem đối phương làm sao bây giờ. Hoàng thượng mặc kệ việc này, anh Vương bên đường đánh người bị lao giáo một năm, Thiên Kinh địa nghĩa, người ở chỗ này chờ 10.000 năm cũng vô dụng. Quý Minh nói, sau đó xoay người thở phì phò đi rồi. Hai người bọn họ ở chỗ này la to, trong suối mò cá Triệu Sùng vẫn là nghe đến, hắn để hộ vệ rút đỡ như mộng tiếp tục mò cá, chính mình lên bờ, vệ mặc lập tức đem chuẩn bị kỹ càng khăn mặt đưa tới. Xảy ra chuyện gì? Triệu Sùng một bên sắt trên tay chân nước, một bên dò hỏi, anh Vương phi lại tới nữa rồi. Vệ mặc nao nam miệng triệu Sùng hướng về xa xa trên quan đạo xe ngựa nhìn lại quả nhiên thấy một cái mang khăn che mặt nữ nhân tại sao lại là nàng anh vương sự không phải đã điều tra rõ ràng sao làm sao trả vẫn dây dưa không rõ để an tuệ hảo hảo đem sự tình xử lý một chút triệu Sùng nói phải hơi quỳnh hắn lại lần nữa chuẩn bị xuống mò cá vũ tú nhìn thấy hắn lập tức hướng bên dòng suối nhỏ chạy tới đứng lại quý minh ngăn cản hoàng thượng hoàng thượng nô gia có đoan khuất ta vũ tú la lớn triệu sùng tóc mày suy nghĩ chốc lát là nói làm cho nàng đến đây đi tiểu vệ tử thế chấm nhìn như mộng vâng hoàng thượng hơi huynh vũ tú vội vội vàng vàng chạy đến bên dòng suối nhỏ khấu kiến hoàng thượng đứng lên đi anh vương sự tình chấm đã điều tra hắn xác thực bên đường đánh người xúc phạm luật pháp an bộ đầu phạt hắn lao dịch một năm hợp tình hợp lý triệu xung trước tiên đem vũ tú miệng cho lắc kín hoàng thượng phùng tam bên đường đùa giỡn nô gia lẽ nào anh vương chỉ có thể trơ mắt nhìn sao vũ tú hỏi ngược lại triệu xung khẽ nhử mày lên nói việc này ta sẽ để an bộ đầu lại đi điều tra ngươi hồi phủ chờ tin tức đi hoàng thượng lúc nào có thể điều tra rõ Vũ Tú đũi môi quật cường nhìn chằm chằm Triệu Sùng hỏi, lần trước Triệu Sùng làm cho nàng trở lại chờ tin, chờ đợi dòng rã mấy ngày, không hề có một chút tin tức nào, anh Vương hiện tại đã bị đẩy đi đến sông giáp danh. Phùng Tam là động tới ngươi khăn che mặt, nhưng hắn lúc đó xin lỗi đúng không? Triệu Sùng nói, thực việc này đã sớm điều đã điều tra xong. Ta không chấp nhận." Vũ Tú nói. "Có tiếp hay không được là ngươi sự tình, Phùng Tam vẹn vẹn động ngươi khăn che mặt, không đủ để tạo thành phạm tội, nếu là hắn không chỉ động ngươi khăn che mặt, còn sơ soạng ngươi mặt hoặc là thân thể địa phương khác, chấm lập tức chặt hắn ngón út, nhưng là đối phương không làm như thế, ngược lại còn lập tức xin lỗi." Giải thích khăn che mặt là không cẩn thận đụng tới. Anh Vương mượn cơ hội đối với hắn quyền đấm cướp đá, thật sự coi chính mình hiện tại vẫn là hoàng đế đây. Có thể muốn làm gì thì làm. Chấm đã nói, hoàng thượng phạm pháp cùng thứ dân cùng tội. Anh Vương coi chấm lời nói như anh dám, bị phạt lao giáo một năm đều nhẹ. Ngươi còn trong cả ngày kêu hoan kêu hoan. ngươi hô cái gì hoan? Có phải là ở trước đây anh Quốc bách tính xem ngươi một ánh mắt đều muốn để người ta con ngươi đào móc ra? Triệu Xuân thật nổi giận. Bảy, ta không có. Vũ Tú Dương lên đầu hô, gọi cái gì mà gọi? Có lý không ở thanh cao, người ta xem ngươi một ánh mắt thì có tội. Triệu Sùng nói, "Chấm hiện tại vẫn đang nhìn chằm chằm ngươi, có phải là đã tội ác tại trời? Ngươi, ngươi cái gì ngươi, dung mạo xinh đẹp thì có lý à, còn mỗi ngày tìm đến chấm, thật cảm giác mình hơn người một bậc. Ở chấm nơi này, ngươi cùng bách Tính bình thường như thế, cũng không cao bằng bọn họ quý." Triệu Sùng nói, "Ngươi bắt nạt người." Vũ Tú từ nhỏ đến lớn cái nào được quá loại này hoa nước, bị Triệu Sùng vừa nói như thế, lập tức con mắt tràn ngập nước mắt, nói đến, "Năm nay nàng cũng mới vừa 20 tuổi mà thôi. Còn khóc, là xấu hổ nước mắt đi." Triệu Sùng nói, "Bắt nạt ngươi." Chấm làm sao bắt nạt ngươi, mà ngươi Mặc dù châm thật mọi người, ngươi có thể làm gì còn có thể cắn chấm Ai nha, ngươi thật cắn a, thuộc giống chó." Triệu Sùng kêu một tiếng. Hắn tay còn không đụng tới Vũ Tú mặt, liền bị đối phương mạnh mẽ cắn một cái, trên mu bàn tay một loạt tiểu dấu răng. Nhìn Vũ Tú chạy trốn bóng lưng, Triệu Sùng có chút thay lòng đổi dạ, "Tội lỗi, tội lỗi, khoảng thời gian này chính mình có phải là có chút thiếu." Bên cạnh vệ mà hướng về Triệu Sùng liếc mắt nhìn, lại hướng về chạy trốn Vũ Tú liếc mắt nhìn, một mặt đăm chiêu vẻ mặt. Trên đường trở về, Triệu Sùng nhìn trên mu bàn tay vẫn cứ chưa biến mất dấu răng, đột nhiên nghĩ đến trên bả vai cái kia một cái. Đó là chỉ hương vi ở trên giường để cho hắn ký hiệu. Đưa tay sờ soạn một hồi vai, ngờ ngợ còn có thể cảm giác được đau đớn, "Tiểu vệ tử, chỉ hương vi gần nhất thế nào?" Bẩm hoàng thượng, cổng lớn không ra, cổng trong không bước, bình thường đều là tiểu nha hoàn đi ra chọn mua ăn mặc chi phí." Vệ mặc hồi đáp, "Ngươi nói, chớ nếu không mau chân đến xem nàng." Triệu Sùng có chút do dự. Vệ mặc mặt sầm mặt lại, "Chuyện như vậy hắn cái nào hiểu a? Nô tài không phải cái xong người, chuyện như vậy không hiểu lắm, có điều hoàng thượng chỉ cần dựa vào tâm tư của chính mình đi làm là tốt rồi." Vậy mặc nói, bằng tâm tư của chính mình." Làm sao có khả năng, cái này ngôi vị hoàng đế chính là cái lao tủ, thật muốn truyền đi, lấy thân phận của Trì Hương Vi, Lâm Hao bọn họ đánh giá lại muốn đi Thái Hòa Điện quy Gián. Triệu Sung nói, chương 112, lẽ nào thật sự là âm mưu Triệu Sung cuối cùng không đi Trì Hương Vi nơi đó, đánh giá đối phương cũng sẽ không cho chính mình sắc mặt tốt, tại sao phải đi tự gây phiền phức, liền mang theo Tiểu Như Mộng trực tiếp trở về hoàng cung. Đem Tiểu Như Mộng giao cho Giang Linh Vi, hắn mang theo vệ mặc trở lại Thiên An Điện, chân trước vừa đi vào đại điện, Lâm Hao liền vội vội vàng vàng đến. lao thần khấu kiến hoàng thượng. Gia trước tuổi quốc mau mau bình thân tiểu vệ tử Chuyển cái ghế lại đây. Triệu Sùng đem Lâm Hao phủ lên. Hiện tại Lâm Hao tóc trắng thơ, một mặt lao nhân ban. Hoàng thượng, nghe nói ngươi đem Anh Vương bắt được. Lâm Hao hỏi. Ồ, ra trước Tuế Quốc, loại chuyện nhỏ này ngươi làm sao cũng biết. Triệu Sùng hỏi. Hoàng thượng, này không phải là việc nhỏ. Lâm Hao một mặt nghiêm túc nói. Làm sao? Hắn bên đường đánh đập người khác, theo ấn luật làm lao dịch, không thành vấn đề a. Triệu Sùng nói. Hoàng thượng, ngươi hồ đồ a. Lâm Hao nói. Triệu Sùng khẽ như mày, cũng chính là Lâm Hao nói như vậy, đổi người khác, hắn đã sớm để đối phương biết bỏ ra tại sao như vậy đó Già trước tuổi quốc, chấm nơi đó có lỗi. Hoàng thượng, lão thần mới vừa nhận được tin tức, anh Vương tu đập nước thời điểm bất ngờ rơi xuống nước. Lâm Hao một mặt nghiêm túc nói, triệu súng nháy một cái con mắt, rõ ràng một điểm Lâm Hao ý tứ, "Già trước tuổi quốc, ngươi là nói có người từ bên trong làm có dễ?" Hoàng thượng, lão thần ở kinh thành giết 3 tháng không phong đao, từ trên xuống dưới đại đại nho nhỏ các loại quyền quý cùng hoàng thân quốc thích toàn bộ đắc tội rồi, tuy rằng phần lớn đã bị giết, nhưng hơn 1000 năm đại môn thiện, tuyệt đối không phải mặt ngoài điểm ấy sức mạnh, bọn họ hiện đang ngủ đông làm tiếp, không phải là trong lòng chịu phục, chúng ta quân thần chặt đứt bọn họ căn bản a, một khi có cơ hội Bọn họ tuyệt đối sẽ cho hoàng thượng gây phiền phức, xem lần này anh Vương Lạc Thủy Lão thần dám kết luận, tuyệt đối không phải bất ngờ. Lâm Hào nói, thậm chí cái kia Phùng Tam không làm được đều là bọn họ người. Phùng Tam ra trước tuổi quốc, ngươi nói chuyện này từ vừa mới bắt đầu chính là âm mưu của đối phương cái trọng. Triệu sung một mặt vẻ giận mình, vốn là một cái hạt vườn việc nhỏ, rất có khả năng, Anh Quốc Bách Tính tuy nhiên đã quy tâm, nhưng nhưng có một phần thế lực ở Anh Châu giảo sự, tuy rằng trong thời gian ngắn không thành tài được, nhưng nếu như bọn họ Anh Vương vào lúc này xảy ra chuyện, rất khả năng gây nên mấy người lòng thông cảm. Hoàng thượng, này lòng người a không thể lập tức triệt để biến lại đây, cần hai, ba đời liên tục đồng hóa mới có thể trở thành là hoàng thượng chân chính của dân. Lâm Hào nói, hắn cả đời này nghiên cứu chính là một người tâm, vì lẽ đó lúc này nhìn ra rất thấu triệt. Tiểu vệ tử, lập tức tập ngã phun tam. Triệu Sùng nói, phải, vệ đáp, ra trước tuổi quốc, ngươi nhắc nhở đúng lúc à, quả nhiên là quốc hữu một lão, như có một bảo a, ngươi chính là thiên vũ quốc định hải thần châm. Triệu Sùng nói, dừng, hoàng thượng quá tán, lão thần chính là tờ ơn ở một cái thần tử bạn phận. Lâm hao quỳ trên mặt đất nói, ra trước tuổi quốc, lên. Đều lớn tuổi như vậy, sau đó chấm liền tứ ngươi không cần quỷ." Triệu Súng nói, "Ta hoàng thượng, anh vương không có sao chứ?" Triệu Súng hỏi, "Bị ngươi từ sông giáp danh cứu tới, nghe nói bị kinh sợ dọa, bị sốt không ngừng, có thể hay không vượt qua đến, còn không biết." Lâm Hào nói, ra trước tuổi quốc, chấm hiện tại nên làm sao làm?" Triệu Súng hỏi, lập tức đem anh vương triệu hồi đến, vòng ở trong phủ, để có ý đồ riêng người không có cơ hội ra tay, còn lý do mà, lao thần đã vì là hoàng thượng nghĩ kỹ, tám chữ, bất ngờ rơi xuống nước, bị thương nặng." Lâm Hào nói, "Được, ra trước tuổi quốc thế chấm nghi chỉ đi." Triệu Sùng nói, phải. Lâm Hào viết tốt thánh chỉ sau, Triệu Sùng nhìn một lần, sau đó dùng ấn, để vệ mặc đem thánh chỉ cho chuẩn bị, để hắn mang gấu lân quân một bộ, tự mình hộ tống anh vương về kinh. Thừa Dịp lùng bắt Phùng Tam khoảng thời gian này, Triệu Sùng cùng Lâm Hào thảo luận từ bản thân nếu là rời đi, Thiên Vũ quốc làm sao duy trì yên ổn cùng thống trị vấn đề. Hoàng thượng, kính xin sớm một chút sinh ra dòng dõi, lập xuống thái tử, đến thời điểm thái tử đăng quốc, nội các phụ chính mới có thể danh chính ngôn thuận, chính là chính đạo. Lâm Hào nói, ra trước quốc, nếu là chấm đem ngôi vị hoàng đế trả lại, hoàng thượng không cần nói, tuyệt đối không thể. Nếu thật sự nói như vậy, toàn bộ Thiên Vũ quốc đem lộn xộn, Hoàng thượng Thiên thu vĩ nghiệp cũng đem ra chẳng xe cát. Lâm Hào nói. Triệu Sùng gật gật đầu, trên mặt lộ ra vẻ mặt trầm tư, hắn trước đây xác thực đem vấn đề muốn đơn giản. "Hoàng thượng, An Tuệ ở ngoài điện cầu kiến." Vệ mặc nói. "Phùng tam bắt được?" Triệu Sùng hỏi. Vệ mặc lắc lắc đầu, "Để An Tuệ đi vào." "Phải." Mấy giây sau, An Tuệ đi vào Thiên An điện, vì trên mặt đất thần khấu kiến Hoàng thượng, nô hoàn tuế. "Được rồi, Phùng tam người đâu?" Triệu Sùng hỏi. "Bẩm Hoàng thượng, Phùng tam mất tích." An Tuệ nói. "Mất tích?" Triệu Sùng trao mày lên. "Hoàng thượng, xem ra lão thần suy đoán 89 phần 10." Lâm Hao nói. Triệu Sùng khẽ gật đầu, "An Tuệ, thần ở. Cho ngươi một ngày, điều tra rõ ràng Phùng Tam là chết hay sống, còn có hắn khoảng thời gian này với ai có tiếp xúc, tìm ra người ở sau lưng hắn." Triệu Sùng âm thanh có chút nghiêm khắc. "Phải." An Tuệ đáp, sau đó vội vội vàng vàng rời đi Thiên An Điện. Hắn vẫn là lần thứ nhất nhìn thấy Triệu Sùng nên như vậy nghiêm khắc, liền trở lại nha môn sau. Toàn bộ kinh thành bộ khoái toàn bộ hành động lên, tra án lần theo cao thủ cũng là dốc toàn bộ lực lượng. Phùng Tam sống phải thấy người. Chết phải thấy xác, còn có đem hắn khoảng thời gian này với ai có liên hệ đều điều tra rõ ràng, hoàng thượng chỉ cho 12 cái canh giờ, nếu như trong vòng 12 canh giờ tra không rõ ràng, ta cái này tổng bộ đầu là không mặt mũi cầm cố, ở ta bị bãi miếng trước, các ngươi mỗi một người đều đừng nghĩ tốt hơn. An Tuệ mặt lạnh quát, "Hành động đi." Phần phật. sở hữu bộ khói đều chuyển động. "Cái này các tiểu nương quá áp đi, xem dáng giúp đi, nếu như không tìm được manh mối, không phải bới chúng ta ra. Đi nhanh đi, chuyện lần này đánh giá chọc vào ngày, phùng tam tên khốn kiếp này đến cùng đã làm gì?" Chúng bộ khoé bị An Tuệ sợ hết hồn vẫn là lần thứ nhất nhìn thấy an tuệ như vậy như khắc, liền mỗi người bước đi đều so với bình thường nhanh thêm mấy phần. kinh thành cùng quanh thân bộ khói toàn bộ hành động lên, vậy mặt cũng làm cho nguyệt ảnh ở tra phùng tam tam tích, một tấm thiên la địa vong lấy kinh thành làm trung tâm phóng xạ chu vi trăm dặm phạm vi. thiên vũ cũng không có đường dẫn tức liền rời khỏi kinh thành cũng là nửa bước khó đi. an tuệ bọn họ trước tiên tra xét phùng tam có hay không làm qua đường dẫn, phát hiện gần nhất cũng không có làm qua. sau đó ở chu vi trăm dặm bắt đầu kiểm tra, cũng không có tìm được phùng tam tung tích, không có đi xa, cũng không có trốn ở kinh thành chu vi, cái tiêu chỉ còn giữ lại một cái khả năng, phùng tam chết rồi liền An Tuệ dẫn người bắt đầu tìm thi thể, đồng thời theo ra khổng lồ treo giải thưởng. trong thường bên dưới, Ad sẽ có dũng vu. liền kinh thành dân chúng xung quanh đều gia nhập tìm kiếm thi thể đại quân. nhiều người sức mạnh lớn, rất nhanh ở kinh thành ba dặm ở ngoài Ngưu ra trang một cái trong giếng cạn, phát hiện Phùng Tam thi thể. nhìn thấy Phùng Tam thi thể, An Tuệ lông mày đại chói chặt, trên mặt lộ ra vẻ mặt trầm tư. xem ra hoàng thượng phân tích không sai, quãng thời gian trước Phùng Tam cùng anh vương chuyện cũng không đơn giản, thực sự là một cái bờ i. bởi vì nếu như không phải âm lời nói, Phùng Tam sẽ không phải chết, càng sẽ không bị diệt khẩu. sau nửa canh giờ. An Tuệ tứ Ngưu gia trang chạy về kinh thành, đi đến hoàng cung hướng về Triệu Sùng báo cáo. Hoàng thượng, Phùng Tam thi thể ở kinh thành ba dặm ở ngoài Ngưu gia trang một cái trong giếng cạn tìm tới, nội tác bước đầu kiểm tra là bị người bẻ gãy cái cổ mà chết. An Tuệ đem sự tình trần thuật một lần, cũng không có thêm vào phân tích của chính mình. Lập tức truy tìm giết Phùng Tam người. Triệu Sùng nói, phải. An Tuệ đáp, còn có thông báo từ kinh thành đến sông giáp danh trải qua mấy huyện bộ khoái, để bọn họ chú ý mấy ngày nay động tĩnh, chuẩn bị mang anh vương về kinh khả năng không yên ổn. Triệu Sùng nói, phải. An Tuệ đứng dậy đi rồi. Triệu Sùng quay đầu hướng về vệ mặc nhìn lại, "Tiểu vệ tử, ngươi ảnh có tin tức sao?" "Đã tra được phùng tam đoạn thời gian gần đây thường thường đi một cái sông bạc, chỉ có điều còn không có tìm được người giật dây, cần một chút thời gian." Vệ mặc nói. "Không nội, để ngươi ảnh không muốn đánh rắn độ cỏ, đem người của chúng ta sắp xếp đi vào, cho muốn nhìn một chút đến cùng là ai ở phía sau bày ra." Triệu Sùng nói. "Phải, anh vương phủ." Vũ Tú nghe nói anh vương ở sông giáp danh rơi xuống nước, nhất thời rất là lo lắng, sau đó lại nghe nói anh vương không chết, đồng thời nhân họa đắc phúc, hoàng thượng tuy rằng không có đặc xá hắn tội, nhưng đã phái binh đem hộ tống về kinh thành. "Quá tốt rồi." Vương gia không có chuyện gì là tốt rồi." Vũ Tú hai tay tạo thành chữ thầm nói, "Tiểu thư, ở anh quốc thời điểm hỉ rồi hỉ tổ vương gia đối với ngươi cũng không được, làm gì còn như vậy lo lắng hắn." Hương Thảo nói, "Hắn là Vũ Tú của hồi môn nha hoàn. Trước đây là trước đây, hiện tại hắn là vong quốc vương gia, ta đối xử tốt với hắn một điểm chuyện đương nhiên, dù sao cũng là phu thê." Vũ Tú than nhẹ một tiếng nói, "Tiểu thư, Thiên Vũ quốc nhưng là chống đỡ hòa ly, đồng thời hoàng thượng nói rồi, phụ nữ có thể đỉnh nửa bầu trời, còn có nam nữ bình đẳng, bộ nha môn tổng bộ đầu an tuệ, hắn trước đây chính là một cái nô vụ, ở An Linh gả cho một cái người que." Hòa lý sau, hiện tại Trưởng phu là Ố Lân quân đại tướng quân Trần Bỉ. Thương Thảo một mặt bước cao nói: "Tiểu thư, ngươi là rồng phượng trong loài người, năm đó Lao gia cũng là bị bất đắc dĩ mới đưa ngươi gả cho Hỉ Dụ Hỉ Tổ tên kiếp này. Câm miệng. Vũ Tú quát lớn nói: "Thương Thảo miệng môi, một mặt oan nước nói, người ta chính là thế tiểu thư tỏ ra bất bình, lấy tiểu thư dung mạo cùng thiên phú, gả người nào gả không được, thì rốt thì tổ năm đó còn chưa là lấy hoàng gia thân phận bước lao ra đi vào phép, cùng trắng trận cấp đoạt khác nhau ở chỗ nào? Hiện tại tiểu thư vẫn như thế lo lắng hắn. Gả cho gà thì theo gà, gả cho chó thì theo chó." không thể nhân hắn lùi bại ta liền nam nữ bình đẳng nữ nhân có theo đuổi hạnh phúc quyền lợi đây là thiên vũ quốc pháp luật nói đến hoàng thượng cũng thật là đối với chúng ta nữ nhân rất tốt ta hương thảo nói đừng nói người kia hắn chính là một tên con kiếp vũ tú nghĩ đến triệu sùng khinh bạc nàng dám vẻ, liền hận đến nhếch răng ta cảm thấy đến hoàng thượng rất xoái. hương thảo nói cô gái nhỏ có phải là tư xuân có muốn hay không đem ngươi đưa vào cung vũ tú chừng nàng một ánh mắt nói hay lắm chỉ sợ ta giải đến quá xấu hoàng thượng không ló mắt có điều nếu như tiểu thư tiến cung nói mò cái gì vũ tú đánh hương thảo một hồi. Tiểu thư, Hoàng thượng xem ngươi ánh mắt cùng xem người khác không giống nhau. Lại nói, ta tức rồi. Vũ tú nói, được, không nói. Có điều tiểu thư thì rồi thì tôi nổ sủ kẽ lại lâu lại vì lại xấu, còn không bản lĩnh, đồng thời đến kinh thành sau càng ngày càng biến thái. Ngươi làm gì thế còn muốn theo hắn chịu tội? Ai, đây là số mệnh đi. Vũ tú thở dài một tiếng, cái gì mệnh không mệnh, tiểu thư ngươi liền nên gả cho một cái xem Hoàng thượng như vậy đỉnh thiên lập địa đại anh hùng. Hương thảo nói, nếu như ngươi không phải từ nhỏ theo ta một khối lớn lên, ta cũng hoài nghi ngươi có phải là bị tên khốn kia thu mua. Vũ tú nói chưa 113, nhân tài xuất hiện lớp lớp. Tạ Phàm, lỗ thai dị thường mẹ bén, từ nhỏ theo ma bài bạc cha ở sòng bạc lêu lồng, 11 tuổi thời điểm, ma bài bạc cha nợ tiền không trả bị người giết, hắn liền một thân một mình ở sòng bạc lấp lử, 14 tuổi nhân gian lận đắc tội rồi quyền quý công tử, bị đuổi giết trời cao không đường, xuống đất không cửa, không thể làm gì khác hơn là đi tới An Lĩnh. Lúc đó An Lĩnh đều là một ít cùng hung cực các hàng người, 14 tuổi Tà Phàm thiếu một chút chết đói, vừa vận triệu xuống đến rồi, hắn mới có thể ở An Lĩnh xuống tiếp. Một năm sau khi, 15 tuổi Tạ Phàm bị thu nạp vào nguyệt hành tổ chức, theo phái đến kinh thành. Hiện tại hắn đã là phú quý trà lâu trưởng quý, Hóa Linh 7 tầng tu vi, không cao cũng không tính thấp, nhưng từ khi Chân Long Ba biến phổ cập thiên hạng Tạ Phàm tu luyện sau khi, trong cơ thể có một tia biến hóa, liền hắn thông qua tổ chức liên lạc với Vệ Mặc, hướng về dò hỏi mặt sau 6 biến tu luyện công pháp. Vì chuyện này, Vệ Mặc tự mình thấy Tạ Phàm một mặt, kiểm tra thân thể, thu làm đệ tử ký danh, mới đưa Chân Long Cửu biến mặt sau 6 tầng truyền cho đối phương. Tạ Phàm tu luyện sau khi, rốt cục để trong cơ thể bóng đen từ từ rõ ràng, tuy rằng còn chưa hoàn toàn thức tỉnh, nhưng nghe lực đã đạt đến một cái phi phạm trình độ, thậm chí có lúc có thể nghe được người nội tâm. Hắn lập tức đem tình huống báo cáo cho vệ mặc, vệ mặc ở hoàng cung tra tìm rất nhiều tư liệu, lại hướng về côn lôn sơn thu bạch làm tin tức, mới hiểu rõ tạ phàm trong cơ thể bóng đen là cái gì. Tam đại thần quyền một trong đế tính, đầu hổ, một sừng, quyền hai, thân rồng, đuôi sư, kỳ lân chân ân, tây thành vạn gia sòng bạc. Tạ phàm đầu cắm vào một đóa hồng hoa, đã đến sòng bạc một cái canh giờ, thắng được bạc lên đến 10 vạn lượng. Vạn gia sòng bạc trưởng quỹ gọi vạn thừa vận, lúc này chính khánh nhĩ mảy nghe báo cáo của thủ hạ, lão đại, người này tên là tạ phàm, nam thành phủ quý trà lâu trưởng quỹ. Trước đây vẫn ở Nam thành bên kia sòng bạc chơi, là một khách quen, ngày hôm nay chẳng biết vì sao đến rồi chúng ta Tây thành sòng bạc." Một tên mặt theo nói. "Đã thắng 10 và lượng, còn tiếp tục như vậy, lão tử sòng bạc liền muốn phá sản." Vạn Thư vẫn nghiến răng nghiến lợi nói. sòng bạc dưới đáy bàn dấu giếm cơ quan, vốn là chỉ cần ấn vào là có thể chuyển động con xúc sắc to nhỏ, nhưng là Gever biết tạ phàm làm cái gì quỷ tế, mấy lần chuyển động đều chưa thành công, mỗi khi hắn đem tiền toàn bộ áp lên thời điểm, nhất định thắng." "Lão đại, nếu không ta đi đem hắn." Mặt khèo làm một cái cắt thiết hầu thủ thế, hắn tu vi hóa linh 8 tầng trước đây cũng là một phương hào kiệt chỉ có điều triệu sủng lên làm hoàng đế sau toàn quốc phụ cập bá vương đa pháp gần nhất lại phụ cập chân long ba biến để hóa linh cảnh võ giả nhiều như chó đại tông sư cũng thỉnh thoảng đô ra mặt theo liền phai mở với chúng hắn tu vi không kém người một khi không thể mấy chiêu bên trong bắt bị hắn đi ra ngoài kinh động bộ khoái ta cái này sòng bạc liền xong xuôi vạn thưa vẫn nói vậy làm sao bây giờ mặt theo hỏi đem người cho ta mời đi vào ta nói chuyện với hắn một chút vạn thưa vẫn nói phải mặt theo đáp sau đó từ giữa đi ra ngoài mấy phút sau Tả Phàm bị mang đến vạn thừa vận trước mặt, hắn lần này đến không phải thắng tiền, mà là đến tra phùng tam cái chết. Phùng Tam là vạn gia sòng bạc khách quen. Tả trưởng quỹ, hôm nay tới ta vạn gia sòng bạc là có ý gì? Huynh đệ trước đây không đắc tội quá ngươi chứ? Vạn thừa vận chắp tay nói, vạn lão đại nói giỡn, chính là tùy tiện vui đùa một chút. Tả Phàm cười nói, ngươi lại tùy tiện chơi tiếp, ta sòng bạc liền muốn đóng cửa. Vạn thừa vận nói, vạn lão đại đây là muốn đuổi người. Tả Phàm nhìn chăm vạn thừa vận nói, nếu như không phải sợ đánh gián động cỏ, vạn thừa vận sớm bị bắt được, hiện tại chỉ có thể ám bộ, còn muốn tìm một cái bên ngoài lý do. Vạn gia sòng bạc chu vi trải rộng nguyệt ảnh một thám, mười vạn lừa bạc, ngươi mang đi, nhưng sau đó không muốn trở lại tây thành. Vạn Thừa vẫn nói, nếu như ta không đáp ứng đây, Tạ Phong nói, huynh đệ, làm người lưu một đường, ngày sau thật gặp lại, chúng ta ngày xưa không thủ, ngày gần đây không bán, cần gì chứ? Vạn Thừa vẫn nói, vạn lão đại, những ngày hôm nay vẫn đúng là không thể cho ngươi cái này mặt mũi, gần nhất trong tay hẹp, thiếu tiền, mười vạn lượng không đủ. Tạ Phong nói, hắn ngày hôm nay chính là đến tìm cớ, huynh đệ, đừng quá tham lam. Vạn Thừa vẫn hai mắt hiếp lại lên, lộ ra một tia hàn quang. Vạn lão đại mở cửa làm ăn cũng không thể cự khách đi. Ngươi muốn bao nhiêu? Một triệu lạng. Tả Phan nói. Hừ, ta xem ngươi ngày hôm nay không phải tới chơi, là đến tìm cớ. Vết đau, cho lão tử làm hắn. Vạn Thừa vận nổi giận gầm lên một tiếng. ầm ầm ầm. Tả Phan liên tiếp mặt thèo ba chiêu tấn công nhanh. Sau đó một chiêu vân bên trong phi yến phá cửa sổ mà ra. Vạn gia sòng bạc đuổi khách, muốn giết người diệt khẩu cứu mạng a. Mặt thèo mang theo sòng bạc tay chân vội vàng đuổi theo. đáng tiếp bọn họ mới ra sòng bạc, liền đụng tới hai tên đi đường nhỏ bộ khoái Bọn họ mở sòng bạc còn muốn giết người diệt khẩu cứu mạng a tả Phàm trốn đến bộ khoái phía sau, bỏ vũ khí xuống, hai tay ôm đầu ngồi xổm xuống, lộn xộn người, giết. Quan Điền quát, đồng thời thanh đao rút ra. "Tiểu Tứ, thả tín hiệu, gọi người." Vì chân thực, An Tuệ ở sòng bạc này đều trong hẻm nhỏ chỉ thả hai tên bộ khoái, đồng thời hai người còn cái gì cũng không biết. Cùng sau lưng Quan Điền một tên tuổi trẻ bộ khoái, lập tức từ trong lòng lấy ra một cái trường ống trúc, thiêu lốt sau, phì một tiếng, một viên hỏa hồng pháo hoa bắn hướng thiên không. Mắt nhìn thấy chỉ có hai tên bộ khoái, đồng thời Quan Điền mới hóa linh 5 tầng, phía sau tên thiếu niên kia bộ khoái chỉ có hóa linh ba tầng, nội tâm có một chút do dự lớn mật cầm đao chống cự toàn bộ vạn hoa đảo đẹp không có các ngươi đặt chân địa phương cho các ngươi thêm một tức thời gian bỏ vũ khí xuống hai tay ôm đầu nếu không các ngươi đời này đem vĩnh viễn không có cơ hội lại nhìn tới ngày mai mặt trời quan điện hét lớn một tiếng tuy rằng hắn mới hóa linh năm tầng nhưng trên người bộ này bộ khoái phục đại diện cho vô thượng quyền lực cho nên đối với mặt thẻo mấy người căn bản cũng không có một tia khiếp đảm thậm chí còn có một tia khinh bị cũng tức giận nếu không là tu vi không bằng đối phương đã sớm một đao đem mặt thèo chém cái đang mặt thèo phía sau ba người lập tức thanh đao ném Hai tay ôm đầu ngồi trồm hôm trên mặt đất, bọn họ cũng không muốn cùng Mặt theo một khối chịu chết, một khi cầm đao chống tự tội danh thành lập, toàn bộ Vạn Hoa đảo đèm không có bọn họ đặt chân địa phương, mặc dù là đại tông sư nhìn thấy bộ khoái đều muốn ngoan ngoãn nghe lời, huống chi bọn họ. Xem ra ngươi thật đến muốn tìm cái chết." Quan Điển nhìn chằm chằm Mặt theo nói. Mặt Thẻo cầm đao tay đang run rẩy. Cái đang. đao rơi xuống, Mặt theo ôm đầu ngồi trồm hôm trên mặt đất. "Tiểu Tứ," nhìn bọn họ, Quan Điển nói. "Phải." Tiểu Tứ gật gật đầu. Quan Điển một người một đao đi vào sông bạc, hét lớn, tất cả mọi người ôm đầu ngồi sùng xuống, xuống, người trái lệnh Buổi tối hôm đó, vạn gia sòng bạc bị một tổ đoàn, nhưng cũng không có bắt đến vạn thừa vận, bởi vì vạn thừa vận ngay đầu tiên từ hậu môn chạy. 7. chỉ bất quá hắn mới vừa từ hậu môn đi ra, liền bị người đánh ngất, tùy theo chồng lên bao tải nhét vào trong xe ngựa, không biết tung tích. Làm vạn thừa vận tỉnh lại thời điểm, phát hiện một chiếc tối tăm ngọn đèn, ngọn đèn bên cạnh ngồi hai người, một người hắn nhận thức, chính là tạ phạm, tạ trường quý, người đây là ý gì? Vạn thừa vận hỏi, vạn lão đại, đón lấy câu hỏi ngươi tốt nhất thành thật trả lời. Tiến vào nơi này, không ai có thể vượt qua 36 đại cửa hình Tả Phan hướng bên cạnh chỉ tay, bên kia toàn bộ là máu tích loang lổ hình cụ, khiến người ta nhìn ra trong lòng rùng sợ. Ta chính là một cái mở sòng bạc, pháp luật cũng không nói mở sòng bạc là tội chết ta. Vạn Thừa Vận nói, mở sòng bạc tất nhiên là không tội chết, bắt ngươi cũng không phải là bởi vì mở sòng bạc sự tình. Vạn Thừa Vận, ngươi tốt nhất tự mình nói, có thể còn có thể sống từ nơi này rời đi, nếu không, không chỉ ngươi không sống được, người nhà của ngươi cũng không sống được. Tả Phan lạnh lạnh nói, người nhà của ta, các ngươi rốt cuộc là ai? Chỉ cần không phải mưu phản tội lớn thì sẽ không liên lụy, đây là hoàng thượng quy định, ta vẹn vẹn chỉ là mở cái sòng bạc. Vạn Thừa vận reo lên, hắn thật đến sợ. Vẹn vẹn mở xong bạc lời nói, ngươi ngày hôm nay liền không sẽ xuất hiện tại đây bên trong, nói Phùng Tam là bị ai giết? Tả Phan quát lệnh một tiếng, Phùng Tam, hắn, ngươi tốt nhất thành thật khai báo. Phùng Tam nhưng là liên lụy như phản đại án. Tả Phan nói, ngưu phản. Vạn Thừa vận trợn to hai mắt, hắn không dám giấu giếm nữa. Rõ ràng mười mười đem Phùng Tam ở sòng bạc sự tình nói một lần. Hoàng cung, Triệu Sùng Chính đang thiên an điện đái tiệc khoản từ Hích Châu tới rồi hứa lương, hứa Thái Thú đại tại à, ngăn ngắn thời gian 3 năm, dĩ nhiên đem Hích Châu chế tạo thành nơi giàu tài nguyên thiên nhiên đến, chấm mời người một ly. Triệu Sùng bưng lên ly rượu. "Thần, không dám nhận." Hứa Lương lập tức đứng dậy quỳ trên mặt đất, ngồi xuống uống. Triệu Sùng nói: "Phải, rượu qua ba lượt, món ăn cũng đủ năm vị." Triệu Sùng hỏi thăm tới Hứa Lương thống trị kinh nghiệm cùng phương pháp, Lâm Hào cùng Mẫn tận chung mấy người cũng thỉnh thoảng dò hỏi, Hứa Lương biết gì đều nói hết không giấu diếm. hắn biết đây là hoàng thượng đối với thử thách. Một tên tiểu thái giám đột nhiên đi vào, ở vệ mặt bên tai ngôn ngữ chốc lát, sau đó lui ra đại điện. Triệu Sùng hướng vẻ mặt nhìn lại, vẻ mặt nhỏ giọng nói: "Vạn thừa vật triều, phùng tam chết với hắn không có quan hệ trực tiếp. Có thể tin." Triệu Súng hỏi, Tả Phàm tự mình thẩm vấn, hắn Đế tinh thể tuy rằng chưa hề hoàn toàn khai phá ra, nhưng vẫn cứ có một tia về liền diệu, có thể biện nội tâm chi thật giả. Vậy mà nói, Triệu Súng gật gật đầu, không nói gì nữa. Hoàng thượng, nhưng là Phùng Tam Sự tra được cái gì? Lâm Tha hỏi. Hứa Lương mất tận trung mấy người nhưng là vẻ mặt nghi hoặc, mấy vị đều là triều đình trọng thần, cũng là chấm xương cánh tay, tiểu vệ tử, đem chuyện đã xảy ra nói cho mấy vị đại nhân. Triệu Súng nói, vâng, hoàng thượng. Vậy mà đáp, sau đó đem Phùng Tam sự tình tỉ mỉ nói một lần. Sau khi nghe xong, Hứa Lương đầu tiên mở miệng nói. Hoàng thượng, bày ra việc này người nham hiểm giả dối, Phùng Tam đường dây này sợ là cha không ra cái gì. Hứa Thái Thu đoán không sai, tối hôm qua bọn bộ khoái niêm phong Phùng Tam khi còn sống thường thường đi một cái sòng bạc, cái này sòng bạc cũng là hắn trước khi chết cuối cùng đi địa phương, đáng tiếp thu hoạch không lớn. Triệu Sùng nói, Hoàng thượng, có gì thu hoạch? Hứa Lương hỏi, so với thống trị quốc gia, hắn đối với loại này câu tâm đấu giác cơm như quỷ kế càng cảm thấy hứng thú. Tiểu vệ tử, ngươi tới nói đi. Vâng, Hoàng thượng. Vậy mà không người đáp, vạn vận bản giao, Phùng Tam vốn là thiếu nợ xòng bạc 1.000 lạng bạc. Ba ngày trước đột nhiên trả lại, theo hắn hồi ước, còn xong tiền sau, Phùng Tam thật giống cùng một cái chân trái có chút thoát người rời đi. Tin được không? Hứa Lương hỏi. Có thể tin, chúng ta thẩm vấn nhân viên có chút đặc thủ, còn có từ sòng bạc tay chân mặt theo nơi đó cũng được xác minh, hắn cũng nói ba ngày trước Phùng Tam còn xong tiền góp một tên bả chân nam tử một trước một sau rời đi sòng bạc. Vậy mặc hồi đáp. Chương 114, không thể. Hoàng thượng, việc này có thể hay không giao cho vi thần đến điều tra? Hứa Lương con người nói. Có thể. Triệu Sung gật gật đầu. Ta hoàng thượng, toàn quốc bộ khoái quy ngươi điều động. Triệu xung nói thân ổn thỏa đem hết toàn lực, hứa lương ngã quỵ trên mặt đất. Chân muốn một cái kết quả, phải. Anh vương phủ. Thì dội thì to nổ sụp kẻ đã bị chuẩn bị từ sông giáp danh hộ tống về kinh, mới vừa tiến vào vương phủ. Nay một đường đúng là hữu kinh vô hiểm, tướng tu bình vẫn trong bóng tối bảo vệ, đem nguy hiểm bóp chết ở trong trứng nước. Triệu sùng đăng cơ tiến vào hoàng cung sau, tướng tu bình bị hắn điều đến an tuệ thủ hạ người hầu, bộ khái bộ có một tên đại tông sư toạ chấn, có thể giải quyết rất thật phiền phức. Nhờ vào lần này sự tình trọng đại, an tuệ liền đem hướng tu bình phái đi ra ngoài, để hắn một đường ven đường vì là chuẩn bị mọi người giải quyết phiền phức. Tẩy nhân sự giúp đỡ mập mạp thân thể nằm ở trên giường, trong miệng không ngừng rên rỉ, Vũ Tú ngồi ở bên cạnh vì hắn thay đổi một cái kha lông, suất cao vẫn cứ không lùi. Nha Hoàn Hương Thảo vội vội vàng vàng đi vào, "Tiểu thư, một tên gọi Hứa Lương đại nhân tới, còn dẫn theo một tên thái y đi." "Hế? Thái y đi mong mời. Vũ Tú nói. "Hơi huynh, Hứa Lương mang theo một tên dâu mép hoa dâm thái y đi vào anh vương phủ." "Bái kiến anh vương phi." Hứa Lương làm đủ lễ nghi. "Bái kiến đại nhân." Vũ Tú quỳ gối đáp lễ. Hoàng thượng biết được anh vương còn chưa khỏi hẳn, đặng phái hổ thái y lại đây. Hứa Lương nói, "Ta hoàng thượng Vũ tú hướng về hoàng cung phương hướng hành lễ, trong lòng nhưng thầm mắng một câu: Đại bại hoại. Thơ Quyên, Hồ Thái Y đi vào phòng ngủ cho Anh Vương bắt mạch, Hứa Lương đi theo vào liếc mắt nhìn, không hề có một tiếng động dùng ánh mắt cùng Hồ Thái Y tiến hành giao lưu, chỉ thấy Hồ Thái Y không chút biến sắc lấy ra ngân châm ở Anh Vương đỉnh đầu một cái nào đó huyệt vị chậm rãi đâm tiến vào. Ảch. Anh Vương phát sinh một thanh âm, cũng không có tỉnh táo. Hồ Thần Y lặng lẽ đối với Hứa Lương khẽ gật đầu, Hứa Lương liền rời khỏi phòng ngủ, hắn lần này đến vội là vì cho Anh Vương trị liệu, cũng chính là nghiệm chứng một hồi Anh Vương đến cùng có hay không tham dự bên trong, nếu như tham dự bên trong lời nói như vậy rơi xuống nước hôn mê 89 chín phần 10 là giả, bây giờ nhìn lại hôn mê là thật sự, anh vương trên người hiểm nghi đại đại giảm bớt, anh vương không có tham dự xem như là một chuyện tốt, hứa lương ở trong lòng âm thầm suy nghĩ, hắn ở anh vương phủ điều tra, lúc này trong hoàng cung an tuệ nhưng là một mặt toan nước tìm tới triệu sùng, an tuệ quỷ gối thiên an điện bên trong, một mặt toan nước nói, hoàng thượng là không tín nhiệm bộ khoái bộ sao? không có, triệu sùng muốn là đem sự tình giao cho hứa lương cái này am hiểu âm như quỷ kế người rất yên tâm, ngày hôm nay chuẩn bị đi câu cá, chừng mấy ngày không đi tới, tay đều có chút nữa, không nghĩ đến sáng sớm bị an tuệ chặn ở thiên an điện. Vậy tại sao đem vùng Phùng Tam vụ trị án giao cho Hứa Lương nhân? Chúng ta Bộ khoái bộ có năng lực trinh phá này án." An Tuệ nói. "Cái này, Hứa Lương đối với chuyện như vậy khá là am hiểu." Triệu Sùng nói. "Thần không phục, Hoàng thượng chính là không tín nhiệm Bộ khói bộ." An Tuệ nói. Triệu Sùng có chút đau đầu, "Như vậy đi, Hứa Lương cần phải phối hợp thời điểm, các ngươi nhất định phải phối hợp, đồng thời chấm cho phép các ngươi tiến hành cái khác điều tra, như vậy đều có thể chứ?" Triệu Sùng suy nghĩ một chút nói. Hoàng thượng." An Tuệ thật cao hứng đi rồi. Tối hôm qua nghe nói Phùng Tam án do Hứa Lương tiếp nhận, Bộ khoái bộ phối hợp, bọn bộ khoái tập thể tìm tới An Tuệ, các loại kể ra, nói chung một câu nói, đây là bộ khoái bộ việc nằm trong phận sự, há có thể do người khác thay thế. Sáng nay hết cách rồi, An Tuệ mới gặp nhắm mắt tìm đến Triệu Sùng, đồng thời tối hôm qua ở nhà thời điểm, Trần Phi trả lại nàng bảy mưu tinh kế, để An Tuệ thấy hoàng thượng sẽ khóc. Triệu Sùng người ở bên cạnh, ít nhiều gì hiểu rõ tính cách của hắn, thiện tâm, chỉ cần không phải nguyên tắc sự tình, bình thường đều sẽ không quá tính toán. Nhìn rời đi An Tuệ, Triệu Sùng khen nhướng mày, đối với bên người vệ mặc hỏi, tiểu vệ tử, chấp đem cựu quyền quý tệ đến gần đủ rồi. Ngươi nói mấy chục năm sau có thể hay không hình thành tân môn phiệt nguy quý. Chuyện này, Về mặc sừng sốt một chút, hắn xưa nay không có suy nghĩ qua vấn đề này, hoàng thượng, chỉ cần ngài ở, loại khả năng này thì sẽ không tồn tại. Ngươi biết trong tính tình, tình nguyện không buồn không lo không có tim không có phổi sinh hoạt với dòng đồng, cũng không muốn vây hãm ở cái này hoàng cung a, chỉ có điều vì thiên hạ bất tính, cũng là vì mình có thể sống mới không được kỳ ngồi ở ở vị trí này. Triệu sùng cảm khái một câu, "Hoàng thượng, thiên hạ bộ này gánh nặng ngươi cũng không thể bỏ qua, hiện tại tuy rằng vạn hoa đảo nhìn một mảnh hân hân vinh, kỳ thực bên trong cũng không phải quá ổn, lại như Lâm tướng nói, Nhất định phải có mấy đời công lao mới có thể triệt để để dân tâm quy thuận. Trong lúc còn có uy hiếp lớn nhất, một khi thần điện biết rồi vạn hoa đảo tình huống, không cần đại binh áp sát, chỉ cần phái vài tiền quy nguyên cảnh võ giả đến đây, liền có thể đem vạn hoa đảo làm được thiên hạ đại loạn. Vệ Mặc quỳ trên mặt đất nói: Chấm làm sao không rõ ràng? Thần điện, Chấm sớm muộn đem nó diệt. Triệu Súng nói: Ngày hôm nay không câu cá, rồi chấm đến trên đường đi một chút. Phải. Vệ Mặc đáp: Kinh thành hiện tại phi thường phồn hoa, đông nam tây bắc các loại hàng hóa đều hối tụ tập ở đây. Triệu Súng mang theo vệ mặc ăn mấy thứ ăn vặt, bất tri bất giác đi tới anh vương cửa phụ trước. "Ồ, này không phải anh vương phủ mà?" Triệu Súng nói. "Phải." Vệ mặc đáp, ánh mắt lại có một tia dị dạng. "Đi, cùng chấm vào xem xem anh vương, để anh châu bách tính nhìn, chấm đối với bọn họ trước đây vương vẫn là rất quan tâm." Triệu Súng nói. "Hoàng thượng anh minh." Vệ mặc định hô đạo, nội tâm nhưng có ý tưởng khác, đêm nay có muốn hay không đem anh vương phi bắt đến hoàng thượng trên giường. Anh vương bên trong phủ, Hứa Lương Chính đang dò hỏi anh vương phi Vũ Tú ngày đó phùng tam khinh bạc nàng chi tiết nhỏ, Thương Thảo vội vội vàng vàng đi vào, "Tiểu thư, hoàng" Hoàng thượng đến, đến rồi. Hế? Vũ Tu đứng lên, có một tia kinh ngạc. Hứa Lương nhìn Vũ Tu nghiêng nước nghiêng thành mặt, trong lòng nghĩ nghe được đồ đại, thầm nói, lẽ nào hoàng thượng thật sự có loại này yêu thích? Nếu như đúng là như vậy, ta làm là thần tử nên trợ giúp hoàng thượng hoàn thành điều tâm nguyện này. Hứa Lương người nào, hắn muốn làm liền muốn làm được không dấu vết, thuận tự nhiên, để tất cả phản phất nước chảy thành sông. Anh Vương phi đừng lo lắng, một khối đi ra ngoài nên giá đi." Hứa Lương nói. "Ế? Được." Vũ Tu phản ứng lại, hướng về phòng khách bên ngoài đi đến. "Thần khấu kiến hoàng thượng." Hứa Lương quỳ trên mặt đất. Hứa Khanh cũng ở a. Hãy bình thân." Triệu Sùng nói. "Nô gia khấu kiến hoàng thượng." Vũ Tú thi lễ nói. "Chậm tới xem một chút anh Vương." Hồ Thái Y ở chính giữa một bên bắt mạch. Vũ Tú nói, "Hừ, anh Vương phi đi tâm, Hồ Thái Y đi thuật cao mình, anh Vương nhất định sẽ không có việc." Triệu Sùng nói, "Tạ hoàng thượng quan tâm." Sau đó Triệu Sùng đi gian phòng nhìn anh Vương một ánh mắt, lại dặn dò Hồ Thái Y để tâm trị liệu, chờ hắn lúc đi ra, Hứa Lương đã tìm cớ trốn mất. Triệu Sùng không có vội vã rời đi, Vũ Tú không thể làm gì khác hơn là đem hắn phòng khách, sau đó để hương thảo dâng trà. Anh Vương phi ở kinh thành trụ có thể quen thuộc Triệu Súng hỏi, quen thuộc, Tạ Hoàng Thượng quan tâm. Vũ Tu hồi đáp, trên mặt đàng hoàng trịnh trọng, trong lòng nhưng ở trong tối mắng Triệu Súng này tên đại bại hoại tại sao còn chưa đi? Anh Vương Phi nên không phải anh Châu người chứ? Đúng, Nguyên Quán Dương Châu, gia phụ vẫn ở anh Châu kinh thương. Vũ Tu nói, khoảng thời gian này anh quốc Phủ có thể có người xa lạ ra vào. Triệu Súng hỏi, không có. Vũ Tu lắc lắc đầu nói, những vấn đề này Nô gia đã nói cho hứa đại nhân. Triệu Súng nhìn ra Vũ Tu thiếu kiên nhẫn, khẽ mỉm cười, đứng dậy chuẩn bị cáo tử. Thương Thảo trên mặt lộ ra vẻ lo lắng, cuối cùng không nhịn được nhỏ giọng nói. Hoàng thượng, ngài nói nam nữ bình đẳng có phải là thật hay không? Triệu Sùng đều cất bước đi ra phòng khách, nghe có người nói chuyện, càng làm chân thu lại rồi, quay đầu nhìn lại, là một cái tiểu nha hoàn. đương nhiên là thật sự, đây là cốt sách, nữ nhân không chỉ có thể đến trường biết chữ tật võ, chỉ cần thi vào đại học yếm tợ gì ồ, sau đó còn có thể chức vị, thậm chí còn có thể làm tướng. An Tuệ các nguyên nên đều biết đi. Hoàng thượng, vậy ta cũng có thể làm bộ đầu sao? Hương Thảo hỏi. Đương nhiên, năm nay mới vừa thành lập bộ khoái học viện, chính là vì bồi dưỡng sau đó bộ khoái, ngươi có thể báo danh thử xem, chỉ cần thi đầu. Sau khi tốt nghiệp là có thể làm bộ sắp rồi." Triệu Sùng nói. "Cái kia tiểu thư nhà ta đây." Hương Thảo lôi một hồi Vũ Tú, nhìn chằm chằm Triệu Sùng hỏi. "Tiểu thư nhà ngươi đương nhiên cũng có thể." Triệu Sùng cười nói. "Nhưng là tiểu thư là anh vương phi, luôn có rất nhiều bất tiện, anh vương còn." Hương Thảo cấm nói. Triệu Sùng khẽ mỉm cười, nói, "Châm đã nói, nam nữ bình đẳng, tiểu thư nhà ngươi chỉ cần nghĩ, liền không ai có thể ngăn cản, bởi vì này đã viết vào pháp luật, anh vương cũng không cách nào ngăn cản. Anh vương dám cản trở lời nói hoặc là có hắn quá khích hành vi, các ngươi có thể đi tìm an tuyệ." tự nhiên do bộ đầu nha môn cho các ngươi làm chủ. Có thật không?" Hương Thảo hỏi. "Xem ra các ngươi rất ít hơn ngài a." Triệu Sùng nói. "Ừm." Hương Thảo gật gật đầu, "Anh Vương đều là không để chúng ta." Hương Thảo. Vũ Tú trừng nàng một ánh mắt. Hương Thảo phun nổ ra đầu lưỡi, không nói gì thêm. "Các ngươi thực có thể nhiều đến trên đường đi một chút, nữ bộ khoái rất nhiều, đồng thời nội cấp thì có hai tên lại tư là nữ giới, các nơi nha môn đều có nữ con chức, này đã không là cái gì mới mẻ chuyện, đúng rồi, bộ khoái nha môn mỗi tháng đều sẽ có mấy lên hòa ly vụ án, ở Thiên Vũ quốc" do chấm chỗ dựa nữ nhân địa vị vẫn đang không ngừng tăng lên trên các nam nhân đối với chấm đều có ý kiến triệu súng nói khanh khách thương thảo nợ nụ cười ngươi gọi Hương thảo triệu súng hỏi Ừm. thương thảo gật gật đầu nếu như ngươi muốn làm bộ khoái có thể ghi danh bộ khoái học viện muốn làm quan có thể ghi danh đại học ẩn tợ gì ô. nói chung muốn làm gì đều được ngươi là tự do chỉ cần không trái với pháp luật là được triệu súng nói quá tốt rồi tạ hoàng thượng thương thảo nói triệu cười cận hướng về vũ tú nhìn lại nói anh vương phi thực cũng có thể tìm điểm mình thích sự tình làm Vũ Đốn mà không biết tại sao có chút ngượng ngùng, thôi quỷ gối nói, cùng tiễn hoàng thượng. Triệu Sung có vẻ lúng túng, không thể làm gì khác hơn là mang theo Vệ Mặc rời đi. "Rời đi anh Vương phủ, Vệ Mặc nhỏ giọng nói, hoàng thượng, có muốn hay không nô tài buổi tối đem anh Vương phi bắt đến hoàng cung." "Nói cái gì đó? Chấm là loại người như vậy sao?" Triệu Sung trừng Vệ Mặc một ánh mắt, thầm nghĩ trong lòng, khốn nạn tiểu vệ tử, chuyện như vậy có thể nói sao? Chỉ có thể làm a, ngươi hỏi tới chấm, chấm chỉ có thể nói không thể. Chương 115, một chữ trốn. Hứa Lương tiếp nhận vùng Tam An sau, cha xét sở hữu manh mối, không có tìm được một chút dấu vết. An Thuận mọi người tìm kiếm khắp nơi tên kia bà chân Nam Tử cũng không hề có một chút tiến triển, vụ án rơi vào ngõ cụt. Vụ án này đầu mối duy nhất chính là bà chân Nam Tử, chúng ta bộ khoái bộ cũng không tìm tới, họ hứa càng không thể tìm tới. Nhìn hắn làm sao làm? Nghe nói họ hứa ở trước mặt Hoàng thượng thổi phồng rơi xuống hải khẩu, cha không rõ ràng này án đủ hắn uống một bình. Hừ, để hắn thể hiện, cấp chúng ta bộ khoái bộ vụ án, thật giống chúng ta đều là làm ăn cơm tự. Lần này ngồi đến đi. Bọn bộ khoái cười trên sự đau khổ của người khác nghị luận hứa lương. Tất cả câm miệng, không đi tra án, ở đây nghị luận triều đình trọng thần, có phải là cảm giác mình có hai cái đầu? An Tuệ đi vào bộ khoái nha môn, nghe đến thủ hạ nghị luận, lớn tiếng quát lớn nói: "Đầu, Hứa Lương mấy ngày không có động tĩnh, còn tưởng rằng hắn có cái gì rượu kế cầm năm đây. Được rồi, việc này không cho nghị luận nữa, lan ra ngoài tra án." An Tuệ mặt lạnh nói: "Vâng, đầu. Mọi người điểm xong máu, hướng về nha môn đi ra ngoài, tuần phố tuần phố, tra án tra án." Đang lúc này, một tên nữ bộ khoái vội vội vàng vàng chạy vào, "Đầu, Hứa Lương đến đến rồi." An Tuệ thu dọn quần áo một chút, cất bước hướng nha môn ở ngoài nên đi. "Hứa đại nhân." An bộ đầu, "Ngày hôm nay bản quan đến đây mời người. Hứa Lương đi thẳng vào vấn đề nói, "Hứa đại nhân có manh mối?" An Tuệ vẻ mặt sửng sốt hỏi, "An bộ đầu thứ lôi, bản quan hiện tại vẫn chưa thể nói." Hứa Lương nói, An Tuệ khen nhíu mày lên, cuối cùng không có hỏi nhiều, để một đội bộ khoái theo Hứa Lương đi rồi, sau nửa canh giờ, anh Vương phủ người toàn bộ bị bắt được bộ khoái nha môn, nhốt vào nhà tù. Đầu, Hứa Lương dẫn người đem anh Vương phủ người toàn bắt được, liền mới vừa thức tỉnh anh Vương cũng bị nhốt tiến vào đại lao, người nói hắn muốn làm gì? Một tên thủ hạ trở về hướng về An Tuệ báo cáo, "Đem anh Vương bắt được." An Tuệ một mặt kinh ngạc, "Ừm." Thủ hạ gật gật đầu hắn đây là muốn làm gì? an tuệ cũng đoán không ra hứa lương tâm tư. cùng lúc đó hoàng cung thiên ăn điện triệu sùng cũng được tin tức đối với vệ mặc hỏi hứa lương ăn cắp anh vương phụ. ừm vệ mặc gật gật đầu hắn đây là muốn làm gì? triệu sùng khẽ nhũ mày lên chẳng lẽ nói phùng tam sự tình là trong ứng ngoài hợp anh vương tự biên tự diễn vừa già khổ nhục kế vệ mặc không nói gì hắn cũng đoán không ra hứa lương muốn làm gì hoàng thượng nếu không tuyên hứa lương tiến cùng tự mình hỏi một chút hắn vì sao chào anh vương triệu sùng suy nghĩ chốc đã nói dùng người thì không nên nghi ngờ người nghi ngờ thì không dùng người. Nếu chấm đem chuyện này toàn quyền giao cho Hứa Lương xử lý, trước hết dựa theo ý của hắn làm đi, chúng ta không muốn nhúng tay. Phải. Vậy mà đáp. Triệu Sùng trên trái đất cũng chính là một cái nên phổ thông sinh viên chưa tốt nghiệp, đến thế giới này, tuy rằng làm người hai đời, nhưng cũng không là cái gì đều hiểu toàn tài, có điều hắn rõ ràng một cái đạo lý, nghe đạo có trước sau, thuật nghiệp có chuyên tấn công, hắn không cần cái gì đều hiểu, chỉ cần đem chuyện chuyên nghiệp giao cho người chuyên nghiệp xử lý, không muốn mù nhúng tay, càng không muốn người thường chỉ đạo trong nghề. Anh Vương bị tóm, đánh giá Lâm tướng chẳng mấy chốc sẽ tiến cùng, chẳng vẫn là trốn đi. Triệu Sùng nói: sau đó mang theo vệ mặc rời đi hoàng cung, cầm cung tên đi ngoài thành săn bắn. bọn họ chân trước mới vừa đi, lâm Hào lôi hứa lương liền tiến cung. lâm tướng, bạn quan chào anh vương tự nhiên có chào đạo lý của hắn. hứa lương nói, đạo lý gì, ngươi nói. lâm hao cả giận nói, anh châu vẫn tồn tại một thế lực, hẳn không thể bắt được hoàng thượng nữ điểm, do đó có thể cổ động anh châu bách tính đối với triều đình cứu hận. ngươi khỏe, trực tiếp đem anh vương bắt được. anh vương bộ tộc ở anh châu thống trị hơn 1.000 năm, ở bách tính trong lòng đã lạc rơi xuống dấu ấn, không có hai đến ba đời thời gian, căn bản không thể hoàn toàn biến mất. bọn họ trước đây trải qua ngày gì? ăn không đủ no mà không đủ ấm, gặp phải thiên tai liền muốn bán con bán nữ hoặc là lang thang đầu đường miễn cưỡng chết đói. Hiện tại đây, hoàng thượng để bọn họ trải qua có cơm ăn có áo mặc có đất loại ngày tốt. Nếu như còn ai dám tạo phản, vậy thì là này không quen kẻ vô ơn bạc nghĩa. Sống trên thế giới này chính là lãng phí lương thực, không bằng nhân cơ hội một lần tiêu diệt được rồi. Hứa Lương nói, làm càn, Tri quốc ha có thể dựa vào giết chóc, giết chóc chỉ có thể mang đến càng nhiều cừ hận, mang đến càng nhiều không yên tĩnh. Lâm Hào cả giận nói, Tri lại quốc như phanh tiểu tiền không nội vang được, muốn công chính, phải ôn hòa, muốn tự nhiên, âm thầm mà ảnh hưởng tới sự vận dựa vào vũ lực có thể chinh phục nhất thời, không thể chinh phục một đời. bản quan không dám gật bởi lâm tướng nói như vậy. hứa lương nói, hai người thống trị lý niệm phát sinh bất đồng, liền biện luận một đường, đi đến thiên an điện thời điểm, bị tiểu lộ tử ngăn cản. ra trước tuổi quốc, hứa đại nhân, hoàng thượng cũng ở, hai người các ngươi vẫn là mời trở về đi. tiểu lộ tử nói, hoàng thượng đi nơi nào? lâm thao hỏi, hoàng thượng đi nơi nào? tập gia làm sao có thể biết? tiểu lộ tử nói, nếu hoàng thượng cũng ở, bản quan còn có việc, lâm tướng, cáo tử. hứa lương nhân cơ hội trốn, hắn thật thông minh, vừa nghĩ liền biết là hoàng thượng nẻ này một cái trốn tự liền giải thích hoàng thượng thái độ nhưng hứa lương đồng thời trong lòng cũng rõ ràng nếu như trong thời gian ngắn không thể để cho vụ án có đột phá một khi anh châu xuất hiện náo loạn như vậy này tấm bản liền sẽ đánh vào cái mông của hắn trên hứa lương ngươi đừng đi lão phu còn có nói còn chưa dứt lời lâm hao quay về hứa lương bóng lưng hô hắn không gọi cũng còn tốt một gọi hứa lương chạy trốn càng nhanh hơn đứng lại lâm hao đuổi tới đáng tiếc hắn dù sao lớn tuổi rất nhanh liền mất đi hứa lương bóng người đáng ghét hoàng thượng làm sao có thể trọng dụng hứa lương loại này trắng trợn không kiêng dè cung đồ lâm hao tự nói trong lòng nghĩ trở lại liền phát động quần thần viết sổ con tham hứa lương người như thế tuyệt đối không thể tiến vào đầu mối tham dự quốc gia quyết sách thiên hạ mới vừa yên ổn bách tính cần nghỉ ngơi lấy sức cần an ổn không cần cấp tiến hứa lương cũng không có nhàn rỗi cùng ngày trong kinh thành liền truyền ra một tin tức anh vương rơi xuống nước là tự biên tự diễn một màn kịch đồng thời truyền ra có mũi có mắt nói anh vương vẫn trong bóng tối liên hệ anh châu thế lực dưới đất bọn họ trong ứng ngoài hợp bày ra anh vương bên đường đánh người án cùng sông giáp danh rơi xuống nước án để anh châu bách tính ngộ nhận là anh vương ở kinh thành nhận hết gian vặt do đó sản sinh đối với triều đình đối với hoàng đế bất mãn vân vâng nói chung truyền ra có lý có chứng cứ rất dễ dàng khiến người ta tin tưởng cái này anh vương thật không phải đồ vật cũng không phải sao hoàng thượng quản hắn ăn quản hắn xuyên trả lại hắn tòa nhà lớn trụ đặt ở trước đây quân mất nước đã sớm thành vong hồn dưới đao người như thế thì không nên giữ lại giữ lại chính là gieo vạ đúng đúng chúng ta hoàng thượng quá nhân tử đúng đấy hoàng thượng tâm khỏe mấy năm trước đến nhà chúng ta thăm viếng nhìn thấy nhà ta em bé ăn mặc y phục rách rưới lập tức khiến người ta làm một bộ quần áo mới đưa tới hoàng thượng ngày đó còn ở thôn chúng ta uống trà tán gẫu đây ta còn cùng hoàng thượng nói rồi thật mấy câu nói Kinh thành bách tính nghị luận sôi nổi, có điều đều là nghiêng về một bên hướng về Triệu Sùng. Đối với Anh Vương Âm Nhiu tiến hành thảo phạt. Triệu Sùng ngày hôm nay thu hoạch rất tốt, dĩ nhiên săn được một con lộc. Đêm nay chuẩn bị để tôn mập mạp xào thịt hiệu. Tiên máu nai còn có những khác công năng. Tiểu vệ tử, đêm nay để Giang Linh Vi đến Tiên ăn Điện. Triệu Sùng ở trên xe ngựa nói. Vâng, Hoàng thượng. Vệ mạc đáp, sau đó liếc mắt một cái vẫn cứ sống sót lộc, một bộ muốn nói lại thôi ráng dấp. Hắn thực rất muốn dán luôn đêm nay để Hoàng hậu thị tẩm. Dù sao hiện tại to lớn nhất sự tình là sinh ra hoàng tử, tiên ổn quân tâm cùng dân tâm, sau đó đi Trung Nguyên đảo cũng là không còn nỗi lo về sau. Vạn Nhất Giang phi lại sinh ra hoàng tử, hậu cung không phải loạn tung lên chút. Vệ Mặc trong lòng âm thầm suy nghĩ, có điều cuối cùng cũng không nói thêm gì. Theo Triệu Sùng ngồi trên ngôi vị hoàng đế, có một số việc đã bất chi bất giác phát sinh ra biến hóa. Trở lại hoàng cung sau, Tiểu Lộ Tử đến rồi. Hoàng thượng, ngài mới vừa đi, ra trước tuổi quốc liền lôi hứa đại nhân đến rồi. Tiểu Lộ Tử quỳ trên mặt đất nói, hai người nói cái gì? Triệu Sùng hỏi, nô tài cũng không quá nghe rõ ràng. Thật giống là trị quốc lý niệm không? Giống. Hứa đại nhân nói nếu như anh Châu Bách tính tạo phản lời nói, chính là kẻ vô ơn bạc nghĩa, nên đều giết. Già trước tuổi quốc nói trị quốc không thể dựa vào giết chóc, phải ôn hòa công chính, nói chung nô tài cũng nghe không hiểu. Tiểu Lộ Tử tỷ mỹ tự thuật nói, "Ừm." Triệu Sung gật gật đầu. "Hoàng thượng, ban ngày còn truyền ra một tin tức." Tiểu Lộ Tử nói. "Nói." "Vâng, kinh thành đồn đại, anh vương bên đường đánh đập người khác cùng sông giáp danh rơi xuống nước đều là tự biên tự diễn." Tiểu Lộ Tử đem đồn đại tỷ mỹ nói một lần. "Biết rồi, đi xuống đi." Triệu Sung nói. "Vâng, hoàng thượng." Tiểu lộ tử lùi ra, triệu súng vươn người một cái, thay đổi một bộ quần áo. Tiểu vệ tử, ngươi nói hứa lương muốn làm gì? Thật muốn làm tức giận anh Châu bên kia bách tính, sau đó tới một lần thành tẩy sao? Nô tài đầu buồn, không nghĩ ra, hoàng thượng tán đồng ai trị quốc lý niệm. Vệ Mặc hỏi, ra trước tuổi quốc, lao thành trị quốc, không cái gì sai, hứa lương mà cũng không thể nói sai. Thiên vũ cựu Châu chỉ cần an ổn, chậm dại thống trị, bách tính liền sẽ tâm hướng về triều đình. Dù sao bọn họ nguyên vốn là triều đình con dân, loại này quan niệm cắm dễ ngàn năm, mà anh Châu cùng việt Châu đến cùng là muốn với hắn cựu Châu tương đồng thống trị lý niệm đây hay là muốn xem hứa lương nói như vậy, đem không yên tĩnh nhân tố toàn bộ giết chết, chớp cũng không nói được. Đi một bước xem một bước đi. Triệu Sùng nói. Kinh thành một chỗ bốn nhà sân, nội viện một cái nào đó trong sứ phòng, lúc này đang sáng ở đèn, hai tên nam tử ở sì sao bàn tán. Chu Minh, cái kêu tên rắc rưởi hoàng đế đem anh vương cả nhà đều bắt được, dĩ nhiên nói chuyện lần trước là anh vương tự biên tự diễn, trong bóng tối cấu kết anh châu phản loạn thế lực, muốn làm loạn anh châu. Người thanh niên trẻ nói. Tuổi già nam tử sờ sờ chính mình giấu mép, nói, một cái không có vũ mạch rắc rưởi, cho rằng dựa vào quân đội là có thể thống thống trị thế giới sớm muộn đem hắn đuổi xuống ngôi vị hoàng đế đến thời điểm liền để hắn nợ máu trả bằng máu chu minh vốn là chúng ta làm loạn anh châu hy vọng không lớn nhưng nếu như có thể bắt được anh vương tự tay viết tin hơn nữa kinh thành đồ đại cùng với anh vương cả nhà bị vồ vào đại lao sự thực có thể anh châu thật có khả năng thành sự người thanh niên trẻ nói muốn bắt được anh vương tự tay viết tin rất khó khăn a tuổi già nam tử nói chu minh không thử xem làm sao biết không thể đây bộ khoái bên trong cũng có người của chúng ta người thanh niên trẻ nhỏ giọng nói thật vất vả đánh vào đi vào vạn nhất vì việc này bại lộ tuổi già nam tử cao mày lên Chu Minh, đây là một lần làm loạn anh Châu cơ hội tuyệt hảo, mặc dù bại lộ cũng đáng. Tốt lắm, ta hướng lên phía trên đề nghị một hồi, xem xem bên trên nói thế nào." Tuổi già nam tử nói. "Được, chưa 116, không phải chuyện nhỏ." Vũ Tú cùng Hương Thảo ngồi ở trong phòng giam, lông mày đại chó chặt. "Tiểu thư, bọn họ tại sao bắt chúng ta a?" Hương Thảo bĩu môi nói, "Chúng ta phạm cái gì pháp?" Vũ Tú cao mày không nói lời nào. "Tiểu thư, nếu không ngươi van cầu hoàng thượng chứ?" Hương Thảo nói, "Hoàng thượng xem ngươi ánh mắt." Vũ Tú mạnh mẽ trừng Hương Thảo một ánh mắt, thở dài một tiếng nói, có thể chúng ta lần này bị vồ vào đại lao cũng là bởi vì cái kia bại hoại nguyên nhân không thể nào tiểu thư ngươi là nói hương thảo trợn to hai mắt lắc lắc đầu nói không thể tuyệt đối không thể hoàng thượng nhưng là được gọi là như thần nam nhân chỉ cần hắn muốn có một vạn loại biện pháp đem tiểu thư cưới tiến cung tuyệt đối sẽ không làm loại này tối chuyện xấu xa làm sao liền không thể hắn chính là một tên đại bại hoại vũ tú nói tiểu thư ta quá ngốc chứ hương thảo hỏi làm sao vũ tú vẻ mặt vô cùng nghi hoặc nhìn hương thảo giống ta như thế bốn người đều có thể nghĩ ra một biện pháp hay biện pháp gì chỉ cần cho anh vương một khối đất phong, ngươi nói anh vương có thể hay không chủ động đem tiểu thư hiến cho hoàng thượng. Hương thảo nói, chuyện này, vũ hương nghĩ đến hì rổ hì tộn nộ sủ kẻ đức hạnh, không nói gì, nhất định sẽ đến thời điểm hoàng thượng liền có thể nỗ lực làm khó dễ đem tiểu thư thu vào hậu cung, còn lạc không xuống bất kỳ nhược điểm, làm gì dùng loại này thật ngốc biện pháp à? đem chúng ta bắt được trong đại lao. Hương thảo nói, cái kia đây rốt cuộc là tại sao? vũ tú cao mày, một mặt suy nghĩ nhiều lần cũng không có hướng giải quyết về mặt, ta cũng không biết. Hương thảo bĩu môi nói, tiểu thư, ngươi muốn không tìm hoàng thượng van này đi? không. Không cầu tỉnh, liền nói muốn gặp hoàng thượng, chí ít có thể biết chúng ta tại sao bị vồ vào đến đây đi." Hương Thảo nói. Vũ Tú không lên tiếng. "Tiểu thư, ngươi vì anh vương cũng có thể bỏ qua mặt mũi hết lần này tới lần khác tìm hoàng thượng cầu xin, chuyện của chính mình làm sao liền do dự?" Hương Thảo nói. Hắn vạn nhất không đến làm sao bây giờ? Vũ Tú vốn là muốn cự tuyệt, nhưng là nói đến bên mép nhưng biến thành như vậy. "Sẽ không từ chối, ta bảo đảm, ngục tốt. Người đến a." Hương Thảo nhượng gọi lên. Rất nhanh một tên hơn 20 tuổi nữ ngục tốt đi tới, gọi cái gì mà gọi. "Tiểu thư nhà ta muốn gặp hoàng thượng." Hương Thảo ngước đầu nói, "Thấy hoàng thượng, ta còn muốn thấy hoàng thượng cho lão nhân gia người dập cái đầu đây, không có lão nhân gia người, ta sớm chết đói. Nữ Ngục tốt nói, "Thành thật đợi, đừng nghĩ ba muôn bốn." "Này, tiểu thư nhà ta nhưng là vạn hoa đảo đệ nhất mỹ nhân anh vương phi." Hương Thảo nói. "Đệ nhất mỹ nhân gây cơ mà, hoàng thượng há lại là nông cả người, sao lại bị tiểu thư nhà người sắc đẹp mê hoặc? Hoàng thượng lão nhân gia người là thần, thần, hiểu không?" Nữ Ngục tốt nói, sau đó xoay người đi rồi. "Alo?" Hương Thảo hô vài tiếng, đáng tiếc căn bản không ai lại để ý tới nàng, người nào a? Quên đi. Vũ Tu nói, vẻ mặt có vẻ thất vọng, cũng có một tia giải thoát, không biết tại sao, thực nội tâm của hắn đối với thấy Triệu Sủng có vẻ mong đợi cùng căng thẳng. Giữa bầu trời không có mặt trăng, chu vi đen kịt một mảnh, nửa đêm thời điểm, kinh thành một căn bốn nhà đại viện bên trong một cái nào đó gian phòng đột nhiên đèn sáng. "Thế nào? Mặt trên đồng ý sao?" Người thanh niên trẻ hỏi. "Đồng ý, ngươi lập tức thông báo bộ khoái bộ người của chúng ta, nghĩ hết tất cả biện pháp cùng anh Vương Liên là với, bắt được hắn tự viết, tốt nhất còn muốn bắt được một cái tín vật." Ông lão nói. "Vâng." Người thanh niên trẻ một mặt hửng phấn, lần này nhất định để triệu xùn đẹp đẽ như một vị thần nam nhân. Taffi, Khiro thì tố nổ sụ kẻ di chuyển mập mạp thân thể ở trong phòng giam đi tới đi lui, không ngừng hướng về Ngục Tốt la hét. Bản vương muốn gặp Hoàng thượng, các ngươi dựa vào cái gì chào bản vương? Hoàng thượng đã đặc xá bản vương. Ngục Tốt căn bản là không để ý tới hắn. Bản vương muốn gặp Hoàng thượng. Ngươi đi sao? Ngục Tốt vẫn cứ không để ý tới. Khiro thì tố nổ sụ kẻ không còn tinh khí, cuối cùng chỉ có thể ngồi yên ở trong phòng giam, trong lòng run sợ chờ đợi đón lấy vận mệnh. Lẽ nào là Hoàng thượng muốn vĩnh viễn trừ hậu họa? Đúng, khẳng định là như vậy triệu xuống ngươi thật là ác độc ga, ngươi không phải người. thì rồi thì tô nổ sụp kẻ chửi bẩm lên, nhưng một giây sau, tiếng mắng của hắn liền im bặt đi, bởi vì hắn nhìn thấy vài tên ngục tốt giao đều rút ra đối với lộ ra sắc ý, ngươi dám nhục mạ hoàng thượng, muốn chết. thậm chí bên cạnh trong phòng giam vài tên phạm nhân đều đối với hắn lộ ra ánh mắt không có ý tốt. không có hoàng thượng, vợ ta cùng hài tử sớm chết đói, ngươi dám nhục mạ hoàng thượng, lao tử coi như ngồi cả đời lao cũng biết trên người. hoàng thượng đã cứu chúng ta toàn thôn, không có hoàng thượng, nhà ta nha đầu sớm chết đói. con trai của ta ở đại học ỉm gì ô đến trường, đi ra liền có thể vì hoàng thượng hiệu lực. Không có hoàng thượng, chúng ta nhà nghèo hại tử căn bản không có cơ hội nổi bật hơn mọi người. Vài tên phạm nhân nghị luận sôi nổi, dùng sức đá đánh nhà tù gỗ tròn, sợ đến Hỉ rồ Hỉ Tô nổ sủ kẻ quản mình ở trong góc, hung hăng lượng, các ngươi muốn làm gì? Ta nhưng là anh vương gia. Chúng ta quản ngươi là ai, dám mắng hoàng thượng, liền giết chết ngươi. Ta không mắng hoàng thượng, không mắng. Hỉ Dụ thì Tô nổ sủ kẻ dọa sợ. Từ khi chuyện này sau khi, hắn cũng không dám nữa nói Triệu Sùng nói xấu, chỉ là ngơ ngác ngồi ở trong phòng giam, cả ngày lo lắng đề phòng. Sau 3 ngày, một tên ngục tốt đến đưa cơm, trước đây xưa nay không với hắn nói chuyện nhưng lần này nhưng truyền tới một nhỏ bé âm thanh anh vương có muốn hay không đi ra ngoài ế khi rồi thì tô nổ sủ kệ nhìn chầm chăm trước mắt tên này ngục tốt phát hiện người này cùng ba ngày đầu đưa cơ ngục tốt không phải cùng một người ngươi là ai ta là ai không trọng yếu trọng yếu chính là ta là tới giúp ngươi ngục tốt nói giúp thế nào Thì rồi thì tô nổ sủ kệ hỏi hoàng thượng muốn giết ngươi vĩnh viễn trừ hậu hoạn ngục tốt nói quả nhiên là như vậy Thì rồi thì tô nổ sủ kệ trong lòng tôn ra một luồng bi thương anh vương anh châu bách tính trong lòng còn ghi nhớ ngươi đây ngục tốt nói thật sự Huy Dụ Tô Nô sủ khẽ sửng sốt một chút. Đương nhiên, Huy Dụ Thỉ tổ nhà thống trị bọn họ hơn 1000 năm, trong lòng bọn họ vẫn cứ cho rằng ngươi mới thật sự là Anh Châu chi chủ. Ta quý đối với bọn họ a. Anh Vương, chỉ cần ngươi viết một phong tự tay viết tin, ta giúp ngươi mang đến Anh Châu, Anh Châu bách tính nhất định sẽ khởi nghĩa vũ trang, vì ngươi thỉnh nguyện, vì ngươi minh oan, hoàng thượng nhìn thấy ngươi còn có sức ảnh hưởng như vậy, nhất định sẽ sợ ném chuột vỡ đồ, có thể sẽ tha cho ngươi." Ngục Tô nói. "Có thể được sao?" Huy Nô cái hỏi. Dám chắc được, Anh Vương, không biết là chết, viết có thể còn có một tia hy vọng." được, ta viết, nhưng là không có giấy bút. thì dội thì tôi nổ sủ kệ nói. anh vương buổi chiều cùng quản ngục muốn, liền nói mình phải cho hoàng thượng trên sổ con biểu trung tâm. được. thì dội thì tôi nổ sủ kệ gật gật đầu. ngục tốt rời đi. nhà tù bóng tối nơi xuất hiện hướng tu bình bóng người, hắn bóng người đoán một cái, liền biến mất không còn tăm hơi. không, có ai biết hắn đã tới nhà tù. buổi tối hôm đó, hướng tu bình xuất hiện ở hứa lương phụ đệ. cá cắn câu. hứa lương hỏi. hứa đại nhân quả nhiên thần cơ diệu toán, vẹn vẹn ba ngày, con cá liền cắn câu. nói với tu bình. là ai? hứa lương hỏi. Đại nhân chính mình xem. Thượng tu Bình đem một bản sổ con đưa tới. Hứa Lương mở ra liếc mắt nhìn, nhẹ nhàng gấp lại, suy nghĩ chốc lát đối với quản gia nói, chuẩn bị ngựa xe, bản quan muốn lập tức tiến cung. Vâng, lao ra. Quản gia lập tức đi dẫn ngựa xe. Thừa dịp thời gian này, Hứa Lương lại lần nữa hướng về hướng Tu Bình nhìn lại, ngươi cùng bản quan một khối tiến cung, chuyện này không phải chuyện nhỏ. Được. hướng tu Bình gật gật đầu. Chương 117, tâm sự. Hứa Lương cùng hướng Tu Bình đến thời điểm, Triệu Sùng đều chuẩn bị đi ngủ. Hứa Hải Khanh, chuyện gì nhất định phải bây giờ nói? Triệu Sùng ngáp một cái hỏi. Hoàng thượng Việc này can hệ trọng đại, thần không dám chỉ hoãn. Hứa Lương quỳ trên mặt đất nói: chuyện gì a? Nói đi. Hoàng thượng, ngươi xem cái này. Hứa Lương hai tay đem sổ con nâng quá mức đỉnh, vậy mặt đi tới đem sổ con bắt được triệu súng trước mặt. Triệu súng liếc mắt nhìn, tùy theo cao mày lên. Việc này thật chứ? Hướng Tu Bình tận mắt nhìn thấy. Hứa Lương hồi đáp, sau đó hướng Hướng Tu Bình nhìn lại. Hoàng thượng, Hứa đại nhân để ti trước mấy ngày nay vẫn ẩn nút ở bộ khoái trong đại lao. Ngày hôm nay buổi trưa, có một tên ngục tốt cùng anh vương hỉ rổ hỉ tổn đổ xù nói chuyện nhiều, liền ti trước liền đi theo, chờ buổi tối dưới trị sau. Tên này bộ khoái cùng một tên nam tử có tiếp xúc, đồng thời đem hỉ rỗ hỉ tổ nội sủ kệ ở trong tù viết đồ vật giao cho đối phương. Ti chức tiếp tục theo, cuối cùng nhìn thấy nam tử đi vào chu phủ. Thưỡng Tu Bình đem sự tình tỉ mỉ nói một lần, xác định là Chu Tài Lương phụ đệ. Triệu Sùng hỏi, phải. Thưỡng Tu Bình rất khẳng định gật gật đầu. Chấm biết rồi. Triệu Sùng cao mày, sắc mặt vô cùng không dễ nhìn. Chu Tài Lương đã từng nội các đại học sĩ, cũng là lao già lao sư. Năm đó lao già có thể đánh bại hoàng tử khác ngồi lên ngôi lớn. Chu Tài Lương nhưng là gia quá đại lực, đồng thời Chu gia vẫn là ngàn năm môn thiền, căn cơ thâm hậu. Chu Tài Lương nếu như là hờ ưu trường bày ra người lời nói như vậy Lão già rất khả năng bãi không tránh khỏi có quan hệ cái này cũng là tại sao Hứa Lương xuất đêm tiến cung nguyên nhân Thôi huynh Hứa Lương cùng Hướng Tu Bình rời đi Triệu Sùng lại không buồn ngủ chính mình đối với Lão già tuy rằng không tình cảm gì nhưng cũng không có đổi tận giết tuyệt dù sao đối phương là bộ thân thể này sinh vật phụ thân Tiểu Vệ Tử ngươi nói chấm đối với Lão già còn chưa đủ khoan dung sao Thôi huynh Triệu Sùng đối với vệ mặc dò hỏi Hoàng thượng hết lòng quan tâm giúp đỡ Vệ Mặc hồi đáp vậy tại sao lão già còn không chịu cô đơn nhất định phải ở sau lưng làm sự tình. Triệu Sùng không nghĩ ra. Nô tài, không biết." Vệ mặt túi đầu nói. "Ai?" Triệu Sùng sâu sắc thở dài một tiếng. Ngày thứ hai, ăn xong điểm tâm, Triệu Sùng mang theo Vệ mặt hướng về Vạn Thọ cung đi đến. Bọn họ đi đến Vạn Thọ cung thời điểm, Triệu Thừa Bang đang theo vài tên mỹ phi đang đùa chơi chỗ tìm. "Phu hoàng thật có nhã hứng a?" Triệu Sùng nói. "Ngươi ngày hôm nay làm sao rảnh rỗi đến Vạn Thọ cung đến đi một chút?" Triệu Thừa Bang lấy xuống trúng mắt, hướng về Triệu Sùng nhìn lại. "Có chút việc muốn cùng phụ hoàng tâm sự." Triệu Sùng nói. "Chuyện gì a, nói đi, không thấy vi phụ rất bận." Triệu Thừa Bang nói. Triệu Sùng con mắt vi hiếp lại, hướng về bên cạnh vài tên mỹ phi nhìn lại, nhàn nhạt nói: "Tiểu vệ tử, chấm cùng phụ hoàng có lời." Làm cho các nàng trước tiên tránh một chút. "Vâng, hoàng thượng." Vệ mặc đáp, sau đó mạnh mẽ đem vài tên Triệu thừa bang mỹ phi mang đi. "Triệu Sùng, ngươi lớn mật, ta là ngươi phụ hoàng." "Triệu thừa bang quát." "Phụ hoàng, chúng ta xưa nay không một khối tán quá bộ đi, nữ hoa viên hoa đều mở ra, chấm cùng ngươi đi xem xét một phen." Triệu Sùng nói, sau đó cũng mặc kệ lão già có đồng ý hay không, xoay người rời đi vạn tọa cùng, hướng về Ngự hoa viên đi đến. "Thái thượng hoàng, xin mời." vệ mặc con người nói với Triệu thừa bang. "Hừ." Triệu thừa bang mạnh mẽ trừng vệ mặc một ánh mắt, hừ lạnh rời đi vạn tòa cung. Chính trực mùa hè, ngự hoa viên bên trong muôn hoa đua thám khoe hồng, mùi hương phân tán. Triệu Sùng đi ở bên trong, nhưng không có tâm tư gì ngắm hoa. "Có lời gì cứ nói đi." Triệu thừa bang lạnh lẽo nói. "Phu hoàng, chấm đăng cơ nhanh bốn năm, quốc khố từ từ lấy đà, bách tính không thể nói ăn no mà gấm, nhưng lại cũng chưa từng xảy ra một lần chết đói người sự, mùa đông cũng không ai đông chết, chấm cảm giác mình làm việc không sai." Triệu Sùng nhàn nhạt nói. "Hừ." Triệu thừa bang hừ lạnh một tiếng, cũng không có phản bác, bởi vì triệu sùng sát thực vãn cao ốc với khuyên đảo, không chỉ để thiên vũ quốc nhất thống vạn hoa đảo, hơn nữa còn để bách tính trải qua ngày tốt. Phu hoàng, nếu như năm đó chấm không có từ an lĩnh trở về, thiên vũ quốc có thể sẽ không tiêu vong, nhưng tuyệt đối sẽ thây chất đầy đồng. Ngươi nói đúng chứ? triệu sùng nói. triệu thừa bang không nói gì, bởi vì có thần điện tồn tại, thiên vũ quốc sát thực sẽ không tiêu vong, liền tuyệt đối sẽ người chết đói khắp nơi. nguyên khí đại tướng, anh, càng hai nước gặp nhân cơ hội gặp địa, la nguyệt quốc thì lại gặp thiên vũ quốc xương thần tiến tống. tại sao? triệu sùng đột nhiên dừng bước, quay đầu nhìn trầm lao già con mắt hỏi ế, triệu thừa bang đầu tiên là sửng sốt một chút, sau đó mở miệng nói, ngươi nói cái gì, công nghe không hiểu. Chu tài lương, triệu sùng nhìn chằm chằm lão giả con mắt từng chữ từng chữ nói, triệu thừa bang ánh mắt có một tia né tránh, chu tài lương làm sao? triệu sùng trong lòng có một tia tức giận, đều vào lúc này, lại vẫn liều chết không tiếp thu, chu tài lương âm lưu phản loạn, trẫm đã để an tuệ mang bộ khói đi xét nhà bắt người, ngày hôm nay buổi trưa ba khắc liền sẽ chém với chợ bán thức ăn khẩu. triệu thừa bang thân thể rõ ràng lay động một chút, triệu sùng, chu tài lương là cô sư, ngươi không thể giới hắn. Hoàng đế phạm pháp cùng thứ dân cùng tội, nhi thần đã đem này một cái viết tiến vào Thiên Vũ pháp luật, đồng thời thông qua trạm dịch rộng rãi truyền thiên hạ. Triệu Sùng nói, ngươi. Triệu Thừa Bang dùng tay chỉ vào Triệu Sùng, vẻ mặt hết sức phức tạp. Phu hoàng sẽ không có trải nghiệm quá dân gian khổ cực chứ? Triệu Sùng nói, ế, có ý gì? Triệu Thừa Bang trong lòng có một loại không tốt cảm giác. Trẫm muốn cho phụ hoàng đi an lĩnh ở một thời gian ngắn, dài sầu, thuận tiện trải nghiệm một hồi dân gian khó khăn. Triệu Sùng nói, cô nơi nào đều không đi, con bất hiểu, người dám sẽ vì phụ đi đại an lĩnh, liền không sợ bị người trong thiên hạ phỉ Triệu Thừa Bang chừng mắt Triệu Sùng quát, bị người trong thiên hạ phỉ nổ. Triệu Sùng nhắc tới một câu: Thiên Vũ quốc từ trước đến giờ lấy hiếu thống trị thế giới, ngươi dám đối với vi phụ như vậy, bất đương nhân tử, có tư cách gì ngồi ở ngôi vị hoàng đế trên, làm sao có thể giáo hóa vạn dân? Triệu Thừa Bang nói: Cái kia phụ hoàng giáo chấm phải làm gì? Triệu Sùng trừng mắt Triệu Thừa Bang con mắt hỏi, nói thật, trẫm không có chút nào lưu lên cái này ngôi vị hoàng đế, nhưng thiên hạ bách tính quá khổ, cũng lại không chịu nổi dung chuyện, cần nghỉ ngơi lấy sức Nếu như ai vào lúc này muốn đem thiên hạ làm loạn, chính là cùng chấm là địch, cùng thiên hạ bách tính là địch. Triệu Thừa Bang ánh mắt có một tia né tránh. Phu hoàng, đi an lĩnh giải sầu. Dọc theo đường đi hay đi nông dân trong nhà nhìn, có thể ngươi liền biết chấm nổi khổ tâm. Triệu Sùng nói. Không đi, muốn đem cô đi đẩy an lính, trừ phi cô chết rồi. Triệu Thừa Bang quát. Phu hoàng, năm đó hoàng gia ra bên người Lao Thái Giám còn sống sót, đồng thời chấm đã tìm tới hắn, thế nhưng chấm cũng không có để hắn về kinh, dù sao cũng là năm xưa chuyện cũ. Triệu Sùng ngẩng đầu nhìn bầu trời, phảng phất lơ đang nói. Nghe được Lao Thái Giám còn sống sót, Triệu Thừa Bang thân thể run cầm cập lên, đưa tay đỡ lấy bên cạnh một thân tây. Ngươi, ngươi, Phu Hằng. Đi an lĩnh sao? Triệu sùng quay đầu hỏi. Triệu thừa bang mí môi không nói gì, đang làm cuối cùng chống lại. Phu Hoàng, nhất định phải chấm đem ngươi trước đây làm những người dơ sự đều đào móc ra công bố thiên hạ sao? Có phải là như vậy ngươi mới có thể chết tâm? Tại sao liền không thể thả xuống, đi ra ngoài nhiều đi một chút nhìn nhiều? Triệu sùng động tình nói, chúng ta đời này có thể làm phụ tử chính là một loại duyên phận, tuy rằng ngươi từ nhỏ đã không có quản quá chấm, thậm chí cũng không biết chấm khi còn bé trải qua cái gì. Tránh thoát bao nhiêu đâm sau lưng mới có thể lớn lên, những này đều không liên quan, chấm có thể không tính đến chỉ muốn phụ tử trong lúc đó có thể hay không nhiều một chút chân thành, ít một chút người lựa ta gạt. Ngươi đã nói mấy năm sau đi trung nguyên đảo sẽ đem ngôi vị hoàng đế trả lại cô. Triệu Thừa Bang đột nhiên mở miệng nói, "Thực là hống cô hài lòng đúng không? Không phải?" Triệu Sùng rất chăm chú hồi đáp, "Chấm là thật sự nghĩ như vậy, chỉ có điều Lâm Hao bọn họ đều không đồng ý, đồng thời chấm cũng không muốn đem chính mình thật vất vả sáng chế tốt đẹp cục diện, cuối cùng hủy ở phụ hoàng trong tay." Triệu Thừa Bang ngẩng đầu nhìn chằm chằm Triệu Sùng con mắt, lần này ánh mắt của hắn không có né tránh, khoảng chừng sau một phút, mở miệng nói, "Được, cô đi An Lĩnh, nhìn ngươi đến cùng là làm sao từ An Lĩnh lập nghiệp?" từng bước một đi tới ngày hôm nay vị trí Tạ phụ hoàng. Triệu súng nói, sau đó mang theo Vệ Mặc rời đi. Hắn vừa nãy thật sợ thuyết phục không được lão già, nếu là lão già nhất định phải với hắn đấu đến cùng, nói như vậy, mặc dù đối với đại cục khả năng không có ảnh hưởng quá lớn, nhưng đối với Triệu súng bản thân tới nói, nhưng là một cái bi kịch. Linh hồn của hắn tuy rằng không phải trước đây cái kia lục hoàng tử, nhưng dù sao kế thừa đối phương thân thể. Tiểu vệ tử, một đường an bài xong, không thể ra một điểm sai lầm, để Diệp tử trong bóng tối bảo vệ. Triệu Sùng đối với Vệ Mặc phân phó nói, "Phải." Vệ Mặc đáp, "Làm hứa lương biết chuyện này sau khi" cung ngay tiến vào hoàng cung cầu kiến triệu Sùng. hứa ái khanh chuyện gì thần nghe nói thái thượng hoàng đồng ý đi an lĩnh hứa lương hỏi ừm triệu Sùng gật gật đầu chắc muốn cho lão già đi ra ngoài giải sầu nhìn nhiều nhiều đi một chút để hắn cảm thụ một chút thiên hạ đại thế dân tâm hướng về đừng tiếp tục làm châu chấu đá xe sự tỉnh hoàng thượng thái thượng hoàng lần này đi an lĩnh bảo vệ công tác có được hay không giao cho thần hứa lương nói ế vì sao triệu Sùng có một tia không rõ hoàng thượng thần muốn nhìn một chút thiên hạ còn có ai đang đánh thái thượng hoàng chú ý ngựa cơ hội lần này vừa vặn một lưỡi bắt hết hứa lương nói Triệu Sùng ngáy một cái con mắt, trong lòng thầm hô một tiếng, quả nhiên là hèn mọn, chuyện gì đều có thể lợi dụng, dĩ nhiên để lao giả làm mũi câu. Hoàng thượng, Hứa Lương nhìn thấy Triệu Sùng ở sương sở, nhỏ giọng kêu lên. Được, trẫm chuẩn. Triệu Sùng nói. Tạ Hoàng thượng, anh Vương phủ. Khi Do thì Tô nổ sụp kẻ cùng Vũ Tú bọn người bị phong ra, bọn trình họ từ đầu tới đuôi đều mơ mơ hồ hồ. Khi Do thì Tô nổ sụp kẻ bắt đầu còn tưởng rằng là anh Châu bách tính có tác dụng, sau khi đi ra mới biết, thiên hạ thái bình, anh Châu tất cả bình thường, căn bản cũng không có vì hắn hướng Hoàng thượng cầu xin mời. Đến cùng xảy ra chuyện gì? Hắn nuốt mập mạp đầu to, vẻ mặt vô cùng nghi hoặc không rõ vẻ mặt. Vương gia, một tên trong cung tiểu thái dám đưa tới một phong tin. Quản gia cầm một phong tin đi vào. Khi rồ thì, thì tô nổ sủ kệ tiếp nhận tin, mở ra liếc mắt nhìn, thân thể liền bắt đầu run rẩy. này, chuyện này. Vương gia, ngươi. đưa tin người đâu? Khi dụ thì, thì tô nổ sủ kệ hỏi. hồi cung. Quản gia nói, không biết Vương gia tại sao nhìn tin sau khi gặp như vậy sợ sệt. hồi cung. Khi rồ thì, thì tô nổ sủ kệ lặp lại ba chữ. sau đó đặt mông ngồi ở trên giường, vẻ mặt dài ra, ánh mắt sợ hãi. Vương gia, ngươi làm sao? không, không có gì, người đi ra ngoài đi. thì rộ thì tô nổ sủ kẽ nói. phải, trở về. vương gia, còn có dặn dò gì? vương phủ bên ngoài có hay không bị quan binh vây lên đến? thì rộ thì tô nổ sủ kẽ hỏi. không có a, vương gia, người làm sao? quản gia vẻ mặt vô cùng nghi hoặc vẻ mặt. không có là tốt rồi, người đi ra ngoài đi. có điều buổi trưa, chu tài lương một nhà bị giải đến chợ bán thức ăn khẩu chém đầu. quản gia nói. dừng. thì rộ thì tô nổ kẻ trực tiếp từ trên giường rơi xuống, co ngồi dưới đất, xem trong tay tin, trong thư cái kia một mảnh vết máu không thân chói mắt.